Quy 1 chương 267, tranh tài, hạ. Chương 267, tranh tài, hạ. Không hổ là Vân Trường a, tóm chặt ta phương thiếu hụt bộ binh hạng nặng tự viện, liền đánh cho chết. Mà đối diện từ hoàng, nhìn quan vũ như thế bố trí, nhìn ra phương pháp này chi tinh diệu, không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ tiếc lần này là vội vàng lưu vong, trừ Tào Tháo thân soái tinh nhuệ ở ngoài, bộ binh hạng nặng trọng giáp giáp nhiều bị vứt bỏ. Mà lúc này hơn nửa tinh nhuệ đang bên bờ chuẩn bị qua sông đây, dù sao tinh mới là Tào Tháo căn bản. Những bộ đội khác bị tiêu diệt còn có thể lại chiêu, chinh chiến 4 phương lão binh tinh nhuệ không còn nhưng là không phải 2 3 năm trung gian có thể lại có thêm. Nếu là thành biên chế bộ binh hạng nặng vẫn còn, lần này quấy dày bất quá gãa ngứa ngứa mà thôi. Ai. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Hoàng không khỏi lại thở dài một tiếng. Quân địch phương pháp này vừa quay dày quân ta, lại đã kích quân ta sĩ khí, không thể không coi. Mặt tướng kiến nghị, tức khắc phái ra bộ đội, đối địch phương tán binh kỵ binh nhẹ hơn nữa trục xuất. Hiện tại Từ Hoàng bất đắc thời điểm, một bên Chân thấy Từ Hoàng như thế, mở miệng đề nghị. Từ Hoàng nghe xong, lắc đầu nói, quan vũ đang muốn như thế từng bước xâm chiếm cho ta quân, đến lúc đó cũng không có thể trục xuất kỵ binh địch, có tổn hại binh mã. Tào Chân vừa nghe, nhất thời ngây người, mới phát hiện mình nghĩ đến tiện. Vậy nếu không đem xếp sau cùng tiến thủ điều động tới hàng trước, cùng quân địch bắn nhau làm sao? Kỵ binh nhẹ chi cùng, tất nhiên là không bằng bộ tốt cường cùng nặng nổ. Tuy rằng đề nghị bị phản bác, nhưng Tào Chân rất nhanh lại đưa ra cái khác kiến nghị. Từ Hoàng trầm mặc dây lát, lại nói, ta cũng nghĩ tới, chỉ là lần này bộ đội không chỉ có ta bộ khúc, còn có những tướng quân khác huấn luyện đội ngũ, tướng, binh không thể phối hợp bên dưới, quy mô nhỏ điều động vẫn được, quy mô lớn trước sau xoay chuyển bi động, chỉ sợ trận hình có giải tán nguy hiểm. Hơn nữa ngươi lại nhìn, kỵ binh phi nhanh bên dưới, bụi mù nổi lên bốn phía, quân ta liền nắm quân địch chủ lực phương hướng tiến công đều khó. Nghe xong lời này, Tào Chân cũng châm mặc, không chỉ có biết quan vũ khủng bố, còn hiểu rõ hơn mình cùng Từ Hoàng đám này xa trường lao tướng chênh lệch rất xa. Nguyên bản bởi vì thiếu niên thành danh Tào Chân, trước vài lần còn cảm thấy nếu là mình chỉ huy, tuyệt đối không thể từ lũng hữu bại đến con chung. Chỉ vì là Tào Tháo tự mình trị huy, cho nên mới dám muốn không dám nói. Bây giờ thấy được quan vũ, Từ Hoàng hung tàn giết, nhất thời cảm thấy Từ Hoàng bản thân còn không bằng So từ hoàng lợi hại hơn Ngụy Vương chỉ sợ càng là kém đến không biết đi nơi nào. Vào giờ phút này Tào Chân mới biết, nếu như bản thân tựa mà nói, chỉ sợ lũng hữu một trận chiến, bản thân liền toàn quân bị diệt, tất cả ý nghĩ nhất thời tan thành mấy khói. Đã như vậy, vậy phải làm thế nào? Nếu như ngay cả quân địch chủ lực phương hướng tiến công cũng không biết, còn nói gì tới phòng ngự. Từ hoàng nghĩ đến một lúc lâu, mới nói, nếu biết quan Vũ mục đích là muốn cho quân ta lộ ra sơ hở lại đột kích, như thế không để phòng thuận quan Vũ ý, chúng ta chủ động lộ ra sơ hở. Tào Chân vui vẻ nói, tướng quân là nói Cùng cỡ này Quan Vũ phát hiện sơ hở quân ta vô lực điều cứu viện, không bằng trước tiên thiết cái cảm bấy cho đối diện, tất cả thuận lợi. Nhìn đối diện bởi vì bộ binh hạng nặng thiếu hụt, mà không biết làm thế nào kiểu dáng, Quan Vũ nợ nụ cười. Dữ Đức, tiếp xuống ngươi chỉ còn sót lại vài người, còn lại từ ngươi toàn bộ dẫn dắt hướng về quân địch tả quân cánh sườn đánh mạnh, nơi này là hiện nay địa phương chỗ yếu nhất. Tuân lệnh. Trương Phi nhận được mệnh lệnh sau, không nói hai lời, trực tiếp mang đám người hướng về dự tính phương hướng giết tới. Nhất thời trực tiếp xé kéo ra một vết thương. Quả nhiên là từ cái hướng kia đến sao? Quả nhiên như từ công minh sở liệu. Tao chân dựa theo từ hoàng mang theo binh mã, ẩn dấu ở tại trong quân. Bây giờ quả nhiên thấy tướng địch Trương Phi xuất lĩnh đại quân công kích mãnh liệt nơi này, không khỏi mở miệng than thở từ hoàng nói. Mà Từ Hoàng nhìn quân địch quả nhiên phái lượng lớn binh mã đánh về phía nơi đây, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng với chờ chết, không bằng lộ ra sơ hở kiểm chế lại quan vũ sinh lực. Đây là Từ Hoàng ý nghĩ. Cho tới thừa cơ tiêu diệt quan vũ quân, Từ Hoàng có thể không có có ý nghĩ này, dù sao song pháp binh lực trên lệch quá lớn. Quan vũ quân được hầm trùng, siêu trợ lực sau, binh lực rất nhiều, nếu là mạnh mẽ nuốt vào, chỉ sợ đến lúc đó trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hả? nhị lối phương bố trí, quan vũ rõ ràng đây là từ hoàng thả con tép, bắt con tôm chi sách, không khỏi vui mừng bản thân bởi cẩn thận, còn để lại vào người. Mãnh hởi, tiếp đó, đến phiên ngươi biểu diễn, mang theo cuối cùng một vạn binh mã, hướng phải quân cánh sườn công kích, nơi này tuy rằng không bằng tả quân bậc thượng, nhưng cũng là có thể lợi dụng lúc chỗ. Rõ. Mã Siêu tuân lệnh sau cần, liền cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp giắt tới. Chỉ thấy Mã Siêu trưởng thương trong tay vung vậy bên dưới, từng trận bóng chồng, như tốc tuyết bay phiêu, sắt người phi thường. Bất quá chốc lát, liền ra đường máu đến, tạo quân ùng mã Siêu ngày xưa dũng cho tới mã siêu giết tới, Tào quân sa tịch. Trương Cáp thấy thế, vội vã nâng thương lên chiến. Chín mười mấy lần hiệp, bất phân thắng bại, đúng lúc gặp mã đại giết đến chỗ này, liền đến đây trợ trận. Nghị huynh đại hợp lực bên dưới, không mấy hiệp, Trương Cáp thất bại bỏ chạy. Mã siêu mã đại lãnh binh ngựa vãng lại xung phong. Hữu quân không chống đỡ được, cuốn ngược mà chạy, xông lên trung quân. Tư Hoàng gắt gao ngăn trở, khổ không thể tả. Ta từ Hoàng hẳn là đáng chết tại đây chăng? Tư Hoàng đang cảm thán chu gian, chợt thấy Hoàng Minh, như kiến, dương buồn mà tới. Tư Hoàng cùng Trương Cáp, Táo Hồng Tảo chân bọn người kinh hại không ngớt, chỉ sợ là Chu Thương Dương nghi mang theo thủy quân giết về. Thuyền Lâm bên bờ, chỉ thấy một người áo bào trắng rất nhẹ, cầm trong tay chiến lâu, đứng ở đầu thuyền bên trên, thật là uy phong. Chính là Vương Tuấn Linh truyền tới cứu. Bốn tướng thấy là chính mình cờ sĩ cùng chính mình tướng lĩnh, vui mừng khôn nguôi nói, chúng ta đến xin ư. Như. Nhưng mà thân là xa trường lao tướng từ hoàng, trương cấp hai người biết rõ, mừng rỡ không chỉ có bọn họ, khổ sở chống đỡ sĩ tốt cũng là như thế. Một cái sơ sẩy, liền có thể có thể nhân nhìn thấy hy vọng mà tranh tướng thoát thân, toàn quân đều hội Liên hai người lợi dụng lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, cao giọng la hét nói, thuyền ly rất xa, lúc này như trốn chi hẳn phải chết. Chư vị có thể ra sức chém giết, đẩy lùi quân địch này ba số kích, đường sống đang ở trước mắt. Lời này vừa nói ra, sĩ khí đại trấn, trong khoảng thời gian ngắn, lại đem mã siêu đẩy ngược trở lại. Đặng Khải, đem ta thân vệ mang tới, toàn để lên đi. Xem đến đây tình hình, quan vũ nhất thời cảm thức, vội vã để Đặng Khải mang theo 800 thân vệ đi chợ mã siêu. Tuy rằng mình nghĩ, nhưng lúc này dĩ nhiên không lo được. Mà đối diện, thừa dịp mã siêu, hoàng trung, chư phi bị đánh lui, hạ ba công kích chưa đến thời điểm. Từ Hoàng Vội vã sắp xếp người lên thuyền qua sông. Bất quá rất nhanh, quan vũ quân lại bao phủ làm lại. Lúc này Tào quân vẫn chưa toàn bộ lên thuyền, tại thêm vào người tinh tưởng đều biết thuyền mặc dù nhiều, nhưng chung quy là thuyền dân, đưa không được toàn bộ sĩ tốt qua sông. Liền mỗi cái dành trước, e sợ lạc hậu tại người, trốn không được sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, người đẩy ta náu, lẫn nhau dâm đạp, vì vậy mà người chết rất nhiều. Thậm chí có lên thuyền sau, có người rút ra trong tay đao, chém đứt muốn leo thuyền người đến sau tay. Sau đó người cầm lái mau mau lái thuyền. Nếu không có các hạ, chúng ta bỏ mình nơi này rồi. Bốn tướng sau khi lên thuyền, Tuấn Vương Tuấn cảm kích nói chuyện. Vương Tuấn thấy thế, cũng khiêm tốn trả lời, nhưng tận buồn phận mà thôi, không đáng nhắc đến. Mấy người một mặt tại thuyền ngồi vào chỗ của mình, một mặt chỉ huy đội tàu hướng bờ đông mà đi. Quy một chương 268, định ra tạm thời địch chiến. Chương 268, định ra tạm thời địch chiến. Hà Bờ bên kia hớ chữ, tại Vương Tuấn cứu lại tàu quân mọi người sau, đem mọi người tiếp đồng ý. Sau đó thanh điểm nhân mã, người còn xuất lại, chỉ có 5, 6 vạn người mà thôi. Cho tới áo giáp khí, đồ quân lương hảo, vì qua sông, càng là đại thể vứt bỏ, 7, 8 mà thôi. Sau đó hứa trừ đem việc nơi này nghi giao tiếp cho Tào Hồng, từ toàn quyền xử lý. Sau đó tự mình liền dựa theo Tào Tháo dặn do, mang theo Vương Tuấn trực tiếp hướng về Hà Đông quận thành mà đi. Ai, dĩ nhiên để tử hoàng Trương cấp cho chạy trốn. Trương Phi nhìn giữa sông thuyền, mạnh mẽ vẫy vẫy trong tay Chương Ngâu, rất có không cam lòng nói đến. Đúng đấy, còn kém như thế một chút, liền có thể diệt sạch bọn họ ở chỗ này. Giá chàng xe cát, giá chàng xe cát a. Nghe Chương Phi oán giận, Hoàng Trung cùng Mã Siêu cũng không phụ họa. Đừng oán giận, quét tước chiến trường cùng bố trí hạ tù binh đi. Quan Vũ nhìn bọn họ như thế, an ủi nói chuyện, lúc này tuy rằng không được toàn công, nhưng mà thu hoạch tuy nhiên không nhỏ. Mấy người nghe xong Quan Vũ lời nói, cũng không ở nhiều lời, liền bắt đầu bắt tay xử lý chiến trường. Sau đó, liền lưu lại một đạo nhân mã ở đây phòng thủ, còn lại mọi người tận số vọng trường an mà quay về. Trở lại trường ăn sau, mấy người sắp xếp binh mã ở ngoài thành đóng quân, sau đó kết bạn vào thành thấy Lưu Bị. Lúc này Lưu Bị là tránh lễ nghi, không dám ở lâu hoàng cung nghị sự. Liền lấy cựu phủ đại tướng quân là Hán Trung vương phủ, đang tụ tập văn vũ tại công đường nghị sự. Nghe nói chúng tướng trở về, vội vã và gọi vào vương phủ muốn hỏi nói, trừ vị đi tới truy kích Tào Tháo, không biết thành quả làm sao, có thể bắt đến Tào Tháo hay không? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao trả lời. Dù sao trận chiến này nếu để cho lực điểm, đem Tào Tháo đại quân lưu lại, thiên hạ chỉ sợ có thể chuyển dịch mà định. Kết quả bọn họ không góp sức, khiến đại Hán phục hưng, còn muốn lại kéo dài không biết bao lâu. Ở đây, bọn họ nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Dời lát, quan Vũ ra khỏi hàm nói, lần này truy kích, vẫn chưa bắt giữ Tào Tháo. Nguyên thụ Chúng tướng cũng phụ họa nói, chúng ta vô năng, không thể bắt giữ Tào Tháo, can nguyện bị phạt. Ngạch, chuyện này, Lưu Bị người nghe đem đều nói như thế, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải chuyển hướng ra cát lượng, lấy ánh mắt nêu ý kiến hỏi. Trên thực thế, Lưu Bị cũng không phải ngốc chờ ở Trường An, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức của tiền tuyến báo lại. Bởi vậy Lưu Bị cùng ra cát lượng pháp chính sớm có tính toán, lần này liền định hai châu, lại tiêu diệt thảo quân rất nhiều. Chư tướng công lao không nhỏ, mỗi người phục vụ quên mình. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, nếu là bởi vì không thể toàn công mà trách móc nặng nghề, chỉ sợ mất bộ đội to nhỏ tướng lĩnh, thậm chí còn sĩ tốt trái tim. Ra cát lượng thấy Lưu Bị nhất thời không biết làm sao trả lời. Liên gia mà cười nói, "Tào Tháo việc, thiên ý như thế, chư vị tướng quân không cần chú ý trong lòng, chỉ là không biết lần này bắt không được Tào Tháo, có thể có cái khác thu hoạch." Quan Vũ đại chúng tướng trả lời, "Lần này chém đầu luân bạn, người đầu hàng hơn 8 vạn chúng, còn lại lương thảo, binh khí, ngựa, đồ quân nhu, áo giáp, cơ sĩ các vô số. Bây giờ tù binh tận số ép ở ngoài thành, thống nhất chúng giữ." Lưu Bị tỉnh táo lại, cũng là cười nói, "Lần này chúng tướng thành như thế công lao, đủ để làm cho Tào Tháo nguyên khí đại tướng chính là bất thế công lao, tưởng tượng còn không kịp, làm sao sẽ có trừng phạt, chư vị mau mau miễn lễ." Nhẹ nhàng đem này đoạn bỏ qua sau. Lưu Bị rồi hướng cả sảnh đường Văn Vũ nói, "Lần này Bắc phạt, Định Lũng Hữu, An Lương Châu, nhập quan trung, còn tại Tây Đô, Dùng hán tất có thể hưng, đều chư vị công lao, xin nhận huyền đức túi đầu." Nói, Lưu Bị quay về đường hạ mọi người, không người chào đến cùng. Mọi người thấy thế, cũng biết đáp lên nói, "Hán Trung Vương không được như thế, đây là thiên không rứt vi hán, chúng ta bất quá tận thận tự bốn phận mà thôi." Lưu Bị cười nói, "Lần này nếu không phải Văn Thần dùng trí, Vũ tướng phục vụ quân mình, cô làm sao có thể còn tại Trường An? Chư vị làm đến ngày tối đầu." Mọi người cũng trả lời, "Cang là đại vương dốc hết tâm huyết làm tiền, biết người thiện dụng chi minh." Dùng người thì không nên nghi ngờ người chi trí, không phải như thế, không thể thành đại công. Thấy mọi người cố ý như thế, liền Lưu bị lại chuyển đối ra cắt lượng nói, ngày xưa quân sư tại Long Trung, là cô Mưu Tính, nói rằng trước tiên cư có kinh, ích thành thế chân vạc, lại bác phạt trung nguyên, hán thất có thể hưng. Bây giờ đều như quân sư nói. Dừng một chút, Lưu bị rồi nói tiếp, bởi vậy lần này cô có thể còn tại Tây Đô, quân sư chính là công đầu. Đường Hạ chúng Văn Vũ cũng theo phụ hòa nói, quân sư chưa ra nhà tranh, đã định thiên hạ ba phần, bây giờ lại còn Cố Đô, hán thất sắp tới có thể hưng, thật vạn, Cố nhân không kịp vậy. Chính là công đẩu. Côn thần mấy lời nói, do đến ra các lược vội vàng nói, này cũng hán trung vương hưng phúc, thượng thiên chăm sóc, cố lượng chi kẻ hèn kế sách có thể thành công, đảm đương không nổi trừ vị như thế. Liên như thế, tại song phương một phen lại một phen lẫn nhau thổi phòng sau, mới cuối cùng tiến vào đề tài chính. Công đường, Lưu bị diện chuyển nghiêm túc, nói với mọi người nói, lần này quan trung lúc trước, Tào Tháo chạy trốn, bước kế tiếp cho là làm sao, các vị trong lòng có thể có tính toán. Vừa dứt lời, Đường Hạ Pháp chính trước tiên ra khỏi hàng nói, người xưa nói, cắt cổ cần gốc. Hôm nay Tào Tháo đại bại, tự nhiên từng bước áp sát, tại Tào Tháo chưa thở ra hơi trước, đem một lần tiêu diệt, lợi tắc thành công. Ma Siêu, Trưởng phi bọn người hiếu chiến nhân sĩ, nghe xong pháp chính lời nói, chính là cầu cũng không được, liền dồn dập nói, pháp hiếu trực nói có lý, chúng ta tán thành. Lại có thấy ta hình vông thế tốt đẹp, cho rằng rất có khả năng người, cũng mỗi người phụ họa tán thành. Không thể. Hiện tại đại đa số người đều nắm tán thành thái độ thời điểm, chợt xuất hiện thanh âm không hòa hải. Mọi người thấy đi, phát thanh, chính là Mi Trúc Mi tự trọng. Mi Trúc tuy rằng thực quyền không lớn, nhưng danh vị còn tại gia cát lượng bên trên, lại là lao thần tử, không có ai sẽ không coi hắn. Tuy rằng gia Mi Phương sự kiện kia có chút hành hung, Nhưng ở Lưu Bị trận doanh, như trước là có nhất định quyền lên tiếng. Lưu Bị thấy Mi Trúc phản đối, vẫn chưa bất mãn. Biết rõ Mi Trúc một thân Lưu Bị, biết nói ra tất có nguyên nhân, liền đổi hỏi vội, từ trọng phản đối, nhưng là có gì thuyết pháp? Mi Trúc trả lời, "Khởi bẩm đại vương, lần này bắt phạt, lương thảo hầu như các kiệt, tuy rằng cấp đoạt quân địch rất nhiều lương thảo đồ con lu, nhưng như trước là phòng thủ có thừa, tiến thủ không đủ. Nếu là mạnh mẽ xuất chiến, không thể tốt thắng, chỉ sợ phản là địch quân thừa lúc. Bởi vậy ta mới có sầu lo, nói lời phản đối." Mọi người nghe xong Mi Trúc lời nói, không biết, không lấy phản bác, biết đến cũng hiểu được Mi trúc nói tới chính là sự thực. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh bên trong, nhất thời mỗi người lặng lẽ không nói, tiên tĩnh phi thường. Cho dù là Quan Vũ nghe xong lời nói này, cũng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Dù sao hắn tuy rằng có hệ thống có thể đổi thành xuất binh lương đến, nhưng điều này cũng chỉ có thể giải khẩn cấp mà thôi. Muốn chống đỡ lấy đầy đủ hai phe thế lực đại chiến lương thảo, chính là mơ háo. Bởi vậy cho dù là hắn, cũng cũng không biết làm thế nào. Mà đồng dạng, cho dù là đa chí gần yêu gia cát lượng, cũng đồng dạng không thể biến thành lương thảo đến. Bởi vậy ra cắt lượng cũng chỉ có thể đối lưu bị nói, Mi Tử Trọng nói, nhưng là lẽ phải, tang quân không có lương thực, không thể khinh động, động tất có ương. Không bằng tạm thời hữu binh, tiếp quân tích dân, lệ binh giảng vũ, chí tạo công thành sang sông chi khí, tích tụ lương thảo, dự bị chiến bệ, cho rằng sau đổ. Còn lại mọi người bản bất lương sách, thấy ra cắt lượng nói như thế, cũng không có gì nghị. Đại cục cứng đối thương nghị xong xuôi sau, pháp chính tấu nói, quan trung tuy rằng cơ bản đã định, nhưng còn có bộ phận có thể dùng an, nghiệp, quan dưỡng. Lưu bị nghe vậy nói, đã như vậy, lúc này liền tự hiếu trực xử lý, cần thiết binh mã tại vạn người trở xuống giả, có thể trực tiếp điều động, không cần trải qua cô tay. Trực tiếp giao cho pháp chính điều động binh mã quyền lợi, lần này tín nhiệm không thể bảo là không sâu. Liền pháp chính nói, ta đại vương, Quy 1 chương 269, dị động. Chương 269, dị động. Một bên khác, bởi trước Tôn Lưu thế lực đối Kinh Châu lại phân chia, bây giờ giang hạ chia ra làm hai, phân biệt từ Lưu bị phương Lý Nghiêm, Tôn quyền phương Tôn Hoàn trấn thủ. Báo, chúng ta dựa theo công thảo nói tra xét giang hạ các nơi, không có đại sự, chỉ là Ngay hôm đó, Dương Hồng đang quận phủ thu dọn sự vụ thời điểm, Dương Hồng phái ra sứ giả tuần tra hoàn chỉnh cái quận thành nội bên ngoài sau, dựa vào lệnh báo lại. Dương Hồng nghe đằng trước nói không có đại sự thời điểm, vẫn là hết sức cao hứng, nhưng mặt sau nghe được chỉ là hai chữ "sốc" nhưng không có đoạn sau, không khỏi hơi như mày. Chỉ là cái gì? Còn không mau mau nói đến, chẳng lẽ muốn cùng ta đoán hay sao? Các sứ giả nghe Dương Hồng như thế hét một tiếng, không khỏi sợ hết hồn, đứng đầu đành phải kiên trì đến cùng nói tiếp, chỉ là thành Tây nơi, thái thú lại dự định tân xây một chỗ phong sá, điều động phủ cận dân phu lao dịch, bách tính bất mãn hết sức. Cái gì? Việc này thật chứ? Dương Hồng nghe xong như thế, không khỏi cả kinh, vội vã hỏi như thế nói. Sứ giả trả lời, chúng ta nói tới những câu là thật. Vô liêm sỉ. Dương Hồng nghe xong như thế, rất là tức giận, lúc này chỗ vỡ mà ra. Vừa mắng, Dương Hồng vừa đi ra ngoài cửa, dự định đi tìm Lý Nghiêm. Việc này tiến hành làm sao? Khi nào có thể khởi công? Một bên khác Lý Nghiêm nhưng là không cảm giác chút nào, tại phòng xá thi công sở tại, hỏi chính mình Zano hoàn thành này. Zano trả lời, tất cả tư liệu, lao công đều thu thập xong xuôi, nếu như thuận lợi mà nói, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu khởi công. Lý Nghiêm nghe xong đáp lời, thỏa mãn gật đầu một cái nói, như thế rất tốt, tốt cái rắm. Lý Nghiêm vừa dứt lời, mà sau liền chuyển đến phá mang tiếng, chêu đến Lý Nghiêm tức giận không đỡ, quay đầu nhìn lại, chính là Công Tào Dương Hồng. Lý Nghiêm thấy là Dương Hồng, không dễ phá khẩu chửi, liền bất mãn nói, Dương Quý Hưu, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Ta còn không hỏi ngươi có ý gì đây, ngươi cũng hỏi ta. Dương Hồng thấy Lý Nghiêm như thế, càng thêm bất mãn, kế tục miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Lý Chính Phương, năm ngoái là làm sao nói với ta? Năm trước lại là làm sao nói với ta? Năm trước ngươi vì chính mình tu nhà ức tư tăng lao dịch, nhưng nhân không phải vụ mùa, ta cũng là nhịp, năm ngoái ngươi lại vì lợi ích một người, tăng lao dịch, xây phòng xá, ngươi nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta cũng coi như, còn có năm kia. Đủ rồi. Đối mặt Dương Hồng Liên châu pháo, Lý Nghiêm trực tiếp ngắt lời nói, ta xưa nay giang hạ, hương thủy lợi, mở đất ruộng, trúc đại đạo, tu quần thành, bách tính giàu có, vạn dân an nghiệp, bây giờ vì chính mình mưu điểm tài sản riêng lại làm sao? Lại nói thu hoạch vụ hè đã qua, nhàn khi thì đã. Dương Hồng nghe xong lời này, liền nói ngay, giang hạ chi lúa, chính là song quý, ngươi lý chính phương là rõ ràng. Cầm thu hoạch vụ hè đã qua làm việc cớ, không cảm thấy buồn cười sao?" Lý Nghiêm nói, người không phải thánh hiền, ai có thể vô tư. "Ta nay vì vạn dân nhu phúc, bây giờ điều động chút ít bạc tính vì ta kiếm lời mà thôi, không phải là cái khác đại sự." Dương Hồng lần nữa khuyên can nói, "Chẳng phải nghe, là núi chín trượng, dã tràng xe cắt. lại không nghe thấy, hành trăm dằm đường giả bán 90. Người bây giờ công trạng đã thành, cần gì phải vì thế tiểu lợi, ô tổn một thân con danh." Lý Nghiêm nói, "Ta là giang hạ chi mục, càng vất vả công lao càng lớn, bất quá điều động thiếu thiếu dân phù, kiến một chỉ là danh tự, làm sao không được?" Dương Hồng nhiều lần khuyên can Lý Nghiêm chỉ là không nghe. Vài lần hạ xuống, Dương Hồng thở dài không ngớt, lại không thể làm gì, chỉ có thể nói, "Chính Vương như thế ngoan, cố mà nói, muốn ta này công tạo thì có ích lợi gì? Xin cho phép ta từ chức rút lui." Lý Nghiêm thấy hắn như thế uy hiếp bản thân, lúc này giận dữ, liền không nói hai lời, trực tiếp đem Dương Hồng xuống làm tù sự, cũng không đồng ý hắn từ trước rút lui. Một bên nhà môn tướng Vương Sùng, thấy Dương Hồng giận dữ rời đi, liền đứng ra làm cùng sự lão, đối Lý Nghiêm quên, Dương công tào trị chính tài năng vi phạm, chính là đại nhân phụ tá đức lực, bây giờ là chỉ là tranh chấp mà phần nổi, thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn, kính xin cân nhắc. Đang nổi nóng Lý Nghiêm nghe xong lời này, cho rằng là đang giễu cợt bản thân, không khỏi cả giận nói, ngươi là nói như không có hắn, ta đây giang hạ liền thống trị khu khiếp. Này giang hạ trăm nghề đều hưng vẫn là công lao của hắn không được. Lý Nghiêm nhất thời liên tục quát lớn, thẳng thắn trách cứ đến Vương Sung hầu như không ngóc đầu lên được, "Dời đi." Trong mắt còn có hận sắc, Vương Sung nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngày kế, Lý Phong đang đi lại ở trên đường phố, bỗng nhiên có quân mã chạy nhanh đến. Lập tức người thấy thế, liên tục muốn quay đầu ngựa lại, miễn cho va vào người, kết quả này ngựa khác nào như là lên cơn điên, liều mạng xung kích về đằng trước. Cũng may Lý Phong cũng là một tên chiến tướng, Nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng hướng một bên trốn tránh đi. Bất quá vẫn là tiểu chậm nửa bước, lao thân thể, trực tiếp đem Lý Phong và trên đất lăn vài vòng. Chi, thật đau a." Qua hồi lâu, Lý Phong mới chậm rãi từ trên đất bỏ lên, chỉ cảm thấy cả người dường như tạn đi giá đồng dạng, đau đớn không ngớt. "Lý tướng quân, người không sao chứ?" Người đến thật vất vả ngừng lại ngựa, sang đây xem lại phát hiện chính là Lý Phong tướng quân, lúc này lại lo lắng lại quan tâm thăm hỏi nói. "Chỉ ra có chút đau đớn ở ngoài, cũng không lo ngại." Lý Nghiêm thấy tiểu tốt sốt sáng như vậy, không khỏi rộng lượng cười nói, "Cũng còn tốt ngươi là gặp phải ta, nếu như gặp phải những tướng quân khác" Cẩn thận ra của ngươi. "Cười thôi, lại hỏi, "Ngươi là ai bộ hạ? Dám ở trong thành như thế cấp tốc đánh xe, là có chuyện gì gấp hay sao?" Cầm Mệnh Tiểu tốt nghe được giọng thanh này đặt câu hỏi, mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, tại hạ là Vương tướng quân bộ hạ, đúng là có hết sức khẩn cấp việc muốn cấp báo vương tướng quân cùng thái thú. Vừa nói, vừa dắt ngựa thất liền muốn xoay người lên ngựa. Hết sức khẩn cấp. Lý Phong nghe xong lời này sững sờ, tiếp đó bắt lấy đầu ngựa, hỏi, "Là cái gì chuyện thần yếu, ngươi mà nói với ta đến?" Tiểu tốt thấy thế nói, đông nô phương diện hình như có dị động. Một bên khác, Lý Nghiêm đang cùng tham quân hổ trùng, quân thành phiên của quân phụ không cấp thường nghị công việc. Thái thú chi tâm, ta đã biết chi, nhưng giang hạ chính là trực diện đông nô trong địa, thái thú là tam quân đứng đầu, sao có thể dễ dàng rời đi. Lý Nghiêm nhìn lại, lời ấy chính là phụ không từng nói, lúc này cười nói, ngươi sầu lo, ta sớm có cân nhắc. Lần này chỉ là đi sẽ tìm chút thời giờ, nếu là trở về, xôi dòng mà xuống, bất quá một, hai nhật mà thôi, đến lúc đó Tôn Hoàn vừa nhận được tin tức, ta liền về sớm đến. Phụ không nghe vậy, biết Lý Nghiêm sớm có tính toán sau, vì vậy nói, nếu là như vậy, ta liền không có, có gì nghị. Liên tại mấy người trao đổi thời điểm, một tên người hầu vội vã mà vào. Tại Lý Nghiêm bên thai không biết nói cái gì, Lý Nghiêm nhất thời giận tím mặt. Cái gì? Thứ huống chứng, bất quá là quát lớn hắn một trận, hắn sao dám như thế, hắn đây là muốn tạo phản sao? Mọi người thấy thế, vô cùng không rõ, liền hồ chúng hỏi, là chuyện gì lệnh thái thú tức giận như vậy? Lý Nghiêm thấy mọi người muốn hỏi, giọng căm hận nói, lần trước ta quát lớn nha môn tướng Vương xung một trận, hôm nay hắn dĩ nhiên sai khiến bộ hạ ý muốn xung phong con ta, thực sự là có thể nhận thuộc không thể nhẫn. Mọi người nghe vậy kinh hài nói, nho nhỏ nha tướng sao dám như thế, hẳn là phản thiên hay sao? Hỗ chúng lúc này đứng ra nói, thú không nên sầu lo, ta một đạo nhân mã bắt giữ cái kia vương xung đến nhiệm thái thú xử trí, để giải mối hận trong lòng. Lý Nghiêm nghe vậy gật đầu nói, người nhanh đi mau trở về." Dứt lời, Lý Nghiêm vội vã mà ra, đi tới nơi khởi nguồn đến xem Lý Phong làm sao. Quy 1 chương 270, hiểu lầm. Chương 270, hiểu lầm. Lại nói các Lý Nghiêm chạy tới hiện trường thời điểm, chính là Lý Phong đẻ lại đầu ngựa hỏi thăm tiểu tốt là chuyện gì tình. Lý Nghiêm thấy thế, cho rằng là cái kia tiểu tốt muốn trốn, bị Lý Phong đẻ lại đầu ngựa, bởi vậy chạy trốn không được, liền rút kiếm mà trước, lớn tiếng quát lớn nói, "Tiểu tắc sao dám như thế?" Đi tới gần, giơ kiếm liền muốn hướng tiểu tốt tiến tới. Tiểu tốt thấy thế trực tiếp sợ sợ, cũng còn tốt Lý Phong phản ứng cấp tốc, trực tiếp ôm lấy Lý Nghiêm nói: "Phụ thân đây là vì sao?" Lý Nghiêm thấy thế cả giận nói, còn không đông ra, giặc này muốn muốn ám hại cho ngươi, không thể tha cho hắn. Lý Phong nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao, liền mở miệng nói: "Phụ thân lời ấy là có ý gì? Người này cũng không có ám hại Hải như ý tứ, nghĩ đến cần phải là hiểu lầm mà thôi." Lý Nghiêm nghe xong Lý Phong lời nói, nhưng là không tin, bất quá cũng khôi phục lý trí, lúc này làm người đánh hạ tiểu tốt. Con ta gặp này khó, trên thân có thể có thương quẻ. Sau đó Lý Nghiêm không ngừng đối Lý Phong hỏi han cần. Xem bảo bối của hắn nhi tử có hay không thương tổn được. Chờ đem Tiểu tốt kéo xuống ngựa sau, dại đến trước mặt, Lý Nghiêm chất vấn, "Ngươi là người phương nào, sao dám không nhìn ta quân lệnh, ở trong thành đại đạo phóng ngựa đánh xe? Không không phải là không muốn sống hay sao?" Lý Nghiêm này hỏi, nhưng là không muốn lạc người khác mà cớ, muốn lấy quân lệnh xử trí Tiểu tốt. Tiểu tốt nghe vậy kinh hãi, vội vã giải thích, "Tướng quân trách oan, tiểu nhân vẫn chưa vi phạm tướng quân quân lệnh, đúng là có chuyện khẩn yếu mới dám như thế." Chúng ta tham đến tin tức nói, Đông Nô Giang Hạ phương diện đang tụ tập binh mã, muốn Giang Hạ phụ Cận không thế lực, chỉ sợ làm nhiễu đồ của ta, vì vậy vội vàng điên báo. Kết quả không ngờ vào thành hậu quân ngựa nhất thời không bị khống chế, lúc này mới xông tới tiểu tướng quân. Như thời điểm này, tiểu tốt cũng không còn dám co dừng lại, trực tiếp một nói đến cùng. Sau đó căng thẳng nhìn về phía Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nghe vậy nói, lời ngươi nói, nhưng là thật chứ? Tiểu tốt liền vội vàng gật đầu, trong miệng nhưng nói xác thực như thế nửa điểm không giả. Lý Phong cũng đứng ra là tiểu tốt chứng minh. Thế này, Lý Nghiêm lòng nghi ngờ mới thoáng tản đi, sau đó một mặt mang theo bảo đối của chính mình nhi tử trở lại, một mặt sai người đi gọi hồi hồ trung. Báo, hồ trung tướng quân cùng Vương Sung đại chiến một hồi, sau đó Vương Sung đông mà đi. Lý Nghiêm hiếp mắt lại, nói, xem tới vẫn là không kịp triệu hồi Hồ trung. Chợt lại ngoan cố nói chuyện, tuy rằng như thế, nhưng chỉ sợ từ Hồ trung triệu tập quân mã vẫn tội liền không cách nào cứu vãn lại, cùng với giống như quan Vũ Lưu Mi Vương phó sĩ nhân như thế bọn, như thế cũng là cái kết quả tốt. Sau đó Lý Nghiêm đổi đi Lý Phong sau, liền hướng mấy người nói chuyện, ngày mai ta liền rời khỏi đi Từng giường, việc này không được để Phong Nhi biết, dù sao hắn cũng là không đồng ý, hơn nữa các ngươi cần phải bảo vệ tốt Giang Hạ, chờ ta trở về. Mọi người nói, vâng. Phù Khương lại vốn đáp, lần này Đông Ngô ám điều quân mã, Vương xung đi đầu Đông Ngô, chỉ sợ Đông Ngô sẽ có hành động Lý Nghiêm lại nói, "Lần này Vương Sung đi tới, Đông Lô biết ta mới biết hắn ám điều con mã, có chuẩn bị, hắn tất nhiên không dám hư binh." Phù không suy nghĩ chốc lát, cảm thấy có chút đạo lý, cũng liền không nói thêm gì nữa. Đông Lô giang hạ quận, quận trong phủ, Tôn Hoàn đang chịu tập mọi người thương nghị sự tình. Lúc này, Bộ hạ Vương phong đối Tôn Hoàn nói, "Chúng ta ở đây cố thủ, mà những người khác nhưng tận hứng bắt phạt, bây giờ chiến công hiển hách, tứ vị liên tiếp thằng, tướng quân thân là tông thất, còn không bằng người khác, lẽ nào cam tâm tại đây hay sao?" Tôn Hoàng nghe vậy, muốn há mồm dạ vợ nhiên, cũng không biết làm sao mới đầu, liền chỉ có thể lặng lẽ không nói. Còn lại mọi người cũng là như thế, một lúc lâu, Tôn Hoàn mới trả lời, không cam lòng thì làm sao, chúng ta thụ nô vương chi mệnh, trấn thủ nơi này, bỏ mạng không thể tự ý rời, có khóc cũng không làm gì. Nghe nói này thanh, có người âm nhiên nói, đã như vậy, sao không lợi dụng lúc Lưu Bị đại quân đều ở phương Bắc thời điểm, ăn cấp Giang Hạ cùng Kinh Nam làm sao? Nô tướng Lý Kỳ nói, tốt thì tốt, chúng ta không nô vương mệnh lệnh, có thể nào tự ý xuất kích. Và lại Lưu Bị thế lớn, lúc này đánh lẻn, chỉ sợ Lưu Bị quay đầu lại đánh chiến, hỏng rồi nô vương đại sự. Trương Diệu nghe vậy cười to nói, lời ấy sai rồi, nô vương bây giờ hùng dao, Dương, Tử Dự bốn châu, lại cứ nửa cái Thanh châu, thế này hùng hồn không gì sánh được, mà Lưu bị tuy rằng cư có kinh, ích lương, tung bốn châu, nếu là chúng ta tập đến nửa cái Kinh trâu, cứ kéo dài tình huống như thế, Lưu bị tất nhiên thế yếu hơn ta. Lại có cái gì đáng sợ sợ? Cuối cùng, đông nô mọi người ngôn luận bắt đầu hướng đánh lén Lưu bị thống nhất. Tôn Hoàn nghe xong mọi người ngôn ngữ, trong mắt ánh sáng không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn, cũng là vô cùng độc lòng. Cuối cùng, Tôn Hoàn mở miệng nói, nếu chư vị đều là nếu pháp, vậy thì bắt đầu lệnh thủ phong, Kỳ, Trưng, Diệu, Từ Phụng trong bóng tối điều khiển binh mã muốn đánh lén Lưu bị giăng hạ. Ngay hôm đó, Tôn Hoàn đang trong thành quan sát địa thế địa đồ, đột nhiên bộ hạ đến báo nói, "Báo, có một người tự xưng chính là Lý Nghiêm thủ hạ nha môn tướng Vương Sùng, hôm nay chuyên tới để hợp nhau." Tôn Hoàn nghe được điện báo, phản ứng đầu tiên là có trò lựa, tiếp đó lắc đầu một cái âm thầm suy nghĩ nói, "Ta đây phiên bố trí, cực kỳ bí ẩn, cần phải không người hiểu rõ mới là, mà nhìn hắn trả lời như thế nào." Liền Tôn Hoàn lệnh người hầu dẫn người vào đến. Hai người gặp lại, Vương Xung nói tưởng tận chuyện lúc trước, Tôn Hoàn mừng lớn nói, "Ta đến Vương tướng quân, phá Lý Nghiêm rồi." Nhưng mà Vương Xung nhưng lắc đầu nói, Khi ta tới, Lý Nghiêm Tử lâu tham đến tin tức, biết tướng quân ám địa điều binh mã,ưu đổ Giang Hạ, chỉ sợ tướng quân lần này không thể thành công. Tôn Hoàn nghe vậy, thất vọng mất mát nói: "Đã như vậy, lần này khó có thể thành công, không bằng tạm thời thôi chi, lại mưu sau đổ." Hiện tại Tôn Hoàn dự định bỏ đi tập kích ý nghị thời điểm, Lục Tốn trưởng tử, Tôn Hoàn phó tướng Lục Khải truyền đến tin tức nói: "Tham đến tin tức, hôm qua Lý Nghiêm lén lút ra khỏi thành, vọng tương dương mà đi, không biết là vì chuyện gì. Còn mời tướng quân chứng." Nguyên bản cùng thất vọng Hoàng, được Lục Khải tin tức truyền đến, nhất thời như điên, đối Vương nói: Hôm nay Lý Nghiêm đã qua, lại có tướng quân biết rõ quân địch, lần này phá đi tất rồi. Liên chuyên lệnh chuẩn bị tiếp rượu, đại yến chư tướng, là Vương Sung đón gió tới Trần. Một bên khác, trong thành tương Dương, Mã Lương đang xử lý châu sự, đột nhiên có người đến báo nói, Giang Hạ Thái thú Lý Nghiêm đến đây cầu kiến. Mã Lương nghe nói như thế, nhất thời thay đổi sắc mặt nói, Lý Phương đang không ở Giang Hạ trấn thủ, tới nơi đây làm gì? Không nghĩ ra Mã Lương vội vàng đi ra ngoài đem Lý Nghiêm đón vào nội đường. Không biết ngay ngắn tới đây, là có chuyện quan trọng gì, muốn cho ngươi đi chủ sở. Hai người lẫn nhau thi lễ, sau khi ngồi xuống, Mã Lương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi. Lý Nghiêm nhưng là cười nói, cũng không có chuyện gì khác, là vì lần trước sự tình mà tới. Lần trước việc. Mã Lương ngạc nhiên nói, ta nhớ tới ta lần trước hồi tướng quân tin, bên trong có nói tưởng tận qua, tướng quân chấn thủ chi giang hạ, chính là trọng địa, cần nhiều mặt văn vũ tài năng người, tài năng chấn thủ, mà lúc này quân ta đang mặt phía Bắc đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chọn phái đi thích hợp ứng cử viên lại đây, hỏi ra vô dụng. Lý Nghiêm thấy thế nhưng là nghiêm nghị nói, ta lần này đến đây, không hỏi cái khác, chỉ hỏi quý thưởng ngươi có nguyện ý hay không vì ta tạ một phong nêu ý kiến. Trên thực tế Không chỉ có Đông Ngô Tôn hoàn mất hứng chấn thủ Giang Hạ, Lý Nghiêm cũng vậy. Nhìn nguyên bản chức vị so với mình tập tướng linh từng cái từng cái kiến công lập nghiệp, vừa nghĩ tới chiến hậu đám này không bằng người của mình sẽ vị tại bản thân bên trên, hơn nữa còn là thành tốt thành tốt, Lý Nghiêm liền vô cùng không cam lòng. Liên liên có lần trước mấy lần viết thư muốn nhờ Mã Lương hướng Lưu bị hỏi thăm có thể hay không sai bản thân đến Vương Bắc tác chiến, nhưng vài lần đều bị Mã Lương khéo léo từ chối. Bởi vậy lần này Lý Nghiêm mới trực tiếp tự mình tới chỗ này. Quy 1 chương 271, bổ cứu. Chương 271, bổ cứu lại nói Tôn Hoàn tự đắc Vương Sung trợ lực sau, lại đến Lý Nghiêm rời đi tin tức, ngày đêm nắm chặt tuyển điệu nhấn mã. Ngày hôm đó, tất cả chuẩn bị xong xuôi sau, Tôn Hoàn lợi dụng Vương Sung là hướng đạo, Vương Phong, Lý Kỳ là tiền quân, ban ngày phục dạ hành, hướng về tập Giang Hạ. Lại lấy trước rượu, từ phụng là hậu quân, tổng lý hậu quân lương thảo đồ quân nhu các loại. Khởi binh ngựa tính toán 8 vạn có thừa, hướng Giang Hạ giễu tới. Trên đường đi, có Vương Sung nói tận bố phòng huống, quân nước, hạ hạ. Ấm ấm ấm. tới gần, quân giữ cũng phát hiện thường. Đó là cái gì? Địch tấn công, địch tấn công. Nhanh đóng cửa thành, không nên để cho quân địch nhân cơ hội chiếm lĩnh cửa thành. Nhanh truyền tin tức cho tiểu tướng quân. Rất nhanh, quân coi giữ liền phát hiện quân địch bức kích, tuy rằng rất khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Đóng cửa thành, đóng cửa thành, thủ vệ, thủ vệ, báo tin, báo tin. Tuy rằng hoang loạn, nhưng cũng không có cái gì đại khuyết lạc. Cái gì? Đông nô binh lâm thành hạ. Không thể, Tôn Hoàn lẽ nào có thể bay đến hay sao? Xảy ra chuyện gì? Dọc theo đường bố phòng quân lã là làm án gì? Đối với Đông nô lần này đột kích, Lý Phong, Tham quân Hồ Trùng, quân Thành Phiên Hộ quân phụ phu các đều biểu thị khiếp sợ dị thường, không phải là bởi vì Tôn Hoàn đâm sau lưng, mà là bởi vì quân địch dễ dàng như thế đi tới giới thành. Khốn nạn, nhất định là bởi vì Vương Sung tên kia duyên cớ. Phu Khuông lập tức liền đoán được tối khả năng nguyên nhân. Lý Phong cũng là sắc mặt tái xanh nói, chỉ tiếc quân địch làm đến quá nhanh, bố phòng lại không phải lập tức có thể toàn bộ thay đổi, bằng không nhiều hơn nữa cho một hai nhật, Tôn Hoàn cũng khó có thể như thế ung dung tới chỗ này. Nói xong, Lý Phong hít sâu một hơi, đối những người khác nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể chúng ta các thủ một môn làm hết sức. Hồ Trung, Thành Tiên, Phu Khuông nghe vậy nói, Lễ giàn lên như vậy. Sau đó, tại Lý Phong sắp xếp bên dưới, mấy người các thủ một môn, trong đó Lý Phong tự mình đi thủ đông ngô quân trước hết đến cửa nam. Công thành. Theo Vương Phong ra lệnh một tiếng, đông nô đại quân bắt đầu công thành tác chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới thành tiếng chống đại trấn. Đông nô đại quân bên trong, cung tiễn thủ cùng xuất hiện, từng vòng từng vòng bắn tên, huyền như mưa rơi, yểm hộ công thành bộ đội đi tới. Mà thủ thành Lý Phong thấy thế, cũng liền bận bịu lệnh cung tiễn thủ giáng trả. Từng vòng từng vòng hạ xuống, tên như mưa rơi, không ngừng có binh xuống. Bất quá kết quả như trước không như ý. Đông nô công thành bộ đội tại mũi tiên niệm hộ bên dưới, đại quân tiếp cận tường thành Nghĩa phụ mà lên, vô cùng giàn người, cũng vàng lòng. Lý Phong thấy thế, cũng là sắc mặt tái xanh, lúc này vội vàng hô. Nhìn phía dưới Đông nô quân, Lý Phong rất đau đầu. Bởi đối phương đến quá đột nhiên, thủ thành khí giới vô cùng không đủ. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào bình thường tổn chứ. Cho dù hai ngày nay bởi vì cha gia Đông Ngô phương dị động có chuẩn bị, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, cho dù muốn chuẩn bị hoàn toàn, cũng là hưu tâm vô lực. Bởi vậy lần này thủ thành, chỉ có vàng lòng tương đối dễ dàng thu được, gỗ lăn thì cần nhờ rỡ nhã ấp, mà đá lăn, cuốn Mũi tên các thì khó có thể thu được, thủ thành áp lực vô cùng to lớn. Đặc biệt mũi tên, thủ thành lý tưởng nhất trạng thái chính là lợi dụng cường công nành nổ, không cho quân địch đụng tới tường thành. Bởi vậy thiếu hụt phòng thủ khí giới lý phong là vô cùng bất tiện. Theo vàng lòng nga xuống, cực cao nhiệt độ trực tiếp làm cho đông nô sĩ tốt toa hoa tiêu to, ra chóc thịt nước, rộn dập rơi xuống đất. Nay còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là vàng lòng dẫn đến vết thương dễ cảm hóa, nhiều hủ, khó có thể trị liệu. Tại thời Tam Quốc, đây là vô cùng chuyện đáng sợ. A. A. Theo vàng lòng, gỗ lăn, cổ du Đá lăn các không ngừng hạ xuống, nghị phụ đông Ngô binh dồn dập hạ xuống, tản tựa giò người. Một bên khác, Lý Nghiêm đang trong thành tương dương cùng Mã Lương có kẻ mặt cả liên quan với lên phía Bắc sự tỉnh thời điểm, đột nhiên có thám tử xông vào. Báo, đông Ngô tôn hoàn lên 8 vạn binh mã, nhân màn đêm đánh lén quân ta các nơi tiêu điểm, còn có bố phòng các nơi thủ binh cũng bị tập kích, bây giờ đang công kích Giang Hạ thành. Thám tử đi vào, trực tiếp đến Mã Lương trước người, một hơi toàn bộ báo cáo xong, không, có nửa phần định trệ Cái gì? Làm sao có khả năng? Khốn nạn, đông Ngô lại xé bỏ liên minh. Nghe xong lời này, Lý Nghiêm cùng Mã Lương đều không hẹn mà cùng tăng một thoáng đứng lên. Mã Lương lúc này là vừa giận vừa sợ, ngược lại đối Lý Nghiêm nói: "Lý Phương Đang, nhìn ngươi làm chuyện tốt, nếu là giang hạ thất thủ, xem ngươi làm sao hướng Hán Trung Vương bằng giao. Nói xong, mạnh mẽ phải tay áo một cái, liền hướng ra phía ngoài mà đi. Không vì những thứ khác, chỉ vì điều binh khiển tướng, hướng về cứu Giang Hạ. Dù sao Tương Dương cùng Giang Hạ có hán thủy tương thông, Tương Dương lại là thượng du, xôi dòng mà xuống, cứu viện tốc độ cực nhanh. Bởi vậy Mã Lương đối cứu viện một chuyện còn ôm ấp một tia hy vọng. Nhưng mà còn chưa các Mã Lương vừa tới đường khẩu, chưa ra đại sảnh lại có khoái mã mang theo cấp báo chuyển đến. Tên này chuyển tin minh nhưng là so với trước khốc liệt hơn nhiều, trên thân vết máu rất nhiều. Báo, tại Đông nô manh công bên dưới, canh gác cửa Đông thủ tướng hồ chung đêm đó liền bị Đông nô Lục Hải thuyết phục, hiến cửa mã hàng. Đông nô tự cửa Đông đánh vào, giang hạ thất thủ. Người nói nhưng là thật sự. Lần này, Lý Nghiêm so mã lương cũng lên, ba chân bốn cẳng, đi thẳng tới thám tử trước mặt, nắm chặt hắn và tháo trước, gấp giọng hỏi. Những câu là thật, tuyệt không lừa gạt. Thám tử nhìn trợ hồn Nghiêm, không chút do dự nói chuyện. Lý Nghiêm lại vội hỏi, vậy ta nhi Lý Phong bọn họ đây? Thám tử Bình Tĩnh trả lời, Đông Nô đại quân tại đánh vào Giang Hạ thành đồng thời, tại Hán thủy chiều thượng Du nơi tiến hành chặn lại, bởi vậy Lý tướng quân đi ngược lại con đường cũ, địch trưởng Giang Mã lên, chạy ra tôn hoàn đại quân vòng đây. Nghe đến nơi này, Lý Nghiêm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới cảm giác được, lưng của mình bộ đã sớm ngấm đấm. Nhưng mà chưa kịp Lý Nghiêm cơn giận này tùng xong, một bên khác Mã Lương đã sớm là thần sắc biến đổi lớn, lưỡi khí đại biến. Cho dù là tính tình tốt Mã Lương, lúc này cũng không nhịn được đối Lý Nghiêm hiện tại lên, một mặt vây quét Lý phòng một mặt thu gặt kinh Nam 4 quận cùng Nam quận, nửa cái kinh châu liền muốn rơi vào tay hắn, chính ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng Hán trung vương tạ tội đi. Nói xong, Mã Lương cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý Nghiêm nghe xong lời này, trong lòng nhất thời chìm xuống, cũng là vội vàng mà ra. Bất quá cùng Mã Lương bất đồng chính là, Lý Nghiêm trực tiếp ra Tương Dương thành, đi về phía Nam mà đi, thẳng đến Nam quận Giang Lăng. Giang Lăng còn có triệu lũy tại, binh mã ước chừng chừng 3 vạn. Đông Lô quân tuy rằng có 8 vạn, nhưng bao phủ kinh Nam sau, các quận hoặc hoặc ít sẽ có phản kháng, vì lẽ đó các quận đều muốn lưu thủ. Lý Nghiêm vừa phóng ngựa chạy vội Nam quận, vừa trong mắt ánh sáng kịch liệt lập lòe, không ngừng tính toán. Mà Giang Hạ, Ba Khâu, công an ba chỗ chính là yếu địa, cũng cần lưu thủ. Đặc biệt Giang Hạ, chính là Đông Ngô nhập kinh yếu đạo, một khi bị chặt đứt, Đông Ngô quân tướng trực tiếp lương đoạn mà tuyệt, bởi vậy là trọng yếu nhất. Mà Tương Dương liền tại Hán Thủy thượng du, uy hiếp Giang Hạ, bởi vậy Lưu Thủ Bình Mã tất nhiên không biết. Tính toán đến chỗ này, Lý Nghiêm rõ ràng thở nhóm, cả cũng thả lỏng rất nhiều. Bởi vậy tính được, cho dù Đông Nô quân đánh tới Nam quận, Bình cũng bất quá 4 vạn số lượng. Cho dù là Triệu Lũ, dựa vào Lăng kiên cố tường thành, cũng đủ để làm Bất quá, ta đã có đái tội tại người, như thế Triệu Đô đốc thật không tiện, công lao này liền lạc của ta rồi. Nghĩ đến đây, nhìn thấy hy vọng lý nghiêm càng thêm hưng phấn, trở tay chính là mở roi, tăng nhanh tốc độ ngựa. Quy 1 chương 272, Doãn kỷ lập công chủ tội. Chương 272, Doan kỷ lập công chủ tội. Tốt, cô vừa được Dương Châu Bắc bộ Hoài Nam khu vực, Từ Châu, Dự Châu cùng thành Châu nửa cái châu, Tôn thúc Vũ lại lấy nửa cái Kinh Châu tặng ta, quả thật cô chi hành vậy. Một bên khác, nghe nói Tôn Hoàn Nhân cơ hội đánh bất ngờ lưu bị gần nửa cái Kinh châu, quyền không khỏi mừng rỡ dị thường. Chúc mừng Lô Vương, chúc mừng Lô Vương. Hôm nay lại đến nửa cái kinh châu. Thấy Tôn Quyền mặt lộ vẻ vui mừng, phía dưới người dồn dập chúc mừng nói: Làm Can, bọn ngươi không lấy nói thẳng cáo Ngô Vương, là muốn hạ Ngô Vu Lư, Mọi người ở đây vui mừng thời gian, một đạo không giống nhau âm thanh xuất hiện. Mọi người thấy đi, phát thanh người, chính là Chương Chiêu. Nguyên Lai like Chương Chiêu nghe nói tin tức, liền vội bận bịu chạy tới thấy Tôn Quyền. Vào giờ phút này, Chương Chiêu thấy Tôn Quyền cùng Trư Thần dáng dấp như thế, lúc này hướng Tôn Quyền hành hỏi: "Ta chủ đến kinh Nam, là Hỷ Trăng, là Hoa Trăng." nghe xong lại hỏi, không chút do dự đáp: Cô này hổ cư thành, tử, dự, dương, giao mấy châu, thực lực tăng gấp bội, mà Tào Tháo trường ăn một trận chiến, lại tinh nhuệ mất sạch, hiện nay chỉ có thể cậu ở vào Hà Bắc, đã không đáng để lo. Cố mà ngày hôm nay lo lắng giả, bất quá Lưu bị mà thôi, thúc vũ hôm nay tiến cư kinh Nam, đối phương tiêu ta chướng, chính là đáng mừng việc. Trương Chiêu nhưng phản bác, cũng không phải Tào Tháo tuy bại, nhưng như côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn rễ rựa, vả lại, quân ta tân đến mấy châu địa phương, chưa đứng vương gót chân. Bây giờ mạ muội đánh chiếm kinh Nam, một khi Lưu bị công, bất luận ai thắng ai thua, tất là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Tào Tháo rượi vào lâu dài cư trung nguyên dư uy, thêm nữa quân ta chưa ổn châu quận. Mấy châu địa phương, Tào Tháo có thể dễ dàng một lần nữa lấy. Vì vậy phiên việc, là họa không phải phúc. Tôn Quyền nghe vậy Kinh Hải nói, tự như thế, có thể làm gì? Trương Chiêu trả lời, không bằng phái sứ giả, hướng về Lưu Bị Tuyên Minh, nói rằng này đều tôn thúc vũ chi qua, nay đã chắc trị, Kinh Nam địa phương, nguyện chấp tay xin trả, đến lúc đó hai nhà bình qua liền có thể tiêu mi. Chuyện này, chuyện này. Tôn Quyền nghe xong Trương Chiêu lời nói, nhưng là vô cùng do dự, lại vô cùng không cam lòng. Tuy rằng sợ Sệt Lưu bị đến công, cho tới Tào Tháo hoạch ngư ông thủ lợi, nhưng Tôn Quyền lại không muốn đem ý nguyên lối vào thị trấn lại phun ra. Bởi vậy thần sắc bên trong không bỏ vẻ hiện lộ hết. Trương Chiêu thấy thế, thấy một bước nói chuyện, "Nay ta Đông Ngô hùng cứ năm châu địa phương, tiềm lực hơn xa Tào, Lưu, nhưng nếu không thể hơn nữa vững chắc, khai phá, nhưng như hoa trong gương, chăn trong nước, không dùng được." Vọng Ngô Vương cân nhắc. Tôn Quyền nhất thời vô dáng, không biết như thế nào cho phải. Một lát sau, Tôn Quyền mới nói quanh co nói chuyện, Kinh Nam vừa đã nhập cô tay, thực sự là không làm cho ra, từ bố có thể có cái khác chú ý không? trưng chiêu trả lời, ngoài ra, thực không có gì khác. Tôn Quẩn nghe vậy, lặng lẽ không nói. Vào lúc này, Ngô Phiên đứng ra nói chuyện, Trương Tử Bộ nói, chính là chính luận, nhưng chúa công nói như vậy, cũng là có lý. Ta ngày xưa cho rằng, không bằng phái sứ giả đi vào Lưu Bị nơi, đem chịu tội trả lại cho Tôn Phúc Vũ, lại tội nguyện ý lấy lương thảo binh khí các bồi thường 1, 2, để hai nhà hòa hảo. Tôn Quẩn nghe vậy nói, năm quận địa phương, bán châu chi quảng, vẹn vẹn lấy này bồi thường, Lưu Bị làm sao nguyện ý thôi. Ngô nói, cũng không phải là như thế, thần nghe nói, Lưu Bị tại quan trung đại phá Tào Tháo sau, bản ý càn quét Hà Bắc, Tào Tháo. Chỉ vì lương thảo không đủ, vô lực tái chiến, bất đắc dĩ mà tạm thời tu dưỡng sinh lợi. Bây giờ nếu có thể được quân ta giúp đỡ, lại nói nguyện ý vì đó công thành, duyện hai châu, kiểm chế Tào Tháo binh mã, Lưu Bị dù cho không chịu, cũng tất nhiên ý động. Này thứ nhất vậy. Và lại, Lưu Bị binh mã đều ở con trung, nếu là hướng về điều kinh nam, thì phương bắt chống vắng, Tào Tháo có cơ hội để lợi dụng được, vô cùng bất lợi, bởi vậy tất nhiên có sổ lo. Này thứ hai vậy. Hơn nữa Hà Bắc coi ù, Tịnh, ba châu, hoặc phú quý địa phương, hoặc binh cường mã Tráng vị trí. So với kinh nam làm đến có giá trị. Trong đó lợi và hại Lưu Bị dù cho không biết, ra cắt lượng cùng pháp chính cũng tất nhiên có thể nhìn ra. Này thứ ba vậy, có này ba điểm, Lưu Bị đáp ứng chi xác suất tất nhiên rất lớn. Tôn Quyền nghe xong Ngô Phiên một phen phân tích sau, tức khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không phải trọng tượng nói như vậy, cô liền thất tính toán. Bất quá lại dầu gì nói, nhưng nếu là Lưu Bị bởi vậy hùng cứ Hà Bắc, cũng là đại họa Tam Phúc. Ngô Phiên nghe vậy, cười nói, chẳng phải nghe côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn rễ rựa. lại quân ta nếu là trợ lực, được hay không được, Lưu Bị đều không lợi nào để nói. Nếu tao thắng, thì thừa thế đoạt Lưu Bị địa phương, nếu Lưu Bị thắng thì nhân cơ hội lấy tạo thảo địa phương tuy nhiên. Tôn Quuyền nghe xong, biết Ngô Phiên ý tứ là xuất công không xuất lực, sau đó lại quan sát tình thế, tỏ thu ngư ông thủ lợi. Liên Ha Ha cười nói, đã như thế, cô cũng không tất sợ Hải Lưu bị đột kích, lại có thể mặc người thắng bại, thật diệu kế vậy. Mà Trương Chiêu nghe xong ngu Phiên sau, suy nghĩ chốc lát, cũng đối Tôn Quuyền nói, trọng tướng nói như vậy, có thể thử một lần. Tôn Quuyền thấy Trương Chiêu cũng nói như thế, nhất thời vui mừng khôn xiết, tức giả, đi tới Lưu Bị nơi làm khách. Kinh Châu tin tức truyền tới Trường An thời điểm, Lưu Bị đang trung vương phủ cùng Trúng Văn Vũ bá quan thương nghị sự tình. Cái gì? Lý Nghiêm sao dám như thế? Hắn sao dám chi giang hạ tại không để ý? Thân làm chủ soái, sao có thể dễ dàng rời đi chủ sở? Lý Nghiêm nên nghiêm trị. Không nghiêm trị Lý Nghiêm không đủ để nghiêm pháp luật. Còn chưa các lưu bị nói cái gì, nội đường mọi người liền đã bán giận không ngớt, luôn ngưa kịch liệt. Pháp chính cũng trầm giọng nói chuyện, lần này Lý Nghiêm vì rời giang hạ, đi tới phương bắt chiến trường, rời đi chủ sở, cho tới bị Đông Ngô dễ dàng đánh chiếm giang hạ, quả thật lấy từ phía công. Đều là ích châu đầu lưu bị thần tử, không phải pháp chính vô tình, quả thật là Lý Nghiêm này mà không thể chế. Nếu chỉ là bị Đông Ngô đánh lén mất răng hạ, tuy có tội, nhưng cũng không là cái gì tội lớn, ngày xưa Đông Ngô xé bỏ liên minh, Liêu lập trực tiếp bỏ thành mã chạy cũng bất quá quan hàng hai cấp mà thôi. Nhưng Lý Nghiêm lần này, nhưng là tội tại nhân tư phế công, tội tại người là đại tướng tư ly chủ sở, đặc biệt người sau, chính là tội chết. Nhưng mà, đối với quần thần xúc động phẫn nộ tình hình, Lưu bị vẹn vẹn là thở dài nói, lý chính phương việc nhưng là không thích hợp, bất quá chung quy là muốn vì nước kiến công, không bằng tạm thời đi lại, dung ngày sau lấy công chỗ tội. Lưu bị lên tiếng, mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này Tiêu Chu nhưng đứng ra nói, Hán Trung Vương nói không phải vậy, Lý Nghiêm chi tội, tuy chết không chuộc. Hôm nay không xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, làm sao phục chúng, thì làm sao thống soái? Tiêu Chu lời còn chưa dứt, lại có khế mã đi báo. Báo, Kinh Nam 4 quận đều đã bị triều đóng, Tôn Hoàn đang về công an tập kết binh mã, đem công năng quận. Tiêu Chu thấy thế, lời nói xoay một cái nói, nhân Lý Nghiêm chi thất, khiến bán châu địa phương đưa về đồng nô, tội lôi khó chuộc. Đúng đấy, tội lôi khó chuộc. Lý Nghiêm tội lôi không nhỏ, không chừng không đủ phục lòng người. Hướng về điện Hạ Minh đoạn, phải có cha. Tiêu Chu lời nói một chỗ Liên có thật nhiều văn thần dồn dập phụ họa, mà Vũ tướng biết Lý Nghiêm tội khó chưa tỉnh, lại đều là Vũ tướng, không tốt bỏ đa xuống giếng, liền dồn dập ý miểu không nói. Báo, Lý Nghiêm đích thân tới Giang Lăng, cùng Triệu Lũ Đô đốc hợp lực đẩy lùi Tôn Hoàn đại quân, Tôn Hoàn bởi vậy lui về công an, nhìn thèm thuồng năm quận. Lưu Bị vừa há mồm, còn chưa đối Lý Nghiêm tiến hành phán quyết, lại có khế mã đưa tin mà tới. Một ngày trung gian, ba hội sóng lớn, đến mọi người hai mặt nhìn nhau. Lưu bị bản không biết như thế nào cho phải, nghe xong điện báo, ha cười nói, Tiểu Doãn nói có lý, Lý Nghiêm chịu tội không nhỏ, lúc này lấy phần Lưu Bị đầu tiên là khẳng định Tiểu Chu lời nói, tiếp theo chuyển đề tài nói, thế nhưng thủ vệ Nam quận công lao, đủ để vì đó tìm kiếm cái thân mang tội. Cố cô hôm nay rất dọn lý chính phương lấy thân mang tội, cùng Triệu Luy hợp lực, cùng chống Đa Đông Ngô. Lấy quan hiệu quả về sau. Sau khi nói xong, Lưu Bị không muốn ở đây nhiều soán suất, cũng không muốn nghe chúng thần nhiều phế miệng lưỡi ở đây, liền nói với mọi người nói, lý nghiêm việc đã xong xuôi, trừ vị đối đông Ngô lần này sẽ bỏ liên minh, có gì chỉ giáo. Mọi người nghe xong Lưu Bị từng nói, lúc này mới không ở tại Lý Nghiêm, quay đầu trở lại đến môn việc này. Quy 1 chương 273, khám trách chi biện. Chương 273: Khám trạch chi bệnh. Lại nói Lưu Bị cùng mọi người thương nghị ứng đối ra sao việc. Mọi người đều nói, Tôn Quyền 5 lần 7 lượt xé bỏ liên minh, chính là vô tiến vô nghĩa lợi, hôm nay Tào Tháo vừa bại, trong thời gian ngắn khó có thể hưng binh trở lại, không bằng nhân cơ hội này, cùng Tôn Quyền quyết một trận thắng thua. Lưu Bị nghe xong mọi người ngôn ngữ, cũng không khỏi tán thành gật đầu. Mi chúc thấy thế, vội vàng ngăn cả nói, bây giờ Tôn Quyền hùng tứ thanh, tử, dự, dương, giao, kinh mê châu, thế lại không gì sánh được, quân ta vừa nãy tu dưỡng một năm, yếu, vô lực chống đỡ đại quân Nam trinh, trinh phạt Tôn Quyền việc, vẫn cần cân nhắc. Tôn Quân hướng xuống, nghe xong Mi chúc môn nữ, ra khỏi hắn nói, tử trọng nói quá mức trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Quan trung chi lương tuy Tương Dương chi lương nhưng đủ chống đỡ 10 vạn đại quân, một như ngày đó Đông Trình Đông Nô binh lực, đủ để chinh phạt. Mi chúc bên cạnh pháp chính nghe vậy, lắc đầu nói, trước hắc nay khác. Ngày xưa Tôn Quẩn tuy được Kinh Nam, thế nhưng dân tâm chúng ta, vì vậy Hán Trung Vương vừa ra, cùng hướng, ứng, Tôn Quẩn có khả năng dựa dẫm, bất quá giang đồng 6 quận mà thôi. Bây giờ Đông 6 châu địa phương, binh mã mấy chục vạn. Sao có thể dễ dàng sử dụng tại ngày xưa? Lúc này Hoàng Trung thấy hướng súng nhất thời im lặng, lúc này ra khỏi hàng nói đến, Đông Ngô binh mã tuy nhiều, nhưng không đáng để lo, quân ta binh mã tuy ít, nhưng đủ để một lòng năm. Bởi vậy như trinh phạt Tôn Quyền, cũng đủ để ứng phó. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh bên trong, ý kiến không giống nhau, từng người bác bỏ đối phương. Liên tại toàn bộ đại sảnh sắp biến thành chợ bán thức ăn giống như, Lưu bị sắp lên tiếng quát bảo ngưng lại thời điểm, đột nhiên có người hầu đi vào báo nói, Đông Ngô sứ giả, dĩ nhiên tới gần Trường An. Lưu bị nghe xong, không khỏi cau mày, hỏi, có biết người tới là người phương nào sao? Người hầu trả lời, chính là Đông Ngô đại thần khám trách khám nước luật. Giản Vũ nghe xong, hỏi Lưu Bị nói, nếu Đông Ngô sứ giả sắp đến, cần ta trước đi nên đón sao? Lưu Bị nói, không cần làm phiền hiến hỏa, để người Hầu đi là có thể. Mì Trúc nói chuyện, nếu như vậy, có thể hay không không hợp lễ nghi? Lưu Bị lạnh lùng nói, là tôn quyền tiểu nhi nhiều lần vô lễ trước. Thấy Lưu Bị nói như thế, cái khác muốn mở miệng người, cũng dồn dập khép lại miệng. Không lâu, tại người Hầu dẫn dắt đi, khám trạch vừa mới đến Hán Trung Vương phủ trên đại sảnh. Ở ngoài thành thời gian, khám trách thấy thời gian người Hầu ra khỏi thành đó lấy, liền biết đến Lưu Bị phương thái độ, trong lòng cũng là có tính toán. Lúc này, tiến vào trong đại sảnh, Khám Trạch liền đi đầu hướng Lưu Bị chào. Sau đó, trên đại sảnh, song Vương cũng chờ đối diện trước tiên phát biểu, sau đó hơn nữa hóa giải bắt bỏ. Bởi vậy, Khám Trạch tĩnh lặng nhìn Lưu Bị, Lưu Bị quân thần tĩnh lặng nhìn Khám Trạch. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại sảnh không có nửa phần tiếng vang, thật là lung túng. Chỉ chốc lát sau, Khám Trạch mới trước tiên phát thanh nói, tại Hạ Phụng ta chủ chi mệnh, đến đây lưu tốt, đại vương cách làm như vậy, thực sự không phải là đạo đại khách, đủ làm người sợ run. Lưu Bị nghe Khám Trạch làm người không liên quan như thế, phản tự chết mình, lúc này lên cơn giận dữ nói, Tôn quần nhiều lần xé bỏ liên minh. Lẽ nào liền không làm người sợ run? Bây giờ phản muốn trách cứ cho ta, chẳng lẽ làm cô là nặng buồn không được. Nghe Lưu bị như thế đặt câu hỏi, Khám Trạch khẽ mỉm cười, không chút hoang mang trả lời, "Ý đi, sẽ bỏ liên minh việc, đánh bất ngờ kinh nam chi chiến, nếu là ta chủ ý tứ, ta hôm nay như thế nào sẽ ở chỗ này, như toán tu sửa hai nhà quan hệ. Việc này quả thật là tôn hoàn tôn thúc Vũ một người chi thành tựu, không phải là ta chủ ý tứ. Vì vậy theo ý ta, đây là là đại vương không thể điều tra tường tận nguyên do, khiến song phương hiểu lầm, không phải là ta chủ trì sai lầm." Dừng một chút, Khám Trạch chắp tay hướng đông mà bày nói, Nay hành ta chủ mắt sáng, tra khắp tất cả trong đó tình hình cụ thể, biết được hiểu lầm vị trí, vì vậy làm ta đến đây nói do nơi đây hiểu lầm, chúng tu hai nhà liên minh, ta chủ việc làm, quả thật quân tử việc làm. Người trong thiên hạ đều nghe hắn trung vương lấy nhân nghĩa mà khen ngợi tứ hải, ngu cho rằng đại vương làm không đến nỗi là bây giờ chỉ là hiểu lầm việc, làm lỡ chuyện, cứ thế tổn hại bách tính mới là. Mấy câu nói hạ xuống, công đường mọi người, vũ tướng dồn dập thầm mắng khám trách nói hiệp nói vương, văn thần dồn dập than thở thật lợi hại khẩu tài. Lưu bị nộ gấp phản nói, người người đều gọi khẩu tài tuyệt vời, hôm nay thời kỳ Quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy lời nói này hạ xuống, dường như không sai tại nô chủ, phản ở Chó Cô. Khám Trạch nghe vậy nói, đại vương lời ấy sai rồi, lần này sai tại Tôn Quốc Vũ, Thiên Địa chứng dám, mà ta chủ nghe nói việc này sau, cũng lập tức phái ta đến tu hai nhà liên minh, cũng là Thiên Địa chứng dám, bởi vậy ta chủ không sai, chẳng lẽ không phải rõ rõ ràng ràng việc. Lưu Bị nghe vậy, nhất thời im lặng, biết hắn giỏi về biện luận, liền không dự định cùng Khám Trạch tranh đua miệng lưỡi. Liên đối với hắn nói, Tôn quyền phái tới đây, dặn cái gì, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề tinh tế nói đến. Khám Trạch thấy Lưu Bị nói như thế, cũng không ngoài ý muốn. Nói thẳng, ta chủ nghe nói Hán Trung Vương quan trung một trận chiến, đại phá Tào thảo, chỉ là khổ nỗi không có lương thảo, không thể thừa thắng truy kích, tiêu diệt hàng tặc. Ta chủ nghe nói sau, tư cùng Phá Lô tướng quân ngày xưa tại Hồ Lao Quan hạ, cùng Đại Vương cộng đồng thảo động tác, cùng hưng Hán thất cự trị, không khỏi tổn tức không nớt. Bởi vậy rất làm ta đến báo cho Đại Vương, ta chủ nguyện giúp đỡ lương thảo binh khí các loại, là tiêu diệt tào tặc, hương phục Hán thất trợ một phần lực. Mong rằng Hán Trung Vương cần phải không muốn tự tuyệt. Khám trách lấy tiêu diệt Tào thảo, hưng phục Hán làm lý do đầu, nhưng không nhắc tới một lời kinh việc, dù ý hết sức rõ ràng. Cả sảnh đường vân vũ, ít có không nhìn ra. Mỗi người muốn phun chết này đông nô sứ giả, tốt tiết trong lòng khí. Chỉ là bị vướng bởi Lưu Bị chưa lên tiếng, nhất thời không tốt mở miệng trước. Lưu Bị nghe xong, trực tiếp vạch trần nói, lấy chỉ là lương thảo, liền muốn đến lượt ta giang hạ cùng kinh nam tổng cộng năm quận mấy chục thành địa phương. Tôn trọng Nưu đánh thật lớn bản tính a hẳn là cho rằng cô đã tuổi già, liền mấy đều tính toán không hiểu hay sao? Lời này vừa nói ra, cả sành đường đồng thời theo Lưu Bị lời nói, chợn mắt trừng mắt về phía Khám Trạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, lúc này Khám Trạch không biết chết rồi bao nhiêu lần trái lại khám trạch, nghe Lưu bị như thế chất vấn, vẫn như cũng là không chút hoang mang giá dấp. Hắn chắp tay đối Lưu bị nói, đại vương minh giám, này không phải là năm của việc. Quả thật bây giờ Tào Tháo vừa phá, vô lực chống lại, thiên hạ ngày nay chí sĩ đầy lòng nhân ái, đều dẫn dắt mà nhìn đến, xưa cao đại vương thừa cơ truy kích, trừ gian tộc, hưng hắn thất, còn thiên địa cùng màu sắc, phục nhân gian lấy thuật thiết. Thành có thể như thế, thì người trong thiên hạ, tất bọc lương thúc ngựa lấy nên vương sư, cầu quy về đại vương dưới trướng. Đến lúc đó vạn dân quy đại vương, khắc nào thủy tri liền xuống, mênh mông quần quận, lại có ai người có thể ngăn cản. Đây là lẽ phải vậy nhưng nếu đại vương xá tào tạc, công ta đông nô, tất nhiên thất thiên hạ chi vọng, mà đoạt được không quán nửa châu. Mà ta chủ hùng tứ thanh, tử, dự, dương, giao, kinh sáu châu, mang giáp mấy chục vạn. Nếu là đại vương đến công, binhắt phải không thể tốc giải, thì tào tạc đến lợi, hán thất khó hưng. Đến lúc đó đại vương vừa thất dân vọng, lại bỏ mất hán thất chi hưng, sau trăm tuổi ở dưới cửu tuyển, lại có gì khuôn mặt thấy lượng hán 24 tiền đế. Nói tới chỗ này, Khám Trạch hít sâu một hơi, nốt lưỡi vô cùng khẩn thiết đối bị nói chuyện, này đức nguyện lời tâm huyết, đều là, là đại vương mà kế, mong rằng đại vương minh xét. Dứt lời, Khám Trạch tay Con người chào đến cùng. Quy 1 chương 274, Qua sông. Chương 274, Qua sông. Lại nói Khám Trạch đi tới trường ăn mấy lời nói, ngữ khí vô cùng rõ ràng. Bởi vậy Lưu Bị nghe xong lời này, nhất thời sững sở tại chỗ, tuy biết đây là Khám Trạch là có Kinh Nam nói từ mà thôi, nhưng lại cảm thấy Khám Trạch nói vô cùng có lý. Không thể không nói, Khám Trạch không hổ danh đông danh sĩ, mấy lời nói hạ xuống, không nhắc tới một lời Kinh Nam thuộc về, chỉ là lấy đại nghĩa giật dây Lưu Bị tấn công Tào Hạo. Đã như thế, thì Lưu Bị vô lực nâng cố, Kinh Nam tự nhiên nhập đông ngồi trong túi. Hơn nữa thẹn chút là Khám Trạch nói cũng vô cùng có lý a, Lãnh binh xuôi nam, Kinh Nam không quá nửa châu, thương binh lên phía bắc, Hà Bắc nhưng có 3 châu địa phương. Không chỉ có địa bản như thế, hạ nhạc bất lưỡng lập chiến tranh hành động còn có thiên nhiên trong chính trị hỗ trợ. Đánh bất định chủ ý Lưu Bị, chỉ có thể trước hết để cho Khám Trạch xuống, dự định cùng ra cắt lượng pháp chính thương lượng một chút lại nói. Khám Trạch thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu Bị hành lễ sau, liền tối lui. Không Minh, Hiếu Trực, nh Đệ, ngươi nhận vì việc này làm sao? Việc này đường, phần lớn đều bị phân phát, chỉ để lại ra cắt lượng, pháp chính, quan vũ ba người mà thôi. Nghe xong Lưu Bị hỏi thăm, Ba người đều rơi vào trầm tư, nhất thời im lặng. Quan Vũ trước hết lên tiếng nói chuyện, ta cho rằng việc này có thể được, Kinh Nam không quá nửa châu mà thôi, đối lập phương Bắc không đáng nhắc đến. Hơn nữa bây giờ Tào Tháo tân bại, vương cổ quan sát người rất nhiều, quân ta nếu là thừa cơ xuất kích, tất nhiên có thật nhiều người sẽ nhân cơ hội ngược lại. Đến lúc đó thắng lợi dễ dàng phương Bắc sát xuất rất lớn. Nghe xong Quan Vũ phát biểu, ra các lượng cùng pháp chính đều lấy làm kinh hãi. Nguyên bản bọn họ không mở miệng chính là muốn chờ Quan Vũ mở miệng trước, dù sao Quan Vũ bị Lưu Bị biểu là Kinh Châu mục, chấp trưởng Kinh Châu quân chính đại quyền, có thể nói Kinh Châu chính là Quan Vũ căn bản. Tại ý nghĩ của bọn họ, việc này đổi làm người khác, chỉ sợ chết cũng muốn đánh trở lại, huống chi là Quan Vũ đây. Bởi vậy Quan Vũ như vậy cho thấy từ bỏ Kinh Nam quyết định, ra các lượng cùng pháp chính đều không có dự liệu được. Lưu Bị nghe vậy cũng không khỏi liếc mắt, nhìn chăm chú Quan Vũ một lúc lâu. Mãi đến tận Quan Vũ cảm thấy sợ hai thời điểm, Lưu Bị mới cười nói, "Nghị đệ, nói thật." Quan Vũ không còn gì để nói, sau đó chăm chú trả lời, "Ta nói tới, đều là nói thật." Lưu Bị thấy thế sững sờ, tiếp theo gật gật đầu, biết Quan Vũ nói tới không giả. Liên truyền đối ra cắt lượng cùng pháp chính nói, Nghị đệ đã cho thấy thái độ, Khổng Minh cùng Hiếu trực cảm thấy làm sao? ra các lượng cùng pháp chính hai mắt một đôi, tiếp theo đối Lưu bị nói chuyện, nếu là Tôn quyền cho Lương Thảo đầy đủ chống đỡ đối Tào Tháo đại chiến, hai ta cũng đồng ý trước tiên lấy mặt phía Bắc là hơn. Dù sao cùng với cho Tào Tháo cơ hội, không bằng cho Tôn quyền cơ hội. Tào Tháo so Tôn quyền đáng sợ, chỉ có thể đối phó một cái mà nói, lúc này lấy đối phó Tào Tháo là hơn. Lưu bị nghe xong, cũng là gật đầu, dù sao Tào Tháo tuy rằng tàn bạo, nhưng năng lực thiên hạ rõ như ban ngày. Bởi vậy, cho Tào Tháo cơ hội, cùng cho Tôn quyền cơ hội, là hai loại khái niệm. Lúc này không nhân cơ hội một lần tiêu diệt Tào Tháo, các Tào Tháo hoãn lại đây, ngày sau ai thắng ai thua. Nhưng là khó nói, liền mấy người một phen sau khi thương nghị, lại thương nghị một chút chi tiết nhỏ, liền hồi phục khám trạch. Lưu bị quả thực đáp ứng. Tôn quyền nghe khám trạch hồi phục, trực tiếp đứng lên, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Trên thực tế, Tôn quyền quay về kết quả là thất vọng, nếu như đổi làm là hắn, nơi nào cam lòng. Vì vậy đối với khám trạch, Tôn quyền là càng xem càng thỏa mãn. Sắp thực như thế, khám trạch đối với Tôn quyền mừng rỡ, cũng không có quá nhiều cảm thụ, chỉ là nhàn nhạt, nhạt trả lời. Lần này khổ cực đắc nguyện. quyền lôi kéo khám tay nói chuyện, khám trạch vãng lai like buôn khổ cực, có thể trước tiên đi nghỉ ngơi. Đêm nay cô là Khanh Thế Điển, không say không thuộc về. Tạ Đại Vương, khám trách tạ lễ sau, liền đi về nghỉ đi tới. Mà Tôn Quyền thì làm người đi chuẩn bị đối lưu bị quân buổi thượng. Hết thể đều chuẩn bị xong xuôi không có. Tại Tôn Quyền đáp ứng buổi thượng vận đến sau, Lưu Bị liền triệu tập quân thần, thương nghị lần nữa bắt phạt công việc. Pháp chính ra khỏi hẳn nói, việc này ta cùng gia các quân sư chuẩn bị thỏa đáng. Bất cứ lúc nào có thể ra quân. Lưu Bị nghe vậy, nhân tiện nói, đã như vậy, liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Gia Cắt Lược gật, gật đầu, bắt đầu ban bố vương chỉ nói, Tả tướng quân Vũ nghe lệnh, Quan Vũ nghe được điểm đến tên của hắn, lúc này ra khỏi hàng trả lời. Cử ngươi lanh binh ngựa năm vạn, tự bến bổ bản đông độ Hoàng Hà, càn quét Hà Đông, vì ta quân quét sạch đến từ Tư Lệ Châu mặt phía Bắc quân địch áp lực, như có cơ hội, cũng có thể thừa cơ bao phủ tỉnh Châu, tận cư thái hành sơn về phía tây. Quan Vũ lính mệnh. Đến quân lệnh sau, Quan Vũ lần nữa trở lại trong đội ngũ. Trương Phi nghe lệnh. Tại. Cử ngươi lính. Triệu Vân nghe lệnh. Mã nghe lệnh. Hoàng Trung nghe lệnh. Theo từng cái từng cái mệnh lệnh ra đi, tất cả mọi người tu được nhiệm vụ của chính mình mệnh lệnh. Cuối cùng Tại Lưu Bị một tiếng tiến quân bên trong, đại quân nên ngông quần quần hướng về Tà Ngụy địa phương giễu tới. Tư nhỏ phương hướng đến xem, ngũ hổ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người có phương hướng tiến công. Nhưng từ đại phương diện đến xem, như trước là Lưu Bị là chủ lực, tiến công tư Lệ Châu, mà Quan Vũ khác lĩnh một quân, tiến công tư Lệ mặt phía Bắc Tịnh Châu, là Lưu Bị đại quân càn quét mặt phía Bắc, chống đỡ đến từ Tịnh Châu phương hướng áp lực. Có thể nói, lần này đối với tứ Lệ Châu, Lưu Bị nhất định muốn lấy được. Mà đối với Tịnh Châu, Lưu Bị thì không có một lần đánh hạ dự định, mà là muốn trước tiên cầm tứ Lệ, lại hợp binh lấy Tịnh Châu, cuối cùng quét ngang Hà Bắc. Lần này Quan Vũ lại trở lại bến Bồ Bản độ bờ Tây thời điểm, đã không phải trước vội vội vàng vàng cho tới bộ hạ phân tán hắn. Bây giờ Lưu bị tiếp quản quan quân trùng, Chu thương, Quan Bình các đạt được nhiều nhàn, cũng trở về đến Quan Vũ bộ hạ, không ở chấn thủ Quan Hải. Bến Bồ Bản Mở Tây, Quan Vũ phía sau dựa vào này đứng dương nghi, tập chân, Quan Bình, Chu thương, Liêu Hóa, Vương phủ, đặng Khải bọn người. Trong đó Tập Chân bị thương nặng, nằm trên giường sắp tới một năm, lúc này mới rốt cục dưỡng cho tốt trọng thương. Vốn là Quan Vũ thấy hắn bệnh thể mới khỏi, không muốn để cho hắn ra chiến trường, kết quả không chịu nổi tập chân khổ sở cầu xin cuối cùng mới đồng ý tập chân cùng xuất chiến. Mà Chu Thương cùng Dương Nghi, một năm trước cùng Tào Tháo đại chiến lưu vong tung tích không rõ, cũng không phải là chạy trốn tới hắn nơi, mà là trực tiếp chạy đến Đồng Quan, Đầu Quan Bình đi tới. Mãi cho đến Lưu bị bị người khác đóng giữ Đồng Quan sau, Quan Bình, Chu Thương, Dương Nghi ba người mới trở lại Trường An cùng Quan Vũ gặp lại. Nhìn trước mắt bến bờ bản độ bờ tây, Quan Vũ không khỏi nhớ tới lần trước quan trung chi chiến, bản thân vài lần trải qua nơi này. Bây giờ vài lần chắc trở sau, dĩ nhiên lại muốn từ đây qua sông. Từ đến nơi nơi, không khỏi cảm khái rất nhiều. Đồng thời, Quan Vũ trong lòng cũng không khỏi giở giụa không vì những thứ khác, chỉ vì hắn quê nhà Hà Đông huyện Giải, hiện tại này Hà Đông quận bên cạnh thành. Lần trước hắn trực tiếp xuôi Nam tấn công Đồng Quan, vì lẽ đó chưa qua huyện giải, không có nghĩ nhiều như thế. Bây giờ hắn muốn công Hà Đông, tất nhiên muốn qua huyện giải, không thể tránh khỏi. Kế thừa nguyên thân tất cả quan vũ, lúc này dĩ nhiên cũng có chút gần hương tình kiếp. Người trong tộc vẫn phải chứ, không biết còn nhớ được bản thân không. Nghĩ tới đây, quan vũ không khỏi lại lắc đầu. Bản thân thay đổi tên, coi như danh mãn thiên hạ, chỉ sợ tộc nhân cũng không biết cái này quan trưởng, chính là ngày xưa quan trưởng Khởi Bẩm tướng quân, chuyến đã chuẩn bị xong xuôi, có hay không qua sông? Đang muốn trung gian có lính liên lạc để báo. Nghe tiểu tốt báo lại, Quan Vũ cơ cơ đầu, không tiếp tục luận tưởng, lập tức hít sâu một hơi, hô lớn nói, qua sông. Quy 1 chương 275, tiêu diệt. Chương 275, tiêu diệt. Lần này Quan Vũ cũng không phải Quan Vũ bất cẩn, lập tức liền chuẩn bị vượt qua. Mà là bởi vì căn cứ tin tức truyền đến, tao tháo cho rằng đặng Ngại cùng Vương Tuấn còn trẻ, vì lẽ đó đem hai người họ điều động tới mặt đồng đi phòng bị đông Nô. dự định các hai người nhiều rèn luyện sau, lại ủy lấy trọng trách. Bởi vì Lưu bị đại quân chủ lực tiến công Tư Lệ Châu môn nhân, vì lẽ đó Tào Tháo liền đem Từ Hoàng, Vũ Cấm, chung do các sắp xếp tại Tư Lệ phương hướng, mà có Trương Cáp trấn thủ tỉnh Châu. Ngũ tử lương tướng bên trong, Nhạc Tiến đã chết, chỉ còn dư lại Trương Cáp, Từ Hoàng, Vũ Cấm, Trương Liêu mà thôi. Bây giờ đối mặt Tôn Lưu hai nhà thế tiến công, Tào Tháo thả ba cái đến phòng vệ Lưu bị đại quân, không thể bảo là không coi trọng. Bởi vậy, vì tại Trương Cáp phản ứng lại trước đạt được đại chiến công, quan vũ mới vội vội vàng vàng liền dự định qua sông. Rít. Tất cả như vũ sở liệu dạng, đại quân rất nhanh liền vượt qua Hoàng Hà, bề đến Quân địch tuy có chuẩn bị, nhưng chủ quan chỉ huy không còn chút sức lực nào. Dưới sự chỉ huy của con Vũ, đối diện rất nhanh liền bị Quan Vũ đánh băng. Lùi, mau rút lui. Nhìn quân địch không tiến đổ bộ còn đánh vào doanh trại, nơi này Tà Ngụy chủ quan không khỏi ngủ quán. Mà cái khác sĩ tốt càng là không cần phải nói, nguyên bản chính là khổ sở chống đỡ mà thôi, bây giờ nghe được chủ quan đánh cho lùi lại, như nghe tự nhiên đồng dạng, mỗi người tay chân lanh lẹ sau này mà chạy. Chênh nhau chênh lớn, chỉ lo chậm một bước, cho tới không thể trốn thoát nơi đây. Nguyên Phúc, ngươi lĩnh một đạo nhân mã truy kích 20 dặm liền có thể trở về. Nhị đại ngự sĩ tốt dồn dập trốn chạy giáng dớp, Quan Vũ trực tiếp hướng Chu Thương hạ như mệnh lệnh này đến. "Rõ." Chu Thương nghe xong mệnh lệnh, lúc này lánh binh mà đi. Sau đó Quan Vũ lại nói với Quan Bình, "Thản chi, người lĩnh người cùng một con đường ngựa, không dừng ngủ đêm, lao thẳng tới Hà Đông của thành, không được sai lầm." Quan Bình trả lời, "Rõ." Quan Vũ lại dặn dò, "Lần này không thể lùi biếng, cũng không thể cố mệnh nhọ, cần phải tại quân địch thu được quân ta đổi bộ bờ đông trước, đến Hà Đông quân thành bên dưới, như thế, mở khả năng một lần đánh hạ." Quan Bình thấy Quan Vũ coi trọng như vậy, liền cũng nghiêm túc trả lời, "Tất không phụ kỳ vọng." Sau đó Hán Hải cầm đao lên ngựa, cũng lĩnh một đội binh mã mà đi. Nhìn quan bình đi xa, Quan Vũ cũng lĩnh tập chân bọn người nắm chặt quét tước chiến trường. Không lâu sau đó, Quan Vũ lĩnh quân ngựa vội vàng chạy tới Hà Đông quận thành mà đi. Nếu là lần này có thể lợi dụng lúc không ngờ, một lần đánh hạ Hà Đông quận, như thế thực thi Quan Vũ kế hoạch sau này mà nói, thì sẽ ung dung rất nhiều. Dù sao có hệ thống giúp đỡ, hoặc là không đánh, muốn đánh, liền đánh hạ toàn bộ tỉnh châu. Hắn Quan Vũ không phải là dễ trốn sống, cũng không phải không có can đảm đó người. Rất nhanh, đại quân liền tới gần tốc thủy. Lúc này xôi dòng mà lên, liền có thể đến huyện Sang sông thì có thể trực tiếp ngăn chặn Hà Đông quận thành. Nói thực sự, nơi này Ly huyện giải cũng bất quá 10 dặm mà thôi. Chỉ cần Quan Vũ nghĩ, hồi một chuyến quê nhà, là đi quận thành, cũng là tới kịp. Ai? Bất quá cuối cùng, Quan Vũ vẫn là thở dài một hơi, không nghĩ trở lại, mà là Lãnh binh trực tiếp hướng quận thành đi tới. Báo, bến bờ bản bờ Tây có đại lượng quân địch bộ đội tập kết, nghi là Quan Vũ mạnh hơn độ Hoàng Hà. Một bên khác, đang xử lý sự vụ Đấu Kỳ cũng nhận được tin tức, vội vàng triệu tập mọi người thương nghị. Đang quận thành báo cáo huyện giải lệnh Lý Phu nói, lần này quân địch thế tới hăng, Quan Vũ lại dùng mánh không gì sánh được, chỉ có dựa vào Hoàng Hà nơi hiểm yếu mới có chống đỡ quân địch hy vọng, bởi vậy quận thú có thể mau chóng tăng binh bến bờ bản bờ Đông, phong ngừa quân địch qua sông. Những người khác nghe Lý Phu nói như thế, cũng là dồn dập phụ họa nói, Quan Vũ chí dũng song toàn, như vượt qua Hoàng Hà, thế không thể đỡ, chỉ có dựa vào Hoàng Hà nơi hiểm yếu, mới có thể tiêu mi này họa. Đỗ Kỳ nghe vậy, cảm thấy mọi người phân tích rất có đạo lý, nhưng như trước lo lắng nói chuyện, chư vị nói tới có lý, chỉ là Hà Đông quận nội binh mã không nhiều, lại quyết tướng tài, cho dù toàn bộ phái đến bến bờ bản bờ đi tới, chỉ sợ cũng không ngăn được Quan Vũ bao lâu. Lý Phu thấy Thế chờ lệnh nói, "Việc này hết sức dễ dàng, quân thú có thể một mặt phái người đưa tin đi lên đảng cầu viện, một mặt phái người đi cứu bờ Đông." Tại hạ bất tài, nguyện chờ lệnh mà đi. Lần đi không dám nói đánh bại quân Vũ, nhưng thủ vững 10 ngày vẫn là tự tin. Nghe xong lời ấy, đố Kỳ Đại Hỉ không lớn nói, không phải công không thể đảm này trước chết lớn. Liền một mặt điều phái binh mã cho Lý Phu đi vào chi viện bến bù bản bờ Đông, một mặt phái nhân viên đi lên đảng cầu viện. Lý Phu mang theo binh mã vội vàng hướng về bờ mà đi. Đi được nửa đường, nhiên thấy phía trước bụi mù cuồn đang nghi hoặc trung gian, thám mã vội vội vàng vàng trở lại nói: báo, việc lớn không tốt, bến bồ bản bờ đông dĩ nhiên thất thủ, quan vũ đại quân đang hướng về quận thành đánh tới. Nhưng mà thám tử vừa báo cáo xong, Lý Phu dĩ nhiên xa xa có thể thấy được đối diện cờ sĩ pháp phối. Lúc này, Lùi có bị thừa cơ đánh tan nguy hiểm, không lùi thì tất nhiên bị nuốt. Bởi vậy Lý Phu không khỏi rơi vào trong hai cái khó này. Bất quá nào có nhiều thời gian như vậy cho Lý Phu tinh tế suy nghĩ. Lùi lại, lui về quận trong thành. Bởi vậy rất nhanh, Lý Phu liền làm ra quyết định. Không lùi, chắc chắn phải chết, lùi, còn có xa vời sinh cơ. Ai? Lý Phu thở dài khẩu khí. Tuy rằng rõ ràng cơ hội quá mức xa vời, đây chỉ là bất đắc dĩ rủ mà thôi, nhưng hắn chung quy không thể không làm ra như thế quyết định. Mà một bên khác lĩnh quân mà đến, chính là phụ mệnh đến thẳng Hà Đông thành quân binh. Đặng Khải, người tốc lĩnh kỵ binh nhẹ lên, tấn vào quân địch, cần phải quân lấy hắn, không thể để hắn thoát đi. Lúc này quân Bình cũng rất xa phát hiện quân địch, lúc này hạ lệnh. "Rõ." Đặng Khải nghe lệnh sau, lập tức giựt vào làm việc. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, Đặng Khải dẫn kỵ binh nhẹ điên Bất quá chốc lát, liền cuốn lên. "Không được, nhanh tốc độ." Không ngừng quan tâm hậu phương lý phu. Nhìn thấy quân địch phân ra kỵ binh nhẹ đến truy kích, tức khác thay đổi sắc mặt. Bất quá rất nhanh lại phát hiện khoảng cách không ngừng bị kéo vào, liền vội va triệu đến mấy người, muốn bọn họ khoé mã trước một bước đi quận thành báo cho thái thú Đô Kỳ. Mặc dù biết quận trung binh mã đều ở trên tay mình, báo cho Đô Kỳ mà nói, Đỗ Kỷ cũng vô lực thủ thành. Nhưng ý chí ít có thể làm cho Đỗ Kỷ có cơ hội lưu vong ý nghĩ, Lý Phu vẫn là làm như thế. Rất, rất nhanh, Đặng Khải liền đuổi theo. Tại Đặng Khải chỉ huy bên dưới, nhẹ rựa vào tốc độ, nhanh chóng từ hai cánh đánh bọc sườn, đem Lý Phu quân đoàn đoàn vây Tuy rằng bởi vì binh lực thiếu nguyên nhân không cách nào phân ra nhân mã tiên công, nhưng Lý Phu cũng đột phá vòng vây không được. Chỉ cần chờ quan bình đại quân đuổi theo, Lý Phu chi này đến mã, coi như là xong. Đặng Khải, nơi này giao cho ta, người mau chóng lãnh binh đi lấy hạ đồ quân, nhất định phải tại quân địch nhận được tin tức, tổ chức lên phòng ngự trước, đánh hạ quận thành. Quan binh đuổi theo sau, nghe nói có khoái mã rất sớm rời đi, nhất thời kinh hãi, vội vàng hướng Đặng Khải như mệnh lệnh này nói. Bọn người mau chóng đầu hàng, có thể tha thứ mạng. công. Nay sau, kết qua Đặng Khải vòng vây mới hạ lệnh bao tiêu diệt Lý Phu quân. Đinh Đang Âm vang, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Rất nhanh, tại quan bình vây công bên dưới, lượng lớn tào binh không ngừng ném binh khí đầu hàng. Ma Lý Phu cũng bị Tả Hưu đánh hạ, bắt giữ tới gặp quan bình. Mà đem người này coi chừng, chờ chiến hậu từ quan tả tướng quân định đoạt. Lúc này quan bình nhưng là không rảnh coi chừng tù binh, phân ra mấy người coi chừng sau, liền như thế mệnh lệnh đến. Sau đó quan bình trực tiếp mang theo còn lại binh sĩ, cũng hướng về Hà Đông quận thành mà đi. Quy 1 chương 276, cố nhân. Chương 276, cố nhân. Cáp báo Quan Vũ quân dĩ nhiên giết hướng quận thành, Lý Huệ lệnh bị quân địch hoàn toàn vây quanh, sinh tử chưa biết. Báo, quân địch đã giết vào cửa tây, đang hướng về quận phủ mà tới. Hà Đông quận trong phủ, Đỗ Kỷ thu được từng cái từng cái tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi. Quân trung binh mã đã hết giao cho Lý Huệ lệnh, lúc này trong thành không binh, không bằng bỏ thành là hơn. Cũng ở tại đại sảnh thương nghị những người khác, nghe xong tin tức này, lúc này có người như thế nói với Đỗ Kỷ: "Đúng đây đúng đấy, trong thành không có binh, lưu thủ nơi đây bất quá chịu chết mà thôi, không bằng buôn thượng đảng là hơn." Còn chưa các Đỗ Kỷ tỏ thái độ, cái khắc cũng trước tiên phục hồi tinh thần lại, dồn dập phụ họa nói: Đỗ Kỳ thấy mọi người đều là thái độ như thế, biết sự không thể làm, chỉ có thể âm ủ đáp ứng. Quyết định dĩ nhiên định ra, mọi người liền vội bận bịu hướng ngược lại Đông Thành cửa mà đi. Thượng Quân từ nơi đó rời đi Hà Đông Thành, thẳng đến thượng đặng quận. Chạy đi đâu? Mọi người ở đây chạy trốn tới cửa Đông, sắp thoát sinh thời điểm, một tiếng lời nói từ ngoài cửa Đông chuyển đến. Nguyên Lai đặng Khải đi tới cửa Tây sau, thấy trong thành không bình, liền tham công lao. Bởi vậy không trước tiên đi chiếm lính thành trì, trái lại ủy vào kỵ binh nhẹ trước tiên một ngựa binh mã, nhiều thành đi tới ngoài cửa Đông ôm thỏ. Vào lúc này quả nhiên bắt lấy đám cả lớn. Nhìn thấy đám người kia làm cho khiếp sợ, Đặng Khải ra lệnh một tiếng, "Thành Thạo, liền đem tất cả mọi người tất cả đều bắt." Hai Nhi không có nhục sứ mệnh, cầm xuống sông Đông của thành. Hà Đông Ngoài thành, cùng Đặng Khải tụ họp cũng chiếm lĩnh Hà Đông thành quan bình, vừa lên tiếp đến Quan Vũ, vừa như thế hồi mệnh nói, "Làm tốt lắm, không hổ là ta quan Vân Trường con trai." Đối với quan bình thắng lợi dễ dàng Hà Đông thành biểu hiện, Quan Vũ hết sức hài lòng. "Bình nhi ngươi an bài trước binh mã đóng quân ngoài thành cùng những chuyện khác nghi, ta trước tiên vào thành nhìn một cái." "Vâng, phu thân." Đối với quan Vũ sắp xếp, quan bình cũng không có dị nghị. Trương Sinh Quan Trường Sinh, ngươi có thể nhận ra ta sao?" Quan Vũ mang theo vài tên thân vệ xuống ngựa vào thành, đang dẫn ngựa cất bước trùng gian, bỗng nhiên bên thai không ngừng chuyển đến lời nói, hô lớn bản thân họ tự. Với bắt đầu Quan Vũ còn không có phát hiện, sau đó liền tên mang họ nhiều gọi vài tiếng sau, mới bỗng nhiên phát hiện đây là chưa cải tự trước bản thân. Nguyên lai Quan Vũ bản tự Trường Sinh, lúc trước sát thế hảo mà đi sau, càng tự vân trường. Chỉ vì giả danh giả tự dùng mười mấy năm, cũng là nhất thời quên nguyên lai tự. Quan Vũ nhìn lại, ven đường có một ông lão, không ngừng vậy bắt tay cánh tay, vừa không ngừng hô bản thân. Quan Vũ vơ vét ký ức, nhưng là không nhận ra người này bất quá lại suy nghĩ một chút, mấy chục năm không có thấy, không nhận ra giống như cũng rất bình thường. Liên Quan Vũ cũng hướng về ông lão kia vung vậy vùng vậy cánh tay. Ông lão kia thấy Quan Vũ có đáp lại, lúc này mới tiến thêm một bước đánh bạo đi tới. Ông lão đi vào Quan Vũ, vừa vòng quanh hắn không ngừng trên giới tìm hiểu, vừa vô cùng hương phấn nói, "Đúng là trường sinh sao?" Quan Vũ nở nụ cười, hỏi, "Xin thứ cho ta ký ức không tốt, không biết ngươi là." Ông lão nghe Quan Vũ nói như thế, cười nói, "Ta là ngươi hướng ca à, làm sao làm đại quan liền không tiếp thu ta?" Quan Vũ vừa nghe, nhất thời sửng sở, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới quan ứng là ai. Quan đứng chính là hắn tộc huynh, so với hắn lớn hơn vài tuổi tả hữu, dựa theo tuổi tác để tính, hạn chế chỉ sợ ước chừng 70 tuổi. Năm đó quan vũ phạm tội lưu vong trước, chính là quan ứng phụ thân lén lút cho hắn 300 tiền, lại chuẩn bị cho hắn một ít lương khô. Đã lâu không gặp, lại nói đại huynh không phải nên đang mở về sao, làm sao ở chỗ này đây? Còn có thuốc phụ còn phải mạnh. Bởi vậy, lúc này nghe nói là có ứng, quan vũ có vẻ hết sức cao hứng. Cả người đều kích động có vẻ run rẩy run lên. Liên vóc người thân thể mà nói, trước mắt cái này phát tướng lão nhân, hoàn toàn không giống trong ký ức gầy gò tộc Nhưng xem xét tỉ mỉ mà nói, mặt cùng ngũ quan vẫn có thể đối đầu trong ký ức diện mạo. Chỉ là nếu như không chú ý mà nói, còn chân dung dễ bị phục hậu mặt cho lửa. Ra rồi, vốn nên là tại quê nhà hư phúc, lần này bởi vì có chút việc vừa mới đến quận thành mà thôi. Dừng một chút, Quan ứng nói tiếp, cho tới phụ thân, đúng là vẫn còn, chính là thân thể không thế nào tốt. Nghe Quan ứng không ngờ nói tỉ mỉ đến quận thành mục đích, Quan Vũ cũng không hỏi nhiều, mà là nói, người ta đã lâu không gặp, không bằng tìm nơi quán rượu cố gắng tâm sự, đến lúc đó ngươi cũng cùng ta nói một chút thúc phụ làm sao. Quan ứng nhưng là nói, an vị tọa tán ngẫu là tốt rồi, rượu liền không uống già, uống không được nhiều rượu." Quan Vũ nói, "Vậy thì uống trà." Quan đứng nghe xong nói, "Không không không, trà gì quá đắt." Thời đại này tuy rằng đã truyền khắp văn quốc, nhưng bởi vì sản lượng nguyên nhân, so phần lớn rượu quan quý. Vì lẽ đó quan đứng mới hỏi nói như thế. Nhưng mà còn chưa các quan đứng nói xong, Quan Vũ dĩ nhiên chỉ, chỉ trên người mình đem phục, rằng nói, "Không, có chuyện gì, một trận tiền trà ta vẫn lạ thịt lên." Quan đứng lúc này mới nhớ tới tới Lây trà, cười nói, "Ta suýt nữa đã quên, ta quan gia già tướng quân." Hai người tìm một chỗ yên lặng nơi ngồi xuống. "Trương Sinh, ta xem Lây trà phục, lạ là làm lưu bị quân đội tướng quân đi." Thật là có năng lực a. May mắn mà tôi. Đối mặt quan ứng khen, Quan Vũ chỉ là cười cận, liền khiêm tốn trả lời. Ta nghe nói cái kia lần này, lãnh binh đến lưu bị đại tướng cùng ngươi cùng tên, chỉ là tự có sự khác biệt mà thôi. Dừng một chút, quan ứng nói tiếp, ta nói Trường Sinh a, ngươi sẽ không chính là cái kia bi trấn thiên hạ Quan Vũ chứ? Trên thực tế quan ứng cũng có nghĩ như vậy qua, bất quá không dám cho rằng như thế, dù sao ở cái này tỷ lệ biết chữ hạ thấp thời đại, chúng tên là chuyện rất bình thường. Tỷ như Tào Ngụy hai cái vương song, Đông Nô Mã Trung cùng thuộc Hán Mã Trung, còn có Ngụy Lý Phong cùng thuộc Hán Lý Phong cùng với cái gì tạo tiếc, đặng hiển, lưu tông, lưu đại, Trương hổ, Trương nam vân vân mấy nhân vật đều là trùng tên trùng họ một đồng lớn, này vẫn có thể lưu lại tên, có thể coi là thượng không để lại tên chỉ sợ càng nhiều. Vì lẽ đó quan đứng vừa không dám nghĩ, vừa rồi lại ảo tưởng, rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất chân thật. Nghĩ đến hồi lâu, lập tức vẫn là như thế hỏi lên. Nhìn quan đứng hai mắt khẩn nhìn mình chằm chằm, còn có cái kia kỳ dị ánh mắt, trong đầu không biết thế nào nghĩ tới ba chữ tống tiền. Nghĩ nếu như cái này lỗ hồng vừa mở, lão gia nhân đều biết, vậy coi như, như chọc vào tổ ong vọ vẽ như vậy đều đến mình nơi này Muốn mình mới xuống xuống đông, Tịnh Châu chưa bình, thiên hạ chưa định, nơi nào có tinh lực như vậy? Đi ứng trả cho bọn họ a." Nay vừa hỏi cũng làm cho Quan Vũ nghĩ rõ ràng, nguyên bản có muốn hay không hồi huyện giải do dự không ở, quyết định chủ ý không trở về. Liên Quan Vũ cười nói, nơi nào có cái kia Phúc khi a, ta đây thân quan phục, vẫn là thắc lúc trước cùng tên Phúc phận mới được đến lợi ích thực tế." Quan ứng hiếu kỳ nói, lời ấy sao nói?" Quan Vũ cười nói, ta chủ động thay tên là Thọ, lãnh hán Thọ đỉnh hầu đại danh huy, tướng quân thấy ta hiểu chuyện, rồi mới hướng ta ông mất cân rõ bà thỏ trai rượu. Quan đứng cả kinh nói, "Nói cách khác ngươi hiện tại bản mệnh không gọi Quan Vũ cải gọi Quan Phó." Quan Vũ gật gật đầu xưng phải. Quan đứng không khỏi thốt nói, "Sửa lại tốt sửa lại tốt, cái cái tên liền có thể làm quan lớn, thực sự là cực tốt đẹp." Không hổ là trượng sinh, cha ta khi còn sống hậu, liền thường khuyết đại cơ trí. Thời đại này đổi tên là đại sự, nếu là bình thường, chỉ sợ quan ứng liền sẽ mặt xuống rẽ dỗ một trận, nhưng nếu là vì tiền đồ đổi tên, kia chính là việc nhỏ. Tỷ như nguyên thời không lý nghiêm lấy Trung đô hộ thự phụ thừa tướng sự vụ sau, liền sửa là Lý Bình. Vì vậy đối với Quan Vũ cái gọi là đổi tên thăng chức sự tình, Quan đứng không chỉ có cảm thấy lại cái gì không đúng, trái lại than thở phi thường. Hai người liền như vậy lại một đáp không có một đáp trò chuyện. Cuối cùng thấy sắp trời không còn sớm, Quan đứng vội vã trở lại, liền muốn Quan Vũ chào từ biệt. Quan Vũ vài lần giữ lại, nhưng là không chịu. Quy một chương 277, đúng. Chương 277, đúng. Một bên khác, có một đám người tự thượng đảng mà đến, đại quân mênh ngông cuồn cuộn, phía sau bụi mù cuồn cuộn, thật là kinh người. Cái gì? Quan Vũ đã cầm xuống xung đông. Làm sao sẽ nhanh như thế? Đang mang binh muốn đi cứu Hà Đồng Chương nghe được khẽ ma báo lại, nhất thời kinh ngạc không nói. Trên thực tế, tại Thu được quan Vũ dự định vượt qua cùng Hoàng Hà tin tức sau, Trương Cáp liền bắt đầu triệu tập bộ đội, chuẩn bị cứu viện Hà Đông. Chỉ là hắn tuy rằng dự liệu được Hà Đông không thủ được, nhưng bạn bạn không thầm nghĩ Hà Đông dĩ nhiên yếu ớt như vậy, liền một chút thời gian đều kéo dài không tới. Bản thân hấp ta hấp tấp, kết quả vẫn là không có đổi tới. Cùng Trương Cáp cùng đi phó tướng như cái nghe tin tức cũng là vô cùng chấn động. Đối với quan Vũ truyền thuyết hắn là biết đến, chỉ là vào giờ phút này thật sự tiếp xúc được, cảm nhận được, mang đến cho hắn động, so với chính hắn dĩ vãng tưởng tượng làm đến càng làm hắn kinh sợ. Bất quá giật mình quy giật mình, như cái rất nhanh sẽ phản ứng lại, hướng Trương cấp hỏi, "Quan Vũ vừa đoạt Hà Đông, quân ta là đi tới đoạt lại vẫn là lui giữ thượng đẳng?" Đang đang suy tư Trương cấp nghe xong câu hỏi, trầm mặt một hồi lâu sau mới trả lời, quân địch tình huống không rõ, không thể khinh động, có thể trước tiên lui đến hai quận chỗ giao giới đóng quân, lại phải thám mã tìm hiểu tin tức, đợi đến cắt xác thực tin tức, rồi quyết định là lui giữ vẫn là tiến thủ." "Rõ." Nghe xong Trương cấp từng nói, như cái lúc này nội tâm bâng lãng, trực tiếp đáp ứng nói, "Dù sao không biết mới là làm người sợ hãi." Quan Vũ uy danh, thêm vào lúc này đối Hà Đông tình huống hai mắt tối tối làm cho hắn đối với khả năng gặp gỡ không biết quan vũ cũng là vô cùng sợ hãi. Vì vậy nghe xong chương các quyết định, hắn liền rất sảng khoái đi chấp hành, trong lòng thậm chí còn có chút cao hứng. Bất quá chốc lát, hắn liền lại vội vàng lắc lắc đầu, loại bỏ loại ý nghĩ này. Tiếp theo, liền mau mau chỉ huy bộ đội quay lại, cũng chỉ thị khoái mã đi tới Hà Đông tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, còn phải tạm phong cấp báo, đưa tới Ngụy Vương nơi mới là. Nhìn như cái vội vội vàng vàng mà đi, cùng với Hả Đông ngoài ý muốn nhanh chóng bị đóng, chương cấp nghĩ như vậy đến. Một bên khác, đánh hạ Hả Đông quan vũ đang triệu tập mọi người tại đại sảnh bên trong. Không lâu Quân người cầm đao áp tải Đỗ Kỳ tới, theo quỷ xuống đất. Quan Vũ thấy nói, ngươi không biết binh pháp, chỉ ta đến đây, làm sao còn dám hiú tâm kháng ta? Đỗ Kỳ ngang nhiên nói, thực người chi lực, hết lòng vì việc người khác, đương nhiên, cần gì phải hỏi. Quan Vũ nghe vậy muốn bác bỏ thân phận của hắn là hắn thần, lại sợ dây dưa ở đây, lãng phí miệng lưỡi. Liên cải đề tài chiêu hàng Đỗ Kỳ nói, ta nghe nói ngươi cùng Tô Lục, cảnh kỳ các kết giao sâu, Tô Lục là Tào Tháo sưng công việc mà chết, cảnh kỷ là Hưng Han thất tử binh mã chết, Tào Tháo khuôn mặt, ngươi ứng biết được. Ngươi nếu là trung thần chi bạn, nay ta hưng binh tới đây, nên dọ cơm ấm canh lấy nên quân Cùng hưng hãn hết, làm sao phản trợ nghịch tập, trợ tào làm trái. Đố kỳ ngay vậy, há mồm muốn phản bác, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng lại chẳng biết vì sao nuốt xuống. Chỉ là chán nản nói, hôm nay nếu bị bắt, chỉ chết mà thôi, không cần lại khuyên. Quan Vũ biết đố kỳ tại Hà Đông danh vọng cực cao, liền nhiều lần khuyên bảo, đố kỳ nhưng lặng lẽ không nói. Liên Quan Vũ thở dài nói, nếu ngươi quyết ý như thế, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi. Dứt lời, liền bắt chuyện Tả Hữu, đem Đỗ Kỷ đẩy ra chém đầu. Chém đã. Hiện tại Tả Hữu sắp sửa đem Đỗ Kỷ đẩy ra thời điểm, Đỗ Kỷ la to một tiếng. Quan Vũ thấy thế mừng lớn nói, bá hậu nhưng là muốn thông. Không phải là như thế. Đố kỳ lắc đầu nói, ta nghe nói lưu hoàng thúc lấy nhân nghĩa chứ danh tứ hải, vì vậy lại hai cái yêu cầu quá đáng. Như quan tướng quân có thể đáp ứng, ta nay tuy chết không tiếc. Một là lần này vội vàng trung gian, không tới kịp dặn hậu sự, nguyện mời tướng quân khoan rung chút canh dở, để ta dặn người nhà một phen, lại chịu chết. Hay là thân thể phát ra thụ chi phụ mẫu, không dám dễ dàng hư hào, nguyện thỉnh ấm ch Lúc này mở miệng quát mắng nói, đô bá hầu chớ có cho là nhà ta quân hầu dễ thương lượng, liền muốn được voi đòi tiên. Nói không nói chuyện, chỉ thấy Quan Vũ dơ tay ngăn cản quát lớn, sau đó cao mày đối Đỗ Kỳ nói, ta nghe nói vợ của người cùng nhi tử bị chết tại Nghiệp Thành, như thế nào cùng người trong nhà dặn? Hẳn là tiêu khiển ta hay sao? Đỗ Kỳ trả lời, thê tử của ta cùng hai đứa con trai đối thứ, đô lý, sắp thực tại Nghiệp Thành làm con tin, nhưng nơi này còn có ta tam tử Lỗ Khoan, cùng trưởng tôn Đỗ dự ở chỗ này theo ta. Vốn là ít ngày nữa liền đem hồi Nghiệp Thành, nhân tướng quân tốc đến Hà Đông, lúc này mới chưa hồi. Quan Vũ vừa nghe Đỗ Dụ tên con mắt chừng chừng, vô cùng kiếp sợ. Mà quen thuộc quan vũ trung tướng, thấy quan vũ mở mắt to lớn, cho rằng bởi vì này vô lý yêu cầu trọc giận quan vũ, mỗi người là đô kỳ mặc nghiệm. Trên thực tế liền ngay cả Đỗ Kỷ cũng đều là ý nghĩ như thế. Huống chi người khác, không thể kích động, không thể kích động, vạn nhất là trùng tên trùng họ mà nói, vậy thì lúng túng. Chỉ thấy quan vũ nỗ lực đè nén xuống bản thân kích động, muốn tiến một bước xác nhận, hỏi: "Ngươi tôn tử gọi lỗ dự?" Tốt tên, không biết chữ là cái gì. Nghĩ đến là cực thông minh. Không biết là ngươi đâu một đứa con trai nhi tử. Thấy quan vũ âm thanh thay đổi, Đỗ Kỷ và những người khác đều cho rằng Quan Vũ là cường lực áp chế lửa giận biểu hiện. Mọi người dồn dập nuốt một ngụm nước bọn, lấy sót thương thần sắc nhìn về phía Đỗ Kỷ. Gặp, sẽ không bởi vậy cho giữ Nhi bọn họ mang đến thai họa chứ? Đỗ Kỷ trong lòng cũng là loạn tung tung vẻo, bất quá cảm thấy nếu Quan Vũ là áp chế lửa giận, chứng minh là khắc chế, hiểu được đảm luận. Là tránh khỏi tiến một bước chọc giận Quan Vũ, cho mình con cháu gây rắc rối sự. Bởi vậy không dám nhắc tới không liên hệ, thành thật trả lời nói, Dữ Nhi chính là lão phu trưởng tử Đỗ Thứ con trai, hồi bé thông tuệ, thì xuân thu tà chuyện. Con tự Nhân vị thành niên, còn chưa lấy tự, bất quá lao phu sớm nghĩ kỹ vì đó lấy tự Lã Nguyên Hải. Nói xong, Đỗ Kỳ liền có chút thấp thỏm chờ Quan Vũ lên tiếng. Mọi người nghe Đỗ Kỳ nói như thế, không khỏi liếc mắt, không nghĩ tới lời như đồn cường trực Đỗ Kỳ, cũng sẽ cầm Quan Vũ Xuân Thu Tạ chuyện yêu thích cho mình tôn tử bộ hào cảm. Đúng rồi đúng rồi. Phu Đỗ thứ, họ Đỗ tên tự tự Nguyên Hải, tốt Xuân Thu Tạ chuyện, đều đúng rồi. Không giống với những người khác, xác định là cái kia nhập Vũ Miếu Đỗ dự sau, Vũ hết sức cao hứng. Cũng biết Đỗ cũng không phải cố ý bộ quan hệ, bởi vì nguyên thời không Đỗ dự, nhưng là là tốt Tạ truyện. Nhìn tới diện quan Vũ thật lâu không nói, trong lòng mọi người dồn dập suy đoán quan Vũ sẽ xử trí như thế nào đô Kỷ. Mà Đỗ Kỷ cũng là lo sợ bất an, hối hận tự lỗ mãng, chỉ muốn không muốn liên lụy người nhà mới tốt. Bá hầu việc, ta đúng. Một lúc lâu, rốt cuộc bình phục lại quan Vũ, trực tiếp đúng đô Kỷ thị cầu. Thật thảm. Nguyên bản bên ngoài quan Vũ giận giữ hậu quả nghiêm trọng mọi người, nhất thời coi chính mình ngay lầm, không nghĩ tới gì như đúng. Quan tướng quân đây là làm sao? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi chút, trừ ra nhìn thấy từng người nghiêm trọng mê man, không còn gì khác, lòng tràn đầy vô cùng không rõ. Quy 1 chương 278. Mục tiêu thượng đảng. Chương 278, mục tiêu thượng đảng. Chuẩn. Đúng. Đỗ Kỳ cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nói, "Tạ quan quân hầu." Mà lúc này Quan Vũ nhưng là mất tập trung, đối mặt Đỗ Kỳ nói cảm ơn, chỉ là bản năng phất tay một cái mà thôi. Mãi đến tận quần người cầm đao đem đố Kỳ áp ra đại sảnh sau, lòng tràn đầy nghĩ cho Đỗ dự tìm cái như thế nào lao sư quân vũ, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. "Mẹ nó, quên chính sự." Liên Quan Vũ vội vàng đối Quan Bình nói, "Vĩnh nhi nhanh theo sau, cho đố Kỳ mở chói, sau đó đem Đỗ Kỳ một nhà mời đến trường an." muốn trấn thủ quan trung gia các quân sư cần phải chiêu hàng một nhà này, nếu như nô kỷ ngu xuẩn mất hồn, liền giữ lại các đại ca trở lại lại chiêu hàng. Do Quan Bình nghe xong quan Vũ mà nói, ngẫm đến không biết vì lẽ đó, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Chờ đã. Quan Bình còn chưa đi ra hai bước, quan Vũ liền lại nghĩ tới ra cắt lượng đối với không muốn đầu hàng người tựa hồ rất tình nguyện tắc thành đối phương. Liên lại dặn quan Bình nói, nhớ tới cùng quân sư nói đây là ta muốn người, nếu như giận giữ chém đối phương, ta không để yên cho hắn. Ai chuyện này? Chuyện này. Quan Bình nghe xong lời này, vô cùng kinh dị, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Không chỉ quan Bình Đương hạ mọi người nghe Quan Vũ nói như thế, cũng cảm thấy Quan Vũ có phải là điên rồi, lúc trước Lưu bị lấy như cá gặp nước tỉ dụ, thêm vào hỏa thiêu bất vọng, tưởng tướng, tướng hỏa cho tới bây giờ đến có 20 năm, làm sao lúc này nhi lại không khách khí lên. Đây là điên rồi. Hay là bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt, sớm thăm dò ra các lượng, muốn trước một bước xác định địa vị. Thậm chí còn có người bắt đầu suy đoán Quan Vũ có phải là muốn bắt này thăm dò ra các lượng. Cái gì cái này cái kia, ngươi dựa theo ta dặn dò làm việc là được rồi. Có việc ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Quan Vũ thấy quan bình như thế, cố ý nhướng mày nói, "Rõ Thấy Quan Vũ nói như thế, Quan Bình liền không nghĩ nhiều nữa. Nhìn Quan Bình rời đi, Quan Vũ lúc này mới giải quyết xong lần này tâm sự. Thanh tính lại Quan Vũ, nghĩ Quan Bình lần này một mình lĩnh quân, chiến công không sai, lại nghe lời, là càng nghĩ càng thỏa mãn. Tại Quan Vũ kế hoạch, là hy vọng có thể làm cho mình bộ hạ trong tương lai thêm ra mấy cái tương tài. Thuộc về loại kia có thể độc lĩnh một quân loại kia. Bất quá lúc này nhìn phía dưới mọi người đắc ý vô cùng tiểu dáng, Quan Vũ vẫn là muốn nhắc nhở hạ bọn họ đừng cao hưng quá sớm. Dù sao mục tiêu của chính mình còn kém xa đây, nếu như đến lúc đó ngã xuống té ngã, hao binh tổn tướng ở ngoài kế hoạch của chính mình cũng khả năng đợi vậy lên chế. Nghĩ đến đây, Quan Vũ Phượng đan mắt vừa mở, lạnh lùng nói, lần này kỳ khai đã thắng, công lao không nhỏ. Nhưng mà còn chưa đủ, tại kế hoạch của ta, cầm xuống sông đông chỉ là bước thứ nhất, mà chúng ta mục tiêu thực sự là toàn bộ Tịch Châu. Trận đầu cáo tiếp, mọi người chiến ý cùng tâm tình là vô cùng tăng gọn. Tuy rằng Lưu bị cho nhiệm vụ chỉ là Hà Đông mà thôi, nhưng mà bọn họ đều có thể đoán được Quan Vũ vội vã như thế cầm Hà Đông, dụng ý chỉ sợ tại Tịch Châu. Vì vậy đối với Quan Vũ nói như thế, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khẳng định bản thân suy đoán. Mặt tướng làm tiên phong Mạt tướng cũng nguyện làm cho Tiên Phong. Mặt tướng xin làm Tiên Phong. Gần như vậy trang toàn thắng chiến công, làm cho người phía dưới mỗi người tự tin tràn đầy, đều mười phần mong đợi mình có thể đảm nhiệm hạ một trận chiến tiên phong. Dù sao có Quan Vũ tọa trấn trung quân, bọn họ chỉ cần mãng liền xong, cái khác Quan Vũ sẽ giúp bọn họ tránh khỏi. Không thể không nói, người lúc nào cũng là biếng, Quan Vũ muốn nổi dưỡng bọn họ độc lĩnh một quân năng lực, mà bọn họ nhưng nghĩ chính là bản thân bất động não, chỉ chấp hành, sau đó ung dung lĩnh công. Chỉ có thể lúc này ý nghĩ của bọn họ, cùng Quan Vũ suy nghĩ nhưng là đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất quá lúc này Quan Vũ dù sao sẽ không đập tâm, vì vậy đối với bọn họ biểu hiện ra thái độ là hết sức hài lòng. Liền Quan Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, mọi người bất ý, liền đình chỉ chờ lệnh ồn ào. Quan Vũ cười nói, "Chư vị hữu tâm, bất quá lần này là muốn trước tiên lấy thượng đẳng, ngăn cách ký châu phương hướng quân địch, bởi vậy vô cùng trọng yếu, bởi vậy chư vị không cần tranh công." Quan Mô muốn đích thân lãnh binh về công thượng đẳng. Mọi người tuy rằng tham công, nhưng nghe Quan Vũ nói lên đảng vị trí trọng yếu như vậy, cũng sẽ không kiên trì nữa. Dù sao vị trí trọng yếu như vậy, nếu như mạnh mẽ chờ lệnh lại không đánh hạ đến Đến lúc đó tuy rằng có thể đẩy nói trường cấp tướng hãn, nhưng cũng là tốt nói không đẹp. Vì vậy đối với Quan Vũ tự mình lánh binh cũng là một cách tự nhiên không có có dị nghị. Nếu các vị không có có dị nghị, vậy ta liền bắt đầu hạ phát mệnh lệnh. Quan Vũ thấy mọi người không có ai có ý kiến bất đồng, gật gật đầu, rất là thỏa mãn. Tập chân, đặng Hải ở đâu? Mặt tướng tại. Mặt tướng tại. Nghe được Quan Vũ điểm đến tên của chính mình, Tập chân, đặng Hải hai người vội vã ra khỏi hàng nghe lệnh nói. Lần này, từ hai người ngươi cùng nhiệm tiên phong, các lính binh 5.000 không ngựa, bước tại trước, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu đồng thời thanh lý quân địch thâm mã, thu thập tin tức. Hai người ngươi có thể tiếp này nhiệm hay không? Thể sống chết hoàn thành. Tuyệt không vấn đề. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ra ngoài hắn tập chân, đăng khai dữ liệu. Nếu như dựa theo di vãng, quan vũ hẳn là nhận lệnh Liêu Hóa làm tiên phong mới đúng, không nghĩ tới dĩ nhiên nhận lệnh bản thân, thực sự là ngoài ý muốn. Hai người đúng rồi vừa ý thần, đều là mừng như điên, lúc này không chút do dự biểu thị có thể tiếp này nhiệm. Nhận mệnh lệnh xong, hai người lần nữa trở lại đội ngũ. Liêu Hóa ở đâu? Mặt tướng tại, vốn đang đăng vì mình không phải tiên phong mà kinh ngạc Liêu Hóa. Lúc này nghe được điểm đến tên của chính mình, nhưng cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng ra hồi phục. Hà Đông Tân Hạ chưa ổn, ngươi cử ngươi lĩnh một vạn nhân mã trấn thủ Hà Đông. A, mặt tướng, mặt tướng tu lệnh. Nghe được quan vũ để cho mình tụ ra, mà không phải để cho mình ra chiến trường, Liêu Hóa nhất thời sững sở, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nhận mệnh lệnh. Từ phục ở đâu? Mặt tướng tại. Cử ngươi. Theo quan vũ từng cái từng cái điểm qua đi, cùng với từng cái từng cái mệnh lệnh ra đặt sau, tất cả liền đã sắp xếp xong xuôi. Ngày kế canh năm, đại quân liền bắt đầu tạm phản, sau càng thiên đại quân liền bắt đầu tiến quân. Từ tập chân, Đặng Khải hai người cùng lĩnh vạn người làm tiên phong, trước một bước hướng lên trên đảng phương hướng giết đi. Sau, chính là quan vũ linh chu thường, dương nghi, vương phụ các tổng cộng 3 vạn người ở phía sau, mang theo khí giới công thành, mênh mông của quận, cũng theo quân tiên phong sau, hướng lên trên đảng mà đi. "Hả? Cái gì? Ngươi nói đây là quân hầu cho ta?" Nhìn trước mắt quan vũ thân vệ, cùng với hắn tự mình đưa đến phong thư này, Liêu Hóa nhiều lần hướng xác nhận nói: "Là thương quân, đây là quân hầu đưa cho người mật thư." Quân hầu muốn ngươi dựa theo mặt trên sai khiến tiến hành. "Được rồi, ta biết rồi, ngươi xuống lĩnh thưởng tiền đi." Nghe được trước sau như một án, Liêu Hóa liền vừa tiếp nhận mật thư, vừa hướng thân vệ nói: "Đa Tạ tướng quân, Đa Tạ tướng quân." Thân vệ nghe Liêu Hóa nói như thế, lúc này mừng lớn nói: "Sau đó liền đi ra ngoài lĩnh thượng đi tới." Quân hầu đây là muốn làm gì? Liêu Hóa vừa mở ra này phong thư, vừa thể nhà suy đoán này phong nội dung bức thư. Quy 1 chương 279, địch nhập Sơn Dương. Chương 279, địch nhập Sơn Dương. Báo quan Vũ phát đại quân đến đòi thượng đảng. Lúc này Trương Cáp, nửa tháng trước liền đã xuất lĩnh đại quân trở lại đảng, bây giờ nghe xong cấp báo, tức tăng một thoáng liền đứng lên. Trương vội vàng hỏi: Quan Vũ đến bao nhiêu người? Lấy ai làm tiên phong? Bây giờ đến nơi nào? Tháng Mã trở lại, lần này Quan Vũ đại quân cùng khởi binh mã hơn 4 vạn, lấy Tộc Chân, Đặng Khải làm tiên phong, tiên phong ước chừng vạn chúng số lượng, bây giờ đã đến hai quận bên cảnh, mấy ngày bên trong liền có thể đến. Hơn 4 vạn. Trương Cáp nghe xong báo lại, nhất thời trố mắt ngất ngụm. Chấn thủ tại thượng đặng Trương Cáp chỉ có 3 vạn nhân mã, mà Quan Vũ nhưng có hơn 4 vạn người, hơn nữa Quan Vũ quân khủng bố giá chiến năng lực, liền quyết định Trương Cáp chỉ có thể thủ vững tìm cơ hội, nếu là ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ cho đối diện tiêu diệt cơ hội. Xem ra trận chiến này chỉ có thể thủ vững là thượng xuất chiến là hạng, không phải bất đắc dĩ, dựa vào tưởng thành mới là đúng lý." Trương Cáp trong lòng âm thầm tính toán. "Cái gì? Ta thắng bé dâu vàng bệnh nặng khó trị, mà nhắc Tào Tháo tự quan trung trở lại nghiệp thành sau, liền được Tào Trương bệnh nặng tin tức, vô cùng tức giận." Một lát sau, Tào Tháo mới tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mau nói đi." Tào Phi trở lại nói: "Trương đại được đến bệnh nặng, hơn nữa lại hứa xương lúc tác chiến tiến thương phát tác, bởi vậy bệnh nặng hấp hối." Tào Tháo nghe vậy nói: "Vậy còn không tốc mời danh y trị liệu." Tào Phi nói: "Nhị thần thỉnh thái y viện trị liệu, đều không thể ra sức." lại mời làm việc các nơi danh ý, ý y đều là nói Trương Đệ tình hình không người có thể trị. Tào Tháo nghe xong lời này, vô cùng ngạc nhiên, chốc lát mới nói nói, cái kia Hoa đã đây, không phải lưu hắn tại nghiệp thành sao? Hắn cũng không được sao? Tao Phi thở dài một hơi, mới trả lời, Trương Đệ chưa hồi nghiệp thành trước, Hoa đà trốn trốn, ra khỏi cửa thành thời gian bị thủ vệ phát hiện, kết quả bị thủ vệ ngộ sát. Lúc đó Nhi thần liền đã xem kỳ hạ ngục. Tào Tháo nghe xong giận dữ, giận dữ hét, lẽ nào có lý đó, thủ vệ đoạn còn ta hy vọng không thể lưu hắn, còn không mau mau đem hành quyết. Tao Phi nói, "Vâng." Nói xong Liên đệ người hầu mang mệnh lệnh đi trong đại lao đưa ra thủ vệ sử tử. Sau đó, Tào Tháo liền vội bận bịu đến xem Tào Trương, lại mời làm việc thiên hạ danh y Ilya, chung vi là không cứu lại được Tào Trương. Không lâu sau đó, Tào Trương tạ thế. Tào Tháo cũng nhân lên phía Bắc Nhiễm Phong Hàn. Với bắt đầu Tào Tháo còn không coi là chuyện to tắt gì, kết quả bệnh tình tăng thêm, chỉ có thể nằm ở trên giường. Phi Nhi, đã điều tra xong sao? Hoa Đà đến cùng là chết như thế nào? Lúc này, nằm ở trên giường Tào Tháo lần nữa hướng Tào Phi hỏi. Hoa Đà ý muốn chạy trốn, là thủ tướng nội sát. Tào Phi nghe xong Tào Tháo hỏi thăm, nhưng là y như di vãng, không chút hoang mang trả lời: "Cho tới thủ tướng, Như thần đã truy cứu tội lỗi, đem chém đầu." Tào Tháo nghe nói Tào Phi trả lời, sắc mặt như trước không tốt. Dù sao Tào Trương nhiễm bệnh cùng Hoa đã tử vong thời gian gần đuối quá, cũng không trách đa nghi Tào Tháo sẽ có nghi ngờ. "Ngụy Vương, cấp báo a." Tào Tháo há mồm còn muốn nói gì thời điểm, liền người hầu mang theo báo tường vội vàng đi vào. Thế này, Tào Tháo không tiếp tục cùng Tào Phi nhiều lời chuyện lúc trước, mà là cau mày hỏi người hầu nói: "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Người hầu vội vàng đem báo tường đọc truyện. Tào Phi thấy thế, vội vàng tiếp nhận Muốn chuyển cho Tào Tháo. Tào Tháo nằm ở trên giường, cũng không tiếp nhận, chỉ nói là nói, ngươi niệm cho ta nghe. Liền Tao Phi nghe theo. Báo tường viết, chính là Đông nô binh ba đường thảo phạt Tao Tháo. Đệ nhất đường, từ Lục Tốn lĩnh đại quân từ Dự Châu xuất phát, chính diện tiến công huyện Châu, mục đích chủ yếu là lấy bục giường, đoạt binh mã, quan độ, là tiến công Hà Bắc tìm Văn Cẩu. Thứ hai đường, từ là từ Cam Ninh lĩnh một đường quân, trá xương 20 vạn, dùng để kiềm chế, hấp dẫn quân địch lực lượng, nếu như có thể, thì dự định tự sơn dương quẩn vào dự Châu. Cuối cùng một đường thì từ Tôn quyền lĩnh mười và người, tự Nam Thanh Châu xuất phát, tiến công Tào Tháo bị Thanh Châu. Khói mã thám thính đến tin tức sau, phi báo nhập nhập thành. Sau khi đọc xong, Tào Phi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, quân địch thế tới hung hăng, cần phải ứng đối ra sao? Tào Tháo nói, ngày hôm trước Lưu bị Hưng binh thảo phạt tư lệ Châu tin tức chuyển tới sau, ta liền biết có hôm nay, sớm có ứng đối, không cần để ý tới biết. Sau đó, lại nói với Tào Phi chút những chuyện khác, liền đem Tào Phi đánh bởi, nghỉ ngơi lên. Sơn Dương quận thành xương ấp trong thành. Các báo, đông Ninh, 20 vạn, tự tiểu ra, Dương. Mọi người đang cùng Vương Tuấn trao đổi phát triển Sơn Dương việc, vội vàng nghe được tin tức này, rộn rập sắc mặt đại biến. Sơn Dương Tư Mã Lã đắc lúc này đứng ra nói chuyện, quân địch có 20 vạn chi trúng, quân ta tính toán đâu ra đấy, nhưng là không đủ vài người. Lưu thủ bất quá vẹn vẹn chịu chết mà thôi, không bằng bỏ thành mà đi, bảo tồn thực lực là hơn. Đúng vậy đúng vậy, Tư Mã nói thật là, lấy chỉ là vạn chúng chống đối 20 vạn quân địch, bất quá lấy trứng chọi đá mà thôi, vẫn là bảo tồn thực lực, bỏ thủ là hơn. Đúng đây đúng đấy, quân thú tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, để gần đây vạn Nhi Lang không công chết ở đồng tay, vẫn là bỏ quên thành này, bảo tồn thực lực. Như đồ hiệu quả về sau mới là Có lý có lý, đúng đấy đúng đấy. Theo Tư Mã Lã đắc mở miệng, đại đa số người rộn rập bắt đầu hướng Vương Tuấn khuyên cắn nói. Vương Tuấn không nói một lời, trên mặt không chút biểu tình, nội tâm nhưng là lạnh lùng nhìn đám người kia nhảy nhót tương bừng răng rấp, Khác nào xem vai hề đồng dạng. Một lúc lâu, không biết có phải là cảm giác bầu không khí không đúng vẫn là Vương Tuấn tình huống không đúng, mọi người làm ăn bắt đầu chưa thớt cuối cùng toàn bộ yên lặng như tờ. Vương Tuấn thấy mọi người không lên tiếng nữa sau, lại chờ giây lát, thấy mọi người thật sự không nói chuyện sau, mới mở miệng nói chuyện. Chư nóng ruột điểm đi, nói 20 vạn chính là 20 và sao? Bằng vào ta quan chi, này bất quá là trá mấy mà thôi." Mọi người nghe xong Vương Tuấn lời nói, nhất thời rơi vào trầm tư, bắt đầu có người cảm thấy có lý, nhưng càng nhiều người cũng không cảm thấy như thế, cho nên bọn họ há mồm có bế, ngậm miệng lại trừng. Một lát sau, mới nói nói, "Vậy vạn nhất nếu như thật sự đây?" Vương Tuấn nhìn người kia một chút, cười nói, "Thật sự thì làm sao, lẽ nào liền bởi vậy ư bước? Vậy như thế nào không phụ lòng Ngụy Vương?" Nghe xong lời này, trong mắt mọi người dị dạng ánh sáng lập loè, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Vương Tuấn dừng một chút sau, lại tiếp tục nói, "Nếu như là thật sự, các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản." Đại đa số người nghe xong lời này, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dị dạng ánh sáng cũng đánh tan. Vương Tuấn thấy mọi người không có có dị nghị, liền lại nhiều phái thám mã, muốn điều tra rõ người của đối phương ngựa nhiều ít. Báo, ta phương thám mã đã tham đến quân địch tình báo. Mọi người đang chờ đợi báo lại thời gian, một viên người hầu mang theo một tên thám tử đi vào nói, nghe được tham đến địa phương tình báo, mọi người rộn dập đại hỷ. Không chờ Vương Tuấn mở miệng, dĩ nhiên có người không kìm lòng được hỏi, quân địch thật là có 20 vạn. Nay hỏi vừa ra, tất cả mọi người nhìn chằm tử. Tâm tình của bọn họ từ trên xuống dưới, vừa hy vọng là thật sự, như thế bản thân là có thể đi rồi, lại sợ là giả, bản thân liền lưu nơi đây chú đóng ở, vạn nhất quân địch có hậu chiêu việc quân, bản thân liền chơi xong. Bởi vậy bọn họ lúc này tâm tình có thể nói là mâu thuẫn tầng tầng. Quy 1 chương 280, giao chiến. Chương 280, giao chiến. Kinh. Kinh cẩn thận tra xét, quân địch cũng không có 200 ngàn nhân mã. Mà tham tử vốn là là không căng thẳng, kết quả thấy mọi người nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đập nói lắp ba nói chuyện. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời là vừa vui vừa lo, các là nửa nọ nửa kia. Mà Vương Tuấn thấy mọi người hỏi như thế, không khỏi lắc lắc đầu. Như như vậy câu hỏi, lúc nào mới hỏi xong? Nghĩ như vậy, Vương Tuấn hỏi thám tử nói, quân địch có bao nhiêu người? Đến nơi nào? Sĩ si tốt cử chỉ hình thái hình thái làm sao? Sĩ si khí làm sao? Thám tử thấy Vương Tuấn câu hỏi, chợt lại nói, quân địch ước chừng 10 vạn nhân mã, bây giờ đã qua vi sân hồ, trên giới tướng sĩ si mỗi người phấn khởi, tự tin tràn đầy, sĩ si khí lên cao. Vương Tuấn nghe xong trả lời, không khỏi rơi vào trầm tư. Sau, lại hỏi thám tử mấy vấn đề, liền để hắn xuống. Lã Đắc lại đứng ra nói, quân địch tuy rằng không có 20 vạn người, vẫn như cũ lại mười vạn chi chúng, quân ta so sánh cùng nhau, như trước chiến lệch to lớn, thuộc hạ vẫn cảm thấy bỏ thành mà đi, bảo tồn thực lực là hơn. Lã Đắc lời nói vừa ra, mọi người ồn dập tán thành. Vương Tuấn nhìn bọn họ một chút dáng dấp, biết tại song phương chiến lệch to lớn dưới tình huống, bản thân nếu là cứng rắn để bọn họ lưu lại, bọn họ không phải nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn chính là sẽ sinh ra dị tâm. Mà nếu để cho bọn họ đi, bản thân tuổi nhỏ, lại tân nhiệm không lâu, tại bản quận hy vọng không đủ, không còn bọn họ trợ lực, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo vệ quận thành, sau tất nhiên là không thủ được. Nghĩ đến hồi lâu, Vương Tuấn mới làm thở dài chẳng nói. Chư vị từng nói, vô cùng có lý, quân ta xác thực cần phải bỏ thành là hơn. Quân thú có thể nghĩ thông suốt tốt nhất. Thái thú không cần chú ý, đây là lã quân địch thế đại duyên cớ, không phải là thái thú chi tội. Đúng đây đúng đấy, ngày sau chúng ta tất nhiên hướng triều đỉnh thân thuật thái thú khó xử. Nghe xong lời này, mọi người dồn dập mở miệng, lại vui mừng Vương Tuấn nghĩ thông suốt, có an ủi, đủ loại. Thấy mọi người như thế, Vương Tuấn lời nói xoay một cái, chỉ là ta phụng nguy Vương chi mệnh đóng giữ nơi này, nếu là bỏ thành mà đi, làm sao có bộ mặt đi gặp nguy vương. Nay không phải chiến chi tội, thực sự là quân địch thế đại duyên cớ, thái thú đi. Ngụy Vương tất nhiên là có thể thông cảm. Đúng đây đúng đấy, chúng ta nhất định hướng Ngụy Vương giải thích rõ ràng quân địch làm sao thế lớn, thái thú nhiều gặp khó xử. Chư vị nói có lý, thái thú cần gì tử thủ đây, chúng ta nhất định hướng Ngụy Vương cầu xin, thân thuật ngài làm khó dễ chỗ. Lời còn chưa dứt, mọi người thấy Vương Tuấn dĩ nhiên có dự định tử thủ dự định, mỗi người kinh hãi. Liên mọi người bất đồng Vương Tuấn nói tiếp, liền dồn dập mở miệng khuyên can, muốn cho Vương Tuấn hồi tâm chuyển ý. Vương Tuấn nghe xong lời này, giả vờ cảm động chẳng nói, vị đối xử với ta như thế, ta kiên trì nữa, nhưng là làm lỡ hảo ý, không bằng điều hòa một phen, chư vị chuẩn bị sẵn sàng ta mang binh đi ra ngoài đi cái lúc qua, làm bộ chém giết một phen, báo hụy vương tri ân lại rời đi, như thế làm sao? Mọi người nghe xong Vương Tuấn như vậy giả dối kẻ già đợi phát biểu, dồn dập sửng sợ, không thể tin được đây là một thanh niên nói ra. Bất quá chốc lát liền ném ra sau đầu, chỉ nhớ rõ Vương Tuấn đáp ứng bỏ thành việc, dồn dập phụ họa nói, "Lệ ra nên như vậy, lệ ra nên như vậy." Ngụy Vương Ân Huệ, tự nhiên báo, "Quân tú thực sự là hữu tâm. Quân tú không hổ thiếu niên có vì, như thế trọng tình trọng nghĩa, chứng tỏ nhân lấy tính mạng báo chỉ, thực sự nghĩa bạc Thiên, tuy quan vũ cũng có thể a Thấy Vương Tuấn Sương bọn họ tâm, như bọn họ ý sao, mọi người là khen liên tục, làm sao định hốt tốt làm sao đến. Vương Tuấn thấy bọn họ rơi vào kế, nội tâm cười một tiếng nói, chư vị như thế hết sức giúp đỡ, ngày sau tự nhiên báo. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời mặt mày hớn hở, ám đạo này quận thú vẫn là quá tuổi trẻ. Lại định hốt một phen sau, mọi người liền dồn dập rời đi, hướng về mỗi nhà thu thập Kim Ngân độ châu đáo đi tới. Tại Vương Tuấn lệnh binh ra cửa năm sau, đại đa số người cũng dùng từng người ra tộc xe ngựa mang theo người nhà, Kim ngân cũng dồn dập cửa bắc đi. Sau đó bọn họ trừ mình ra lưu lại ở ngoài. Còn để lại một thất ngựa tốt dùng để các vương tuấn trở về thoát thân dùng, cùng với một ít thân vệ bảo vệ mình. Cơ hội chỉ có một lần, bất luận là lừa dối những người cũng tốt, vẫn là quân địch cũng tốt, đều là như thế. Vương Tuấn vừa mang binh xuất kích, vừa âm thầm nghĩ. Lần thứ hai những người này liền không dễ bị lừa, mà quân địch cũng là, không lợi dụng lúc bọn họ đánh hạ mấy châu đắc ý vô cùng thời gian tỏa động quân địch, lần sau bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, không có cơ hội. Vì lẽ đó, lần này hoặc là không làm, muốn làm liền muốn vừa làm được mỹ, lại muốn làm tuyệt. Lần này lấy hữu tâm tính toán vô tâm, lấy biết người biết ta tính toán không chi kỳ không biết đối phương, tỷ lệ thắng rất lớn. Nghĩ như vậy, Vương Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa đông nô quân lục chiến không được, nhiều mà vô dụ. Vương Tuấn trong lòng, lại yên lặng bỏ thêm một câu. Lúc này Vương Tuấn ánh mắt, như tợ săn nhìn thấy con mồi giống như ngó nhìn năm tiên, phản phất có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy phương xa kẻ địch đồng dạng. Ra khỏi thành Vương Tuấn, nhìn sắc trời, tính toán đối phương hành quân tốc độ, mệnh lệnh bộ đội cấp tiến. Đại quân đi tới Thiết Hà, liền lệnh đại quân tại bờ bắc đóng quân. Sau đó Vương Tuấn liền dẫn mấy người qua sông mà qua, đi tới bờ phía nam. Vương Tuấn hành trên dưới du dặm, các nơi. Đột nhiên thấy một chỗ địa hình kỳ lạ, Cổ lao gần như một người cao, không khỏi mừng lớn nói, "Quân địch vâng rồi." Tướng Sĩ thấy Vương Tuấn nói như thế, vội vàng hỏi, "Tướng quân dựa vào cái gì chỉ chi?" Vương Tuấn chỉ vào nơi này nói, "Này trời ban địa phương, đang thích hợp đồng nô chôn xương." Chúng tướng sĩ nghe Vương Tuấn nói như thế, không chỉ có không tin, còn vô cùng sầu lo. Chỉ cho rằng là quân địch mạnh mẽ quá đáng, Vương Tuấn không chịu nổi, kết quả nên rồi, cho nên mới như vậy ăn nói linh tinh. Đêm đó trở lại trong trại, Vương Tuấn gọi tới Tư Mã La Đắc, chỉ vào địa đồ nói, "Nơi này cổ lao có gần như một người cao, cực dễ người, ta cùng ngươi đạo nhân mã, ngày mai năm canh nấu cơm." Sáu càng xuất phát, mai phục tại đây. Như thế như thế, người có thể rõ ràng. Lã Đắc ngay vậy, đầu tiên là xem thưởng, thứ mà đã hỷ, liền tuân lệnh mà đi. Ngay kế, Lã Đắc dự vào lệnh làm việc, mà Vương Tuấn thì mang theo nhân mã còn lại, liệt trận tại Tiết Hà Nam Ngạn, chỉ chờ Đông Ngô quân ma đến. Báo, quân địch liệt trận tại Tiết Hà Nam Ngạn, đang chờ ta quân quyết chiến. Cam Linh chuẩn tắc quân chủ gian, đột nhiên được đến khói ma đi báo, lấy làm kinh hãi. Đuổi hỏi vội, quân địch có bao nhiêu người a? Thám ma báo lại, hẳn là mấy nhân mã, không tới vài người. Cam Linh nghe xong trả lời, đầu tiên là sững Tiếp đó ha ha cười nói, lúc ta tới liền tham đến nơi này, thái thú chính là Vô Tri tiểu nhi, bây giờ thấy hắn đưa vào chỗ chết, Phạm Binh ra chi kỵ, quả nhiên chỉ đến thế. Mà một bên phó tướng Đinh Phụng, thấy Cam Ninh như thế, nhưng là nói chuyện, quân địch tuy rằng vô tri, nhưng cũng phải có đề phòng quân địch có trò lừa. Cam Ninh nghe xong Đinh Phụng từng nói, hồi lâu nói, thừa uyên nói tới có lý, ngày xưa Hàn Tín bối thủy lực trận, đưa vào chỗ chết, lại lấy mấy ngàn nhân mã là hậu chiêu, công kích quân địch sau, bởi vậy lại thắng. Không thể không đề phòng. Dứt lời, liền đối với Đinh Phụng nói, đã như vậy Vậy làm phiền thừa uyên lĩnh người cùng một con đường ngựa ở phía sau liệt trận, nghiêm phòng quân địch đánh lén ta sau. Rõ đinh phụng tuân lệnh sau, liền vui vẻ lãnh binh mà đi. Cam Linh xem hướng về phương bắc cười nói, ngày xưa hàng Tín liệu định tướng địch không nưu hà người, mà dùng thế này. Không ngờ hôm nay tiểu nhi cũng cho rằng ta là không nưu người, thực sự buồn cười. Không chỉ có, lấy nhìn thấy Vương Tuấn binh mã, Cam Ninh liền trực tiếp hạ lệnh đại quân hướng quân địch hở sướng tiến công. Quy 1 chương 281, đắc thắng. Chương 281, đắc thắng. Liệt trận tại Tiết Hà Nam ngạn Vũ đại quân tới, nhưng là không chút hoang mang chỉ huy đại quân đối kháng. Hai quân một khi giao tiếp, song phương đều hết tính 10 phần, mỗi người anh dũng, trên chiến trường là một trận đại sát đặc sát. Giao chiến không lâu sau đó, Vương Tuấn một chiêu kế hoạch, trực tiếp lánh binh giả bại mà đi. Lại nhiều vứt bỏ cờ xí áo giáp các thứ tại con đường hai bên, mê hoặc quân địch. Mà Đông Lô quân trên dưới, thì cảm thấy chính mình đại quân lấy nhiều lại ít, đạt được thắng lợi là vô cùng bình thường sự tình, liền không nghi ngờ có hán, lánh binh truy kích. Không biết qua bao lâu, Đông Lô quân chính truy kích trùng gian, Vương Tuấn thấy quân địch rơi vào trong túi tiền, lúc này hạ lệnh trống, cho rằng tín hiệu. Rất nhanh chỉ nghe quân cổ tiếng, nhiều tiếng trời. Bắt sống Cam ninh. chỉ nghe tiếng trống vang lên thời gian, hai mặt cờ sĩ đứng lên vô số, tiếng hò reo nổi lên. Hai bên trái phải, giết ra tạo quân rất nhiều. Nhân mũi lau sạch sinh, mà quân địch cờ sĩ rất nhiều, chiêng trống tiếng từng trận vang vọng, Đông Ngô binh không khỏi kinh hãi. Chỉ cho rằng quân địch rất nhiều, thêm vào chúng mai phục, nhất thời sĩ khí rơi xuống đáy vực, giúp khí hoàn toàn biến mất. Mà tạo quân giết ra sau, này đem Đông Ngô quân chém làm mấy đoạn. Điên cuồng chém giết. Đông Ngô quân vốn là bị dọa đến sĩ khí, khí hoàn toàn biến mất, chịu quân địch công sau, đội ngũ nhất thời loạn không dám mà đại quân ở chỗ này nhưng không có cách mở ra hoàn toàn. Trong khoảng thời gian ngắn, đông nô quân cùng tại ứng chiến, tự tướng giẫm đạp mà người chết rất nhiều. Cho ta kế tục nổi chống trợ y Vương Tuấn nhìn quân địch trạng thái, nhất thời đại hỷ không nớt, lập tức trở về quân xung phong quân địch. Chết đi. Chỉ thấy Cam Ninh phóng ngựa mà qua, mỗi một lần vung lên binh khí thì có một tảo quân tử vong, Khác nào giết như thần tung hành. Nhưng mà, này cũng không có tác dụng gì, như trước là cứu vãn không được bại cục. Báo, quân ta chúng mai phục, Cam Linh tướng quân rơi vào trùng vây bên trong. Cái gì? Đinh Phụng Thu được khế mã đến báo tin tức sau là cái gì khiếp sợ, quân địch như thế ít, dựa vào cái gì vượt qua quân ta. Đây là đinh phụng ý nghĩ đầu tiên, nhưng sau một khắc, đinh phụng liền vội bận bịu đối đại quân nói chuyện, "Chư vị, mà theo ta đi cứu Cam tướng quân." Dứt lời, tức khắc lánh binh hướng về Vương Tuấn nơi sẽ đi. Nhưng mà không bằng đinh phụng nghĩ tới đồng dạng, hắn gia nhập chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Trên thực tế, không chờ đinh phụng tiếp cận trung tâm chiến trường, hắn bộ đội liền không ngừng bị đông nô hội quân đạo binh trùng Chờ hắn đẩy ra ở giữa chiến trường thời điểm, binh loạn trình độ, cũng là bị hội quân khá một chút mà thôi. Nhanh chóng tới Cam Linh bên người, đinh phụng liền hô lớn bá, đi nhanh đi, không có cơ hội. Đang chém giết Cam Ninh, chợt nghe được mấy lời nói, quay đầu nhìn lại, chính là thấy Cam Ninh trúng ai phục, vội vàng lãnh binh về cứu đinh phụ. Nghe xong đinh phụ lời nói, Cam Ninh do dự, hắn không cam lòng liền như vậy rút đi. Hừ bá, đi thôi. Lại chơi, ta đám người kia cũng xong. Hay là nhìn ra Cam Ninh do dự, đinh phụ lần nữa gấp quát. Cam Ninh bị này một tiếng thức tỉnh, nhìn đinh phụ chi này vốn là bị phái đi binh mã cũng bắt đầu tiếp cận tân vỡ. Nhất thời thở dài hơi, mang theo còn làm bạn hắn vệ, cùng đinh phủ hợp lực hướng ra phía ngoài giải ra. Theo chủ tướng thoát đi, đông đô quân triệt để lại hội rồ dập đi về phía nam diện chạy trốn. Cam Ninh đừng chạy, nạt bạn đi. Cam Ninh cùng Đinh Phụng vừa giết ra đến không lâu, chỉ thấy Lã Đắc lánh binh truy sát tới. Thất phu, chỉ bằng ngươi cũng dám bắt nạt ta. Thấy đối diện vô danh hạ tướng cũng dám cản dỡ như thế, muốn mạng của mình. Cam Ninh nhất thời giận dữ không nút, hai mắt đỏ thẫm. Giá. Chỉ nghe Cam Linh hét lớn một tiếng, rồi ngựa hướng Lã Đắc giết tới. Hai ngựa tương giao, chiến bất quá tám hiệp, Cam Linh giơ tay chém xuống, chém Lã Đắc ở dưới ngựa. Tự tìm đường chết. Nhìn ngựa hạ thi thể, Cam Linh chửi thề một tiếng sau, liền cùng Đinh Phụng lần nữa hướng nam mà chạy. Không lâu Vương Tuấn đơn giản quét dọn xong chiến trường sau liền lãnh binh đội theo, thấy Lã Đắc đã chết hồi lâu, biết lại truy cũng là không kịp, liền thu binh mà quay về. Lần này đại chiến, tại Vương Tuấn chỉ huy, chiến công rất lớn. Lâm trận chém đầu tổng cộng hơn 3000, lâm trận người đầu hàng hơn 4 400 người, còn lại đông nô binh tất cả đều tán loạn, thu hoạch lương thảo đổ con nu, binh khi áo giáp vô số. Vương Tuấn là đại thắng mà quay về. Báo Vương thái thú. Vương thái thú hắn, đệ nhất con khế mãi nhảy vào Sơn Dương quận trung thành, hướng chủ nhân của nó mà đi. Rất nhanh liền tìm được cái kia tại cửa bắc một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn các lão gia. Chỉ thấy này thám tử một đường chạy như điên tới, thở hổn hộc, liền nói đều nói không thuận, thần sắc còn hết sức kích động. Mọi người thấy thám tử gấp gáp như vậy, mở miệng lại trực tiếp để vấn, lúc này mặt đều kéo xuống. Vương Thái thú làm sao? Ngươi đúng là nói mau a. Có phải là Vương Thái thú xảy ra vấn đề rồi? Không phải là chết trận chứ? Cái kia vẫn là ở thực sự là thảm a, ngươi nói hắn nếu như nghe chúng ta trực tiếp đào tẩu, nơi nào sẽ đưa lên tính mạng a? Đúng đấy đúng đấy. Thám tử cái kia thở hổn hển mà nhất thời nói không được ráng rắp, làm cho mọi người suy đoán dồn dập. Vương Thái thú đều chết rồi, nếu không chúng ta bỏ chạy chứ? Không chờ đến thám tử kia quân qua khi đến, liền có người mở miệng đề nghị. Đề nghị này tốt, ta kiến nghị hiện tại liền đi, để tránh khỏi trầm thị sinh biến. Đúng, thái thú cũng chết, nếu như Ngụy Vương truy cứu trách nhiệm, chúng ta vừa vặn có thể từ chối tất lực, liền thái thú đều chết trợn, bất đắc gì mới bỏ thành mà đi. Đúng đúng đúng, lý do này tốt, nói như thế, này Vương thái thú chết rồi vẫn là việc của ta. Đúng đây đúng đấy, chốc không nên chậm trễ, đi mau mới là. Hiện tại có mấy người gọi mở cửa thành, chuẩn bị thúc ngựa bỏ chạy thời điểm, thám tử cung quân qua khí đến. Mấy cái có kiên trì đuổi hỏi vội, thái làm sao? Thai thủ hắn đại bại Đông Ngô quân. Quân địch đại tướng Cam Linh hốt hoảng chạy trốn, Đông Ngô 10 vạn đại quân hủy diệt, chạy trốn giả 10 không còn một. Thám tử hết sức kích động trả lời đến, trong lời nói tràn đầy kính nể. Cái gì? 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt? Không có nói đùa chớ. Đúng đấy, cái kia là 10 vạn đại quân, làm sao có khả năng bị chỉ là vạn người cho đánh tan? Nói đúng, quân địch đại tướng vẫn là Cam Ninh Cam Hưng Bá, đã từng bách kỵ kíp doanh, ai không biết, làm sao có khả năng bị còn trẻ như vậy thú cho đẩy lùi? Thám tử lời nói một chỗ, mọi người dồn dập không tin, cho rằng bất luận từ xa trưởng kinh nghiệm vẫn là tuổi tác, tiếng tăng Địch ta binh lực chênh lệch đến xem, đối diện đều là ổn ép của ta. Vì vậy đối với thám tử báo lại lời nói, mọi người phản ứng đầu tiên chính là giả bộ. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cũng như thế, tỉ như cái kia mấy cái có kiên trì, liền lần nữa trầm giọng hỏi thám tử nói: "Ngươi nói nhưng là thật sự. Chúng ta quyền thế ngươi cũng biết, nếu là ngươi lừa dối chúng ta, tất nhiên gọi ngươi không chết tử tế được. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng nói nữa." Thám tử nghe xong lời này, nhất thời một cái giật mình, bất quá nhưng là đánh cuộc thế nói, ta nói tới đều là thật sự, nếu là giả bộ, hẳn phải chết tại vạn kiếm xuyên tim. Mọi người nghe xong thám tử mà nói, biết tại Sơn Dương của Trung, Không ai có là gan đó tại sự uy hiếp của bọn họ hạ lừa gạt bọn họ. Không phải chứ, sẽ không đại danh đỉnh đỉnh Cam ninh liền như thế bị quẫn thú đánh tan đi. Chơi ạ, nay quẫn thú là người sao? Chẳng trách Ngụy Vương sẽ dám bổ nhiệm hắn làm một quẫn đứng đầu, quả nhiên là có đại tài, mới sẽ làm Ngụy Vương yên tâm như thế. Không phải ta thổi, ta đã sớm nhìn ra quẫn thú không phải phàm nhân, bằng không Ngụy Vương cũng sẽ không cho một cái không tới nhi lập người đảm nhiệm một quẫn thái thú. Đi ngươi đi, đệ đề nghị trốn chính là ngươi, cái thứ nhất gọi mở cửa thành chính là ngươi, đệ một cái chuẩn bị tốc ngựa mà chạy vẫn là ngươi, ngươi liền thổi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nghị luận dồn dập Quy 1 chương 282 chương 282 thượng Đảng Biên cảnh chỉ thấy một cái to lớn đội ngũ phân hai bộ phận một lớn một nhỏ lục tục xuyên qua biên giới tiến vào thượng Đảng cờ sĩ bên trên không phải chữ Hán chính là quan tự. đội ngũ này chính là quan Vũ lại quân đang hướng về thượng Đảng cảnh nội xuất phát khắc khắc, quân hầu chúng ta như vậy dòng chống thuốc chiến chỉ sợ không tốt sao trong đội ngũ Chu thương nhìn đại bộ đội như thế bang này không e rẻ bại lộ bản thân khác nào không người giống như tiến lên không khỏi có chút lo lắng nói với con Vũ quan Vũ nghe Chu thương nói như thế nhưng là không có trực tiếp trả lời vấn đề mà là nói ta chính là muốn cho quân địch biết ta quan văn trưởng giết vào thượng đảng, muốn lấy đường đường chính chính chi sư, đánh hạ này quận. Hơn nữa ngươi xem chúng ta như thế gióng trống thua chiêng, cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít không thượng đảng quận, liền có các huyện âm thầm quy hàng, đã như thế, chúng ta nỗi lo về sau cũng không, chỉ cần trực diện thượng đảng quận liền có thể. Nghe quan Vũ nói như thế, Chu Thương mới thả lòng điểm, bất quá vẫn là không không lo lắng nói, chỉ là đã như thế, thượng đảng quận thành nội có phòng bị, quân ta dù cho có thể đánh hạ nơi này, chỉ sợ tử thương cũng sẽ rất lớn. Quan Vũ cười nói, dụng ý của ta, không chỉ tại thượng đảng mà thôi. Chu Thương nghe xong Quan Vũ từng nói, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Vậy xin hỏi quân hầu, nhưng là có kế hoạch gì sao?" Quan Vũ cười nói, nhắc nhở hạ: "Đây không phải qua là một hòn đá hạ hai con chim kế sách mà thôi, ngập lại mấy ngày nay đều là người nào tới gặp ta, còn có ta tại sao không có mang tới Liêu Hóa." Chu Thương nghe xong, suy tư một lát, cũng là muốn không thông cái gì, chỉ có thể nói, vẫn là không nghĩ tới. Đúng là một bên dương nghi, suy tư chốc lát có đáp án, đối Chu Thương nói: "Thứ nhất, là công tâm chim ưu, trải qua nước ngập bảy quân sau, quân hầu vốn là uy trấn Hoa Hạ, lại trải qua đoạt Tĩnh Bắc, phá hừa xương, khắc quan trung các chiến sau, Quân hầu uy danh, có thể nói thiên hạ đều biết, thượng đẳng người, người tài ba cực nhỏ, tất nhiên sợ hãi. Quân hầu nếu là tốc vây lên đảng, thượng đảng sĩ tộc không kịp phản ứng, tất nhiên là lựa chọn trước tiên đối kháng lại nói. Mà bây giờ quân hầu cố ý chậm rãi mà đi, liền để cho sĩ tộc môn thời gian phản ứng, cứ như vậy, những người này liền có thời gian đi sợ hãi, tiến tới nương nhờ vào chúng ta. Chu Thương nghe xong lời này, vỗ tay cười một tiếng nói, này mưu kế tốt, cái kia hai đây. Dương Nghi nói tiếp, thứ hai, ở chỗ Liêu tướng quân, ta nghĩ tới nghi lui, thượng đẳng trừ gia thượng thành, cũng là hộ quan quan trọng nhất, mà hộ quan tại thượng đẳng Mạc Đồng, bình thường tới nói Từ phía tây mà đến của ta, công kích trình tự cần phải từ tây đến đông, cũng chính là lên trước đảng, sau hổ quan mới đúng. Bởi vậy nếu như đoán không sai, Liêu tướng quân cần phải tại hướng về hổ quan trên đường đi. Chu thương nghe xong, trận to mắt, thẳng tắp nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ thấy thế, cười đối Chu Thường nói, nhưng lại như Duy Công nói tới không khác nhau chút nào. Lúc này Quan Vũ vô cùng trí, bởi vì hiệu quả thực sự ngoài ý muốn tốt, thượng đảm bảo, Lý, Phùng, Hạo các đại sĩ tộc đều dồn dập trong bóng tối phái người đến biểu thị quy hàng tâm ý. Quan Vũ cũng biết những người này sẽ không lại thế cục trong sáng trước trợ giúp bản thân, nhưng một khi bản thân đánh hạ thượng đảng, nhưng cũng rất giảm giảm rất nhiều tiếp thu nơi này lực cản. Báo quan Vũ Đại quân dĩ nhiên tiến vào ta quận cảnh nội, dự tính ngày mai tức khắc đến quận thành. Biết rồi, đi xuống đi. Thu được báo lại cho Trương Cáp, nhíu nhíu mày. Trương Cáp không nghĩ ra quan Vũ đây là ý gì, tự cho là đúng sao? Quan Vũ động tác này rất có dị thường, quân thú cũng biết dụng ý làm sao. Không nghĩ ra Trương Cáp cũng không nghĩ nhiều, mà là đem vấn đề vứt cho thượng đẳng thái thú Dương đạo. Dương đạo thấy Trương Cáp đặt câu hỏi, suy tư chốc lát liền trở lại, "Quan Vũ ánh, thiên hạ đều biết, danh thiên hạ, không người không sợ. Hôm nay lấy đại quân áp cảnh, sẽ không mau tới, mà là chậm rãi Fg, cho là công tâm kế sách. Vẫn còn đang suy tư Trương cấp nghe hắn nói như vậy, không khỏi những mày nói, làm sao mà biết? Dương Đạo nói, từ Quan Vũ lên đại quân chinh phạt thượng đảng tin tức chuyển đến sau, thượng đảng mặt ngoài bình tĩnh, nội địa nhưng là rối loạn liên tục. Cứ ta tại các sĩ tộc bên trong cơ sở ngầm báo lại, dĩ nhiên có thật nhiều sĩ tộc đều lén lút cùng Quan Vũ có tiếp xúc. Bao chụp lên đảng lý, vùng này hai đại sĩ tộc đều phái người đi vào. Trương cấp cả kinh nói, việc này thật chứ? Vì sao ta chưa lấy được bậc này tin tức? Dương Đạo nói, ta tại thượng đảng làm quan nhiều năm, Lúc này mới có thể xếp vào nhiều như vậy mà hữu dụng cơ sở ngầm. Nếu tướng quân mới đến không lâu, liền có thể đạt đến ta nhiều năm kinh doanh kết quả, vậy ta chẳng phải là vô dụng đến cực điểm. Trương Cáp nghe vậy chợt nói, là ta ý nghi kỳ lạ. Nếu Thái thú nói như thế, nghĩ đến việc này không dạ. Quan Vũ công tâm kế sách, vẫn là khá có hiệu quả, chỉ là đã như thế, sẽ cùng quan Vũ đối kháng, chỉ sợ còn muốn phòng bị đám này sĩ si tộc sau lưng đâm giao, thực sự phiền phức. Dương đạo nghe Trương Cáp lời nói, nhưng là cười nói, tướng quân không cần sầu lo, đám này sĩ si tộc động tác này bất quá là sớm tìm đường lui mà thôi. Ly chân chính nương nhờ vào quan Vũ còn xa lắm. Nếu như tình thế trong sáng hay là bọn họ sẽ kết cục, nhưng chỉ cần tình thế không rõ lãng, bọn họ chỉ có thể đầu lưỡi định hót cùng hứa hẹn, chắc chắn sẽ không tự mình kết cục động dao. Trương Cáp nghe xong, mới tùng một cái nói, là mặt hàng này mà nói, vậy ta liền yên tâm, ta đã từ các nơi triệu tập nhân mã tới đây, chỉ cần quân ta bảo vệ, nghĩ đến bọn họ liền như ngươi sở liệu giống như không sẽ làm phản. Dương Đạo nói, bảo vệ còn không được, còn muốn có hy vọng, tỷ như vị quân. Nghe xong lời này, Trương Cáp thở ra một hơi, cười nói, đã như vậy, vậy thì không có cái gì có thể sầu lo. Ta chuyển nơi đây tin tức đến nghiệp thành sau, Ngụy Vương dĩ nhiên để người mang theo bộ đội đến đây viện trợ ta. Dương đạo nghe vậy mừng lớn nói, đã như vậy, chúng ta có thể không lo rồi. Nhanh lên, tăng nhanh tốc độ, cần phải tại trước dạng đông chạy tới hồ quan. Một bên khác, nhận được quan vũ bí lệnh Liêu Hóa, lúc này đang xuất lĩnh hà đông hết thảy binh mã, ban ngày phục ban đêm ra, theo quan vũ quân mà sau. Tin báo đến quan vũ quân bao lại thượng đảng thành tin tức, liền trực tiếp lĩnh quân trộm vòng qua thượng đảng thành, trực tiếp tới hướng hồ quan. Liêu hóa nhìn đội ngũ này, tính toán một chút thời gian, tuy rằng như trước xung nhưng vẫn là không nhịn được cuốn lên. Liên hắn lại liên tục cổ vũ nói, "Tốc độ, tốc độ, tranh thủ mệnh từ lúc hồ quan nghỉ ngơi." "Báo, tình huống cụ thể tìm hiểu làm sao?" Khói mã chạy như bay đến, vừa xuống ngựa thất, báo tự còn chưa nói hết, liền bị sốt ruột Liêu Hóa bắt được, vội hỏi tình huống. "Báo cáo tướng quân, kinh thuộc hạ tìm hiểu, hộ quan bị điều đi rất nhiều, nhân mã viện trợ thượng đảng đi tới, lúc này thủ vệ không nhiều." Thật sự, nghe xong báo lại, Liêu Hóa vui mừng khôn xiết, tuy rằng hắn nhận được quan vũ mật lệnh sau, liền muốn qua quân địch dù sao cũng hơi thư giãn, không nghĩ dĩ nhiên như thế, khiến cho hắn hoài nghi nơi đây có phải là có trò lừa. "Đúng rồi, đúng rồi." ông ta tự thượng đảng phía tây mà đến, mà Hồ Quan nhưng tại thượng đảng mà Đông, tự nhiên coi trọng không đủ. Mừng dỡ như điên Liêu Hóa ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nghĩ đến chốc lát mới như thế tự đủ. Tiếp theo, càng là nghĩ như vậy, càng là cảm giác mình nghĩ tới có đạo lý. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa lên tiếng dục đại quân nói, mau mau nhanh, gia tăng hành quân tốc độ, lại muốn quân địch phản ứng lại trước, đánh hạ Hồ Quan. Rất nhanh, đại quân liền tới gần Hồ Quan. Truyền lệnh xuống, tức khắc công thành, không được sai lầm. Nhìn cách đó không xa Hồ Quan, Liêu Hóa lúc này hạ lệnh tấn công. Hồ Quan thủ tướng Nghe được truyền báo nói có quân địch đột kích, kinh hãi không nớt, vội vàng lãnh binh đến đầy thủ quan chống lại. Hai quân chính cật lực chém giết chúng gian, thủ tướng đột nhiên lại nghe được cấp báo nói, quan sau bốn, năm đường bố lửa, không biết nơi nào binh đến. Thủ tướng nghe biết, sợ hai kinh hãi, vội vàng lãnh binh bỏ quan mà đi. Liêu Hóa lãnh binh mau chóng đuổi mà lên, một đao chém chết thủ tướng, giết tán tàn quân, lúc này mới hồi thủ hộ hồ quan. Quy 1 chương 283, thất bại. Chương 283, thất bại. Lại nói tự nghe được quan Vũ Phạm thượng đằng sau, chương cấp ngày đêm làm người cha xét. Ngay hôm đó, Quải Mã tham thịng đến tập chân, đặng khai các lĩnh 5000 người là tả hữu tiên phong đã gần đến đan thủy, liền lòng sinh một kế. Trực tiếp hướng về quận thủ phủ tìm tới Thái thu Dương đạo nói, lần này Quan Vũ lệnh hai người này làm tiên phong, hai người nhưng là tham công mạo, cùng Quan Vũ đại quân kéo dài quá lớn khoảng cách. Này chính là có thể lợi dụng chỗ, nếu có thể mượn cơ hội này trước tiên thất bại quân địch một trận, lại thủ thành, cũng là dễ dàng hơn. Dương đạo nói, đạo lý mặc dù là như thế, nhưng mà muốn đánh bại quân địch nhưng là không dễ dàng, không biết tướng quân có phải là dĩ nhiên có ứng đối phương pháp. cười nói, ta kiến nghị ngày mai, ta cùng các lĩnh một đạo nhân mã Tại Đan Hà Bắc Ngạn bố trí mai phục hạ, các quân địch vừa đến, nổi trống làm hiệu, hai mặt xuất kích, tất nhiên phá đi. Dương Đạo nghe xong Trương Cáp từng nói, gật đầu liên tục nói, Trương tướng quân nói vô cùng có lý, kế này có thể được. Trương Cáp thấy Dương Đạo đáp ứng, vô cùng mừng rỡ, hai người suốt đêm chuẩn bị. Ngay kế, Tập Chân cùng Đặng Khải lãnh binh tới gần thượng Đặng Thành. Đặng Khải nói với Tập Chân, quân hầu để ta hai người làm tiên phong, ta hai người có thể tranh lập công làm tiền, không thể phụ lòng quân hầu tín nhiệm. Tập Chân nghe xong Đặng Khải nói, đầu đồng ý nói, tướng nói có lý, chỉ là quân địch ba vạn chi chúng thủ thành, người ta không hơn bạn người. Tướng địch trương cấp lại cách xa ở ngươi trên ta, muốn là công, nhưng là gian nan. Đặng Khải cười nói, "Công lao lớn lập không được, lẽ nào tiểu công lao cũng lập không được sao?" Tập Chân vội hỏi, "Công lao ở đâu?" Đặng Khải nói, "Người ta tuy rằng không hạ được thượng đẳng thành, nhưng có quan tướng quân ở phía sau kinh sợ quân địch, quân địch tất nhiên dễ dàng không dám ra khỏi thành, bởi vậy người ta có thể phái ra binh mã canh gác mỗi cái giao lộ, chặn đứt quân địch cùng liên lạc với bên ngoài, là quân hầu đến sau vây thành đánh hạ bước thứ nhất cơ sở." Tập Chân nghe vậy sáng mắt lên nói, "Lời ấy thật là có lý, có thể mau chóng hành Hai người thương nghị song xuôi, liền dự định vượt qua đan hà sau liền lập tức phái binh mã, phân công đến mỗi cái giao lộ canh gác, nếu có quân địch khóe mã muốn phải trải qua, toàn bộ trận sẽ giết. Bắc Cầu qua sông sau, tập chân đang muốn cùng đặng Khải phân công nhân mã hướng về mỗi người giao lộ thời điểm. Đột nhiên bốn phía tiếng trống từng trận, tùy theo tiếng hò giết nổi lên. Vô số Mai phục thảo quân tại trương cấp cùng Dương đạo dưới sự hướng dẫn xung phong mà ra, hướng về hai người bộ đội giết tới. Không được, chúng Mai phục, không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa tiền mặt ở tệ, một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng hiếu thư lưu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Hai người nhìn thấy tình huống này, nơi nào còn không rõ ràng lắm là tình huống thế nào à, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm kêu khổ mà thôi, không, có biện pháp khác. Tướng địch trốn chỗ nào? Rất nhanh, tại Trương Cáp liền phát hiện tập chân đặng khai hai người sợ tại, lúc này lãnh binh giật tới. Lúc này hai người bộ hạ binh mã gặp mai phục, vốn là sợ hãi, bị quân địch vọt một cái giết, nơi nào có thể chống lại được. Bởi vậy Trương Cáp lần này thẳng tắp đánh tới, tuy không thể nói như vào chỗ không người, nhưng cũng tính toán đung dùng hai chữ. Hai người thấy Trương Cáp lại đây, thấy hắn như thế dũng lại biết hắn là Ngũ Tử Lương tướng một trong, hiện tại lại là binh bại thời điểm, Nào dám tiến lên tiếp chiến, trực tiếp là trong lòng run sợ, quay đầu lại lẩn đi. Dế thái thú, làm phiền ngươi ở chỗ này xử lý tiếp sau việc. Trương Cáp thấy tướng địch ly đến thật xa liền quay đầu lại chạy trốn, cũng không tính công hung, bởi vậy liền vội vã muốn Dương Đạo phân phó như thế nói. Nói xong, Trương Cáp liền thúc ngựa hướng về tập trận, khai hai người truy sát mà đi. Hai người thấy Trương Cáp lanh minh đuổi theo, càng thêm sợ hãi, liền càng thêm ra sức lưu vong. Trương Cáp cũng là đuổi tận không đông. đang truy sát Chu chỉ nghe phía sau núi một trận tiếng vàng, binh mã dẽ ra. Trước tiên một viên đại tướng râu dài bát tóc, nằm tằm mi, tay cầm thanh long đao, dưới khố ngựa xích thố, uy phong lẫm lẫm. Người đến chính là Quan Vũ. Tuấn Nghệ đã lâu không gặp, người lại ta cái rồi." Quan Vũ hướng về Trương Cáp quát to một tiếng, lúc này thúc ngựa đến thẳng Trương Cáp. Trương Cáp thấy Quan Vũ lần nữa, vốn là kinh hoàng, lại nghe ngôn ngữ của hắn, lúc này tìm ngựa hồi tưởng mọi người nói, không được, lại Quan Vũ kế sách. Nói xong, liền cuốn quýt chỉ huy đại quân rời lại. Quan Vũ thấy Trương Cáp tối lui, lại dặm, lúc này mới thu binh quân về đến thấy hai người. Hai người cũng nghe xong Quan Vũ nói ngữ, thấy Quan Vũ trở về, thất kinh hỏi, "Ta hai người ý nghĩ, cũng tại quân hầu như đã đoàn trước sao?" Quân hầu chi trì, chúng ta hít khói. Chỉ là không biết quân hầu vì sao chỉ đổi mấy giảm liền không đổi. Quan Vũ thấy hai người cũng tin này chuyện ma quỷ, lúc này cười nói, cũng không phải là như thế, đại quân còn ở phía sau, ta chỉ nghe nghe hai người người binh bại, vội vàng trung gian chỉ có thể lĩnh kỵ binh nhẹ tới cứu, binh lực không đủ chống đối trương các mấy vạn nhân mã, vì vậy mới dùng ngôn ngữ lửa gạt đối phương. Tốt lệnh quân địch kinh sợ thối lui, cũng là bởi vì này vì để tránh cho lòi mới không có tận lực truy kích. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, giây lát sau, lúc này Hạ Cẩu xin tội, ta hai người tham công nhiều lĩnh, khiến gặp quân địch mai phục, mời tướng quân trách phạt. Quan Vũ khoát tay nào nói: "Thắng bại binh ra chuyện thường, lần sau thắng trở về là được rồi, hai người người việc cấp bách chính là thu nạp bại binh mới là." Hai người nghe vậy, cùng nhau bài tạ, sau đó liền vội bận bịu đi thu nạp bại binh. Kết quả chỉ thu nạp 5.000 người mà thôi, trận chiến này tổn hại quá nữa, không thể bảo là không nặng nghề. Quan Vũ Linh quân tại tại chỗ bảo dưỡng một phen sau, liền lần nữa lệnh binh tiến vây thượng đàng thành. Lại đây đan hà sau, Quan Vũ lần nữa đưa tới hai người. Đầu tiên là đối tập trấn nói, gia cùng ngươi 3000 nhân mã, đóng giữ thượng đàng cửa Bắc ở ngoài, nếu có quân địch muốn ra vào, giống nhau không cho buông nếu là quân địch té lớn Ngươi tự ngăn trở, ta thì sẽ lênh binh cứu giúp. Rõ. Thập chân được đến mệnh lệnh, liền vội bận bịu lênh binh mà đi. Sau đó, Quan Vũ rồi hướng Đặng Khải nói, ta cũng cùng ngươi 3000 nhân mã, đóng giữ thượng đảng cửa đông ở ngoài, nếu là có quân địch muốn rời đi, không cho quân tha, nếu là quân địch thế lớn, ngươi tự ngăn trở, ta thì sẽ lênh binh cứu giúp. Nếu là có quân địch tự mặt đông mà đến, tận số quân tha thức khắc. Đặng Khải nghe vậy cau mày nói, nếu là dễ dàng để quân địch vào thành cứu trợ thủ thành, chỉ sợ càng thêm khó có thể đánh hạ. Quan Vũ cười nói, ngươi yên tâm, quân địch sẽ không có đại bộ đội tới cứu, còn phần nhỏ nhân mã, liền tại ta tính toán bên trong. Ngươi chiếu lệnh làm việc chính là. Rõ. Đặng Khải thấy Quan Vũ nói như thế, biết Quan Vũ trong lòng sớm có tính toán, liền cũng không tiếp tục soán suất, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Sau đó Quan Vũ biết trận đầu thủ tọa, công thành khó hạ, liền lĩnh đại quân hoàn toàn vây quanh thượng đặng thành, cũng không công thành. Báo, có quân địch nhân mã đang đang đến gần bên trong. Ngay hôm đó, Đặng Khải đang trong doanh trại quan xem thư giản, Đông nhiên có khép mã đi báo. Đặng Khải nghe vậy, ngẩng đầu hỏi, là nơi nào nhân mã? Từ nơi nào đến? Muốn hướng về phương hướng nào đi? Lại có bao nhiêu người? Thám tử thấy Đặng Khải hỏi thăm, lúc này trả lời Quân địch không biết là nơi nào mà đến, bất quá vẹn vẹn hơn trăm người mà thôi, hơn nữa có bao nhiêu mang thương người. Quan tha phương hướng, hẳn là từ mặt đông mà đến, đi lên đảng thành mà đi. Đều bỏ qua đi, không cần chặn lại quân địch. Đặng Hải nghe vậy liền lập tức trả lời nói. Không khỏi cao mày, lầm bầm nói, hơn trăm người. Mỗi người mang thương. Không nghĩ ra Đặng Hải, chỉ để người nhanh chóng đem tin tức chuyển cho Quân Vũ. Quy một chương 284, kế thành. Chương 284, kế thành. Quân Vũ nhận được tin tức sau, ha ha cười nói ta kế thành rồi Dương thấy quan Vũ cười to không hiểu nói, là chuyện gì để quân hầu cao hứng như thế. Quan Vũ cười nói, Đặng Khải nơi chuyển đến tin tức nói, có hơn trăm bại quân tự mặt đông mà đến, trốn vào thượng đảng trong thành. Dương Nghi ngay vậy, cười chúc mừng Quan Vũ nói, như thế xem ra, Liêu tướng quân không còn nữa nhờ vả, dĩ nhiên đánh chiếm Hồ Quan, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Quan Vũ cười nói, việc này xác thực đáng mừng, bất quá ta còn hỉ một chuyện khác, uy công khả năng đoán được. Dương Nghi sững sở, chẳng lẽ là có lúc đó sĩ tộc hào cường muốn quý hàng. Quan Vũ nói, có chút tiếp cận, nhưng cũng cũng không phải là như thế. Lại muốn chốc lát, Dương Nghi nói, quả thực đoán không ra đến. Quan Vũ cười nói, "Hôm nay bại quân trở về trong thành thì sẽ tuyên truyền quân ta đánh chiếm Hồ Quan, thượng đảng đông lủi con đường không tiếp tục, người mới tiếp sau làm sao?" Dương Nghi một chút liền thông, lúc này hai mắt sáng lên nói, "Như thế công tâm kế sách, quân địch tất nhiên quân tâm đại loạn, diệu a diệu a." Quan Vũ nói, "Ngày xưa Lã Mông Bạch Tí độ kiếp, ta tự tương dương hồi, Lã Mông liền mượn sứ giả chi khẩu nhiễu loạn quân ta tâm, hôm nay bất quá mượn dùng mà thôi." Dương Nghi nói, "Quân hầu khiêm tốn rồi. Dù sao chết chuyển bộ cùng linh hoạt vận dụng là hai chuyện khác nhau." "Cái gì? Hồ Quán mất." Tin tức truyền đến, Dương đạo kinh hãi không ngớt, liên tục chất vấn người đến. Nói yếu nói vượn, hồ quan tại thượng đảng trì đồng, quan vũ tử phía tây mà đến sau, liền dừng lại nơi này, hồ quan làm sao sẽ ném. Ngươi là muốn nhiễu loạn quân tâm sao? Trương Cáp càng là tăng một thoáng đứng lên, ba chân bốn cẳng, một cước gạt ngã người đến, cũng rút ra phối kiếm gác ở trên cổ của hắn. Tướng quân tha mạng a, ta nói những câu là thật, thật không dám có nửa câu lừa gạt ta. Người đến thấy Trương Cáp một bộ muốn giết dáng dấp của chính mình, lúc này liên tục xin tha. Dương đạo cũng tới đến khuyên giải nói, tướng quân bất giận, không bằng lại gọi những người khác hỏi một chút lại kết luận làm sao. Trương Cắp vốn là nhất thời cấp trên, thấy Dương đạo đi ra khuyên bảo, Lúc này theo bậc thang liền xuống đến chỉ thấy trương cấp hừ lạnh một tiếng thu hồi phối kiếm trở lại chỗ ngồi của mình đi tới sau đó Dương đạo lại chiêu những người khác nêu ý kiến hỏi đều là như vậy thuyết pháp không hay lúc này mới xác định hồ quan thất thủ sự thực rất nhanh hồ quan thất thủ tin tức chuyển thay đổi thượng Đảng mỗi cái gia tộc trong tay trong khoảng thời gian ngắn lòng người bằng Hoằngg đều cho rằng thượng Đảng tất nhiên rơi vào đều không chiến tâm đặc biệt mỗi nhà các tộc dồn dập từng người tìm được phương pháp viết thứ tín từ trênường thành ra bên ngoài mà bắn bị quan Vũ quân nhận được đưa tới quan Vũ nơi đều là cảm muốn vi hành Quan Vũ ý thứ Nhưng mà quan Vũ nhưng đem đám này thư tín, xóa đi tương quan gia tộc tin tức, làm người sao chép, toàn bộ lại bắn vào trong thành. Có tiểu giáo thập đến một phần, xem sau kinh hãi không đỡ, vội vàng đưa đến Trương Cáp cùng Dương đạo nơi. Trương Cáp trước tiên nhìn thư tín, sợ hai nói, như đám này hào cường sĩ tộc quả thực muốn đầu hàng, thượng đảng liền xong. Không lâu dò xét khắp nơi Dương đạo chạy về, thấy thư tín, kinh ngạc nói, quan Vũ thật ác độc kế sách a. Trương Cáp nghe vậy không rõ, hỏi, thái thú lời ấy ý gì? Dương đạo cười khổ nói, đám này sĩ cường tuy viết thư cho quan Vũ, nhưng không nhất định sẽ thật cùng quan Vũ lẽ gian lên bên ngoài cùng. Trương Cáp nghe vậy nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Dương đạo lắc lắc đầu, nói tiếp, vốn là là như thế, chỉ có điều Quan Vũ cũng nhìn ra điều ấy, vì lẽ đó đem bọn họ quy hàng tin Sao chép đầu bắn vào trong thành, đã như thế, mua nhà các tộc tất nhiên bởi vì sự tình bại lộ mà thấp thỏm lo âu, sợ sẽ chúng ta xuống tay với bọn họ. Bởi vậy những người này vì tự vệ, tất nhiên quyết định tiên hạ thủ vị cường, đã như thế, thành nội cho dù vốn là có thể không nhìn, cũng sẽ bị Quan Vũ này một tay ly gián mà phân liệt đại loạn. Trương Cáp thay đổi sắc mặt nói, như thế phải làm làm sao? Dương đạo nói, chỉ có thể ra tăng tuần phòng. Phòng ngựa bọn họ nhận cơ hội trộm mở cửa thành, sau đó kỳ vọng ta những nội ưng có thể được đến tốt tin tức. Cùng lúc đó, thành nội nơi nào đó dinh tự bên trong. Quan Vũ kẻ này rất nói lý, chúng ta nếu muốn quy hàng cho hắn, hắn phản muốn hãm hại chúng ta. Thực sự là không thể nói lý. Đúng đây đúng đấy, Quan Vũ động tác này, sát thực vô cùng vô dáng. Quan Vũ đem chúng ta quy hàng chi tin phản xạ trở về thành bên trong, khiến cho ta cắt rơi vào hiểm địa, thật không phải hành vi quân tử. Nghe xong quanh thân tùm la tùm lum, cầm đầu một ông già nói, được rồi được rồi, đừng nói người Quan Vũ Đoàn người muốn hai bên lấy lòng nghiêng ngả tâm tư thật sự coi người Quan Vũ không thấy được. Nếu như chút bản lãnh này đều không có, hắn quan Vũ dựa vào cái gì độc lĩnh kinh châu, dựa vào cái gì vì chấn Hoa Hạ. Quan Vũ động tác này nghĩ đến là vì kết thúc tuyệt chúng ta cùng đoạn tuyệt tạo Ngụy liên quan, toàn tâm toàn ý nương nhờ vào cho hắn. Tiếng nói vừa dứt, liền có người phân tiếng nói, Quan Vũ như thế hành vi, chúng ta không giúp đỡ hắn, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trương Cáp tướng quân không là được rồi. Sao có thể để hắn đắc ý? Ngô Xuân. Ông lão nghe xong, hào không khách khí nói, lần này hắn bắn vào chính là không có chúng ta tí túc. Trứng cấp cùng Dương đạo không tốt tra, nhưng lần sau đây, lần sau hắn nếu là bắn vào nổi danh, lại nên làm như thế nào? Nói nói, lại nhìn quét một vòng nói, hơn nữa đến lúc đó chúng ta giúp đỡ phòng thủ tới đảng, bọn họ có lẽ sẽ nhân thời chiến thả chúng ta một con ngựa, nhưng sau đây, lấy Tào Tháo một nhà bản tính, người ta sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Mấy câu nói hạ xuống, thấy mọi người lặng lẽ không nói. Sau một hồi lâu, mới có người lên tiếng nói, tuy rằng như thế, nhưng sự tình đã phát sinh, Lý Lao thấy thế nào? Ông lão lại nói, chỉ có thể theo nói tiếp tục đi, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Dừng một chút ông lão lại nói, Hơn nữa bây giờ Lưu Bị thế lực phát triển đang thịnh, Hán Trung, Tương Phản, Quan Trung mấy bại Tào Tháo, bây giờ Tào Tháo bị bệnh liệt giường, tuyền như ngày đó viết điệu. Nương nhờ vào Lưu Bị cũng không phải là không thể lựa chọn. Lý Lao nói có lý. Lý Lao nói rất đúng, cùng với ngồi chờ chết, không bằng tiên phát chế nhân. Thương nghị xong xuôi, mỗi nhà các tộc liền bắt đầu hành chuyển động. Ầm ầm. Cánh tư lúc đang thành nam rọ sét thành phòng, phòng ngừa mỗi nhà các tộc nhân cơ hội trộm mở cửa thành chương cáp, nghe được Hắn nhìn qua đi, thành góc đông nơi ánh lửa lên, nhất thời kinh không ngớt. Trương tướng quân, thú để cho ta tới nói cho ngươi. Nhận được tin tức nói thành nội sĩ tộc cấu kết quân vũ, đang tập kích kho vũ khí cùng kho lúa nơi, dế thái thú đã mang binh hướng về kho lúa đi tới, xin ngươi lập tức đi tới kho vũ khí trấn áp. Chính đại kinh sợ đến mức chững cáp, bỗng nhiên thu được dương đạo để người tin tức chuyển đến, cũng có đến cái khác, vội vã dẫn dắt một đám người, đi tới thành góc tây bắc kho vũ khí nơi, muốn lấy trấn áp phản quân. Quân hầu, thành nội đại hóa ngất trời, chẳng biết vì sao. Quan Vũ đang đọc xuân thu, nhiên thương xông vào trong lều như thế đưa tin. Nghe xong lời này, Vũ vội vàng khởi chi, nóng nhìn tụ đảng, quả thành nội ánh trời. Quán vũ đại hỉ không đỡ Dội vàng dặn dò Chu Thương được, ta vốn tưởng rằng thành nội còn muốn hai ngày mới loạn, không nghĩ tới thành nội các sĩ tộc hào cường dĩ nhiên như thế quá quyết, ngươi có thể tốc phái viện quân đến tập trận, đặng cải nơi, để bọn họ lãnh binh đến cửa bắc, cửa đông ở ngoài, như thấy cửa thành mở, tất nhiên là quy hàng chúng ta người cái gọi là có thể trực tiếp giết tiến vào. Sau đó ngươi, ta cũng các lĩnh một đạo nhân mã đi cửa tây, cửa nam chờ đợi. Giới quy một chương 285, xuất binh. Chương 285, xuất binh. Một bên khác, nơi, quả thấy kho vũ khí ở ngoài, có không ít quân mã, chương thế, thế, tức khắc mệnh lệnh trấn áp. Song Vương binh mãi nhất thời chém giết ở cùng nhau. Hai phe thẳng tắp chém giết đến sáu càng bình minh, tướng cắp mới bông nhiên phát hiện đối diện chính là Dương đạo, vội vàng do hỏi: "Thái thú vì sao ở đây?" Dương đạo cũng kinh ngạc nói: "Ta được đến tin tức, nói đám này sĩ si tộc muốn lấy lương thảo cùng kho vũ khí Dương Đông kết Tây, sau đó đi mở cửa thành, trước kia liền phái người để tướng quân đi tới trông coi các cửa thành." Ta cũng kinh ngạc tướng quân làm sao đến nơi này? "Ha ha ha, dê thái thú lẽ nào cho rằng chỉ có ngươi có thể xếp vào cơ sở ngầm ở tại chúng ta thế trong nhà, chúng ta xếp vào đến bên cạnh ngươi không được. Ngươi tuy được tin tức, đưa không đi ra ngoài thì có ích lợi gì?" con đệ chúng ta đem thư tức điều bao, thật buồn cười đến cực điểm. Song phương đang lẫn nhau kinh ngạc chư gian, sớm có sĩ tộc dẫn quan vũ quân giết tới, tới gần nghe thấy hai người nghi hoặc, không khỏi lên tiếng cười nói. Nguyên Lai canh năm, Đặng Hải tại thượng đảng sĩ tộc tiếp ứng bên dưới, tự cửa đông giết vào trong thành, trước tiên chiếm quận phủ sau, liền trực tiếp hướng nơi này đánh tới. Trương Cáp Dương đạo hai người vốn có nói lẫn nhau hỏi thăm, thấy quân địch giết tới, nhất thời kinh hãi. Thấy thành bị công phá hai người, biết dĩ nhiên không thể giữ vãn, chỉ có thể dẫn bại quân hướng về cửa ra. Báo quân, nơi thành có động tính, có quân địch muốn đi ra. Cái gì? quân địch. Tập chân đang phụ mệnh tại cửa bắc ở ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị thượng đảng thành nội sĩ tộc tiếp ứng mở cửa. Bây giờ nghe xong tiểu tốt như thế báo lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Quan tướng quân không phải nói sẽ có người tiếp ứng chúng ta giết vào trong thành sao? Làm sao thành quân địch ra khỏi thành? Đúng rồi, nghĩ đến là cái khác cửa có quân ta giết vào, thành chi khó giữ được, vì lẽ đó quân địch mới chịu từ đây đột phá vòng đây. Tập chân bắt đầu nhất thời mờ mịt, bất quá rất nhanh vô đùi, lại nghĩ ra trong đó nguyên do. Nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra tập chân, vội vã hạ lệnh, này tất nhiên là quân địch chiến bại muốn đột phá vòng đây, vị cùng ta tiến lên chặn lại quân địch. Dứt lời, liền linh quân giết hướng cửa thành đi tới. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì quan tâm công, chúng hiệu thư phấn căn cứ, đọc sách đánh cao nhất 888 tiền mặt tiền lì xì. Làm sao nơi này còn có một đạo nhân mã? Trương Cáp cùng Dương Đạo vừa ra khỏi cửa thành, liền kiến tập trấn lãnh binh vây giết tới, nhất thời lấy làm kinh hãi, không hẹn mà cùng nói. Sự tình dĩ nhiên đến mức độ này, chỉ có lấy cái chết liều mạng, vừa nãy có thể tìm được đường sống. Bất quá hai người rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, biết thời điểm như thế này, chỉ có thể tự chiến phá vây rồi. Hai quân giao tiếp, một dễ dễ Lúc này Tập Chân cũng không phải là ngày đó chiến bại thời điểm, mặc dù biết bản thân võ nghệ không địch lại Trương Các, nhưng chỉ có sĩ si tốt không tan nữa, khu binh tác chiến lại có gì đáng sợ sợ. Bởi vậy Tập Chân thấy hai người đi ra, vừa khu binh chặn giết Trương cáp, vừa lĩnh còn lại binh mã đi chiến Dương Đạo. Dù sao cây hồng muốn chọn nhu nắm, Dương Đạo chính là văn nhân, cho dù học chút thủ đoạn phong thân, thì làm sao cùng Tập Chân so với. Vì vậy Tập Chân thế tới hung hăng, rất có không đánh hạ Dương Đạo không bỏ qua ý tứ. Hai bên chém giết không ngừng, Tập Chân thân vệ tinh binh, tại trong luật quân, đến thẳng Dương Đạo. Dương Đạo binh mã, trước tiên bị đoạt thành lại kinh chiến bại, bây giờ lại bị chặn giết, Si khi đã sớm rơi xuống tới đáy vực. Bởi vậy tập chân sát tướng lại đây, có thể nói là không tốn sức chút nào. Tập chân ngựa đến phụ cận, chỉ hai hiệp, liền đem Dương đạo đánh xuống ngựa đến, bắt giữ người này. Sau đó, tập chân liền để tả hữu hô lớn Dương đạo đã bị tóm việc, Dương đạo nhân mã nhất thời vũ khí dồn dập tụ tay, mỗi người đầu hàng. Tập chân thấy thế lại hỉ, lưu lại không ít nhân mã ở chỗ này, lần nữa chuyển hướng, giết hướng về trường cắp nơi đi. Một bên khác cấp tại trên chiến trường, vãng lai tuần hành, như vào chỗ không ngợi, như không phải là muốn nhiều mang chút binh mã rời đi. Chị sợ lúc này từ lâu không biết đến nơi nào. Lúc này Trương Cáp kiến tập chân nhanh như vậy liền giải quyết Dương đạo, quay đầu lướng mình đánh tới, nhất thời giận dữ không ngớt. Lúc này nắm thương phi ngựa, hướng về tập chân hung hãn rẽ đi. Hai ngựa giao tiếp, chiến không ba hiệp, tập chân dĩ nhiên hạ xuống xu hướng suy tàn. Vậy mà lúc này nơi cửa thành có đại quân tấn ra, thanh thế giò người. Trương Cáp quay đầu nhìn lại, chính là Đặng Khải, Chu thương lãnh binh ngựa rẽ tới, nhất thời thay đổi sắc mặt. Mà tập chân thấy là người trong nhà ngựa, nhưng là vui mừng bất tận. Ngay sau đó Trương Cắp thấy phe địch viện quân đã đến, sẽ không tiếp tục cùng tập chân dây dưa, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi đạp chân bị Trương Cáp đè lên đánh, bây giờ thấy Trương Cáp rời đi, cũng không dám trực tiếp truy kích. Chỉ là dự định cùng Đặng Hải, Chu Thương hợp binh sau, lại truy kích. Trải qua trận chiến này, Quan Vũ không chỉ có thuận lợi đánh hạ thượng đảng, còn đánh hạ Hồ Quan, mở ra đi về ký châu cửa lớn. Mà Trương Cáp 3 vạn binh mã, đại thể rơi vào trong thành, không phải là bị giết chính là đầu hàng, chỉ chưa đến mấy ngàn người giết ra khỏi cửa thành, kết quả bị tập chân chặn giết, rời đi chỉ còn dư lại hơn ngàn người mà thôi. Mặt tướng không có nhục sứ mệnh, thuận lợi đánh hạ thượng đảng thành. Theo Quan Vũ như vào thành, cái thứ nhất giết vào trong thành đặng hương phấn đối Quan Vũ báo cáo. Được được được, đặng tướng quân lần này trước tiên vào trong thành, lại chiếm quân phủ, khu trưởng các, mở còn lại cửa thành, chính là công đầu. Quan Vũ nghe được đặng Khải báo cáo, vô cùng vui mừng, lúc này vung tay lên, liền ghi chép hắn dẫn đầu công. Sau đó Quan Vũ cho mọi người phân công chiến thượng, lại lớn bày tiệc khánh công, đến canh 30 thôi. Báo quân hầu, quan bình tướng quân dĩ nhiên trở về, đang trong đại sảnh, muốn cùng tướng quân hồi mệnh. Ngay kế, Quan Vũ mới tỉnh, liền nghe được người hầu báo lại, nhất thời đại hỷ không ngớt. Vội vàng đi ra ngoài gặp lại, chờ quan bình phục sau, quan Vũ cười nói, "Bình nhi, ngươi trở về đúng lúc. Ta đang muốn xuất binh thái nguyên." rồi lại sợ hậu phương bị người tập kích, ngươi trở về ta liền không lo lắng. Đúng rồi, ngươi đem đô kỳ một nhà đưa đến trường ăn sau, quân sư là nói như thế nào? Quan Bình trả lời, quân sư đối phụ thân thuyết pháp cũng cảm thấy yếu kỳ, cũng thử muốn muốn thuyết phục đô kỳ, vài lần hạ xuống, Đỗ kỳ như trước chỉ là trầm mặc, nghĩ đến khả năng phải đợi bá phụ từ tư lệ trở về lại tính toán tiếp. Quan Vũ nghe xong, chỉ là gật đầu không lên tiếng. Phu tử lại tự thuật sau một hồi lâu, liền triệu tập mọi người. Quan Vũ thấy hai hàng văn vũ, liền nói, "Trương quân hướng về Thái Nguyên mà đi, dư binh mã bất quá hơn ngàn người mà thôi, hồ quan lại bị quân ta đánh hạ." hẳn tất nhiên không chỗ bổ sung binh lực. Ta nghĩ nhân cơ hội này, ba phủ Tĩnh Châu, các vị nghĩ như thế nào?" Liêu Hóa ra khỏi hàng nói, quân hầu nói vô cùng có lý, làm thời điểm này chính là Tào Ngụy Tĩnh Châu không binh thời điểm, chính là đánh hạ nơi này thời điểm tốt. Thấy quan vũ, Liêu Hóa cũng như thế nói, mọi người khác cũng dồn dập phụ họa. Quan vũ thấy mọi người đều là tán thành, liền mở miệng theo bản thân quy hỏi nói, "Đã như vậy, Liêu Hóa ở đâu?" Liêu Hóa lần nữa ra khỏi hàng nói, thuộc hạ tại. Quan vũ nói, "Ta cùng 6000 nhân mã, tự thành một đường, trước tiên tìm niệm vui binh quận, lại lấy Tân Hưng quận, này hai quận đều là tiểu quận, binh mã lại ít." ngươi khả năng đảm lại nhiệm vụ." Liêu Hoa xúc động trả lời, thật không có nhục sứ mệnh. Quan Vũ thấy Liêu Hoa tin tưởng như vậy, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. "Quan Bình ở đâu?" Mặt tướng tại. "Ta cử ngươi 23000 người, tự thành một đường, đường nhỏ lấy Thái Nguyên quận, thứ lấy Tây Hà quận, cuối cùng cùng Liêu Hoa cùng nhãn môn, ngươi khả năng đảm lại nhiệm Mặt tướng có thể làm. "Thập chân ở đâu?" Quy 1 chương 286, Lục Tốn đối đặng ngải. Chương 286, Lục Tốn đối đặng ngải. Theo Quan Vũ từng cái từng cái mệnh lệnh ra hai, cuối cùng lấy Quan Bình là chủ lực quân tổng soái, Đặng Hải là phó tướng, Dương Nghi làm quân sư đi lấy Thái Nguyên, lấy Liêu Hóa là Thiên quân tổng soái, tập chân là phó tướng, đi lấy nhạc bình quận. Sở dĩ quan bình mang đội nhiều, nhưng là bởi vì Quá Nguyên là Lạc Tịnh Châu châu trị sở tại, là một quận lớn, đồng thời cũng là Tịnh Châu đại tộc vương. Quách thị, lệnh hộ thị sở tại, lúc này Quách, Vương thị, lệnh hộ thị là nương nhờ vào Tả Ngụy. Tỷ Như Vương thị, Vương Lăng, lúc này là Duyện Châu thứ sử, Vương Húc là Tào Phi phụ tá. Lại như Quách thị, Quách Hoài là Tả Ngụy tướng quân, Lệnh hồ hoa là hoàng nông của thừa, lệnh hồ ngu là trong quân hiệu ý. Nhân mỗi một loại này, có thể nói tại thái nguyên lực cản xa lớn hơn nhiều so với cái khác quận. Bất quá đáng được ăn mừng chính là chương cấp trong tay không bình, vì lẽ đó dù cho đám này sĩ tộc lại làm sao hết sức giúp đỡ, cũng bất quá là dị dạng dễ dụa thôi. Mặt khác, để quan bình nhiệm đường này thống soé mà không phải liêu hóa nguyên nhân thì ở chô võ nghệ, liêu hóa võ nghệ so ngụy diên đều hơi kém nửa phần, mà quan bình võ nghệ có thể cùng bang đức chiến cái hòa nhau, hoàn toàn không sợ bị bằng cá nhân vũ vũ áp chế. Đại quân sau khi xuất phát, quan vũ tự mình trấn thủ thượng đảng, quan để tránh khỏi ký châu phương hướng đột kích. Sớm chút thời gian, Tào Tháo hồi nghị thành, liền phát ý chỉ, đem Vu Cấm nơi đặng ngải điều động tới Trần Lưu, trợ lực Tào nhân đóng giữ. Đặng ngải thu được mệnh lệnh sau, liền không ngừng không nghỉ chạy tới Trần Lưu, Tào nhân tự mình ra khỏi thành đụng vào nhau. Hai người trở lại trong thành, đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe nói có ý chỉ đến, hai người cuốn quýt đón lấy. Sứ giả tuyên đọc ý chỉ, hóa ra là gia phong đặng ngải là an tây tướng quân. Đặng ngải nghe vậy lại hỉ, liên tục tạ. Quan tâm công chúng hiệu, thư phấn căng tứ, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Si tái thăng quan tiến tước, thực sự là thật đáng mừng việc. Hôm nay ta làm chủ, Thế Tiễn là sĩ tái chúc mừng, vạn chớ chối từ mới là. Đưa đi xứ giả sau, Tào Nhân chuyện thứ nhất chính là hướng đặng ngải chúc mừng nói. Đặng ngải chính là phong quang thời điểm, nghe Tào Nhân nói như thế, cũng là hết sức cao hứng. Ngay sau đó cũng là không từ chối nói, đặng ngải tạ Tào tướng quân như hái. Thực diệu bên trên, Tào Nhân nhiều lần hướng đặng ngải chúc mừng. Sau đó lần nữa nâng chén nói, lần này tam gia đình chiến, sĩ tái thắng trước, Tôn quyền lại tập Kinh Châu, hai nhà nghĩ đến lại muốn làm qua một hồi, thực sự là tam hỷ môn, hôm nay ngươi ta không say không trở về. Đặng ngải thấy Tào Nhân như thế, thịnh tình không thể chối từ. Liên mãn ậm một chén. Sau đó mới đúng Tào Nhân tướng quân nói chuyện, Từ Hiếu tướng quân nói tới vô cùng có lý, chỉ là ta cho rằng, nếu là Tôn Quyền bộ hạ chưa tự chủ trương đi đánh lén Kinh Châu, chúng ta còn có sống yên ổn thời điểm. Bây giờ Tôn Quyền đánh lén Lưu Bị, theo ta thấy đến, không chỉ có hai nhà sẽ không tương công, ngược lại sẽ hợp lực tiến sát cho ta. Không thể không đề phòng. Tào Nhân nghe xong đặng ngải lời nói, cảm giác vô cùng mới mẻ, liền hỏi, đây là làm sao lời giải thích? Tôn Quyền tập kích Lưu Bị, hai người bọn họ ra không chỉ có không đánh lên, phản tiến sát cho ta. Đây là cái đạo lý gì? Đặng ngải nói, Tôn rằng tham lợi, nhưng không phải là ngốc hết người, hắn Tân cư mấy Châu, tất nhiên là trước tiên tiêu hóa đám này chiếm cư Tân địa bàn, nhưng bây giờ nếu là cùng Lưu Bị đánh lên, liền sợ sẽ quân ta nhân cơ hội tập kích cho hắn, rơi vào người, tải, ba thất. Bởi vậy dựa theo tôn quyền dĩ vãng cách làm, hắn tất nhiên là muốn hướng về Lưu Bị thỏa hiệp, sau đó giật dây Lưu Bị tiến công cho ta, hắn cũng theo tiến sát cho ta, lấy này nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Đặng Ngại lớn mật như thế ý nghĩ, đem Tào Nhân sợ hết hồn. Tào Nhân sợ hai nói, như đúng như vậy, quân ta liền nguy hiểm. Đặng Ngại thấy này, chính là cười nói Sự tình mặc dù là như thế phát triển, nhưng tướng quân cũng không cần kinh hoàng. Theo ta nhìn, Tôn Quẩn tham lợi hạ người, lần này cách làm, bất quá là muốn lấy đến nghỉ ngơi lấy sức thời gian mà thôi. Đồng thời có muốn giật dây Lưu bị tiến công, bản thân lại trai cỏ tranh nhau, như ông đắc lợi ý tứ, bởi vậy, vậy hắn cho dù tiến quân, cũng là phô trương thanh thế mà thôi, quân ta chỉ cần không lộ ra sơ hở chí mạng, Đông Ngô là sẽ không thật tiến công cho ta. Tao nhân nghe xong, lúc này mới tùng một cái, tiếp đó cười nói, nói như thế, Đông Ngô không đáng để lo, có thể suy nghĩ giả liền chỉ còn giữ lại mặt Đông Lưu bị mà đã xong. Đặng Ngải cười nói, đúng là như thế. Bất quá quân ta cũng phải tại mỗi cái cửa ải lập xuống doanh trại, có chuẩn bị mới là. Lẽ ra nên như vậy. Tào Nhân nâng chén cười nói, "Sĩ tái lại mạn chén này." Ngay kế, Tào Nhân tỉnh rượu sau, nhớ tới hôm qua lời nói, đối Đặng ngại lời nói nhưng là bán tín bán nghi, bất quá tại Đặng ngại dưới sự kiên trì, liền giao từ Đặng ngại đi xử lý việc này. Không lâu sau đó, quả nhiên truyền đến Tôn Lưu hai nhà tiến công tin tức, Tào Nhân liền nói với Đặng ngại, "Nếu không có Sĩ tái, lần này ta tất nhiên rơi vào tay chân luôn cuốn nước độ." Đặng cười cười, "Này cũng là tướng quân giỏi về nghe can gián gây nên, không phải chỉ là Đặng Ngải công lao." Nói xong, Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Một bên khác, Lục Tốn phụ mệnh tiến công huyện Châu sau, liền từ dự Châu khởi binh, hướng Trần Lưu xuất phát. Dựa theo Lục Tốn quy hoạch, dự định lớn tiếng giò người, trước tiến hành quân gấp đánh hạ tương ấp sau, nắm giữ quyền chủ động sau, lại căn cứ tình huống quyết định là tiến quân vẫn là ở lại đối lập. Nhưng mà Đông nô binh mã đi vội thời điểm, tới gần tương ấp cách đó không xa, bỗng nhiên có khói mã đến đưa tin, báo cáo quân biết ta binh đến, từ lúc lại tuy thủy bên lập xuống chín cái trại sách. Lục Tốn nghe được này tin tức, nhất thời kinh đến, ta tự thu được ta chủ tin tức cho tới bây giờ, mới thời gian bao lâu, kiên quyết là không kịp kiến tạo chín cái trại sách. Không tin lời ấy, Lục Tốn, tức khắc mang tới thuần vu đan các mấy tướng, đi vào điều tra. Tới gần tuy thủy, Lục Tốn tìm được một chỗ cao cao, toại dẫn mấy kỵ đằng cao mà nhìn. Quả nhiên nhìn thấy tuy thủy bên đang đứng chiến trại, thế như trường xạ, đầu đuôi nhìn nhau, thế này phi thường. Lục Tốn xem xét tỉ mỉ sau, kinh dị nói, này cũng không phải là biết ta đến sau mới thành lập, tất nhiên là rất sớm liền bắt đầu kiến tạo, tướng địch có này kiến giải, thực sự bất phàm. Hơn nữa nơi đây kiến tạo doanh trại cùng địa thế kết hợp lại, thế này phi thường, có thể nói tuyệt luân. Cỡ này năng lực, đương đại hiếm Lấy này con chi, nơi đây không thể cứ vậy. Liên Lục Tốn liền dẫn người trở về, lùi lại 10 dặm hạ trại, song phương nhất thời tưởng an vô sự. Tuần nguyệt sau, Dương Hạ Thành, báo tướng quân, quân địch vẫn là đóng giữ bất động, không biết dụng ý làm sao. Phùng Mạnh lĩnh 2000 người đóng giữ Dương Hạ huyện lý tự, thấy đông nô tới đây hồi lâu, vẫn như cũ không nhúc nhích. Trong lòng vô cùng bồn bực, chỉ sợ Sệt Lục Tốn là có cái gì mưu tính, lại sợ hãi bản thân thành nhỏ bị nghi, nếu là quân địch có hành động, chỉ sợ không thể thủ vững. Tại công đường đi tới đi lui lý tự, càng chạy càng là bực. Giáng dấp như vậy xuống không được, ta làm lập tức viết thư cho Tảo Nhân tướng quân, cầu hắn hắn lại thêm chút binh mã cho hắn lấy tăng cường chống lại khả năng biến cục thẻ đánh bạc. Nghĩ đến như thế, Lý Tự trực giác đến việc này thật tuyệt, liền ngay cả bận bịu viết phong thư, để thân tín mang theo này tin đi gặp Tào Nhân. Tào Nhân nhận được tin tức sau, cũng không keo kiệt, lúc này vung tay lên, phân 3.0000 người hướng về Dương Hạ huyện đi tiếp viện Lý Tự. 3. Lý Tự, Tam Quốc thời kỳ nước Ngụy Lý Thông con trai, Lý Cơ Chi Hinh, từng đóng quân phản thành cũng có công, nhận lệnh là bình lỗi trung lang tướng. Quy 1 chương 287, đắc thắng một hồi. Chương 287, đắc thắng một hồi. Cái gì? Tào Nhân phái binh đến Dương Hạ đi tới. Dương Hạ bây giờ có tới 5000 người. Rất nhanh, Lục Tốn cũng thu được tin tức, đối này, hắn vô cùng kiếp sợ. Liền hắn vội vàng đưa tới Thuần Vũ Đan nói rồi việc này, sau đó nói, Dương Hạ tại ta sau bên, như chỉ có 2000 nhân mã, không đủ sợ hãi, bây giờ có 5000 nhân mã, quân ta một cái sơ sẩy, liền có thể có thể bị chặt đứt đường lui, không thể không đề phòng. Ta ý lưu ngươi ở đây, ta tự hướng về Dương Hạ, ngươi ý làm sao? Thuần Vũ Đan nghe Lục Tốn nói như thế, liền nói chuyện, Đô đốc là muốn đích thân đi đánh chiếm Dương Hạ sao? Chỉ là nơi này chính là tướng địch Nhân, nếu là lưu ta ở đây, hoàn toàn không đủ để chống đối người này. Lục Tốn nghe nói, Nhân Tiền nói, việc này cũng không phải việc khó, ta về phía sau, ngươi có thể hư trương ta cờ hiệu, chú đóng ở ở chỗ này, sau đó mỗi ngày phái ra hơn trăm kỵ trước sau chạm gác dò thám. Mỗi ra tiêu một hồi, liền đem y giáp, cờ hiệu các dựa theo thanh, hoàng, xích, bạch, hắc ngũ vương cờ sĩ tương giao hô thay đổi. Đã như thế, tướng địch tất khó có thể phát hiện. Dù cho phát hiện, cũng tất nhiên nghi ngờ, không dám dễ dàng xuất kích. Thuần Vũ đang nghe Lục Tốn như thế mưu kế, lúc này thở phào nói, nếu sớm có sắp xếp, ta không có dị nghị. Tốn liền vội bận sắp xếp một sau, liền lĩnh quân mà đi cùng lúc đó, Đặng Ngải cũng nghe nói Tăng binh Dương Hạ sự tình. Đối này, Đặng Ngải vô cùng kinh ngạc, vội vã đi gặp Tào Nhân. Vừa thấy Tào Nhân nhân tiện nói, "Hai họa tai họa." Tào Nhân nghe Đặng Ngải như thế, liền đổi hỏi vội, "Hai họa ở nơi nào?" Đặng Ngải nói, "Tướng quân Tăng binh Dương Hạ chẳng lẽ không phải thai họa sao?" Tào Nhân nghe xong lời này, càng thấy kỳ quái, liền hỏi, "Ngươi lần trước bất tài nói Đông Ngô bất quá là phô trương thanh thế mà thôi sao? Còn nữa nói, ta Tăng binh Dương Hạ, dùng Dương Hạ tự thủ năng lực càng thêm xuất sắc, làm sao hội sự tai họa?" Đặng Ngài nói, "Trước khác nay khác, vốn là Dương Hạ chỉ có 2000 nhân mà" Đoàn ngô uy hiếp không lớn, mà đoàn nô nếu là quy mô lớn đi công, thì sợ phía ta bên này đánh lén sau đó, nếu là phái binh thiếu, cũng là vô dụng. Hiện tại tướng quân tăng binh tại Dương Hạ, đoàn nô liền có bị đoạn hầu uy hiếp, đối này đoàn nô tất nhiên sợ hãi phi thường, bởi vậy tất nhiên ý nghĩ nghĩ cách rút ra nơi này. Cứ như vậy, tướng quân tăng binh Dương Hạ thì làm sao không phải thai hòa đây? Tao nhân nghe xong vừa kinh mạng nghi, một lát mới nói, ta xem quân địch mỗi ngày năm phiên trạm gác do thám, binh mã tận ở chỗ này, hắn nếu dám khởi binh xoay người lại tấn công Dương Hạ, ta liền đánh lén sau đó, muốn hắn biến thành cho bụi. Đặng Ngải vốn là nghi ngờ việc này, nghe Tào Nhân nói quân địch mỗi ngày năm phiên trạm gác dò thám, càng thêm ngạc nhiên. nghi ngờ. Muốn lại quên Tào Nhân, lại không có chứng cứ, liền đứng dậy mà ra, muốn muốn đích thân điều tra một phen. Đặng Ngải sau khi đi ra ngoài, đang cao mà nhìn, không lâu liền cũng quýt trở lại trong lều. Đối Tào Nhân nói, việc này cực kỳ không ổn, chỉ sợ Lục Tốn dĩ nhiên không ở nơi này. Tào Nhân nghi ngờ nói, không ở nơi này lại ở nơi nào? Đặng Ngải thấy Tào Nhân thần sắc không tin, vội vàng giải thích, trước kia đông nô mỗi ngày đều đến tiêu chiến, bây giờ nhưng là không đến mà bây giờ ra trại tiêu mã đều chỉ là cái kia mấy thất mà thôi, tuy rằng thay đổi y giáp, vãng lai chạm gác do thám, nhưng ngựa mệt mỏi có thể thấy được, cũng biết chủ tướng tất nhiên là người vô năng, không phải là Lục Tốn. Trướng quân nghi sớm quyết đoán, tao nhân thất kinh hỏi, "Thự như thế, như vậy lại nên làm như thế nào ứng đối?" Đặng Ngải sẽ nói, "Lục Tốn nếu muốn trộm đi tập Dương Hạ, tất nhiên là ban ngày phục giả hành, ta làm dẫn người cùng một con đường ngựa, ngày đêm đi gấp, đi cứu Dương Hạ." Nói thẳng qua thủy bên. "Lục Tốn như đến Công Dương Hạ, ta liền trước tiên mai phục hai quân ở chỗ này, tất phá quân." Mà tướng quân có thể tại ngày mai dẫn một đội binh mã công nơi này nghỉ bình chi trại, chạy, chạy có thể phá, đến lúc đó tái dẫn binh tập kích lục tốn sau, vừa vặn giáp công quân địch. Như thế, đông nô binh mã thần thiên khó cứu. Tào nhân đang muốn mở miệng hỏi vì sao không phải hôm nay liền tấn công đi chạy, nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng là sợ hội quân báo cho lục tốn, có chuẩn bị sau, liền sẽ không chúng mai phục. Nghĩ thông suốt Tào nhân, liên tục than thở đặng ngải kế này tuyệt diệu, sau đó hai người liền theo kế hoạch mà làm. Đặng ngải ngay đêm đó dẫn binh ra khỏi thành sau, liền thẳng đến qua thủy. Đại hẳn đến thời điểm, lục tốn còn chưa tới đạt. Liên đặng ngải liền truyền lệnh đại quân ngừng chiến tranh, mai phục tại qua thủy hai bên, chỉ chờ Đông Ngô đại quân đến. Cái năm, Đông Ngô binh mã tới gần, cây đước rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, đội ngũ khác nào hỏa lòng tiến lên. Đặng ngải thấy quân địch quả nhiên không có chuẩn bị, hết sức cao hứng, nhưng cũng không manh động. Chờ Đông Ngô tiền quân binh mã không ít nhân mã lên truyền liễn muốn qua sông thời điểm, chỉ nghe mờ tối tiếng kèn lách lên, tiếng la đại trấn, trống trận cùng vang lên. Không được, chúng kế, có mai phục, có mai phục. Quân địch mai phóng tới, trung gian cây đước đánh tới, đều là tà binh. Mà trong đó một phường, trung ương bay lên một mặt cờ vàng, tại cây đuốc chiều ánh bên dưới, mơ hồ có thể thấy được đặng ngà chữ. Biết chịu mai phục đông nô binh, mỗi người kinh hoàng, người người sợ hãi, sợ hai khí suy, sức chiến đấu chẳng giảm. Tào quân binh mã sát tướng lại đây, thế không thể đỡ. Không hề trận thế đông nô quân nơi nào có thể địch tiền quân đại bại. Lục Tốn sau khi biết, vội vàng xuất lĩnh chúng quân tới cứu thời điểm, hậu quân nhưng cũng là tiếng la giết lên. Ngạc nhiên nghi ngờ chủ giàn, Lục Tốn vội gọi người đi thăm, mới biết là Tào nhân lãnh binh công kích sau đó. Hắn nhất thời giận dữ nói, quân tận số tới đây, thuần vu làm sao khống báo? Lúc này, có bị Tào Nhân truy kích đi đến Thuần Vu Đan bại binh báo cho Lục Tốn chuyện lúc trước. Linh Tiền mặt tiền lì Sĩ đọc sách liền có thể linh tiền mặt. Quan tâm hệ chặt, công chúng hiệu xem văn căn cứ, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Lục Tốn mới biết Tào Nhân một đòn phá Thuần Vu Đan liền vội bận bịu tới rồi nơi này, không phải Thuần Vu Đan không báo, là không kịp báo. Thấy việc đã đến nước này, không thể cứu vãn, Lục Tốn chỉ có thể lui nữa quân 30 dặm ăn trại. Kiệm kê một phen, lần này tổn hại binh mã có tới 3 thành. Lục Tốn thấy thế thở dài nói, ta ngụy dự vào cái gì nhiều như vậy anh tại a, là thiên không cho hắn diệt sao? Sau đó liền đem lúc này như thực chất báo danh tôn quyền ơi. Làm sao sẽ như thế? Tôn quyền nhận được tin tức sau, kinh hãi không nớt, vội va triệu tập chúng thần thương nghị. Trương Chiêu ra khỏi hàng nói chuyện, cái gọi là con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Tào quân lúc này mặc dù chán nạn, nhưng chung quy lần trước thiên hạ có thứ hai, vì vậy gốc gác 10 phần, cũng không phải là không phải là không thể lý giải sự tình. Ngưu Viễn cũng nêu ý kiến nói, Trương Tử Bố nói, chính là lẽ phải, Tào tháo địa bàn tuy giảm thiếu, nhưng văn thần vũ tướng vẫn còn, nhìn như suy nhược, nhưng trên thực tế binh lực giúp thu sau, sức chiến đấu không giảm mà lại tăng, cũng là bình thường sự tình. Theo hai người này phát biểu xong xuôi, cái khác văn vũ cũng dồn dập phụ họa. Văn thần là phụ họa hai người quan điểm, Vũ tướng là vì vũ tướng trận doanh chiến bại kiêm cứ. Tôn quyền thấy mọi người đều là nói như thế, con ngươi không khỏi phóng đại lại thu nhỏ lại, sợ hãi kinh hãi. Lúc này mới phát hiện Tào Tháo cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy mặt trời lặn núi tây. Liền Tôn quyền nói với mọi người nói, Tào quân thực lực, thực sự ngoài ý muốn, cô cho rằng, nếu là không thể lợi dụng lúc cơ hội lần này đem Tào Tháo lần nữa suy yếu, chỉ sợ lấy Tào Tháo khả năng sẽ có nỗi lo về sau. Ta ý điều phái binh mã, toàn lực cùng Lưu bị hợp tác, tiến công Tào Trư vị nghĩ như thế nào? Ta chủ nói rất có lý, Tào Tháo không phải là một nhà có thể diệt, làm hợp lực mới là. Ta chủ anh danh, Tào Tháo không phải là Lưu Bị có thể so sánh, cùng với để Tào Tháo đến lợi, không nếu như để cho Lưu Bị đến lợi, chí ít cục diện làm đến càng có thể không chế chút. Tôn quyền lời nói vừa ra, mọi người dồn rập phụ họa. Quy 1 chương 288, chiếm giữ. Chương 288, chiếm giữ. Báo quan Vũ đánh hạ Thượng Đẳng sau, chia quân hai đường, ba phủ Tịnh Châu, bây giờ Châu toàn cảnh, tận số đặt vào quan Vũ tay. Báo quan Vũ đánh hạ Tịnh Châu sau, binh gia hồ quan, phá Tào Hồng. Tiên sát nhập thành. Báo Tào Tháo nghe nói Quan Vũ tiến sát nhập thành, mang bệnh suất trình. Báo. Tôn quyền thấy mọi người không có có dị nghị thời điểm, đang muốn phát lệnh, bỗng nhiên liền có vài điều báo tưởng chuyển đến. Lúc này Tôn quyền thấy Quan Vũ như thế, trong lòng không thích, chỉ cảm thấy nếu không phải là mình liên lụy vô số Tào quân ở đây, Quan Vũ làm sao có thể lấy Tịch Châu. Liên nhân tiện nói, Quan Vũ vừa cầm Tịch Châu, Tào Tháo lại cử đại binh chinh phạt, cô cảm thấy liền không cần quy mô lớn phản quan nghe nói như thế, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu nói, quan, Tào tướng đấu, chính là quân ta nhân cơ hội đánh bất ngờ thời điểm. Vì sao ngược lại đỉnh trên đây?" Tôn Quuyền bất mãn nói, "Trước khác nay khác, bây giờ Tào Tháo cùng Quan Vũ đại chiến, nếu là quân ta quy mô lớn hơn mình, tất nhiên sẽ hấp dẫn Tào Tháo chú ý, dẫn đến Tào Tháo chia quân đến nơi này. Mọi người nghe xong, càng thêm không rõ. Nói chuyện Tào Tháo binh lực phân tán, càng có lợi cho Quan Vũ đánh tan Tào Tháo, đến lúc đó Tào Tháo một cái, hai nhà đại binh áp sát, liền có thể phân nuốt Tào Ngụy. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Tôn Quuyền nói, "Nếu là Quan Vũ đánh bại Tào Tháo sau, quân ta nhưng chậm chạp không có thể đột pháuyện Châu cùng thành Châu đây. Đến lúc đó làm sao tham dự Tào Ngụy chưa cắt?" Liêu bị lẽ nào sẽ đem tới tay lãnh thổ chắp tay nhường cho sao? Mọi người nghe xong, lặng lẽ không nói. Một lát sau, Ngô Phiên ra khỏi hắn nói, "Ta chủ từng nói, vô cùng có lý. Nhưng mà nếu là không có chuẩn bị, chỉ sợ đến lúc đó Tào Tháo thất bại, chúng ta cũng không được chia chỗ tốt, không bằng bên ngoài không tăng không giảm, lén lút triệu tập binh mã. Như thế cho dù quan vũ thất bại, quân ta cũng có thể lợi dụng lúc Tào thảo không giành nam cô cơ hội đánh chiếm Duyệt Châu, làm sao?" Tôn Quẩn nghe xong Ngô Phiên từng nói, lúc này vỗ tay nói, "Thiện." Liền liền hạ lệnh các nơi trong bóng tối triệu tập binh mã đi tới tiền tuyến. Lại nói quân binh Liêu Hóa sau khi xuất phát, dựa vào binh lực ưu thế, quét ngang Thịnh Châu cái khác các quận, dù cho là Thái Nguyên cũng là như thế. Trương Cáp tuy rằng được Thái Nguyên thị tộc chống đỡ, nhưng thời gian không kịp, binh lực bất quá hơn ngàn người, nơi nào chống đỡ được đại quân tiến công. Bởi vậy, tại Quan Bình, Liêu Hóa hai người công tập bên dưới, Thái Nguyên, Tây Hà, Tân Hưng, Nhạn Muôn, Nhạc Bình năm quận đều hạ. Đã như thế, Thịnh Châu 6 quận, tận số đặt vào quan Vũ tay. Một bên khác, Quan Vũ đóng quân tại thượng sau, liền phong tỏa thượng Hành Sơn các nơi sơn đạo. Nhưng cuối cùng, phong tỏa tin tức hiệu quả cũng không bằng Quan Vũ tưởng tượng như thế hoàn mỹ. Không lâu sau đó, Quan Vũ công chiếm tứ lệ châu Hà Đông quận, tận lấy Tịnh Châu 6 quận tin tức vẫn là truyền tới Miên Thành. Bị bệnh liệt giường Tào Tháo nghe xong tin tức này, lấy làm kinh hãi, nhất thời khí dũng phi thường, sủi lơ ở giường. Sau một hồi lâu, tự biết vô lực xuất Trinh Tào Tháo, lúc này mới phái người đưa tới Tào Hồng nói chuyện, Quan Vũ vừa chiếm thượng đảng, tất ra hồ quang, ý tại Miên Thành. Quan Vũ danh mãn thiên hạ, dũng mãnh phi thường, không phải cô tự mình không thể thủ thắng. Theo lý mà nói, lần này cô làm Trinh, chỉ là bây giờ cô mang bệnh tại người, tuy muốn ra Trình mã lực có thua. Sự tinh thần cấp Ngươi có bằng lòng hay không là cô xuất trình đi kháng cái kia Quan Vũ. Tao không nghe Tào Tháo nói như thế, liền nói ngay, nguyện liệu mạng là Ngụy Vương Phan Hưu. Tào Tháo nghe nói, hết sức hài lòng, cười nói, Tử Liêm hữu tâm, cô thật là thỏa mãn. Chỉ là sự tình còn không có như thế ta, cần ngươi liệu mạng thời điểm. Hay là nhân bệnh tại người, cũng khả năng là tuổi già nguyên do. Tào Tháo dừng một chút, thở dốc một cái khí, mới tiếp theo tiếp tục nói. Nghiệp Thành có Trương Hà vượn quanh, đến Thượng Du chia làm hai cái, một là Trọc Chương bên trên Du tại Quan Vũ sở tại Thượng Đẳng, một cái khác là Thành Chương Hạ, bên trên Du tại Huyền Thiệp. Thái Hành Sơn hiểm trở, Sơn đạo khó đi, vận chuyển lương thực rất khó, mà quan Vũ lương tạo lại không đủ để tiêu xài, vì vậy quan Vũ như công ký châu chỉ có hai con đường. Tao Hồng nghe vậy sáng mắt lên, nếu là biết quan Vũ tiến quân con đường, mượn quá hành địa thế ngăn chặn, dù cho quan Vũ làm sao dũng mãnh cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, tao hùng không khỏi bật thốt lên, là đâu hai con đường? Một là từ thượng đảng lên phía bắc huyết lộ, qua huyện điệp, ra minh thủy, ngược lại xuôi nam lấy nghiệm thành, đường này tại quá hành chư nói nhất là bằng phẳng, chư nói bên trong, nơi này vận chuyển lương thực tiện lợi nhất. Hai là rượi vào chọc chương hà thủy vận, đến thành Chỗ lưỡng Hà hợp lưu Trương Hà nơi ngược lại xuôi Nam, lấy Lâm Lự huyện, tại chuyển động lấy An Dương huyện, ép thẳng tới Ngư Thành. Này Hai đường bên trong, các lấy huyện địa, Lâm Lự huyện là chủ yếu điểm, nếu có thể chấn giữ này hai nơi, liền có thể ngăn chặn Quan Vũ Đông ra. Tào Hồng hết sức trịnh trọng nói chuyện, đã như vậy, ta đây liền chia quân trấn giữ hai nơi yếu điểm. Tào Tháo bản sợ Tào Hồng kinh địch, bây giờ thấy Tào Hồng trịnh trọng như vậy, lúc này mới yên tâm. Liền hắn bung bung tay ra có thể đi rồi. Lần đi binh cần thêm hành quân gấp, không nên để cho Vũ được đến tiên cơ, chiếm hai nơi yếu điểm. Tào Hồng xoay người đi, đang muốn bước ra nhà mà sau lại chuyển tới Tào Tháo lời nói. Đối này, Tào Hồng vội vàng trả lời, mặt tướng biết rồi. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tào Hồng ra nghiệp thành, liền trực tiếp hướng ngoại thành đại quân nơi mà đi. Một hồi trong đại trướng, Tức khác liền triệu tập mọi người nói, Quan Vũ vừa chiếm Tịnh Châu, tất nhiên Mưu đồ Kỳ Châu, hắn nếu là đồng ra, không phải ra hội thiệp, chính là Kinh Lâm Lự huyện. Ngụy Vương làm cho bọn ta chống cự Quan Vũ. Các người bên trong, có ai dám dẫn binh chiếm giữ này hai nơi? Mọi người vốn không muốn cùng Quan Vũ giao chiến, bởi vậy Tào Hồng đến trước, từ lâu quyết định trầm mặc xong việc. Bây giờ nghe Tào Hồng nói, cũng không phải là muốn cùng Quan Vũ ra chiến, chỉ là cư địa lợi mà thủ, hơn nữa cũng không nhất định gặp phải Quan Vũ, lúc này lại hỷ. Vì vậy Tào Hồng lời nói chưa xong, Chư ký, Triệu nghiệm dĩ nhiên ra khỏi hàng, trăm miệng một lời nói, tại Hạ Nguyệt Linh người cùng một con đường trấn thủ huyện tiệp Lâm Lự huyện lấy cự Quan Vũ. Thấy hai người không đợi Tào Hồng lời nói nói xong liền thị chiến, phía dưới mọi người khác cũng dồn dập nối theo, mỗi người ra khỏi hàng thị chiến. Ta không thấy mọi người dồn dập thị chiến, tựa hồ không sợ hãi Vũ dáng dấp, cảm thấy hết sức vui mừng. Sau đó, Tào Hồng nói, "Này nhị đệ nhỏ, can hệ rất nặng, nếu này hai một chỗ có sai lầm, thì Quan Vũ đem ép thẳng tới Nghi thành. Các người mặc dù có lòng kháng địch, nhưng cần biết đối thủ chính là Quan Vũ, phàm là cân nhắc. Nghe xong Tào Hồng lời nói, mọi người bắt đầu lặng lẽ không nói. Chỉ có chương Ký cùng Triệu Nghiễm như trước nói, ta cũng là xa trường lao tướng, nếu là dã chiến, hay là sợ hãi cho hắn, nhưng cư mà thủ, đừng nói một cái Quan Vũ, coi như 10 cái Quan Vũ, có thể làm khó dễ được ta. Bất quá phí công thở dài mà thôi. Tào Hồng nghe vậy mừng lớn nói, lời ấy thật tuyệt, đủ để thấy hai vị dũng khí phi thường. Đã như thế, vậy làm viễn hai vị. Liền hai người liền lĩnh quân lệnh, dẫn binh bãi biệt mà đi. Trương Kỳ dẫn binh trấn thủ huyện Điệp, Triệu Nghiệm dẫn binh trấn thủ Lâm Lự huyện. Mà Tao Hồng thì dẫn đại quân ở phía sau, trấn thủ trung lộ quan sát. Như Quan Vũ công huyện Điệp thì dẫn binh huyện Điệp, như Quan Vũ công Lâm Lự huyện thì dẫn binh Lâm Lự. Bất cứ lúc nào chi viện các nơi. Quy 1 chương 289. Chương 289. Một bên khác, thượng đảng của trung quân. Quân hầu, tại hạ dĩ nhiên nhiều lần chiêu hàng cái kia Dương đạo, chỉ là hắn cắn chặt hàm răng, vẫn là không hàng. Trên đại sảnh, Vương về đang xem Công Vũ nói chuyện. Ồ. xong này, Vũ hơi nhíu nhíu mày, suy tư một lát, tiếp đó nói: Cái kia gia nhân của hắn đâu? Lại là nói như thế nào? Vương phủ nói, "Dương đạo trưởng tử, trưởng nữ đều ở Nguyệt Thành, chỉ ấu tử bởi vì tuổi nhỏ mang theo bên người." Con trai tuổi nhỏ, vì vậy không có muốn hỏi. Quan Vũ gật đầu một cái nói, "Thì ra là như vậy." Hắn liền tại thượng đảng làm quan, căn cơ thâm hậu. Không khỏi đêm dài lắng động, hắn nếu không muốn đầu hàng, ta cũng bất tiện ở lâu ở tại bọn hắn tại thượng đảng, như cũ đuổi về Trường An, từ Khổng Minh coi chừng, là sống hay chết, toàn bằng bọn họ tự mình tạm hóa. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu, Vương phủ liền đi. Không lâu, Quan Bình Liêu Hoa quét ngang Tịnh Châu trừ quận, trở về thượng đằng sau, Quan Vũ liền triệu tập mọi người thương nghị bức kế tiếp làm sao hành động. Quan Vũ thấy trong phòng mọi người tụ hội, liền há mồm nói chuyện, "Ta muốn ra Đông Gia Thái Hành Sơn, tiến sát Ký Châu, quân tiên phong đến thẳng Nghiệp Thành, các vị nghĩ như thế nào?" Mọi người nghe vậy, dồn dập phụ họa, đặc biệt chưa tùy tùng Quan Bình, Liêu Hoa công phá Tịnh Châu những người, lúc này thấy công lao đang ở trước mắt, càng là không chút do dự tán thành. Thế thế, Quan Vũ chính là hướng mọi người nói, "Các ngươi thảo phạt Châu chưa còn thời điểm, ta đã đánh rõ Thái Hành Sơn chứ nói. Kinh ta tinh tế suy nghĩ, chỉ có hai đạo thích hợp quân ta hành quân vận chuyển lương thực." Một chỗ là Gia huyện Tiệp, một chỗ là Gia Lâm Lự huyện. Này hai nơi, lấy Gia huyện thiệp là dễ, lấy Gia Lâm Lự gian nan. Bất quá đây là thưởng thức, như Gia huyện Tiệp, kẻ địch dễ dàng hơn đó được. Bởi vậy ta hướng vào Gia Lâm Lự huyện, vì vậy cần một người làm tiên phong. Hay bởi vì lần này tất nhiên bùng nổ ra quá hành trận đầu, đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó ta cho rằng bằng có tiên phong kinh nghiệm liêu hóa tới đảm nhiệm lần này tiên phong, không cầu có công, nhưng cầu không qua, các ngươi ai có dị dị nghị không? Lời nói vừa ra, tất cả mọi người biểu thị không có có dị nghị. Liên Quan Vũ rồi hướng Quan Bình nói, Thái Hành Sơn nói khó đi. Cần trước tiên đánh chiếm một chỗ, làm làm vắng vẻ, vì lẽ đó lần này cần hết sức cẩn thận. Người có thể cùng Dương Nghi khác người cùng một con đường ngựa đi huyện lộ, huyện hiệp, Nghiệp Thành một đường, làm nghi binh. Nếu là gặp phải Tào binh, muốn đúng thời cơ, tự chủ lựa chọn chiến hoặc là bất chiến, không đủ quan trọng hơn chính là hấp dẫn quân địch chú ý, cũng phải yếu nhiễu kỳ tâm. Mà ta thì tự lĩnh đại quân theo Liêu Hòa sau, thuận chọc trương Hà mà xuống, lấy Lâm Lự huyện. Như đến Lâm Lự huyện, từ đây xuất binh, tối có thể đến Nghiệp Thành dưới. nghe vũ như mệnh này, lúc này mệnh, mà đi. Một khác, Triệu đi tới Lâm Lự huyện sau. Liên Lãnh Minh Mai đến tận Thanh xa Khẩu. Thanh xa Khẩu đồ vật hai mặt đều là gò núi, bên trên cây cối rất nhiều, cỏ dại rậm rạp. Ngoài ra, Thanh xa Khẩu chỉ có Nam Bắc có đường khẩu lấy khai gia nhập, chính là dễ thủ khó công địa phương. Bởi vậy Triệu Nghiễm kiểm tra sau, đối phó tướng Tôn Quán nói, nơi này rộng nhất nơi không tới 4 rậm, tối hẹp nhất bất quá 1 rậm, đang thích hợp làm nói hạ trại. Tôn Quán nghe vậy cũng phụ họa nói, tướng quân nói thật là, nếu là liền như vậy giao lộ hạ trại, linh quân sĩ si đón túi là sạch, đủ để là lâu dài kế. Quán vũ quân cho dù xuyên vào cánh, cũng khó có thể qua. Triệu nghe xong Tôn Quán phụ họa Lúc này ha ha mà cười. Sau đó lại dẫn chúng tướng, tra xét hai bên gò núi. Đến mặt đông gò núi, không có rất phát hiện gì khác lạ. Chờ đến phía tây trên núi, Triệu Nghiễm tra xét sau, không khỏi thở dài một hơi. Tôn Quán thấy thế, nghi ngờ nói, như lúc trước nói, Quan Vũ dĩ nhiên không đáng để lo, tướng quân bây giờ vì sao còn muốn thở dài? Triệu Nghiễm thấy Tôn Quán đặt câu hỏi, cười nói, ta không phải thở dài cái khác, chỉ là thở dài nơi này mà thôi. Nơi này nhìn xuống con đường, cây cối lại rất nhiều. Binh Pháp có nói, vầng cao coi hạ, thế như che che. Như Quan Vũ binh đến, quân ta cư bên trên, nhất cổ nhi hạ có thể khiến cho quân địch làm đến không đi được, mảnh giáp không thể trở về. Đại gia tốt, chúng ta công chúng, hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền lì xì, chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh. Tôn Quán nghe Triệu Nghiễm nói như thế, càng thêm nghi hoặc, như quả thực như tướng quân từng nói, đây là trời ban địa phương, tướng quân không chỉ có không cần chấm giữ, cũng có thể một lần đánh tan quân vũ, vang danh thiên hạ, lại vì sao trở dài? Triệu Nghiễm cười nói, tuy rằng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng ngọn núi này không có nước, như quân địch vây định không công, lại đoạn ta mang nước chi đạo. Ông ta tất nhiên bất chiến tự tan. Đã như thế, trời ban địa phương liền là tuyệt địa. Tôn Quan lúc này mới chợt hiểu ra nói, thì ra là như vậy. Nếu không phải cỡ này thiếu hụt, liền có thể đến ngập trời công lao, chẳng trách tướng quân tở dài. Triệu Nghiêm nói, tuy rằng như thế, nhưng nếu có thể bảo vệ nơi đây, cũng là đại công. Mà chúng ta giữa đường lập trại, quân địch tuy có 10 vạn, cũng không thể qua nơi này, huống chi quan vũ không có có như thế nhiều nhân mã. Bởi vậy lần này công lao đã nhập chúng ta trong tay, không cần nhiều đòi hỏi cái khác." Tôn Quan nói, tướng quân nói thật phải. Lại nói Liêu Hoa được đến mệnh lệnh tới nay, không dám lừa biếng đi cả ngày lẫn đêm, tự chọc chương Hà Mà xuống. Binh đạo hiệp chương hướng sau, ngược lại suối Nam, binh đến Thanh Sa khẩu, liền có thám tử báo lại nói phía trước phát hiện quân địch. Liêu Hóa nghe được tình báo ảo nào nói, không ngờ ta hấp ta hấp tấp, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Quay đầu đối phó tướng Trương vị nói, quân hầu tại ta tới đây trước, liền dặn cho ta, nếu là nơi này lại binh mã phòng ngự, tiện lợi án binh bất động, chờ quân hầu đến lại nói, ngươi có thể trước tiên lãnh binh ngựa hạ trại, đem chờ hầu quân. Sau đó lệnh binh mã ngay tại chỗ lập trại, mà bản thân dẫn mấy kỵ hướng về phía trước điều tra. Ngay đêm đó, trời quang nguyệt minh, Hóa quả thấy giữa đường bên trong, quân địch đứng lên hàng rào. Liền Liêu Hóa dẫn mọi người, đem bốn phía tất cả đều tuần trang một lần sau, vừa nãy trở về bản trại. Cùng lúc đó, Triệu nghiệm tại bản trại bên trong, đến thám ma đến báo nói quân địch trộm đến trạm gác do thám, liền cười nói, "Ta đã lập xuống doanh trại, cường đạo này đến, mặc dù có lòng, cũng không năng lực vậy." Sau đó truyền lệnh chúng tướng nói, "Quân địch như đến, các nơi giữ chặt cửa trại, không thể ra trại cùng quân địch tác chiến." Lại nói Liêu Hóa xin nghe quan vũ mệnh lệnh, vẫn án binh bất động. Chờ đến mấy ngày sau, quan vũ đi tới, Liêu Hóa lúc này mới vội vàng sắp tới nhật sự tình, toàn bộ từng cái cùng quan vũ tỉ mỉ kể Quan Vũ nghe Liêu Hoa báo cáo, không khỏi cau mày. Liền đối Liêu Hoa nói, tương lai ngươi có thể lĩnh một đội binh mã khiêu chiến, nhìn quân địch phản ứng, lại thỏa thuận làm sao. Ngay đêm đó thương nghị đã định. Ngay kế, Liêu Hóa liền lĩnh người cùng một con đường ngựa mãi đến tận địch trại trước khiêu chiến. Triệu Nghiêm thấy quân địch đến đây khiêu chiến, nhưng là không hề bị lay động, chỉ là lần nữa truyền lệnh các nơi, nhắc lại không thể xuất chiến, có người trái lệnh chém. Bất quá lần này Triệu Nghiêm vẫn là coi thường Quan Vũ quân, đánh giá cao chính mình quân mã. Trên thực tế, các nơi thủ tướng tại trong trại bằng cao mà nhìn lên hậu, thấy Quan Vũ quân đầy khắp núi đồi, tinh kỳ đội ngũ, vô cùng nghiêm chỉnh. Trong lòng y nguyên sợ hãi không ngớt, nào dám ngẩng ra. Kênh gác doanh trại sĩ tốt, đến trước đã sớm nghe nói quân địch liền chiến thắng liên tiếp tứ thế, bây giờ thấy quân địch hùng tráng như vậy, nhất thời mỗi người mất hồn mất vía, chỉ sợ chủ tướng đầu vỗ một cái, muốn bọn họ ra trại giao chiến, bạch nột mạng. Bởi vậy làm Triệu Nghiễm quân lệnh vừa đến, trên giới không người có nửa câu dị nghị, tất cả đều vô cùng mừng rỡ, dồn dập vui vẻ linh mệ. Quy 1 chương 290. Chương 290. Tại Triệu Nghiễm mệnh lệnh, cùng với Triệu quân sĩ hai bên dưới, toàn quân không kinh xuất, chỉ là canh Bởi vậy bất luận Liêu Hóa làm sao chửi bậy, mọi cách sĩ nhục, Triệu Nghiễm toàn quân trên dưới, chỉ làm không nghe thấy nói đến đại ngữ, cũng không nhiều hơn để ý tới Liêu Hóa quân. Mà chạy bên ngoài Liêu Hóa từ sớm mắng đến muộn, thấy quân địch không ra, cũng là không biết làm thế nào. Ngày đó hoàng hôn thời điểm, thấy mặt trời sắp rơi vào tây sơn, dù cho trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh chung tu binh. Trở lại trong trại, gặp mặt Quan Vũ sau, liền báo lại nói: "Quân hầu, ta hôm nay lãnh binh khiêu chiến, từ sớm đến tối, khiêu chiến không ngớt, nhục mạ liên tục, nhưng mà quân địch nhưng làm câm niết tứ không may nguyện xuất binh cùng ta giao chiến." nghe xong Liêu Hóa báo lại, không khỏi tao mày, sau đó thở giải nói, tuy rằng như thế, nhưng không có biện pháp, nếu là cường công, chỉ sợ tổn thất quá nhiều, quân ta cũng tổn thất không nổi, như thế bức kế tiếp tiến công nhập thành, liền thành hy vọng xa vời. Nghĩ đến một lát, Quan Vũ lại nói, tiếp đó, bất luận được hay không được, người đều mỗi ngày đi vào khiêu chiến, trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ thêm những biện pháp khác. Đuổi đi Liêu Hòa sau, Quan Vũ suy đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Liền chỉ có thể cắn răng một cái, nhiều hối đoán nơi cái kia có thể tổn ba ngày hệ thống khắp nơi răng lưỡi. Hy vọng tại núi sông trung gian, tìm kiếm ra một con đường đến, phản phá quân địch. Sau lần đó liên tiếp mấy ngày, lợi dụng lúc lưu hóa khiêu chiến thời kỳ, Quan Vũ Linh mấy kỵ, đến thanh sa khẩu hai bên trạm gác do thám đường nhỏ, cũng không có thu hoạch. Đột nhiên một ngày, có nơi đây Bách Tính nghe biết đóng quân nơi đây Quan Vũ chính là tên Mãnh Tứ Hải Lưu bị chi quân, liền cử một ông lão tới gặp. Quan Vũ vội vã ra thấy, nghe ngóng tình huống. Ông lão nói, nơi đây có một tặc, đóng quân tại phía tây trong dãy núi, hướng về vô ảnh, đi không còn hình bóng, thường thường cướp giật nơi đây sơn cùng bên dưới ngọn núi Bách Chúng ta chịu đủ khổ, hôm nay nghe nói các hạ chính là Lưu Hoàng Túc dưới trướng binh mã, chúng ta thương nghị một phen, đều cho rằng Lưu Hoàng Thúc tên Mãnh Tứ Hải Nhân nghĩa cả thế gian đều biết, vì vậy đến mười tướng quân chinh phạt giặc này. Quan Vũ nghe xong lời này, không khỏi cau mày, đối giặc cướp vô cùng phẫn hận, nhưng cẩn thận suy tư sau, nhưng cũng vô cùng khổ sở nói, phía tây quần sơn lớn biết bao, chúng ta đang trong khi giao chiến, chỉ sợ đánh không ra nhiều như vậy nhân mã đi vào giúp đỡ. Bất quá xin yên tâm, quân ta một công hạ nơi này, chiếm lĩnh Lâm Lự huyện, tất nhiên chưa quân đi vào tiêu diệt khe núi Cường Đạo, lão trượng chỉ để ý yên tâm trở lại, tương lai tất nhiên cứ gọi nhóm này nhân được đến báo ứng. Ông nghe xong đằng lời nói, không khỏi một trận vọng, trong lòng thầm than không ngớ, mặt lời nói sau rồi mới miễn cưỡng có hy vọng, liên tục hướng Quan Vũ nói cảm ơn, sau đó mà đi. Giao lưu tốt thư, quan tâm vào ít công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, hiện đang chăm chú, có thể lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Ngay kế, Quan Vũ đang muốn mang theo hát Cừ Môn, lần nữa tuần tra khen núi, còn chưa xuất doanh, liền nhìn thấy doanh khẩu có rối loạn. Liền Quan Vũ về phía trước hỏi, các người đây là cái gì tình huống? Vì sao như thế với náo? Nghe xong Quan Vũ lời nói, tất cả mọi người trong nhất thời đều đình chỉ tranh chấp. Doanh khẩu thủ vệ trưởng quay đầu trở lại đến, thấy là Quan Vũ đặt câu hỏi, vội vàng giải thích, chúng ta đang canh gác doanh trại khẩu. Không ngờ những người này một không mệnh lệnh, mà không phải trong quân người, nhưng muốn đi vào, nói rằng muốn gặp tướng quân, chúng ta dựa vào lệnh canh gác, bởi vậy mới xảy ra tranh chấp. Quan Vũ gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, như vậy đi, ta đi hỏi bọn họ một chút vì sao phải tới ta. Nói xong, Quan Vũ liền về phía trước vài bước, đi tới trước mặt những người này, nói, các ngươi là người phương nào, vì sao tới đây cai vã? Cai vã vài tên sơn dân tại sĩ tốt giới thiệu sau, biết là trong quân chủ soái. Liên hỏi Quan Vũ nói, hôm qua từ lao đến đây mời tướng quân tiêu diệt nơi đây sơn tặc, tướng quân vì sao không đáp ứng? Quan Vũ nghe xong này câu hỏi, lúc này lông mày di động, trong lòng thầm nghĩ, Hưng Bình vẫn tội. Liên nội tâm không thích Quan Vũ chỉ là từ tôi nói, không phải là quan mộ không muốn, thực sự là đánh không ra nhân thủ, đối đãi ta đánh tan nơi này cố địch, rút ra không đến, tất nhiên mang binh rị tước. Mấy cái sơn dân nhìn nhau, gật gật đầu, tiếp đó cởi hỏi Quan Vũ nói, "Quả thế." Quan Vũ quả quyết nói, "Tự nhiên như thế." Sơn dân xác nhận sau, vui vẻ ra mặt nói, "Mấy ngày nay ta nghe nói cái khác Sơn dân nói tướng quân mỗi ngày ở trong núi tra xét con đường, nghĩ đến là muốn tìm đến trên đường đi qua, vòng tới đi hậu, nhưng là như thế." Sắp thực như thế. Quan Vũ hơi như mày, nghĩ thầm việc này mà ngay cả Sơn dân cũng biết, chỉ sợ quân địch cũng rất nhanh liền sẽ biết, xem ra cần phải dành thời gian. Sơn dân nói: "Chúng ta biết cách đó không xa có cái nơi đi, tuy rằng cỏ dại rậm rạp, cũng không phải là con đường, nhưng đã có thể tha qua Thanh Sa khẩu. Chỉ là hy vọng tướng quân phá quân địch sau, đừng quên giết cướp." Quan Vũ nghe vậy là hỉ, khép mắt lại, hết sức kích động nói: "Các ngươi nói tới, nhưng là thật sự? Nếu là thật, chờ phá quân địch, chuyện thứ nhất chính là làm người đi vào giết ước Bất quá tâm tình kích động rất nhanh rút đi, tỉnh táo lại Quan Vũ không khỏi cau mày tự nói: "Các ngươi đã cũng biết chỉ sợ đối phương cũng không nhất định không biết. Sơn dân nghe vậy, cười nói, "Tướng quân yên tâm, cái này nơi đi, không phải so với hắn nơi, chính là trong núi đạo phỉ mở ra rất nhiều bí ẩn con đường một trong, dùng để trốn đuổi bắt, bởi vậy vô cùng bí ẩn. Dù cho là bản địa thổ dân cũng khó có thể biết được. Chúng ta cũng là gặp may đúng dịp mới hiểu được." Nghe xong lời ấy, Quan Vũ lại hỉ, liền một mặt truyền lệnh Liêu Hóa tấn công đi chạy, một mặt lệnh Sơn dân dẫn đường, tự do tinh binh hơn ngàn người, tự ẩn nói mà vào. Một bên khác, Tôn Quán đang phụ mệnh canh gác thanh xa khẩu, thấy Hóa như trước chửi rủa, như trước không có thời gian để ý. Nhưng rất nhanh, Thu được quan Vũ mệnh lệnh Liêu Hóa không tiếp tục chỉ là đơn thuần chửi rùa, mà là vung tay lên, liền hạ lệnh toàn quân bắt đầu tấn công địch trại. Tôn Quan thấy thế cười to nói, rốt cuộc không nhịn được sao? Ta đã sớm chuẩn bị ngươi đến cường công. Dứt lời, liền dựa theo dự định kế hoạch, bắt chuyện sĩ tốt, lại từng cái hạ phát mệnh lệnh đến các nơi, dựa theo kế hoạch chống đối Liêu Hóa. Cùng lúc đó, Lâm Lự huyện Triệu Nghiễm nghe nói tin tức, biết quan Vũ quả nhiên như hắn sở liệu đúng không được, hạ lệnh cường công. Liên ngựa, dẫn binh mã, xa khẩu chi viện đi tới. Đại quân tiến lên trùng dàn, đi ngang qua bại Tham A, Ly Thanh xa khẩu không tới 10 dặm thời điểm, chợt nghe được một trận tiếng kèn lệnh vang, phía tây vô số người ngựa rít ra. Triệu Nghiễm thấy thế, không lo được kinh ngạc, vội vã Linh quân lên địch. Nhưng mà chưa giao chiến, Triệu Nghiễm liền thấy quân địch kỳ mở chỗ, một người cầm đầu, dâu dài đại đao, dưới bước ngựa xích tố, không phải Quan Vũ còn có thể là ai? Triệu Nghiễm thấy thế, nhất thời kinh hại không lứt. Hẳn là Tôn Quán đã bại, Thanh xa khẩu đã mất, bằng không Quan Vũ làm sao có thể đến nơi này? Như vậy nghĩ, Triệu Nghiễm nội tâm thêm kinh sợ, càng thêm không dám dây dưa ở đây, chỉ là vội vã dẫn quân mà chạy. Quan Vũ thấy Triệu Nghiễm chạy trốn, quân trận đại loạn, nơi nào sẽ từ bỏ tốt như vậy truy kích cơ hội, liền vội vã truyền lệnh truy sát, một đường truy đuổi rật gốc. Ở phía trước Triệu Nghiễm thấy thế, trong lúc sợ hãi, hỗn phí bộ tốt chỉ mang theo Thỉnh Bình chạy trốn. Vừa lui Triệu Nghiễm, Quan Vũ liền dành thời gian quay đầu lại, tại Thanh xa khẩu cùng Liêu Hóa giáp công Tôn Quán. Hai mặt giáp công bên dưới, Tôn Quán làm sao có thể ngăn, rất nhanh doanh trại liền bị đánh tan. Thấy không thể cứu Vãn, không thể cứu Vãn, Tôn cũng không suy, quyết định nhanh, dẫn hướng về đường nhỏ mà đi. Tôn Quán tại trong núi đường nhỏ ngựa 43, sơn đạo gồ ghề, hành. Mà trái lại Quan Vũ, ngựa xích thối tại sơn đạo bên trên, tung hành thời điểm, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Tôn Quán nhìn lại quan sát, thấy Quan Vũ không ngừng rút ngắn khoảng cách, vãi cả linh hồn, liền bỏ lập tất núi, tìm đường nhỏ mà đi, lúc này mới chạy thoát, thoát được một cái mạng. Chỉ là đã như thế, bên người đi theo chạy thoát giả, chỉ có mười mấy người mà thôi. Tốn thất nặng nề. Quan Vũ phá triệu nghiêm, Tôn Quán, khu đại binh mà vào, thắng lợi dễ dàng lâm lũ huyện. Sau đó liền chia quân vạn người cùng Liêu Hóa, làm hắn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng tiêu diệt Phỉ, lại chạy tới. Phân phó xong tất, Quan Vũ liền lĩnh đại quân hướng An Dương huyện mà đi. Quy 1 chương 291, kiểm hình thế tiến công. Chương 291, kiểm hình thế tiến công. Cùng lúc đó, nguyên bản quan sát quan Vũ ra quân đội hướng Tào Hồng, tại thu được Triệu Nghiễm tin tức sau, mới biết quan Vũ Lệnh binh ngựa từ Trọc Chương Hà Cốc nói ra. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp dẫn binh mã, đi cả ngày lẫn đêm đi tới Lâm Lự huyện. Binh mã mới vừa vào An Dương huyện cảnh nội, Tào Hồng tiền quân liền đón đầu gặp gỡ một nhánh đội ngũ. Phóng tầm mắt nhìn lại, đội ngũ này cờ sĩ phế phẩm, trên dưới tướng sĩ đều là thoát thân giang dấp, vừa nhìn liền có thể biết là tân binh chiến bại. Thân là đại quân tiên phong Trương Hy vừa thấy có những bộ đội khác tiếp cận, liền lập tức hạ lệnh bày trận đem chờ. Hai bên trái phải che kín cung tiến thủ, mỗi người là dương cung thủ thế chờ đợi. "Đứng lại, các ngươi người phương nào, mau chóng báo lên, bằng không đừng trách ta không khách khí." Trương Hy chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, chờ đối diện nhân mã phụ cận, mới phát hiện cờ sĩ tuy rằng tản tạ, mơ hồ có thể thấy được là chính mình cơ sĩ, bởi vậy tung một cái, chợt tiến lên hỏi thăm. Đừng ban cung, là ta, Triệu Nghiễm." Đối diện nghe xong câu hỏi, trước tiên một tướng thấy Trương Hi bày ra như thế trận thế, lập tức lên tiếng hồi phục, sau đó dẫn kỵ thúc ngựa về phía trước. Đổi làm gì vãng, lấy Triệu Nghiễm tạo mị lao tướng, có thể đốc ngũ tử lương tướng địa vị, nho nhỏ Trương Hy dám như vậy chất vấn, hắn đã sớm quá mắng. Chỉ là lúc này Triệu Nghiễm, cùng bên này cẩn thận Trương Hy như thế, thoát khỏi quan vũ truy kích sau, lại gặp phải bên này nhân mã, cũng là sợ hại đến không được. Cùng Trương Hy như thế, nếu không phải thấy rõ người trong nhà ngựa, không muốn là tù binh hắn dĩ nhiên sợ đến rút kiếm tự vấn. Bởi vậy tại Trương Hy hỏi thăm thời điểm, đưa một miệng lớn Triệu Nghiễm không chỉ có không tức giận, còn vô rỡ. Hóa ra là Triệu Lao tướng quân, mặt tướng thất lễ. Chờ Triệu Nghiễm đến muốn trước ngựa, Trương Hy cũng nhìn rõ ràng người đến cũng lạ đáng sợ nhảy một cái, lúc này xin lỗi nói, trên thực tế, Trương Hi rất muốn hỏi Triệu Nghiễm không phải tại Lâm Lự huyện trấn thủ sao, làm sao sẽ dáng dấp như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, 89 phần 10 là chiến bại, bởi vậy cũng không dám mở miệng, miễn cho đụng vào rủi ro. Tao tử Liêm tướng quân ở đâu? Mau chóng mang ta đi vào thấy hắn. Triệu Nghiễm vất tay một cái, cũng không để ý Trương Hi nói cái gì, mà là vội vàng tìm hỏi Tào Hồng sở tại. Tao tướng quân đang trung quân tọa trấn, Triệu tướng quân mời tới bên này, dẫn đi. Đang nói chuyện, Trương Hi vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một đường đem Triệu Nghiễm dẫn tới trung quân, thấy Tào Hồng, lúc này mới trở lại tiền bộ. Triệu Lao tướng quân làm sao dáng dấp như vậy? Ta không thấy Trương Hy đưa tới Triệu Nghiễm, không có Trương Hi cẩn thận chặt chẽ cần thiết hắn, nhất thời kinh dị không ngớt, trực tiếp hỏi. Đối mặt Tào Hồng nêu ý kiến, Triệu Nghiễm liền đem chuyện lúc trước từng cái cùng Tào Hồng nói tỉ mỉ. Tào Hồng nghe xong kinh hãi không ngớt, nếu là như vậy, nghiệp thành nguy hiểm. Kế sách hiện nay, chỉ có lợi dụng lúc quan vũ quân đặt chưa ổn, phát lực đem chạy về Châu, không hậu vô cùng a. Hồng vừa có lập kế hoạch, liền không chút nghĩ ngợi hạ lệnh tốc độ, thẳng đến Lâm Đại quân cực tốc về phía trước, chưa tới 30 dặm, liền có khói mã đến đưa tin, cách đó không xa phát hiện Quan Vũ quân tu tích. Một bên khác, Quan Vũ cũng nghe nói Tào Hồng đến báo, tức khắc lãnh binh ngựa bảy trận đem chờ. Không lâu Tào Hồng lĩnh quân cũng đến. Quan Vũ thấy thế, trước tiên thúc ngựa tại hai quân trước trận, dương đao cưỡi ngựa, hướng Tào quân chư tướng mời chiến. Lúc này Tào trong quân nơi nào có có thể địch nổi Quan Vũ minh tướng, bây giờ thấy Quan Vũ giương võ dương oai, nhưng là không một người dám lên trước. Tào Hồng thấy Vũ như thế tùy tiện, càng la giận dữ không ngớt, lúc này cầm trong tay roi dài chỉ tay, đại quân liền về phía trước hiểm tới. Bản thân thì áp trận ở phía sau. Đốc quân ta chiến. Quan Vũ thấy Tào Hồng như thế, liền cũng không cưỡng cầu nữa khiêu chiến, quay đầu ngựa lại, trở lại trong quân. Liền chỉ huy đại quân về phía trước tiến giết. Trên chiến trường lưỡi mác tanh minh không ngừng, tiếng hò hét rung trời. Hai phe trên giới tướng sĩ đều giết ra chân hỏa, từng cái từng cái dũng mãnh không sợ chết, lục tục có người ngã xuống, lại lục tục có tân người bù đắp lên. Người hai phe ngựa, khác nào hai dòng sóng lớn vai chạm nhau, hùng vĩ không gì sánh được, lẫn nhau trùng kích, rung động ra kịch liệt làn sóng, hồi tưởng, lại xung kích. Từng bước, theo song phương tất cả nhân mã lục tục tập trung vào bên trong chiến trường. Song phương tướng lĩnh cuối cùng cũng biến thành đều không có gì lớn chỉ huy chỗ trống. Lúc này Quan Vũ thấy thế tính lên, không để ý ngăn cản, tức khác liền chọn cái phương hướng, thúc ngựa giết vào giữa trường. Chỉ thấy trên người hắn trường bào vẫn chưa cởi, nhảy vào đoàn người bên trong, phấn liệt chém giết. Nếu có người dám muốn hắn dơ lên binh khí, hắn liền cầm trong tay thanh Long đao hoặc quất ngang, hoặc xoay tròn, mỗi một thoáng đều có thể mang đi mười mấy người. Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Vũ huyền hồ gặp bảy dê, vãng lai tung hành, như vào chỗ không người. Thanh Long qua, quân địch bất làm sao dũng cũng không thể gần người một bước. Liên tại Quan Vũ anh dũng thời điểm, Vạn cục chiến sự cũng chưa kéo dài rằng co, theo thời gian trôi đi, song phương ưu khuyết thế liền rất nhanh hiện ra. Toàn bộ trên chiến trường, Quan Vũ có 3 vạn nhân mã, mà Tào Hồng có 5 vạn người. Nhưng Quan Vũ trong đó 15,000 người chính là Long Tương Hồ bốn quân, chính là tinh nhuệ tinh nhuệ, vừa xa đương đại. Trên thực tế, nếu không phải lần nữa tướng sĩ tốt đưa về hệ thống biên chế binh danh sách bên trong cũng cần tiêu phí điểm mà nói, lúc này Tào Hồng chỉ sợ cần đối mặt, chính là 2 vạn viên lấy một chọi 10 tinh nhuệ. Tào Hồng cần phải vui mừng chính là, cho Lương Thảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp lưu bị tư lệ chiến trường, bởi vậy Quan Vũ vì chiến tranh cần phân lớn điểm đi hối đói siêu cấp lúa nước cùng siêu cấp tiểu mạch hẳn giống, cùng với Lương thảo, cho tới sau đó muốn mới nhập sĩ tốt nhập hệ thống biên chế danh sách thời điểm, mới phát hiện điểm hoàn toàn không đủ. Lúc này, lấy Long Tương, hổ buôn hai quân là chủ lực phương hướng tả hữu hai quân, bắt đầu ép xuống quân địch về phía trước bước lui. Tao hồng tả hữu hai quân chiến bất quá, lùi lại này liền khiến cho Quan Vũ tả hữu rực đĩnh mạnh, mà tao hồng trung quân ba mặt đều địch. Thấy chiến trường tình thế đang thể hiện ra hết sức có lợi ta phương tình hình sau, Quan Vũ không đang chém giết lẫn nhau, lập tức quay lại đến tướng kỳ bên dưới, một lần nữa chỉ huy lại quân. Để hai bên binh mã từng bước hướng Trung quân ép đi, hình thành ba mặt giáp công tư thế. Không được, trung quân rơi vào quân địch trong vòng đây, nhanh truyền lệnh trung quân lùi lại. Lúc này áp trận ở phía sau Tào Hồng cũng ý thức được nguy hiểm sở tại, vội vàng hạ lệnh muốn bù đắp. Nhưng cũng là không kịp, dù sao Quan Vũ quân đã hành động, mà Tào Hồng lúc này mới vừa nghĩ đến hạ lệnh lùi lại. Nếu là các trung quân chỉ huy tướng lĩnh thu được Tào Hồng mệnh lệnh, chỉ sợ món năm đều đã sớm ngộ. Rút, mau bỏ đi. Tàu Hồng trung quân tướng lĩnh, gắt hạ lệnh lúc này còn chưa đến khi Tào lại mệnh lệnh, nhưng tình thế như vậy, trừ ra lùi lại, nơi nào còn có lựa chọn nào khác? Quan Vũ cánh tạ Long Thương, cánh hưu hổ buồn, khác nào cái kiếm như vậy hướng trung gian gấp lại đây, thế này nặng nhất một chút chính là địa phương trung quân cùng hậu quân chống tiến nối. Lúc này không cần nghe ai nhiều lời, bên trong chiến trường tướng lĩnh liền đã biết Quan Vũ là muốn làm đem quân địch trung quân cắt chém bao vây, lại nuốt lấy diện sạch dự định. Lúc này hai cánh nhân mã giống như một cái cự giải lợi kiếm, hung ác chiều phe địch tiếp bộ kiểm đi, một khi lẫn nhau dựa vào, hoàn thành vây kín, trung quân chính là chạy trời không khỏi nắng. Cũng chẳng trách Hồng trung quân tướng lĩnh như thế giống như rú, kinh hoàng không ngớt. Theo Quan Vũ quân cường lực sau một đòn, phe địch trung quân hoàn toàn bị chém. Vậy chết, tiếp xuống chính là bao vây tiêu diệt thị uyến mà thôi. Xèo xèo. Đối với bị bao vây quân địch, Quan Vũ trước tiên triệu tập quân tiên thủ, hướng khuôn trung tâm loạn tiến bán. Vừa mới bắt đầu, bị bao vây tảo quân còn có thể miễn cưỡng lực trận. Nhưng theo mấy đợt mưa tên hạ xuống, tàu binh nhìn bên cạnh người từng cái từng cái ngã xuống, mỗi người mất hồn mất vía. Lại một vòng tên như mưa rơi, tàu quân nhất thời tan vỡ quy một chương 292, hà bá chấn động. Chương 292, hà bá chấn động. Tiếp xuống chính là các ngươi. Nhìn địa phương trung quân bị tiêu diệt, Quan Vũ tâm tình tốt, chợt liền xoay người hướng còn lại hồng quân nhìn lại. Tại Quan Vũ dẫn quân thanh lý xong Tào Hồng trung quân thời điểm, Tào Hồng xuất lĩnh nhân mã còn lại, ý đồ ra sức trùng kích Long Tương hội buôn phòng tuyến, ý đồ đột nhập trong đó cứu ra trung quân. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, sự thực rất tàn ác. Mãi cho đến Quan Vũ đã bao vây tiêu diệt phe địch trung quân thời điểm, Tào Hồng như trước chậm chạp không thể phá tan phòng tuyến, cứu ra trung quân. Lúc này thấy trung quân đã diệt, Tào Hồng tâm đã run rẩy, sợ hai chi tình trực tiếp lộ tại trên mặt. Đánh chung, đánh, chung, đánh chung này Vũ xử trung quân, liền trực tiếp đầu lại tới sau, không cần cứu Hồng, là vãi cả linh hồn lập tức hạ lệnh lùi lại. Quan Vũ thấy thế, lưu lại Chu Thương quét dứt chiến trường sau, liên tự Lãnh binh truy sát Tào Hồng mười mấy dặm mới trở về quân cùng Chu Thương cộng đồng quét dứt chiến trường. Lúc này Quan Vũ quân khoảng cách Nghiệp Thành, chẳng cách khoảng cách không hơn trăm mà thôi, cho dù tính toán lộ trình, cũng bất quá hơn 100 dặm, nếu là càng mạnh mẽ quân, qua 3 ngày bên trong, tức khắc đến Nghiệp Thành bên dưới. Bởi vậy lần này, Tào Hồng chiến bại, tin tức truyền về, Nghiệp Thành chấn động mạnh, châu kinh hoàng, Hà Bắc ổ lên. Hà Bắc, Bắc Lăng thổ thị. Trung bình 2 năm, 185 năm, danh sĩ thôi liệt tiêu hao 5 triệu tiền, đảm nhiệm tư đồ. Trung bình 4 năm. Thiên thái uy. Bắc Lăng Thôi thị chân chính ý nghĩa thượng leo lên quốc gia cao tầng sân khấu. Lúc này, Thôi thị tộc trưởng xem trong tay tin tức, không khỏi trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ tạo thị có phải là xong. Hắn lúc này bất luận trên mặt vẫn là nội tâm đều là vô cùng lo lắng, vừa nhìn khuôn mặt tức khắc nhìn ra. Một lúc lâu, hắn mới thở dài nói, thiên hạ đại thế, gió nổi mây vần, thực sự khó có thể thấy rõ a, lúc này nếu là không có bất luận động tác gì, chỉ sợ những gia tộc khác trước tiên liên lạc với Lưu bị phương, đến lúc đó Lưu bị hôn nguyên nhất thống, chỉ sợ Hà Bắc đại tộc liền muốn một lần nữa thính Nói nói, hắn lại liên tiếp thở dài nói, thôi rồi, Trung quân là già rồi, theo không kịp tình thế, cũng xem không hiểu, vẫn là viết thư tín một phòng, hỏi một chút Châu Bình làm sao đi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tiến đến thư phòng, để bút liền thư một phòng, lính người làm khoái mã phi đưa cái trong tộc chức quan cao nhất cho Châu Bình, thỉnh thương nghĩ một, 2. Lý Châu, Triệu quản lý thị. Bác Lăng Lý thị, phát tài tại Hán An Đế thời kỳ, lúc đó Lý thị tộc nhân Lý Tu quan đến Thái Úy. Sau đó lại ra một người, Kỳ danh Lý Ưng, chính là Hán Mạt danh sĩ, đứng hàng lúc đó bắt tuần đứng đầu, có thiên hạ mở mồ danh xưng. Cho tới bây giờ một đời, chính là Lý Ưng chi tôn Lý Tuyên Đức gia, Lý Tuyên chi phụ Lý Toản. Trước khi Lâm Trùng đối Nhi Tử Lý tuyên bọn người nói, thời cuộc đen loạn, trong thiên hạ anh hùng không có vượt qua Tào Tháo. Chư mạc cùng ta giao hảo, viên hiệu là các ngươi thông gia, nhưng mà các ngươi chớ dựa vào những người này, nhất định phải thuộc về phụ Tào thị. Lý toàn các con nghe theo lời của phụ thân, bởi vậy nương nhờ vào Tào Tháo. Bây giờ Lưu Bị, Tôn Quyền có tịch quyền thiên hạ tư thế, Tào Ngụy có chổng chứng chi uy, dẫn đến Lý Tuyên bọn người, đối có hay không kế tục chống đỡ Tào Ngụy, bắt đầu sản sinh dao động. Một nghị luận sôi nổi, không có luận. Lý phiền lòng bên dưới nói, nếu không bỏ ra nổi chú ý đến, như thế liền tiếp tục quan sát, nếu Lưu Bị quân đánh hạ nghiệp thành, Tại thương nghị không muốn. Lời vừa nói ra, Lý thị mọi người vừa không tán thành, cũng không phản đối, đều đạo ra chủ quyết định liền có thể. Đối này, Lý Tuyên không khỏi tao mày. Hà Bắc, Thanh Hà Thôi thị. Thanh Hà Thôi thị, Hà Bắc sĩ tộc, Hán trung chi chuyến trước, Thanh Hà Thôi diễm là tảo thảo ăn giết. Bây giờ nghe nói Quan Vũ quân tiến phong cưỡng bức Nguyệt Thành, Thôi diễm chí tử, mừng rỡ không lớt, trong bóng tối triệu tập tư binh, chỉ chờ Quan Vũ vây nốt Nguyệt Thành, liền khởi binh hướng. Hoàn toàn mặc kệ Thôi diễm chi lệ, Thôi Lâm vẫn còn Nguyệt Thành, là tao thần tử. Bọn họ hành động nếu là tiết lộ, chỉ sợ Thôi Lâm chết không có chỗ chôn. Tôi Diễm Trư tự sắp xếp xong xuôi sau, liền lệnh thân tin mang theo thư đưa tới Quan Vũ nơi, nói hết muốn nương nhờ vào việc. Vũ Châu, Chắc quận Lư Thị. Chắc quận Lư Thị, tức sau đó Phạm Dương Lư Thị, lúc này Phạm Dương Lưu Thị vẫn còn chưa hoàn toàn quật khởi. Nhưng nhân Lư Thị phát tài tại Lưu Thực, mà Lưu Thực chính là Lưu Bị chi sư, bởi vậy bây giờ ra chủ Lưu Dục cùng Lưu Bị cũng có nhất định gặp nhau. Vì lẽ đó dù cho tả ngụy binh bại, bất kể là xem ở Lư mặt mũi, vẫn là Lư Dục cùng Lưu Bị qua lại trên mặt, Lư không chỉ có sẽ không bị thanh toán, còn rất có khả năng vui vẻ sung sướng. Bởi vậy lúc này đang nghiệp thành làm quan lưu dục cùng với những cái khác sĩ tộc gia chủ bất động, vô cùng ung dung, không hề lo lắng cảm giác. Nhưng lưu dục thấy rõ, không có nghĩa là tại ưu châu cái khác lưu thị tự đệ thấy rõ, vì lẽ đó một đám người dồn dập vây quanh tại một hối. Thương nghị có hay không trước tiên sớm đầu lưỡi hướng lưu bị biểu biểu trung tâm, ngược lại đầu lưỡi thừa như mà thôi, cũng không mất mát gì. Một đám người thương nghị song xuôi sau, liền đồng dạng phái thân tín dấu trong lòng thư, đưa tới quan vũ nơi. Hà Bắc, Cao Dương hứa thị. Hiện nay gia chủ chính là Hứa Cơ, các đời điển nông hiệu ý, quần thú, con trai Hứa Doãn, chính là bây giờ Tào Ngụy thượng thư tuyển Tào Lăng. Làm thế gia đại tộc, lại hết sức biết điều, đều nhờ gia tộc kia nhiều năm trước tới nay xếp hàng đứng đến chuẩn. Hứa cư trước tiên từ viên thiệu, sau xếp hàng Tào Tháo, con trai hứa doãn, theo nguyên bản thời không, con trai hứa doãn nhưng là trước tiên từ Tào ngụy sau chống đỡ tư mã ý phát động Cao Bình Lăng trì biến, lại cùng Trần Thái khuyên bảo Tào Sàng đầu hàng. Có thể nói một nhà này, tại đặt cửa phương diện, thực là không cho tại người. Bây giờ thấy Tào ngụy thế yếu, hứa thị liền bắt đầu dao động bất định lên. Dù sao đầu Lưu bị tuy tốt, nhưng dựa vào Lưu bị cùng Tào Ngụy không chết không thôi rằng, chấp, cho dù xác suất lớn sẽ không bị thanh toán, nhưng muốn trèo lên trên liền rất khó, nhưng mà nương nhở vào Tôn Ngô, lại không coi trọng Tôn quyền quân sự năng lực. Khó á khó, một không cẩn thận, thua sạch cả bản, đến lúc đó gia tộc như dạy bà thủy mấy chục năm đạt được thành tựu, đều thành hoa trong gương, chân trong nước. Hứa cư nhìn trước mắt chuyển đến tin báo, trong mắt ánh sáng không ngừng lập loè, đang chuẩn bị tương lai đầu Tôn Ngô vẫn là đầu Lưu bị trung gian do dự. Hà Bắc, Bình Nguyên Hoa thị. Bình Nguyên Hoa thị, phát tài tại Hoa Hâm. Hoa Hâm mặc dù là ai tới đầu hàng ai tiểu nhân, nhưng mà năng lực nhưng là phi thường, bây giờ đứng hàng Ngụy Vương quốc ngữ sử đại phu, có thể thấy được chút ít. Lúc này tại Nghiệp Thành hắn, thấy Lưu bị mạnh mẽ như thế, Quan Vũ cưỡng bức Nghiệp Thành, vô cùng lo lắng. Nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không lo lắng, dù sao thân là sĩ tộc, lại là Tào Ngụy quá lớn, ở tình huống bình thường, nếu là đầu hàng, kẻ địch tất nhiên là muốn lung lạc. Nhưng then chốt chính là, hắn vì lấy lòng Tào Ngụy, vài lần đối hắn hiến đế đạo thủ, thậm chí phục hoàng hậu các loại, là hắn tự tay tóc lôi ra tới hỏi tội. Bởi vậy dù cho là đồ hàng, Lưu bị 89 10 cũng sẽ trở tay đem hắn đem ra tế cở. Vì lẽ đó lúc này Hoa Hâm thì không ngừng nghĩ, lúc trước Tôn Sách xuất quân xuôi nam, bản thân cử quận đầu hàng, bị Tôn sùng là thượng khách. Giang Đông căn bản 6 quận, có một phần bản thân xuất lực. Không biết đến lúc đó nếu là nương nhờ vào Đông Ngô, Đông Ngô là sẽ thu nhận bản thân đây, vẫn là sẽ bách tại Minh Hữu Lưu bị áp lực, giao ra bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Hâm càng thêm bất an. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là tà ngụy một lần nữa quật khởi tốt. Một lúc lâu, Hoa Hâm không khỏi thở dài một hơi, cười khổ nói. Hắn lúc này tính toán thấy rõ, trừ gia đang tin chống đỡ Tà Ngụy, giống như những đường ra khác đều rất có khả năng là tử lộ. Quy 1 chương 293, tư lệ châu quần quận sóng ngầm. Chương 293, tư lệ châu quần quận sóng ngầm. Theo quan Vũ binh uy nghiệp thành tin tức truyền khắp Hà Bắc, toàn bộ Hà Bắc mỗi cái to nhỏ sĩ tộc phản ứng bất nhất. Nhưng tổng thể tôi nói, phái ba phải chiếm đại đa số, đáng tin chống đỡ Tào Ngụy cùng quyết tâm dự định ngược lại, đều vô cùng ít đòi. Ha ha ha, tường đổ mọi người đầy a, tương đổ mọi người đầy a. Thu được Hà Bắc chúng sĩ tộc phát tới thư tín, quan Vũ làm mừng dỡ không ngớt, không khỏi mở miệng cười to. Chú thương lại một bên lại nói, quang nói thật dễ nghe có ích lợi gì, vừa không có thực tế chống đỡ. Quan Vũ nghe xong cười nói, tác dụng lớn hơn đi tới, điều này nói rõ một khi chúng ta đánh hạ nghiệp thành, toàn bộ ký châu phần lớn địa khu không cần tiến công chiếm đóng, liền có thể chuyển dịch mà định. Đã như thế, vừa tránh khỏi phân tán tinh lực lại bất đi thời gian, để chúng ta có thể tập trung tinh lực làm đại sự. Bằng không bằng vào chúng ta chỉ là bốn vạn nhân mã, đến lúc đó phân tán trấn áp toàn bộ ký châu kết quả chính là vô lực tiến thủ vũ châu, cũng vô lực ngăn cản Đông Nô đối ký châu nhòm nó. Chu Thương nghe vậy nói, Đông Nô sao, đúng là phiến phức, lúc nào cũng ở phía sau kiếm lợi, chúng ta tại kinh bắc, quan trung quyết đấu sinh tử, kết quả để Đông Nô kiếm lợi chiếm giữ châu, Từ Châu Hoài Nam cùng nửa cái Thanh Châu, nửa cái Kinh Châu, thực sự đáng trách. Quan Vũ cởi cận, sẽ không nói cái gì. Thời đại này người không biết, nhưng thân là người đời sau hắn nhưng là biết, chiếm cứ phía Tây Quý Hán, nhưng là cư có Trung Quốc Hải, ba cầu thang địa hình, Đông Ngô cứ có bất quá ngấp thang thứ nhất mà thôi, tương lai 2.0005, đại thể chính là Bắc thống nhất Nam, Tây thống nhất Đông. Bởi vậy lúc này nhìn như Đông Ngô chiếm cư nhiều lắm, được tiên nghi, nhưng trên thực tế, mỗi người có ưu huyết. Tư Lệ Châu, tại Lưu Bị, Quan Vũ Đông ra trước, tả ngụy Tư Lệ một vùng, cứ có Hà Đông, Hoàng Đông, Hà Nam, Hà Nội bốn quận. Quan Vũ Đông Trình sau, Triệu Cứ Hà Đông cổ sau, liền trực tiếp bao phủ tỉnh Châu, Đông Gia Kỳ Châu. Mà lúc này Lưu Bị tự đồng quan suất chính sau, liền tại Trung Do, Vũ Cấm, từ hoàng bọn người gắt gao bảo vệ Hoàng Nông thành, cho tới Lưu Bị tuy rằng đánh tan, chiếm cứ Hoàng Nông quận nơi khác, nhưng chậm chạp không hạ được Hoàng Nông huyện. Tào quân đã năm vạn binh mã cố thủ Hoàng Đông, cho dù Lưu Bị binh nhiều tướng mạnh, nhưng đối mặt rựi vào kiên cố thành trì tử thủ Tà quân, trong lúc vội vã cũng là khó có thể đánh hạ. Chỉ có thể dùng mài nước công vụ, tìm cơ hội đánh chiếm thành trì. Nếu sau chinh chiến đều là giống như vậy, từng tòa từng tòa thành trì đánh tới chỉ sợ còn chưa đánh hạ toàn bộ tư lệ, quân ta liền thiếu lương, đến lúc đó nuốt vào địa bàn chỉ sợ còn muốn phun ra ngoài. Nhìn trước mắt kiến thành, Lưu Bị có chút ít lo lắng nghĩ đến. Tư lệ Châu, Hà Nam quận, Huỳnh Dương chính thị. Đương đại Huỳnh Dương chính thị gia chủ chính là Trịnh Hồn, cha Trịnh chúng chính là Đông Hàn danh nho, đại tư Đông, anh trai Trịnh Thái cũng là hán mạt danh sĩ. Lưu Bị chưa bắt phạt trước, Trịnh Hồn chính là kinh triều doanh, sau nhân quan chung là Lưu Bị lấy, Trịnh cũng thuận theo lui về Hoàng Anh trai Chỉnh Thái con trai Trịnh đồng đảm nhiệm thực thủ hạ văn học. Nói đơn giản điểm, chính là Huỳnh Dương Trịnh thị đem bảo đặt ở tàu phi trên thân, kết quả không có ép. Bây giờ thấy Trịnh hồn tại quan trung chi chiến mất kinh triệu, tàu phi có ý định trả đũa, truy cứu phụ nhất định trách nhiệm, liền bây giờ nhàn dội ở nhà. Vốn là nếu là tiếp tục như vậy, hắn cũng là thẩm than không gặp thời mà thôi. kết quả không chỉ có Lưu bị Hưng binh tấn công tư lệ, quan Vũ càng là một đường quen ngang, Bao phủ Hà Đông, Tịnh Châu, nhập Ký Châu, tiến sát như thành. Mắt thấy ta ngụy sắp xong đợi, không thể kìm được hắn không động tâm tư. Ngươi mà giá khoé mã, đem phong thư này đưa đến ta cháu trai Trịnh Mộng nơi. Cần phải đêm tối đi gấp, trước tiên đưa đến hắn tay. Rất nhanh Trịnh Hồn liền thư một phong, thủ hạ tâm phúc thân tín, mang theo mật thư, đưa tới Trịnh Mộng nơi, tại thân tín trước khi rời đi, vẫn không ngừng dặn này, trong lời nói hết sức nghiêm trọng. Qua hai ngày, Trịnh Hồn dự tính thời gian gần đủ rồi, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị phái người cùng Lưu Bị quân tiếp xúc. Cùng lúc đó, nguyên nhân chính là tấn công Hoàng Nông không xuống mà buồn bực Lưu Bị, bỗng nhiên nhận được tin tức nói có hà nam sĩ tộc tới gặp. Trịnh thị thân tín vào được lều trại, thấy Lưu Bị, liền vội vàng hành lễ, sau đó liền đem tự tay viết thư giao cho Lưu Bị. Nguyên bản nhân không hạ được Hoàng Nông mà khó khăn Lưu Bị, nhìn thấy gửi thư sau, nhất thời mừng lớn nói, như đến Trịnh thị lượng Hạ Nam ở trong tay ta rồi, đến lúc đó Hoàng Đông Tảo Quân thấy đường lui đã được, tất nhiên tối lui. Nói xong, dừng một chút chốc lát, lại đối với người tới nói, đến lúc đó thành công này, ta ký nhà ngươi chủ nhân dẫn đầu công. Người đến nghe Lưu Bị như thế nói rằng, lúc này liên tục bái tạ. Trật Lưu Bị liền sai người sắp xếp dừng chân nơi để hắn đi ăn giấc. Sau đó, Lưu Bị suốt đêm triệu tập mọi người thương nghị việc này. Trương Phi nói, việc này tốt thì tốt, chỉ sợ là kẻ địch lấy mưu kế dụ ta, không thể không phòng. Lưu Bị gật đầu nói, tam đệ lời ấy, không phải không có lý. Pháp Chính lại nói, nếu là bởi vì có hoài nghi mà trực tiếp từ chối, chỉ sợ lạnh leo lòng người, không bằng trước tiên từ chối chúng ta khó có thể điều nhân mã giúp đỡ hắn một, hai, sau đó lại lấy Kim ngân, chức quan, tức vị lung lạc, làm sao? Lưu bị nói, hiếu trực lời ấy, đúng là lẽ phải. Liên dư một phòng, ưng thuận các loại hứa hẹn, ngày kế giao phó chính thị thân tín mang về. Người đến trở lại Vinh Dương sau, đem Lưu bị thư tín giao cho Trình Hồn, Trình Hồn xem lướt qua xong xuôi sau, mừng rỡ không ngớt. Sau đó, liền hướng về Trung Nưu huyện mà đi, đi tìm Phan thị gia đi tới. Dù sao Lưu bị không phải người giúp đỡ mà nói, chính hắn phải đi tìm Minh Hiếu. Như thế Phan thị chính là lựa chọn tốt. Phan Thị Thiên Hạ chưa loạn trước rựi vào Viên Thị, 18 đường thảo động sau rựi vào Viên Thiệu, sau đó Viên Thiệu bại vào Tào Tháo sau, Phan Thị cũng chỉ có thể con đôi làm người. Bởi vậy tại Trịnh Hồn tính ra, Phan Thị là Hà Nam quận nội cuối cùng phản Tào Minh Hữu. Tuần ngay sau, Hà Nam Trịnh, Phan hai nhà, phân biệt tại Huỳnh Dương, Trung Nưu Cử Bình, hưởng ứng lưu bị, Hà Nam quận chưa huyện có bao nhiêu người hưởng? Ứng. Tư Lệ Châu, Hà Nội quận, Trương Thị. Hà Nội Trương Thị chính là Hán Sơ Lưu Hầu Trương Lương Hậu Nhân, đến Đông Hán, lại ra Tư Đồ Trương Hầm, Thái Úy Trương Diên, đại gia chủ Trương Tu. Hà Nội Sơn Thị. Hoàng Đông Dương Thị. Ngày xưa có quan Tây Phu tử danh xưng đại nho Dương Trấn, Sinh ngũ tử, trưởng tử Dương Mục, Dương thứ tử Dương Bình, tam tử Dương Vụng, tứ tử Dương Lý, ngũ tử Dương Lượng. Chuyển tới Hán Mạt thời điểm, chính là Dương Bình một mạch Dương Bưu làm gia chủ. Lưu bị nhập thuộc thời kỳ, Dương Bưu bỏ mình, Dương ra lấy Dương Tu dẫn đầu, không lâu Hán Trung chi thời chiến, Dương Tu lại là tảo thao giết chết. Lúc đó Dương Bưu chi tôn Dương Hiêu vẫn còn đấu, gia chủ vị trí liền trở lại Dương Bình chi huynh Dương Mục hậu Dương Ban đầu Lưu bị tới thời điểm, Dương nhiên chừng 20, liền thủ, bị Dương Lượng đàn áp. Bây giờ Quan Vũ uy trấn Hà Bắc, binh bức nghiệp thành tin tức truyền đến sau, Dư Lượng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, phóng túng Dương Hiêu mà đi. Làm ra chủ suy tính, tự nhiên là trứng gà không thể thả đồng nhất cái trong rọ, mà không cùng Dương Hiêu thông đồng diễn cớ, thì lại tại cùng với trước sau thái độ biến hóa gây nên Lưu Bị căm ghét, không nếu như để cho Dương Hiêu tại không biết dưới tình huống, có thể càng tốt hơn thủ tín tại Lưu Bị. 3. Dương Lượng, Đông Hán Dương trấn Huyền Tôn, Dương Kỷ tử. Kiến An năm đầu, 196 năm, nhân tra Dương Kỳ công lao, Dư Lượng Dương thành Dương, Hiêu, Dương con trai, xuất thân hắn ngụy danh Dương thị. Tại Tây Tấn có danh thành, là trụ thân tín đắc lực người, tại Thái Thủy, 266 năm, 274 năm, năm đầu nhiệm điện quân tướng quân, sớm tốt. Công nguyên 278 năm, hàm linh 4 năm, ngày 23 tháng 4, thượng thư tả bộ xá lư không tại thế, Tuấn Vũ đế tư Mã Viêm hạ chiếu nói, đã cố tư không dung cớ, về tướng quân lực lâm, linh điện quân tướng quân Dương Hiếu, đều luôn luôn nhọc khó, tại thế sau đó, trong nhà không có dư thừa tài sản. Gần đây mất mùa, nghe nói người nhà của bọn họ không dễ chịu, hiện tại tứ nhà bọn họ cốc các 300 hộ. Quy 1 chương 294, quyết chi chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 294, quyết thắng chi chiến động một cái liền bùng nổ. Một bên khác, tại Hoàng Nông huyện Lưu Bị, mấy ngày nay, không chỉ nên đón một cái lại một cái tư lệ các quận sĩ tộc sứ giả. Đối mặt đám này sứ giả, tới lúc gấp rút tại đánh chiếm tư lệ Lưu Bị, không dám chút nào lơi biếng, bất luận ai tới, đều tự mình tiếp đón, sau đó xem thường lời nói nhỏ nhẹ đưa đi này một cái lại một cái sĩ tộc sứ giả. Ngày đó, đưa đi ngày hôm nay cái cuối cùng sĩ tộc sứ giả sau, Lưu Bị mới từ từ thở dài một hơi. Một lúc mới bắt đầu, Lưu Bị bọn người đối với tư lệ châu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy như thế các thượng sĩ tộc tỏ thái độ, là có vô cùng cảnh giác. Cùng lúc mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là không tìm được manh mối chiếm đa số. Sau đó theo cùng mỗi cái sĩ tộc tiếp xúc sau, chậm rãi mới từ đám này sĩ tộc xứ giả khẩu bên trong hiểu được đến sự tình đầu đôi. Đương nhiên, đối với Quan Vũ điên cuồng đẩy mạnh tin tức, Lưu Bị mỗi một người đều là không dám tin tưởng, dù sao Quan Vũ có thể đẩy mạnh đến như thế nhanh, thực sự là ngoài ý muốn ở ngoài, thậm chí làm người cảm giác vô cùng hoang đường, vô cùng giả. Báo, Hà Bá phương hướng chuyển đến tin tức, Quan Vũ tướng quân bao phủ tỉnh Châu sau, binh gia hổ khẩu quan, nhập Ký Châu, cưỡng nhập thành, Hà Bá chấn động mạnh, vô số sĩ tộc dồn dập lấy lòng. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi trung dàn, bỗng nhiên thu được quan vũ khuea ma đệ báo, lúc này mới xác định sự thực, chứng thực trước thám tính tin tức không phải hư. Bình thường tới nói, từ Hà Bắc trực tiếp đưa tin tức đến Hoàng nông mà nói, phương pháp nhanh nhất chính là Kinh Hà nội quận. Nhưng mà bây giờ Hà Nội quận tại Tà Ngụy nắm trong bàn tay, vì lẽ đó quan vũ quân chuyển thông tin tức liền đi đường vòng Thái Hành Sơn, Kinh Đồng Đảng, Hà Đông hai quận, mới có thể đưa nhập Hoàng nông, nhân tin tức này mới chậm một bước. Nghe được đệ báo, lúc này mới triệt để tin tưởng quan vũ mãnh liệt như vậy pháp chính, không khỏi nói chuyện, không nghĩ tới quan tướng quân hung mãnh như vậy. Tiếp theo Pháp chính rồi hướng Lưu bị nói chuyện, thật đáng mừng a, bây giờ quan tướng quân tiến sát Nghiệp Thành, nhiều như vậy có đầu tưởng sĩ tộc phản ngụy phản đấu cho ta liền có căn cứ. Đại vương có thể yên tâm phái nhân mã đi vào giúp đỡ các nơi phản thảo sĩ tộc. Ngay vậy, mọi người khác cũng dồn dập về phía trước chúc mừng. Lưu bị càng là vui mừng vô tận. Cùng lúc đó, Nghiệp Thành, bị bệnh liệt giường Tào Tháo cũng nghe nói Tào Hồng binh bại, quan vũ tiến sát Nghiệp Thành tin tức. Nam ở trên giường Tào Tháo, không ngừng nghĩ nếu như mình không thân chinh mà nói, nên làm sao đánh bại quan vũ, lại cần phải phái ai xuất chinh mới thỏa đáng. Nhưng mà trầm tư một lúc lâu, Tào Tháo nhưng lại không nghĩ ra phái ai đi có thể nắm chắc đánh bại Quan Vũ. Phù cô lên. Một phen miếu toán sau, biết trừ mình ra, ai cũng vô lực chinh chiến Quan Vũ Tào Tháo, lúc đó cũng làm người ta dịu hẳn lên. Nay một tiếng hạ xuống, Tả Hữu người hầu nhưng là không người dám thật sự dịu hẳn lên, chỉ là không ngừng khuyên bảo Ngụy Vương có bệnh tại người, nghi làm nghỉ ngơi thật nhiều mới lạ. Loại hình. Tào Tháo thấy thế, nhưng không có nửa phần cao hứng, phản mà đối với những người này liên tục mệnh lệnh giận dữ không ngớt, há mồm quá to, chẳng lẽ còn muốn cô nói lần thứ hai sao? Còn không mau mau phủ cô lên. Rốt cuộc, tại Tào Tháo dưới sự kiên trì Chúng người hầu đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo mới miễn cưỡng về phía trước, đem Tào Tháo nâng lên. Tại mọi người nâng bên dưới, lúc này mới ngồi ở trên giường Tào Tháo, dường như dùng hết khí lực đỡ đạng. Ngồi ngơi chốc lát, lúc này mới lại mở miệng nói, "Đi, gọi Hạ Hầu Bá, tư mã ý bọn người lại đây." "Rõ." Theo người hầu đáp lời tối lui sau, không lâu Hạ Hầu Bá bọn người liền lục tục bị kêu lại đây. Lúc này Tào Tháo, năm đó anh tư không tiếp tục, chỉ có giả rua dung nhan cùng ảm đạm con người, tỏ rõ hắn lúc này dĩ nhiên mặt trời núi tây. Tào Tháo chờ mọi người tụ hội xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Quan Vũ manh phi thường, Bây giờ y nguyên áp sát như thành, cô muốn thân chinh quân vũ, các ngươi tùy giám làm tướng tại trước. Ngụy Vương không thể a Tảo Tháo vừa dứt lời, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Thượng bọn người liền vội bận bịu mở miệng nói, Ngụy Vương bây giờ thân thể nhược tận, cần phải nhiều tu dưỡng thân thể mới là, làm sao có thể như vậy vất vả. Quan vũ việc, giao cho chúng ta liền có thể. Tào Tháo nghe xong lời nói này, hết sức vui mừng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, Quan vũ chi dũng, các ngươi cần phải biết được, cô không thân chinh, các ngươi có thể có mấy Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lẽ. Tảo Tháo thấy mọi người không có can thiệp vào, trong lòng vẫn là khen ngợi Chỉ ít không có trẻ con miệng còn hồi sữa. Dừng một chút, Tào Tháo nói tiếp, lần này không phải cô thân trinh quan vũ không thể thành công. Tào Tháo không thể nghi ngờ ngữ khí, làm cho mọi người không dám nhiều lời. Lần này xuất chinh, tất cả nhân mã dốc toàn bộ lực lượng. Hạ hầu thượng, Hạ hầu ba các lính người cùng một con đường ngựa là tả hữu hai quân. Chu Linh Chu Quang là hậu quân, cô tự lính người cùng một con đường ngựa là trung quân. Sắp xếp xong xuôi sau, Tào Tháo thở ra một hơi, sau một hồi lâu mới phảng phất nghĩ ngơi xong tất nói, tất cả sắp xếp đã xong, ngươi sau đó đi chuẩn bị đi, câu ngày mai liền xuất chinh. Theo Tào Tháo tay ra hiệu mọi người lui ra sau, Mọi người thấy Tào Tháo một bộ vô cùng vẻ bại tiểu dáng, cũng không dám nhiều hơn quấy rối, dồn dập tối lui chuẩn bị đi tới. Giết! Một bên khác, Quan Vũ đang lĩnh quân đi tới, chưa ra nguyên thành huyện cảnh, liền gặp Tào Hồng mai phục. Chỉ thấy bốn phía tiếng rít đều, ta ngụy cờ sĩ vô số, khắp nơi Tào quân phục binh dồn dập rít ra, nhất thời đem Quan Vũ quân cắt thành hai đoạn. Nguyên Lai, Tào Hồng tại An Dương huyện chiến bại sau, vô cùng không cam lòng, đến nguyên sau, dám, lùi về sau lại không muốn. Thế này, Tham quân ngựa liền hiến nói, vân, trượng, xe cát. Phải biết càng là tiếp cận thắng lợi thì càng thêm dễ dàng kiêu ngạo tự mãn. Bây giờ Quan Vũ tự công hà đông tới nay, liên tiếp chiến thắng, ngày hôm trước lại bại tướng quân tại An Dương, có thể nói hăng hái. Nói chuyện này, Ngựa Lai nhìn về phía Tào Hồng, thấy Tào Hồng gật đầu ra hiệu tiếp tục nói sau. Lúc này mới tiếp tục nói, "Ta từng nghe Quan Vũ đối nhân xử thế kiêu ngạo, chính là tướng vi quân hồn, bây giờ Quan Vũ liên tiếp phiên đã thắng, tất nhiên vinh vào hưng hăng, toàn quân trên dưới cũng cho là kiêu ngạo tự mãn, không lấy tướng quân để ý tướng quân như ở chỗ này bố trí mai phục, Quan Vũ tất nhiên không bị, phá đi sở so rồi." Tào Hồng nghe xong lần này, lúc này biểu thị nói, "Binh pháp cơ yếu có nói chỉ rõ lấy tiêu yếu, lấy tiêu kỳ tâm, đối phương không lo ta mà kích ở giữa. Các hạ lời ấy, không bàn mà hợp binh pháp, có thể hành. Liên quyết định chú ý Tao Hồng liền tại Nguyên Thành huyện cảnh nội bố trí mai phục. Không lâu liền thấy Quan Vũ quân đi tới. Liên Tao Hồng dựa theo kế hoạch, chờ Quan Vũ binh mã quán nữa, liền lĩnh quân dễ ra, đem Quan Vũ quân tiệt thành hai đoạn. Quan Vũ, lần này người ta kế sẽ vậy, sao không bó tay chịu trói? Tao Hồng thấy phục binh cùng xuất hiện sau, quả nhiên đem Quan Vũ quân chia làm hai đoạn, nhất thời mừng rỡ không đớt. Nhưng mà bị mai phục Quan Vũ, nhưng là không chút mang, lấy cờ hiệu mệnh lệnh bên dưới, Hai đoạn quan vũ quân nhất thời từng người là chiến, chống lại Tào quân. Ầm ầm ầm. Liên tại Tào Hồng khí phách phong hoa thời gian, đột nhiên mặt đất rung chuyển, chỉ thấy phương xa 3000 kỵ binh phi nhanh mà đến, thật là sát người. Tào Hồng thấy thế, không khỏi thay đổi sắc mặt, trước kia khí phách phong hoa không tiếp tục, khác nào trở mặt đùng đãng. Nguyên lai like, từ lúc chưa tiếp cận Mai Phục quên thời điểm, Quan Vũ liền dựa vào hắc ứng cảnh báo, biết được nơi này Mai Phục hạ Tào quân nhân mã. Vì vậy lần này chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Lấy Tâm tính toán vô tâm bên dưới, quân làm sao có thể địch, không lâu lắm, liền bị Quan Vũ linh quân giết tán. Thấy Tào Hồng bọn người lần nữa chạy trốn, Quan Vũ cũng không truy đuổi. Dù sao tới gần Nghiệp Thành, mau mau một lần nữa thu dọn đội ngũ, tiến quân Nghiệp Thành mới là việc cấp bách. Ngay kế, Quan Vũ đại quân liền gần Nghiệp Thành. Chưa các quan vũ chỉ huy đại quân có bất luận động tác gì, chỉ thấy Nghiệp Thành cửa lớn sớm mở, đại quân không ngừng tuần ra. Hai quân liệt mở trận thế, Tào quân trong quân, có lọng che hai nơi. Quan Vũ trông về, liền biết trong đó một chỗ chính là Tào Tháo sở tại. Mà Tào Tháo động tác này, nói vậy là ngày xưa nhan lương tại Huy Hấn bị bản thân lấy thủ cấp lưu lại bóng tối. Phải biết sau đó trường bạn thời gian, đối mặt phi Tào Tháo nhớ tới bản thân nói khoác rực đức tại trong trăm và quân, lấy thượng tướng đứng đầu, như dễ như trở bàn tay. Thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đi tới Mộ, miễn cho cho trường phi lấy thủ cấp đánh dấu. Nghĩ đến đây, Quan Vũ không khỏi thở dài một hơi, hắn lúc này đi vào tiền tuyến, chính là chân chính vạn nhân địch, tới gần nghiệp thành trước, hắn liền muốn qua tại trận chiến này thi hành chém đầu hành động, không ngờ Tào Tháo sớm có phòng bị. Lúc này Quan Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phe địch, nghĩ đến, đã như thế, tiếp xuống đại chiến, chỉ có thể nhìn song phương bạn lĩnh. Nếu là thắng lợi này chiến liền có thể đánh hạ Nghiệp Thành, chư Tào Hạ hầu phần lớn liền sẽ bị bản thân một lưới bắt hết, Hàn Hiến Đế cũng sẽ rơi vào trong tay mình cái. Hơn nữa Nghiệp Thành làm Tào Ngụy chính trị trung tâm, đánh hạ bên trong hết Thụy Văn Vũ bá quan mà nói, toàn bộ Tào Ngụy cao tầng chỉ huy đều sẽ trực tiếp bại liệt, các nơi sẽ trực tiếp rơi vào từng người là chiến hoàn cảnh. Đến lúc đó trực tiếp quét ngang qua, liền không phải làm ngộng. Nghĩ tới đây, lúc này Quan Vũ huyết đang sôi trào. Quy 1 chương 295, quyết chiến, thượng. Chương 295, quyết chiến, thượng. Nghiệp thành, trên tường thành, vô số người trông về phương xa chiến trường. Bọn họ biết, khả năng này là cuối cùng một trận chiến, Quan Vũ như thắng thì Tào Ngụy vạn kiếp bất phục, chỉ có Tào Tháo thắng lợi, Tào Ngụy tài năng có thể thở dốc. Hay là chiến tranh cảm giác hỗn loạn, có thể là đối thời đại văn chương lật trang nghẹn thở cảm, bọn hắn lúc này nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chiến trường. Nhìn Song Vương bộ đội tại đồng nội bên trên không ngừng sắp xếp, chuyển đổi trận hình, vững chắc trận tuyến. Lệ. Lần này Quan Vũ là hạ xuống tiền vô lớn, mười mấy con một lần hơn khác nào không cần tiền như vậy quanh quần trên không trung, quan sát toàn bộ chiến trường. Từng tiếng ứng lệ thành, trên không trung kêu to. Người của song phương đều không có quản cái kia không chung diều hâu, bởi vì trừ ra Quan Vũ cùng Chu Thường, không có ai biết đây là Quan Vũ thả ra ngoài. Bọn hắn lúc này, hết thảy sự chú ý đều ở trên chiến trường, chỉ lo bỏ qua một chút, liền lộ ra sơ hở, dẫn đến này trận đại chiến bị phe địch chiếm đi dù cho một chút ưu thế. Vậy, san sát đội ngũ chỉnh tề bên trong, Quan Vũ nhìn chiến trường, sâu sắc hút vừa mở miệng khí, không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình. Ngựa xích thố phảng phất biết Quan Vũ tâm tư đồng dạng, từng bước từng bước tại san sát đội ngũ trung gian, chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều không vội, nhưng mỗi một bước đều rất ổn. Đối diện Tào Quân, bình hô hấp, tĩnh lặng nhìn Quan Vũ quân trong trận, cái kia chậm rãi đi ra bóng người. Bọn họ có thể rất dễ dàng đoán được, người kia chính là Quan Vũ, nước ngập bảy quân Quan Vũ, một người lệnh đương đại tướng linh không người dám nói thắng nhân vật, một cái uy thế đương đại hùng hổ chi tướng. Đập. Theo ngựa xích thố nhô ra bước ra đội ngũ bước thứ nhất, Tào binh môn rốt cuộc xem người kia dáng dấp. Gặp Quan Vũ binh tốt, theo này đạp xuống ra, tim đập nhất thời dừng lại, lòng sợ hãi từ bên trong mã sinh. Chưa từng thấy Vũ Bắc binh tốt, nhìn thấy lợi như đồn Quan mạo, quả là râu dài ba xích thố long, nhưng là nửa điểm không kém. Quan Vũ thúc ngựa chính mình trước trận, hai mắt như nước, nhìn về phía Tào Quân, thanh long đao hành, mắt phục trợn, không giận tự uy. Vẹn vẹn là xuất hiện, liền để vô số Tào binh trong lòng lo sợ, dường như khó có thể hô hấp đồng dạng. Liên tục hút vài hơi khí, lúc này mới chậm lại. Đối diện Huy ấn bên dưới Tào Tháo, lúc này tọa nằm, cũng là viễn vọng Quan Vũ. Hay là già rồi, dễ dàng hồi phục, hắn lúc này, nhìn Quan Vũ như trước một mặt cương nghị, thần khí không suy dằng, dốc, dường như nhìn thấy năm đó Bạch Mã phá trước, đốn kỷ nhập 10 vạn viễn quân Quan vũ, không thể thay đổi. Kít sâu một hơi, Tào Tháo phục hồi tinh thần lại, chăm chú nheo áo. Thần sắc khôi phục nguyên dạng, hắn biết vào lúc này, chiến trường mới là duy nhất. Liêu hóa nghe lệnh, nhìn con địch, Quan Vũ một tiếng la lệnh. Mặt tướng tại. Nghe được Liêu hóa nghe lệnh, Quan Vũ chốc lát không ngừng mà hạ lệnh, "Ta làm ngươi lĩnh kỵ binh 5000 người, phía bên ngoài tới lui tuần tra, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh của ta." Mặt tướng tuệ lệnh. Quan Vũ ra lệnh một tiếng, Liêu hóa gia nhập liên minh mà đi. Quan Vũ nhưng chưa đình chỉ. "Chú thương, tập chân, Đặng Khải, người mấy người lĩnh người cùng một con đường ngựa, công kích cánh tả." Mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. mệnh. "Viên Lâm, Đỗ Kỷ, Thịnh Bộ." ngươi mấy người lính người cùng một con đường ngựa, kích địch cánh hữu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. mệnh. Nhìn từng cái từng cái tướng lính lĩnh mệnh mà đi, Quan Vũ lại nói, nhân mã còn lại, cùng ta cùng đánh chúng đường. Trận, lại lớn tiếng quát, trận chiến ngày hôm nay, có tiến công lùi, có ta vô địch. Sau khi nói xong, Quan Vũ lần nữa viên vọng quân địch, phảng phất nhìn xuyên quân địch tất cả đồng dạng. Quan Sách, Người lính một đường kỵ binh, đi đầu thăm dò tính xung phong. Quan Vũ quay về một bên Quan Sách, cao giọng quát lên. "Rõ." Nghe mệnh lệnh Quan Sách, không chút do dự, lúc này sau này một chiêu một loạt bài kỵ binh, tại quan sách bắt chuyện bên dưới, theo hàng ngũ khe hở mà ra. Các kỵ sĩ mỗi người sắc mặt kiên nghị, cầm trong tay trường thương, cưỡi ngựa phụ cùng, khinh suất trận. Quan sách lại đưa tay đại đao một chiêu, các kỵ binh bắt đầu ra tăng tốc độ xung phong, hướng về Tào quân mà ra. Đại chiến đã lên, không thể tránh khỏi. Liệt trận Thương Thuẫn binh tại trước cung tiến thủ ở phía sau, cùng tiến thủ chuẩn bị. Đối diện Tào quân lúc này cũng không phải ngồi không, thấy đối diện Quan Vũ quân mà đến, trước trận hạ hiệu, lúc này liên tục hạ lệnh. Theo hắn Mà cung tiễn thủ môn, thì mỗi người đánh tên dư cùng, thủ thế chờ đợi. Bán cung, tính nhẩm quan vũ kỵ binh ly ta phương khoảng cách, hạ hầu bá thấy thời cơ đã đến, lúc này trưởng thương một chiêu, ra lệnh một tiếng. "Xèo! Xèo! Xèo!" Đạo thứ nhất mưa tên đột kích, một viên viên xung phong kỵ binh dồn dập chúng tên, có truy ở dưới ngựa giả, cung cô phụ tên chém giết mà trước. Thấy thế, lúc này đang xung phong trên đường quan sách, nhìn thấy như thế, cũng không ngoài ý muốn. Đã sớm chuẩn bị hắn, cầm trong tay đại đùa ra một cái kỳ dị dáng dấp, sau lưng người tiền phong nhất thời vung lên cơ sĩ. Xung phong thời điểm các kỵ binh Dĩ nhiên tại xung phong đồng thời, tản ra đến. Sự biến đổi này động, nhất thời làm cho thương vong nhân số giảm thiểu đi. Đây là đáng sợ đến mức nào ngăn cản độ, rất hiển nhiên quan sách lần này là có chuẩn bị mà đến. Hạ Hầu Bá nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt tái xanh. Bất quá thảo thảo nhưng không ý nghĩ như thế, chỉ là xa xa trông về chiến trường, bất động như sơn. Bất quá 10 vạn người chiến trường, lúc này lại tả hữu ba thế lực lớn một trong tồn vong. Nếu là lấy lớn về, nói ra, chỉ sợ cười đi người khác răng hàm. Nay đứng, song phương đều là tinh hụy, không có nửa điểm cho đủ số biên quân cùng quận quộc binh, đều là cốt chi tinh hụy. Chém giết chém giết, chỉ có ý chí cùng lực lượng va chạm, không có cái khác. Tào Tháo tay hơi động, một bên truyền lệnh giả, sớm biết ý tứ, không lâu thao người tiền phong đã xem cờ hiệu đánh, đánh ra. Xèo, xèo. Vào lúc này, quan vũ quân các kỵ binh cũng bắt đầu rồi cưỡi ngựa ban cùng, muốn rối loạn trận địa địch. Một vòng, hai vòng. Chưa tới vòng thứ ba, chuyển đổi là binh khí dài các kỵ binh liền vọt tới Tào quân trước mắt. Nhưng mà Tào quân thương tuẫn binh cũng không phải ăn chay, liều mạng đẩy tấm khiên, trường thương liệt vào cự mã, làm cho các kỵ binh không thể không hạ thấp tốc độ hoặc là chuyển đổi phương hướng, để tránh khỏi một đầu đâm vào trường thương bên trên. Nhưng mà, theo Tào Tháo hơi động, bộ phận vị trí kỵ binh, dĩ nhiên dễ dàng đột nhập trong đó. Ta trước tiên đột nhập trận địa lịch, loạn trận tuyến, trận chiến này như thắng, chính là công đầu. Không được, chúng kế. Đám này nhạy vào tạo trong quân quan vũ quân kỵ binh đầu tiên là mừng như điên, nhưng thoáng qua liền phát hiện, đường về bị chặn đứt. Thay đổi sắc mặt, Tào Tháo tại phòng tuyến thượng thả ra từng cái từng cái cái túi nhỏ, dù vô đi vào mà giết chết, nay cũng không phải cái gì một đòn chí mạng, chỉ là thoáng đạt được một chút ưu thế mà thôi. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này Song Vương mặt đối mặt giao chiến, lại nơi nào có nhiều như vậy một đón chí mạng lưu lợi thiếu sót có thể xuyên, phần lớn đều là như thế tích lũy một chút tiểu thắng là đại thắng mà thôi. Quy một chương 296, quyết chiến, hạ. Chương 296, quyết chiến, hạ. Thiên công. Nhìn hai phe địch ta giao chiến hỗn chiến, Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hạ lệ Lần này chính là đưa này phần nhỏ kỵ binh làm mồi dụ, dù sao nếu là bộ tốt xung phòng, chỉ sợ chưa tới quân địch phụ cận thì sẽ chết hết không ít. Lúc này binh lấy quân địch hàng đầu, vẹn vẹn hai phe hỗn chiến hàng đầu chính là hơn trăm bộ chiến lệ. Đối diện cung tiễn thủ nếu muốn tên vượt qua hai phe tiền quân, trừ khi mỗi người là hoàng trung, Triệu Vân Hàng Ngũ Thần Sát Thủ, bằng không là không thể. Theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, các bộ tốt bắt đầu tăng tốc, như sóng như nước thủy triều như vậy nghĩ tảo quân dẫn đi. Rất nhanh, phần này sóng lớn liền bắt đầu cùng Tào Quân tiếp xúc, dần dần, chính là song phương lôi kéo thức chầm giết. Một lúc bên này tiến sát một bước, một lúc bên kia tiến sát một bước. Song phương ngươi tới ta đi, phản phục chiến giết. Chiến lui về Thấy song phương vừa đã giao tiếp, Vũ lại hướng một bên cờ hiệu tay hạ lệnh. Mã Thu được mệnh lệnh sách, rất nhanh liền dẫn kỵ binh bắt đầu lùi lại. Người đây một bộ, còn thừa nhiều ít kỵ binh. Quan Sách đi tới Quan Vũ bên người, Quan Vũ như trước là trông về chiến trường, liền cũng không quay đầu lại hướng Quan Sách hỏi. Quan Sách hít sâu một hơi nói, chết nhiều thương ít, lui ra đến hơi hơi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh quyết tâm thái, rất nhanh liền có thể lần nữa nghe lệnh xuất kích. Rất tốt. Quan Vũ như trước không quay đầu lại. Mà Tao Tháo, thấy Quan Vũ quân bộ tốt mà trước, cũng là một đạo cờ hiệu đánh trả. Thương chuẩn binh chia ra làm hai, hàng đầu dừng lại đường lui tiến, tiến một bước giả lại dừng lại từ khác một đường tiến, tuần hoàn không ngớt, từng bước mà vào. Đem trưởng thương đỉnh tốt, thuận trước, thương làm sao không trước? Binh đao làm tốt khoảng cách gần phòng hộ, miễn cho quân địch gần người đánh giết Thuấn Bình. Thu được tạo tháo mệnh lệnh hạ hô bá, đều đâu vào đấy dựa theo giới chỉ thị lệnh. Không ngừng chống lại này quan vũ quân xung kích. Ầm. Song phương chiến tướng đang không ngừng xung phong, không ngừng giết vào quân địch, lại giết ra thở dốc chốc lát, lại giết vào. Tao quân cánh tả bên trong, Trương Hy, Thăng Tiến, Khương Tự, Đồng Hành, Doãn Lễ, Lý Hổ, Diêm Hành, Chu Quang bọn người không ngừng giết vào Chu Thương lĩnh cánh tả quân, lại ra, muốn dựa vào vũ lực áp chế tuần này cánh quân. Nhưng mà Chu Thương cũng là không chút nào yếu thế, lúc này đem chỉ huy giao cho tập chân sau liền dẫn đặng Khải bọn người, cũng hướng về trong quân địch giết vào. Chu Thương vẹn vẹn một thân khí lực, đương đại liền ít có người địch, hơn nữa không kém võ nghệ, vãng lai tung hoành trung gian, nhưng là không có trở ngại. Mà đồng dạng tạo quân cánh hữu bên trong, Từ Hấp, Lưu Diên, Trần Thái, Từ Mạc, Lô Đôn, Ma Huy, Đặng Hỗn, Ngụy Bình, phí Diệu đám người, cũng là như thế, phòng theo cánh tà, không ngừng giết vào rất dữ dằn, Newton lấy sức một người, đánh đổ Quan Vũ quân cánh hữu. Vậy mà lúc này Quan Vũ quân cánh hữu người chỉ huy, chính là Vi Lâm, một thân cũng không phải là tay. Người này từ nhỏ bái Đào Khiêm biểu Lưu Bị là dự châu thứ sử thời điểm, liền cùng đi theo, bây giờ thần cư Bình Bắc tướng quân. Dù cho quân sự thiên phú không cao, nhưng mấy chục năm chinh chiến trải qua, có thể lửa điểm không uổng. Cứng đối cứng danh tướng hay là không bằng, không cầu có công, chỉ cầu không qua giới tình huống, ai cũng không thể trong thời gian ngắn liền đánh hạ hán. Viên Lâm thấy Tào quân chư tướng điên cuồng như thế, nhưng sừng sững không sợ, chỉ là bảo thủ ứng đối, binh tới tướng đỡ, không hề xuất sắc chỗ, nhưng cũng làm cho quân địch không chỗ nào. Giết, giết. Lúc này trên chiến trường, tiếng trời, giữa song phương Quan sách, người mang theo kỳ toàn lực Quan Vũ trông về kẻ này rết nửa ngày có thừa trên trường, đột nhiên đối nghỉ ngơi một lúc lâu quan sách nói chuyện. Quan sách nghe xong mệnh lệnh này, cũng là đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh lại đồng ý, "Rõ." Quan sách đang phải rời đi, Quan Vũ lại nói, "Đem ta hết thể thân binh cũng toàn bộ mang tới, dù cho giết không được Tào Tháo, chém không được Huy Ấn, cũng phải bức bách Huy Ấn chuyển động, biết chưa?" Quan sách nghe xong mệnh lệnh này, nhất thời kinh hãi không lớn nói, "Phụ thân, chuyện này, ta đem binh mã đều mang đi, ngươi đây." Nhưng mà không chờ Quan sách nói xong, Quan Vũ kiên quyết ngắt lời nói, "Ngươi không cần để ý tới xẻ nơi này, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được." Dừng một chút lại nói, ngươi không cần phải lo lắng vi phụ, quân chưa bại, không người có thể giết ta. Quan Sách ngay vậy, còn muốn nói gì, Quan Vũ trừng mắt lên, lại là một trận hét lớn dữ dội. Quan Sách bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tốt đem thân vệ trả lại. Theo Quan Sách một tiếng bắt chuyện, các kỵ binh nhanh chóng tại bên trong chiến trường sẽ qua, hướng về bên phải vi Ấn giết tới. Chỉ thấy Quan Sách giết vào trong đó, hổ gặp bày dê, trong tay đại đao mỗi một lần phát lên, sẽ mang đi mấy tên thảo quân tính mạng, hơn nữa lĩnh kỵ binh giúp đỡ, rất nhanh liền thế như trẻ che đồng dạng, hướng về Huy Ấn nơi thẳng tắp giết tới. Cùng lúc đó, Quan Vũ nhìn quan sách tiến độ, tiến lặng tính toán. Một lát, Quan Vũ sờ sờ ngựa Xích Thố, túối người thấp giọng nói chuyện, lao đầu, lúc này tới là đến xem ngươi." Tt. Nói xong, ngựa Xích Thố phảng phất nghe hiểu đồng dạng, cũng thấp giọng đáp lại Quan Vũ. Thấy Xích Thố như thế, Quan Vũ không khỏi nở nụ cười, chợt đỉnh thẳng người, nhìn phía bên trái Huy Ấn. Sách ngược trong tay thanh Long Nghiệt mờ đao, nằm tăm đứng thẳng, Đan Phượng chợt chọn, nhìn cái kia Ấn, mắt sát khí không ngừng ngập. "Lão Đẩu, đi thôi." Theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, ngựa Xích Thố khác nào mũi tên rời cùng, nhanh chóng mà qua. Mỗ chính là Quan Trường cũng là, nhường đường giả sinh ai cản ta thì phải chết. Quan Vũ một khi giết vào chiến trường, càng đi quân địch phương hướng, chịu đựng đến lực càng càng nhiều. Lúc này nếu là phổ thông ngựa tốt, cho dù Quan Vũ vung đao cực nhanh, có thể thuấn sát người cản đường, nhưng ngựa tốt phản ứng không đủ, rất dễ dàng có bị những người khác ngăn chặn, do đó khó có thể tiến thêm. Nhưng lúc này không chỉ là Quan Vũ, liền hắn giới Khô xích Thố, cũng là hoàn toàn hung mãnh. Một đường về phía trước, không có nửa điểm sợ hãi. Dù cho phía trước có người ngăn cản, Sích cũng tốt không giảm tốc độ, bởi vì nó biết, một tới gần, Quan Vũ thì sẽ đưa đối diện ra đi, không cần giảm tốc độ, vọt thẳng qua đi tức khắc. Lúc này nếu là có người có thể từ trời cao quan sát toàn bộ chiến trường mà nói, liền sẽ phát hiện lúc này Quan Vũ giết người cùng sung trận tốc độ kinh người. Vừa vào nơi sâu xa, Tào Quân liền khác nào đẩy ra lặng nước như vậy hướng hai bên đi, mà Quan Vũ thì thuận này trực tiếp chạy về phía bên trái huyấn. Mạnh mẽ mà lại sinh sôi liên tục tiên tiên lực lượng, ra sức Quan Vũ không kiêng dè chút nào lý do, không cần sợ hãi có người ngăn cản, cũng không cần sợ sệt khí lực dễ dàng dùng hết. Lúc này Quan Vũ huyền như thần ma, bất quá chốc lát, liền tới huyấn nơi không xa. Quan vũ đừng đợi cản Tào Tháo cùng thị vệ tại Tào Tháo bên người hứa trừ rất sớm đã phát hiện Quan Vũ. Bây giờ thấy Quan Vũ giết tới gần, Hứa Trừ tuy biết không địch lại, nhưng cũng kiên trì đến cùng lên, bất quá cũng chưa quên kêu lên trợ lực. Vừa muốn tìm chết, mỗi sẽ giúp đỡ các người. Quan Vũ nghe vậy nhìn lại, chính là Hứa Trừ mang theo hơn 10 người tướng lĩnh xuống tới. Thấy quân địch như thế, Quan Vũ Hào luôn vừa ra, cũng không lưu tay. Chỉ thấy Quan Vũ trong tay thanh Long Đao khác nào chân Long du dãng, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng màu xanh không ngừng long lánh, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hứa Trừ mang theo chúng tướng mới tới gần, Quan Vũ sử dụng hoàn toàn khí lực, tiên tiên lực lượng không ngừng dâng trào mà ra. Chỉ thấy thanh Long Đao mang chợt lẫy lên, Hứa trữ muốn tránh né cũng không kịp, chớ đừng nói chi là cử thương đó đỡ. Chúng tướng nhìn lại, lúc này Hứa trữ bay ngược mà ra, trước ngực một đạo đại thương ngân, huyết như dòng tuyền, không rõ sống chết. Cái khác chúng tướng, kém xa Hứa trữ, thấy thế đều kinh. Nhưng mà quan Vũ nơi nào sẽ quản bọn họ kinh không sợ hãi. Lúc này nhân cơ hội trở tay lại là hai đao, lại chặt hai người. Chờ chúng tướng phản ứng lại sau, hoàn toàn vãi cả linh hồn, xem quan Vũ lại cử đao đánh tới, nơi nào còn dám lại chờ, lúc này xoay người bước đi. Thấy chúng tướng như thế, quan Vũ cũng không nhiều để ý tới, lúc này dựa theo đường cũ, hướng về huy ẩn chỗ giết đi. Cùng lúc đó Tào Tháo thấy Hứa Chử một chiêu bị thua, không rõ sống chết, cũng là khiếp sợ không thôi, lúc đó liền cũng không quản lý mình bệnh, cơ thể chịu hay không chịu được đến lưng ngựa sốc này, liền vội bận bịu làm người thiên một ngựa đại yển đến, y đồ vọng hậu quân mà đi. Nhưng mà Hứa Chử một chiêu mà bại, chúng tướng lại tất cả đều kinh trốn, Tào Tháo nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, chỉ thấy cái kia ngựa đại yển vừa dắt đến huyển trước, Tào Tháo còn chưa có bất luận động tác gì thời điểm, Quan Vũ dị nhiên giết tới trước mắt. Hai người cách nhau bất quá mấy mét xa, sợ hai Tào Tháo có thể nhìn thấy Quan Vũ trong mắt, tràn đầy sát khí. Biết bên người không người có thể ngăn trở Quan Vũ Tào Tháo, nhất thời cũng nhiên không tiếp tục sợ hãi, một lần nữa ngồi trở lại xe kéo bên trên, Huy ấn bên dưới, hai mắt đồng dạng nhìn phía Quan Vũ. Lúc này trên xe kéo, Huy phủ xuống Tào Tháo, ngựa xích thô thượng Quan Vũ, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hình ảnh ngắc ngoẵng. Quy một chương 297, Yêu Phong. Chương 297, Yêu Phong, hai hợp nhất. Khèn. Hứa chữ tuy rằng bị thua, nhưng hộ vệ Tào Tháo tại hữu quân hộ vệ cũng không có chết sạch. Lúc này thân là trung hộ quân giả quỷ, thấy Tào Tháo dĩ nhiên không cưỡi ngựa mà đi, trái lại ngồi cao xe kéo, không khỏi một trận kinh hoàng. Nhưng tuy là như thế, Già quỷ cũng rất nhanh liền mệnh lệnh sĩ tốt, liệt trận tại xe kéo trước, một khi Quan Vũ muốn đánh giết Quan Vũ, hắn thì sẽ hạ lệnh ra sức chống lại Quan Vũ, hộ toàn Tào Tháo. "Vấn Trường, hồi lâu không thấy, có khỏe hay không?" Mà lúc này, ngồi ngay ngắn xe kéo bên trên Tào Tháo, nhưng là nhìn không muốn nơi Quan Vũ, chờ hắn đi tới gần, bốn mắt nhìn nhau thời gian, Tào Tháo không khỏi lên tiếng nói. Tuy rằng không biết Tào Tháo là mặt ngoài như thế vẫn là nội ngoại như một, nhưng thấy Tào Tháo như thế, Quan Vũ cũng chung quy là không khỏi lấy mắt. Bất quá Quan Vũ đều cũng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Lúc này Tào Tháo nếu là bỏ xe kéo mà chạy, quân hộ vệ thấy chủ tướng đi, chưa chuyến tất nhiên trước tiên mất hồn mất vía khí, đến lúc đó bản thân phá tan quân địch thời gian, liền sẽ nhanh hơn mảy may. Hơn nữa lúc này không có Tào Ngụy mãnh tướng ngăn cản bản thân, tao thảo nếu là muốn tại ngựa xích thố trước mặt một mình cưỡi ngựa thất lưu vong, vậy chính là muốn chết mà thôi. Chỉ có thể rơi vào ngựa xích thố nhanh, sau đó bị Quan Vũ sau lưng một đao chém chết kết cục. Bảo vệ Ngụy Vương, ngăn cản Quan Vũ không muốn ngẩn hắn tiếp cận Ngụy Vương. Quan Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà, còn chưa chờ hắn lên tiếng, phía sau nhưng là nhiều tiếng vang lên. Kinh ngạc trung gian Quan Vũ nhìn lại nhìn tới, Định thân nhìn lại, nhưng là mới vừa rồi bị tán Tào quân chúng tướng. Nguyên lai like cái tên Tào Ngụy chúng tướng, trước là thấy Quan Vũ trong nháy mắt tuấn sát hứa chữ cùng hai tướng, vì lẽ đó nhất thời trong lòng sợ hãi, che lụy lý trí, cho tới quên tất cả, chỉ lo lưu vong. Bất quá tại chúng tướng mới ly chưa viện trì, liền lại chợt nhớ tới Tào Tháo còn tại xe kéo nơi. Tào Ngụy chúng tướng tư cùng người trong nhà còn tại Nghiệp trong Thành, lại nghĩ đến Tào Phi thủ đoạn, không khỏi tự trong lòng đánh một cái giật mình, cuốn quýt bên dưới, lại vội vã cho mình tiếp sức, sau đó xoay chuyển trở về. Vẫn chưa coi trọng chúng tướng Quan Vũ, thu hồi ánh mắt, quay đầu trở lại đến, thấy Tào Tháo như trước ngồi ngay ngắn tại xe kéo bên trên mà ngựa đại uyển liền tại bên cạnh xe đứng nghiêm. Thế này, biết rõ xe kéo chạy trốn tốc độ thật chậm Quân Vũ, đem thanh long đao thủ hướng về trên đất vùng lên động, chỉ nghe âm vang một tiếng, càng đem trên mặt đất hai cái dao bảo binh khí nổ lên. Sau đó Quan Vũ nhẹ nhàng vùng lên động trong tay lại đao, một đao cụ thẳng tắc bay ra, trực tiếp bắn giết cái kia xe kéo cái khác ngựa lại uyển, lệnh một đao cụ thì bay về phía Tào Tháo, sẽ không hộ vệ tấm khiên như mật, liền gần người cũng không thể liền bị ngăn lại. Dao bảo đánh tại tấm khiên bên trên, thậm chí để khiên đều một chút, lưu lại tích. Lúc này cảnh này, liền ngay cả Nguyên bản ngồi cao, bất động như sơn Tào Tháo. Lúc này cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi có giật. Quan Vũ thấy này, biết Phương Sa bắn giết Tào Tháo không thể, mà ngựa đại huyền cũng chết đi, Tào Tháo muốn chạy trốn đồng dạng không thể. Quan Vũ không nên tổn thương nhà Tà Ngụy Vương. Ngăn cản Quan Vũ. Quan Vũ không nên tùy tiện. Lúc này, thấy Quan Vũ thủ đoạn Tào quân chúng tướng, nhất thời giận dữ, lần nữa một quyển thúc ngựa chạy băng băng mà đến, liền trong miệng luôn ngựa hô quát không ngừng. Quan Vũ nghe xong những lời nói này, không khỏi cảm thấy những tướng lĩnh kia khác nào mỗi như vậy ong năm gọi, vô cùng đáng ghét. Suy nghĩ giây lát sau, tự nhận là có thể cấp tốc giải quyết chúng tướng Quan Vũ, liền đem đầu ngựa một điều phương hướng xoay một cái, nhấp theo đại đao, hướng chúng tướng giết đi. Thấy Quan Vũ đánh tới, những trước vì chính mình tiếp sức mà đến tạo quân chúng tướng, lúc này nước đã đến chân, như trước là không khỏi bóng tối tái hiện, trong lòng một trận sợ hãi như lúc ban đầu. Không phải sợ hắn, Quan Vũ bất quá hai tay, chúng ta có mười mấy người, một người một chiêu, hắn thì làm sao chống đối. Đang thảo nghị chúng tướng kinh hoàng trung gian, đông nhiên có một người như thế phấn thanh la hét. Chúng tướng nghe xong, cảm thấy lời này nói vô cùng có lý, liền dũng khí tái sinh, binh khí trong tay khí lại lộ, lại thúc ngựa chạy băng băng, hướng Quan Vũ giết đi. Lúc này Tào Quân chúng tướng phân bố phương, từ Quan Vũ phương hướng trừ mặt bao vây mà tới. Đối đám này bao vây mà đến tướng địch, Quan Vũ diện không nhiều xà biểu tình, trong lòng không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Quan Vũ một cùng Tào Quân chúng tướng giao tiếp, thanh long đao điểm, liền có một người chết ở dưới đao. Gây nên chúng tướng trong lòng chấn động. Nhưng mà còn chưa các chúng tướng tiến đứng, cái kia thanh long đại đao liền tại Quan Vũ vung vậy bên dưới, như cơn lốc quen ngang, không đâu định nổi. Lúc này Quan Vũ, cầm đao thúc ngựa, khắc nào sát thần thế. Lưỡi qua, thiết khó chặn, y ráp bình qua, huyết như Bất quá trong chốc lát, trừ tướng nhưng là đều bị Quan Vũ giết hết. Quan Vũ võ nghệ, không ngờ không chỉ có chưa chịu đến 5 tháng hạn chế, trái lại càng càng cứng hãn. Cách đó không xa ngồi cao xe kéo Tào Tháo, bạn muốn nhìn một chút tranh đấu làm sao, có thể hay không tùy thời trốn trốn, nhưng thấy Quan Vũ cấp tốc như thế giải quyết hơn 10 người Tào tướng, trong lòng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Quan Vũ giết sạch chúng tướng sau, không hề dừng lại, trực tiếp chính là thuốc ngựa mà quay về. Kinh lần này chém giết sau, Quan Vũ hẹn gặp lại Tào Tháo, vốn là trước lời muốn nói nhất thời tiêu tan, không tiếp tục dự định mở miệng. Nhìn chăm chăm Tào Tháo, một lát sau, Quan Vũ mới há mồm trầm nói, "Lên đường thôi." Dứt lời, hắn liền một tay khẽ vút dài ba thước nghiêm. Vừa phụ đối sách ngựa thanh long hiện ngựa đao, khởi động ngựa xích thố, từng bước từng bước hướng về Tào Tháo mà đi. Xe kéo trước hộ vệ, thấy Quan Vũ về phía trước, nhất thời mỗi người sủ lòng, bất quá uy hiếp tại Quan Vũ đại danh, nhưng là không một người dám lên trước. Chỉ là cầm trong tay tuẫn bại binh khí, nằm đến càng gia tăng hơn. Nếu là nhìn kỹ mà nói, còn có thể nhìn thấy những hộ vệ này đám sĩ tốt, trong ánh mắt cái kia mạn không đi vẻ sợ hãi. Nhưng mà, đối với những người này động tác cùng thân sắc, Quan Vũ nhưng là dường như chưa phát hiện. Nay không phải là Quan Vũ quá mức ngu thực sự là thân cơ tiên thiên lực lượng hắn, ở tại gia chỉ bên dưới cái gọi là thế gian áo giáp đồ sát, ở trước mặt hắn, bất quá giấy đồng dạng, vì vậy hắn mới dám coi những thứ đồ này như không. Hay là, ngươi có thể tự sát, chỉ ít có thể coi chính mình nhiều giữ lại một ít tôn nghiêm. Dù sao một đời hùng chủ, là địch đều đầu, cũng là đáng tiếc danh hiệu của ngươi. Đang dở ngựa cất bước trung gian quân vũ, đông nhiên ở lại chân ngựa, đối Tào Tháo nói như thế. Tào Tháo nghe vậy, cũng là sững sờ. Tiếp đó chính là cười khổ. Muốn hắn Tào Mạnh Đức một tiếng là cỡ nào kinh tâm động phách, bây giờ tuổi già sau, nhưng cũng là muốn bỏ mình binh bên dưới. Là tự sát vẫn là chết ở Quan Vũ tay, lúc này Tào Tháo dĩ nhiên theo Quan Vũ thuyết pháp nghĩ như vậy. Cô từ chối. Đại trưởng phu chết ở ra ngựa bập thầy, có gì đáng tiếc chỗ. Sao có thể nhu nhược tự sát ư? Vân Trường không được phục nói, có thể nhất quyết chết mà thôi. Đối với Quan Vũ lời nói, Tào Tháo như thế cười trả lời, trong lời nói có xúc động tiếng. Dứt lời, Tào Tháo đem vung tay lên, liền lệnh tả hữu hộ vệ cẩn thận phòng thủ. Trung hộ quân giả quỳ thấy thế, nói với Tào Tháo, "Quan Vũ ánh, nơi này giao cho ta liền có thể, Ngụy Vương có thể chiếm tránh nhọn." Tào Tháo nói, "Đại trưởng phu lâm trận đấu chết có thể rồi." Sao có thể tránh địch mà cầu hoạt? Lời vừa nói ra, chúng đều cảm khái, hoàn toàn ra sức tử chiến quan vũ. Nhưng mà, một bên giả quỷ vừa tựa hồ muốn nói cái gì, Tào Tháo phất tay ngăn cản sau, cười nói với hắn, nếu ngươi các không ngăn được quan vũ, cô cũng chạy không thoát xích thố truy kích, nếu ngươi các ngăn được, quan vũ thì làm sao bị thương đến cô. Cùng với lưu vong mất đi sĩ tốt dũng khí, không bằng xúc động khích lệ mọi người. Ngươi có thể rõ ràng. Giả quỷ lúc này mới chợt hiểu. Ầm ầm. Hai người đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, lại nhìn đi, hóa ra là quan vũ dĩ nhiên phá tan hộ quân chi trận, về Tào Tháo xe kéo đánh tới. Nguyên Lai like Quan Vũ vừa nãy nghĩ Trần đã là cuối cùng hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao hắn mới giết đến chỗ này không lâu, lúc này có thể giết Tào Tháo, đều nhân là những nơi khác Tào Quân không thể tới tới rồi cứu trợ. Nếu là lại kéo dài tả thời gian, chỉ sợ sau đó cái khác Tào Quân tinh nhuệ chạy tới, bản thân liền uổng công vô ích. Bởi vậy lúc này Quan Vũ thấy Tào Tháo từ chối, tức khắc vũ lực toàn mở, hào không lưu tay, lập tức liền xông giá hộ quân hàng ngũ. Chỉ cần lại gần mấy bước, thanh long đao liền có thể với tới Tào Tháo, đem chém ở dưới ngựa. Giây lát, Quan Vũ đột tới, cũng là hào không lưu tay, lên thanh long đao, từ trên xuống dưới, thẳng tắp hướng Tào Tháo gáy mà đi. Giết. Một bên khác, Quan Sách phụ mệnh đánh út về phía khác một chỗ xe kéo huy ấn chỗ, lúc này Quan Sách cả người một huyết, hai mắt đỏ chót, tỏ rõ vẻ sắc khí. Chỉ thấy hắn cao quát một tiếng, trong tay đại đao lên xuống chỉ thấy, lại một viên tào ngụy tướng lĩnh đầu một nơi thân một mẹo. Rốt cuộc giải quyết đám này chặn đường ra hỏa. Chu Diệt này chặn đường cuối cùng một viên tào tướng, Quan Sách rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này, phế bỏ sức của 9 châu hai hổ, rốt cuộc giết tới này xe quá cùng huy áp phụ cận. Tựa hồ có cái gì không đúng. Nhìn không muốn ngồi cao xe kéo bên trên tào thảo, Quan Sách trong lòng nhưng là cảm giác thấy hơi kỳ dị địa phương. Tào Tạc, nằm bằng đi. Bất quá rất nhanh, tại ngập trời công lao trước mặt, Quan Sách lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, cao quát một tiếng, liền đề đao hướng Tào Tháo giết đi. Quan Sách một gần xe kéo, không nói hai lời, liền giơ tay chém xuống, hướng nơi này xe kéo bên trên Tào Tháo bổ tới. Chỉ thấy lưỡi đao lướt qua, Tào Tháo liền đầu mang kiên, nhất thời hóa thành hai đoạn. Quan Sách thấy thế, đại hỉ không nớt, tức khắc tại tả hữu giới hộ vệ, lên xe liễn, liền muốn đem Tào Tháo bê đầu mang về. Nhưng mà một gần Tào Tháo, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện chỗ không bình thường, xe này liễn bên trên Tào Tháo, dĩ nhiên là giả. Đối này Quan Sách nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, âm dương bất định. Bất quá rất nhanh Quan Sách liền phục hồi tinh thần lại, đương nhiên nghĩ đến, khó tự trách mình sẽ cảm giác không đúng chỗ nào, quả thật là như thế à, Tào Tháo nếu là thật ở chỗ này, thứ trữ như thế nào không ở bên cạnh hộ vệ, bản thân lại nơi nào có thể như thế dễ dàng gần người chém chết Tào Tháo. Đối này, Quan Sách dĩ nhiên nghĩ thông suốt, chỉ là trong lòng không khỏi lo sợ bất an, phụ thân thật vất vả sáng tạo cơ hội, nơi này nhưng cũng không là Tào Tháo sợ tại, không biết đại chiến liệu sẽ có có to lớn ảnh hưởng, vạn nhất chiến bại mà nói, nhưng là, đối này, Quan Sách không khỏi lo lắng lo lắng. La Quan tướng quân mệnh lệnh Chư vị, cùng ta giết hướng Tào Quân vòng qua Tào Quân cánh tả, tự bên trái, trực tiếp giết vào quân địch doanh sở tại. Một bên khác, tại quan Vũ kỵ xích chô giết vào chiến trường thời gian, Liêu Hóa cũng thu được cờ hiệu tin tức, liền dựa theo mệnh lệnh như thế chỉ huy chư kỵ. Giết, giết, giết. Rất sớm tới lui tuần tra ở bên ngoài kỵ binh, thấy chiến trường chém giết máu liệt, từ lâu lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này thấy Liêu Hóa hạ lệnh, khí si khí lên cao, tại Liêu Hóa chỉ huy bên giới, ra hướng về quân địch doanh giết đi. Báo, quân địch cũng có đến đây quá Đang xung phong Liêu Hóa, bỗng nhiên nhận được tin tức, nhất thời sắc mặt tâm trầm Trên thực tế, Tào Tháo lại không phải người chết, Liêu Hóa tới lui tuần tra ở bên ngoài Kỵ binh, hắn sao lại không biết? Bởi vậy tại Liêu Hóa rời đi quan vũ đại trận thời điểm, Tào Tháo liền để Ma Huy dẫn bộ hạ tinh kỵ xúc thế chờ lệnh, một khi Liêu Hóa kéo tới, liền trực tiếp lệnh binh trả lại, không cần báo lại. Này chính là quan vũ dựa vào chỗ, nếu là Tào Tháo chưa chú ý tới Liêu Hóa bộ, như thế trận chiến này doanh bị tập kích, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nếu để cho người đi chống lại Liêu Hóa, như thế bên người tất nhiên bin lợi cho hắn đơn độc kỵ tới Tào Tháo trước mặt. Dù sao đương thời Tào Tháo là không dám tưởng tượng quan vũ dĩ nhiên gan to bằng trời. Dám một người một mình rết tới xe của hắn liếc trước. Cũng chính là như thế, cho tới đối quan Vũ động tác này hậu chiêu, đơn đạo đánh tới, Tào Tháo không hề phong bị, cũng không dám tưởng tượng. Liên tại quan Vũ dơ tay chém xuống, sắp chém giết Tào Tháo thời gian, bỗng nhiên trung gian, đất trời tối tăm, sấm gió mấy liệt. Cơn phong bao phủ bao cắt từng trận mà đến, trên chiến trường, người nã ngựa đổ rạp vô số. Cho tới liền xích thố đều chịu trở ngại, liên tiếp lui về phía sau. Kết quả quan Vũ này một đao dĩ nhiên hạ xuống chỗ trống, này Tào Tháo bên cạnh mà qua, hiểm hiểm liền có thể chém giết Tào Tháo. Đối này, quan Vũ đầu tiên là sửng sợ. Tiếp đó chính là liên tục dụ xích thố, lại về phía trước đi, muốn muốn chém giết Tào Tháo. T. Đối mặt này quyền quyền cuồng phong, ngựa xích thố hí dài một tiếng, liền ra sức mà tiến lên. Chuẩn tác trung gian, đột nhiên dưới chân một vệt bóng đen lướt qua, một tiếng vang ầm ầm, ngựa xích thố trước thân móng. Bất quá may mà xích thố phi phàm, kinh gấp trung gian lại ổn thân thể, chỉ là hiện ra bán khuất hình dáng. Rất nhanh liền lại lần nữa đứng lên. Quan Vũ thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía sự phát chỗ, nhưng là một viên Tào binh bị phong quất ở mặt đất lăn kết bị gió mắt ngựa xích thố móng dẫm trúng, mới tạo thành vực này. Quan Vũ đối này hơi như mày, còn muốn lần nữa dục xích thô tiến lên, lúc này mới phát hiện, Bạo Phong cuồng sa thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, rất nhiều nhân mã đều bị cuồng phong làm cho phiên ngượng lung túng, thậm chí, như nắm kỳ giả, trực tiếp liền bị quất ngã xuống đất, liên tục lăn, chết nhiều tại đạp lên bên dưới. Quan Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, tầm nhìn có khả năng thấy rõ, bất quá quanh thân mấy mét mà thôi, còn mấy mét ở ngoài, bất quá là mơ hồ nhìn thấy, khác nào xem gạch men đủng dạng. Hai bên quân đội, lúc này là từng người người ngã ngửa đổ, thế này, Quan Vũ cũng là bất đắc dĩ. Ngụy Vương, lợi dụng lúc thời điểm này, có thể nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, giả quỷ xem bạo phong cùng xa rất lớn, liền quanh thân đều rất khó thấy rõ, lúc này hướng Tào Tháo như thế khuyên can nói, mà Tào Tháo thấy tình huống như thế, lại sao có thể không hiểu, lúc đó hắn liền hết sức cao hứng, được sự giúp đỡ của giả quỷ, trực tiếp cưỡi giả quỷ dưới khố ngựa tốt mà đi. Trước khi đi đội giả quỷ nói, ta vừa rời đi, lương đạo có thể lại làm hắn kỵ hướng về những phương hướng khác mà đi. Như thế cùng xa bên trong, quan vũ chỉ có thể thấy mơ hồ bóng tối, động tác này có thể mê hoặc cho hắn, để hắn không biết ta đi nơi đi. Giả quỷ nghe vậy nói, Ngụy Vương cao kiến, phía ta bên này lập tức đi làm. Nói xong, Tào Tháo trực tiếp mà đi. Mà giả quỷ thì vội vã chọn kỵ sĩ hướng về những phương hướng khác rời đi. Lúc này bị chọn thoát đi kỵ sĩ hoàn toàn trong bóng tối cao hứng, mà không bị chọn đến, nhưng muốn hướng về trước mấy nhiều quan vũ, nội tâm vô cùng kinh hoàng. Mà lúc này quan vũ lại nhìn về phía Tào Tháo nguyên bản phương hướng đi, xe kéo bên trên Tào Tháo dĩ nhiên không ở, xe kéo cạnh rất nhiều kỵ sĩ hướng về các nơi mà đi, cũng không thể nhìn rõ cái nào là Tào Tháo cái nào là giả thân. Bất quá hắn còn đến không kịp có càng nhiều ý nghĩ thời điểm, giả dĩ nhiên mang theo miễn cưỡng có thể đặt chân cái khác Tào binh tiến sát tới, một bộ muốn quấy quan vũ lần nữa tiến lên giáng dốc. Quan Vũ thấy thế, không khỏi hành đề thanh long đao, nhướng mày nói, "Bọn ngươi làm sao dám đến tìm chết? Nhanh chóng rời đi, có thể chiếm được tính mạng, nếu không, thân ra tính mạng, khoảnh khắc liền hưu." Nhưng mà bạo phong cùng xa bên trong, quân địch làm sao có thể nghe được rõ ràng. Lấy này như trước là bất động tại trung. Thấy quân địch như thế, Quan Vũ giận dữ, đang muốn đề đao chém giết, bỗng nhiên bầu trời hắc hưng truyền đến tin tức, dĩ nhiên có người chạy ra chiến trường ở ngoài, Quan Vũ hơi một suy tư, liền biết là Tào Tháo rời đi. Nếu là thường ngày, tướng địch lưu vong, chính là truy sát thời điểm. Nhưng mà bây giờ cũng phong nghiệp xa, có thể thấy bất quá mấy mét, đại quân khó có thể chỉ huy. Song phương đại quân đều đã tan tác, thậm chí còn hôn loạn bất ham, chém giết giả lắc đắc không có mấy, giẫm đạp mà chết xa cao hơn nhiều chém giết mà chết. Còn có chút người bởi vậy làm đạo binh, tán loạn mà đi. Thấy tình hình này, Quan Vũ nơi nào còn có thể lại có thêm chém giết tâm tư, lúc đó liền quay đầu ngựa lại, đi vào thu nạp hội quân đi tới. Liền, tại phần này cuồn phong ảnh hưởng bên dưới, hai nhà từng người tháo chạy, tào quân lùi vào Nghiệp trung thành, mà Quan Vũ thì lĩnh quân lui về Nguyên thành huyện, chỉ chờ mấy ngày nữa nhìn tiên tượng lại nói. Quy 1 chương 298, Tào Tháo cái chết. Chương 298, Tào Tháo cái chết, hai hợp nhất. Nhưng nhắc Tào Tháo vốn là bệnh nặng, tự nghiệp thành ở ngoài một trận chiến, chịu cả kinh, càng bởi vì cuồng phong là quyền, bệnh tình không khỏi tăng thêm. Tào Phi biết được sau, liên phụ mệnh vội vàng mời làm việc nghiệp thành bên trong hết thể danh y đến đây cứu trị. Nhưng mà không nghĩ, xem lần nghiệp thành hết thể danh y đi, đều là biểu thị không thể ra sức. Tào Phi thấy chúng thầy thuốc như thế vô năng, trong lòng tự nhiên là giận dữ ngớt, nhiều hơn chắc cứ, nhưng vẫn như cũng là không biết làm thế nào. Ngay hôm đó, Tào Tháo đang nằm ở trên giường Bỗng nhiên nghe nói có tựa hồ người đi dạo mà đến âm thanh, liền mở miệng hỏi, cô Dĩ Nhiên hạ lệnh bất luận người nào không được đi vào, là người nào dám đến quấy nhiễu ta tĩnh dưỡng. Tiếng nói mở miệng, đợi nửa ngày, nhưng là không người đáp lại, Tào Tháo lại hỏi vài tiếng, như trước là không người đáp lại. Cảm thấy quá gì, Tào Tháo liền mở hai mắt ra, dãy rủ bỏ lên. Bốn phía nhìn tới, bỗng nhiên thấy đông nam góc phòng chỗ có mây đen hiện lên, nhìn kỹ, Dĩ Nhiên nhìn thấy Phục hoàng hậu, đồng quý nhân, nhị hoàng tử, cũng Phục hoàn, đồng thượng, vương tử phụ, Ngụy vung bọn người, cả người vết đứng ở mây đen bên trong lại có tiếng vang tự trong đó phát sinh, Tào Tháo tinh tế nghe trì, dĩ nhiên là chúng quỷ phát sinh lấy mã tiếng, vô cùng làm người ta sợ hãi. A! Thấy tình hình này, Tào Tháo cũng không khỏi lòng sinh sợ hãi cảm giác, kinh hô một tiếng. Người đến a, người đến a! Bị chúng bị sợ hết hồn Tào Tháo, vội vã cao giọng hô hoán. Người đến a a! Đang hô hoán trung gian Tào Tháo, đột nhiên phát hiện phục hoàng hậu các quỷ đang đang chậm chậm tới gần, dương nhanh múa vuốt trung gian, vô cùng dữ tợn, thế này, Tào Tháo nhất thời kinh Lúc này, ngoài cửa mọi người lúc này mới đuổi vào trong phòng, nhìn thấy Tào Tháo ngất đi, nhất thời mỗi người kinh hoàng không đỡ vội vội vàng vàng a Tào Tháo đặt lên giường thượng. Sau một hồi lâu, Tào Tháo lúc này mới tỉnh lại. Tự giác không còn nhiều thời gian hắn, liền chiếu lệnh Tào Hồng, Trần Quân, Già Hủ, Tư Mã Ý bọn người, đồng đạo giường trước, căn dặn bỏ mình sau sự tình. Tào Hồng, Trần Quân, Già Hủ, Tư Mã Ý bọn người thấy Tào Tháo dĩ nhiên như thế, không khỏi kinh hãi, lúc này khấu đầu nói, đại vương giữ gìn nó thể, an tâm tính dưỡng, ít ngày nữa bên trong, tự nhiên đông nhiên. Tào Tháo nghe xong Tào Hồng từng nói, chính là cười nói, cô chi bệnh tình, cô tự biết hiểu, Tử Liêm không cần trấn ta. Dừng một chút, lại nói, cô tung hoành thiên hạ mấy chục năm Quân hùng đều diệt, chỉ tôn quyền, Lưu Bị không thể tiêu trừ. Hối không nghe Trư Công nói như vậy, cho tới nhất thời Chi Tùng, khiến Quan Vũ Quý Lưu, thậm chí còn tương phản chi tỏa, quan trung chi bại, cho đến đến ngày nay cảnh giới. Nay tuy hối hận, nhưng là chết ở sớm tối, cô không thể sẽ cùng các khanh tướng tự, rất lấy việc nhà tướng thác. Cô trưởng tử Tào Ngang, Lưu thị Sinh, bất hạnh từ nhỏ qua đời tại huyện hành, nay bệnh thị sinh tứ tử, phi, Trương, Thục, Hùng. Cô bình sinh thích con thứ ba thực, đối nhân xử thế hư hoa thiếu thành thực, nghiện rượu phóng túng, bởi vậy không lập. Thứ tử Tào Trương, dũng mà không lưu, chết ở bất hạnh qua đời tại bơ nhanh. Tứ tử tự tao hùng, nhiều bệnh khó bảo toàn. Duy trưởng tử tao phi, trung hậu kính cẩn, có thể kế ta nghiệp. Các khanh nghi phụ tá. Tao hùng, Trần Quân, Giả Hủ, Tư Ma Úy các nghe tao thảo nói như vậy, dồn dập rơi lệ, vâng mệnh mà ra. Sau đó, lại lệnh cẩn thị lấy thường ngày tàng tiên hương, phân tứ chư thị thiếp, tất cả đều dặn dò, ta chết sau, các ngươi cần cẩn tập nữ công, nhiều tạo tự dạy, bán chi có thể đến tiền tự cấp. Sau đó, Tào Tháo lại hạ lệnh để chư thiếp ở đồng tức đại bên trong, mỗi ngày thiết tế, tất thử thử. Lại di tại U Châu Yên Chỗ, thiết lập giả 72. Chớ lệnh hậu nhân biết ta táng nơi, sợ đối nhân xử thế phát ra quật cố vậy. Tất cả dặn dò xong tất sau, Tào tháo thở dài một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Dây lát, khí tuyệt mà chết. Không lâu sau đó, tin tức liền chuyển tới Tào Phi chỗ, Tào Phi kinh hãi không ngớt. Chính là một mặt lệnh văn Vũ bá quan tận số khóc tang, một mặt phải người đi yên lăng hầu Tào Trường, Lâm Truy hầu Tào Thực, Tiêu Hải hầu Tào Hùng nơi báo tang. Tào Phi lại lệnh văn Vũ bá quan, lấy kim quan nhập liệu, tại thiên điện. Tàu phi lên giống, quan mỗi người để tang, cùng hội tụ tại thiên điện bên trong, tất cả đều khóc giống không ngớt. Làm thời điểm này, bỗng nhiên có một người dũng cảm đứng ra nói chuyện, tình thế từ tự hay, mà trước tiên nghị đại sự làm trọng. Chúng nghe vậy kinh hãi, vội vàng nhìn sang, chính là trung thứ Từ Tư Mã Phu vậy. Tư Mã Phu nói, nay có tôn quyền, lưu bị tại Nam Hùng Cứ, lại có quan hệ Vũ hương binh liệt tại Nguyên Thành. Ngụy Vương vừa Hoang, thiên hạ chấn động, làm sớm người kế thừa vương, lấy an trung tâm. Sao nhưng gạo cấp ư? Văn Vũ bá quan nghe xong lời này, rộn dập nói chuyện, thế tử tuyên tự vị, nhưng không được tiên tử chiếu mệnh, sao có thể lỗ mãng mà đi? Thượng thư Trần Kiểu thấy thế nói, vương hoang tại bên ngoài, ái tử tư nhân, lẫn nhau xưng biến thì đã tắt nguy rồi. Nói xong, liền rút kiếm cắt lấy ống tay áo, lạnh lùng nói, tức hôm nay liền thỉnh thế tử tự vị. Chúng quan có gì nghị giả, lấy này bảo làm thí dụ." Thấy Trần Kiều như thế, bách quan tất cả đều sợ sợ. Thiên điện mọi người đang không nói gì thời gian, đột nhiên báo Hoa Hâm cùng Hán đế tới chỗ này. Mọi người ngay vậy, tất cả đều kinh hãi, cũng quýt ra thiên điện, đem Hán Hiến đế dẫn vào trong đó. Sau đó mọi người hỏi ý đồ đến, Hoa Hâm nhưng cấp nói hỏi ngược lại, "Nay mị vương hoàng thệ, thiên hạ chấn động, sao không sớm thế tử tự vị?" Tuy rằng Hán Hiến đế bất quá trang trí mà thôi, nhưng Hoa Hâm dáng dấp như thế, chúng quan thấy chi Không không kinh ngạc. Liên Bến nói, nguyên nhân chính là không kịp hậu chiếu mệnh, vừa nay đang nghĩ muốn lấy vương hậu biện thị tử chỉ lập phi thế tử là Vương. Hoa Hâm thấy thế nói, ta đã tại hắn đến nơi sách đến chiếu mệnh ở đây. Chúng đều nhảy nhót xung hạ. Hoa Hâm tại trong lòng lấy ra chiếu mệnh mở đọc. Nguyên lai Hoa Hâm siểm sứ ngụy, Cố thảo này chiếu, cưỡng bức hiến đế Hàn Chi, hắn hiến đế bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, Cố hạ chiếu tức phong tạo phi là nguy vương, thừa tướng, ký châu mục. Sau đó lại bị Hoa Hâm buộc đến bái tế Tào Tháo. Có thể nói Hoa Hâm nhân phụ hoàng hậu, đồng quý phi, nhị hoàng tử bọn người cái chết cùng hắn thoát không được hệ do. Dĩ nhiên hoàn toàn cuốn vào Tào Ngụy chiến xa bên trên, vì vậy như thế thả bay tự mình. Được đến chiếu thư sau, Tào Phi ngay hôm đó đăng bị thủ to nhỏ quan liêu bái múa lên cư. Cùng lúc đó, tin tức rất nhanh cũng liền chuyển khắp bốn phương, thiên hạ chấn động mạnh. Cái gì? Tào Tháo chết rồi. Lý Nghiệp thành gần nhất quan vũ là trước hết thu được Tào Tháo bỏ mình tin tức. Đối này, quan vũ hết sức kích động, Tào Tháo bỏ mình, chuyện này ý nghĩa là này Tào Ngụy cao ốc hòn đá tảng không còn. Bây giờ Tào Ngụy Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Bắc Thanh Châu cùng đang giao chiến Tư Lệ Châu. Trước đây Rất nhiều sĩ tộc phải có đi ngược tri tâm, nhưng mà là khiếp sợ Tào Tháo chi uy, tài năng tại Lưu Bị tháo phạt bên dưới, như trước ổn nên như vậy. Bây giờ Tào Tháo vừa chết, dựa vào chỉ là Tào Phi, người trong thiên hạ còn có mấy người sẽ sợ hãi Tào Nguy đây. Quan Vũ có thể tưởng tượng, chỉ cần tiếp xuống mình có thể đánh hạ Nghiệp Thành. Không, chỉ cần có thể vây nốt Nghiệp Thành đầy đủ lâu dài, như thế đám cổ đầu tượng liền đều sẽ lục tục nương nhờ vào hắn mình. Đây là có thể dự kiến. Đối với cơ hội tốt như vậy, Quan Vũ nhưng là sẽ không ý bỏ qua. Đi, lập tức đem Tào Tháo bỏ mình tin tức, khẩn cấp truyền tới Hán Trung vùng nơi. Muốn thôi, Quan Vũ lúc này lập tức để Vương phụ sao chép tin tức chuyển cho Tư Lệ Châu Lưu Bị. Một bên khác, Tôn Quẩn đang triệu tập quân thần thương nghị sự tình. Đột nhiên chỉ thấy có khói mã đến báo danh, báo Tào Tháo đã tại hôm qua bỏ mình. Người đến thở mạnh, một ngày một đêm tại trên lưng ngựa bốn ba, suýt chút nữa để hắn một tử. Bất quá vạn hạnh chính là hắn vượt qua đến, nhưng mà đáng thương trên đường đi, không biết chết rồi nhiều ít ngựa. Cái gì? Tào Tháo bỏ mình? Là làm sao chết? Tôn Quẩn nghe xong tin tức này, tắc một thoáng liền đứng lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Ngươi lặp lại lần nữa, có nghe được không quá rõ ràng có có thể tin Tôn quyền, lúc này trừng lớn hai mắt, lần nữa từ trước đến giờ giả xác nhận nói: "Bẩm báo đại vương, Ngụy vương Tào Tháo đã tại hôm qua ôm chết tại Nghiệp thành bên trong." "Ôm chết sao?" Nghe xong lời này, vừa xác nhận Tào Tháo đã chết, lại xác nhận không phải chết ở Lưu Bị phương quan Vũ con tay, Tôn quyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Cái gì? Tào Tháo dĩ nhiên chết rồi. Tào Tháo đã chết, ngoại địch nhìn xung quanh, Tào Phi làm sao trấn áp trụ bốn châu địa phương? Tào Tháo chết rồi, chúng ta đông nô cơ hội liền đến, nếu là lợi dụng lúc lúc này công kích, duyệt, thanh hai châu, tất nhiên tận nhập chúng ta tay. Ta kiến nghị lợi dụng lúc, lúc này" liệu mạng tấn công tả ngụy, tất nhiên có thể thắng. Nhưng mà tin tức một khi xác nhận, Tôn quyền tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả sảnh đường văn vũ nhất thời loạn tung tung bệu. Yên lặng, yên lặng. Vào lúc này, Trương Chiêu thấy mọi người như thế, lúc này đứng bậc thang bên trên, cao giọng quát lên. Mọi người bị Trương Chiêu này vài tiếng quát chói tai sau, lúc này mới toàn bộ dừng lên tiếng. Trương Chiêu thấy mọi người toàn bộ đình chỉ ồn ào sau, lúc này mới lại nói, đại vương ở chỗ này, chưa môn ngữ, các ngươi liền như thế ồn ào là đạo lý gì? Này đang sự là cỡ nào bất kính, chẳng lẽ có ai thật sự không biết hay sao? Chúng tần trước, chương chiêu lớn tiếng quá lớn, mọi người không khỏi vân vân. Tôn Quyền thấy chương chiêu như thế bảo hộ chính mình, lại thấy chúng tần đối sự chương chiêu đã vui mừng vui mừng, lại là trong bóng tối không vui. Liền hắn trước tiên đối chương chiêu nói, "Chương lão hữu tâm." Sau đó hướng mọi người nói, "Tào Tháo đã chết, chư vị thấy thế nào?" Lúc này Tôn Quyền là cố nén kích động. Dù sao hắn không ngu, từ quan vũ nước ngập bảy quân thời gian, trung nguyên nhấp nhô không ngừng khởi nghiết tiếng. Hắn liền biết toàn bộ Tào Ngụy chính là dựa Tháo mạnh mẽ ngăn chặn. Nếu là bây giờ Tào Ngụy là nằm ở đối lập viên ổn thời kỳ hòa bình cũng là thôi, bây giờ là Tôn, lưu hai nhà đại binh áp sát, nếu để cho Tào Phi bình yên vượt qua, hắn Tôn quyền cùng Lưu bị đời này, nhưng là thật sự sống đến chó trên người. Đối với Tôn quyền mạnh mẽ kiềm chế kích động, phía dưới quần thần đều là thấy rõ. Rất nhanh, Ngô Phiên ra khỏi hàng nói, thần cho rằng Tào Tháo vừa chết, Tào Ngụy cư có năm châu, tất nhiên chấn động, đặc biệt tư lệ, Thần, duyên ba châu chi sĩ tộc, vô cùng có khả năng từ bỏ Tào Ngụy, nương nhờ vào tại Ngô thuộc hai nhà. Bởi vậy cần phải sớm cho kịp nưu đồ một phen lúc này. Ngay lời nói xong, phía dưới quần thần tất cả đều phụ họa. Dôn lập nói, ngu trọng từng nói, chính là chính luận. Sau đó, lại có cô ông ra khỏi hẳn nói, đối phương Trĩ sĩ tộc, tuy sẽ đầu hàng, nhưng đầu ta vẫn là đầu Lưu Bị, nhưng cũng chưa biết. Vừa muốn sớm đồ, không bằng trưng tập các châu quận chi binh, trưng bảy biên cảnh bên trên. Đã như thế, đối phương thấy ta binh cường mã tráng, tất nhiên trước tiên suy nghĩ đầu ta, mà thứ suy nghĩ Lưu Bị. Tôn Quyền ngay vậy, lúc này mừng lớn nói, Cố Nguyên thán nói, rất hợp cô rồi. Sau đó Tôn Quyền lại cùng người khác thần thương nghị một phen chi tiết nhỏ sau, liền bắt đầu ban bố điều lệnh, từ các nơi điều binh mã, ép đến huyện, Thanh hai châu bên cạnh. Lúc này Lưu Bị Đang trung quân lều vải bên trong, cùng ra các lượng thương nghị lúc này thiên hạ tình thế cùng tương lai chẩn vọng. Đại vương, tin tức tốt a, tin tức tốt a. Đương nhiên nhưng vào lúc này, Pháp Chính đi vào, trên mặt vẻ mừng rỡ hiện lộ hết, cao giọng cười nói. Lưu Bị thấy Pháp Chính như thế hài lòng, cũng là cười nói, là chuyện gì có thể để hiếu trực cao hứng như thế. Pháp Chính hành lễ sau, liền đối với Lưu Bị nói, là việc vui à, là đại hỷ sự à, hơn nữa là nhiều hỷ tới cửa niềm vui. Lưu Bị thấy Pháp Chính như thế, cũng là bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, vì vậy nói, là cỡ nào việc vui? Hiếu trực có thể nói thẳng đến, không nên thừa nước đục thả câu. Pháp Chính thấy thế, lúc này mới trực tiếp nói, không phải những chuyện khác, chính là Tào Tháo dĩ nhiên bỏ mình ngã thành, Tà Ngụy đã không đủ sợ vậy. Hả? Cái gì? Thốt ra lời này ra, Lưu Bị nhất thời ngây người, không khỏi bật tốt lên, Tào Tháo chết rồi? Đối với Lưu Bị vậy không biết là lầm bà lầm bẩm câu hỏi vẫn là không dám tin tưởng xác nhận, Pháp Chính không để ý chút nào, trực tiếp lần nữa nói, đúng, Tào Tháo chết rồi, lúc này chính xác trăm. Nghe nói tin tức này, làm nhiều năm đối thủ cạnh tranh, Lưu Bị nhất thời không biết là sao cảm thụ. "Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, Tào Tháo vừa chết, đây là thiên ý không dứt vì Lưu" có thể lợi dụng lúc này cơ hội tốt, tỏa động quân địch chi tâm, đánh tan Hoàng Đồng, ba phủ tư lệ. Đang lưu bị mờ mịt không biết làm sao chu gian, một bên gia cát lượng nghe được sau, liền vội vàng hướng Lưu Bị chúc mừng nói. Nghe xong ra cát lượng lời nói, Lưu Bị này mới tỉnh táo lại, cười nói, Tào Tháo vừa chết, Đông Ngô tiến thủ lực lượng không đủ, hương phục hắn thất, ngay trong tầm tay, chúng ta vô tư rồi. Pháp Chính thấy Lưu Bị cao hứng như thế, lại vội va tung khắc một cái tin nói, ngoài ra, ta chỗ này còn có thứ hai một tin tức tốt đây. Lưu Bị nghe vậy nói, vừa có chuyện vui, hiếu trực có thể lại mau chóng nói tới. Pháp Chính nói, Tào Tháo bỏ mình tư lệ trấn động. Nơi đây tư lệ châu các quận huyện, sĩ tộc hào cường, đang nghe Tào Tháo bỏ mình sau, rất nhiều nguyên bản lắc lư không ngừng gia tộc đều đến nương nhờ ta, cái khác nguyên bản chống đỡ Tào Ngụy, cũng để nhiều gia dị thâm. Nếu là quân ta có thể đánh hạ Hoàng Nông thành, cái khác tư lệ các nơi, có thể chuyển hịch mà định. Nghe xong lời này, Lưu Bị lúc này mừng rỡ không ngớt, nói, nói như thế, quả nhiên lại là một cái hỉ sự to lớn. Mà pháp chính thì dừng một chút, rồi nói tiếp, còn có khác một việc việc vui. Lưu Bị nghe xong lời này, con mắt nhất thời thẳng thán, một ngày chung gian, dĩ nhiên có như thế nhiều việc vui. Vội vàng đối Pháp Chính nói, lại là chuyện gì, hiếu trực mau nói đi. Pháp Chính cười nói, liền tại này Hoàng Nông Trong Thành, có một gia đình giàu có, bây giờ nghe nói Tào Tháo bỏ mình, quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quy thuật ta. Nguyện làm đại vương nội ứng, trong ứng ngoài hợp, lấy này Hoàng Nông Thành. Đối này, lưu bị đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó do dự nói, việc này cố nhiên vô cùng tốt, chỉ là không biết đúng hay không trong đó có trò lựa. Một bên gia cắt lượng nói, việc này 89 phần 10, chính là trà kế. Lương trước đến, Hoàng Nông Tào ngụy mọi người Cũng tất nhiên là đoán được phía sau các quận tư lệ sĩ tộc sẽ nương nhờ ta, đường lui đáng lo, vì vậy dự định trước tiên thắng ta một hồi, mà lùi lại lùi. Mà pháp chính nghe xong, cũng theo cười nói, Khổng Minh nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Lưu Bị nói, nói như thế, việc này quả nhiên có trò lựa. Pháp chính nói, nhưng là như thế, liền Lưu Bị đặt câu hỏi, nếu như lúc ban đầu, nói như thế nào phải là chuyệt tốt. Pháp chính cười nói, không gì khác, chỉ tương kế tiểu kế mà thôi. Lưu Bị nghe vậy, sáng mắt lên, nhìn về phía ra cát lượng, chỉ thấy gia cát lượng cũng là mỉm cười đầu. Lưu Bị mừng lớn nói, hai vị trong lòng đã có kế. Có thể mau nói đi. Đại vương, có thể như này như thế. Lưu bị nghe được hai người nói, mừng rỡ không nớt, theo kế mà đi. Quy 1 chương 299, ứng đối. Chương 299, ứng đối. Tất cả công việc, sắp xếp đến làm sao? Nguyên thành trong huyện, quan vũ quay về một bên vương phủ hỏi như thế nói. Vương phủ thấy quan vũ đặt câu hỏi, liền trả lời, trải qua khoảng thời gian này bảo dưỡng, chinh phạt nghiệp thành đại quân đã toàn bộ một lần nữa chờ xuất phát, khí giới công thành cũng toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ quân hầu ra lệnh một tiếng, tức khắc liền có thể xuất chinh. Quan Vũ nghe Vương phủ như thế hồi phục, gật, gật đầu, lại nói: "Cái kia mỗi cái sĩ tộc phương diện, lại sắp xếp đến làm sao?" Vương phủ nói: "Tự tạo tháo tử vong tin tức chuyển khắp ký châu sau, các nơi sĩ tộc dồn dập cho ta thành lập liên hệ, mười có hai, ba biểu thị quân hầu một khi xuất trình, bọn họ dễ dàng cho các quận khởi nghĩa giúp đỡ. Lại hai ba phần mười biểu thị, nếu là quân hầu có thể vây ngự thành, bọn họ cũng hồi cử binh mà lên, hưởng ứng quân hầu. Người còn lại, đại thể biểu thị quân hầu có thể phá ngự thành, tất nhiên cử quận đầu hàng." Hay, "Hay, tốt." Nghe Vương phủ từng cái kể rõ sau, dù cho là Quan Vũ, cũng không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên liền nói ba chữ hảo. Cười thôi, Quan Vũ lại nói, nói như thế, ký châu việc, đúng là trở nên ung dung rất nhiều rồi. Vương phủ thấy thế cũng cười nói, đúng là như thế, nếu có thể đánh hạ Miệp Thành, ký châu có thể chuyển hịch mà định, thiên hạ việc liền có thể trong sáng. Quan Vũ nói, đã như vậy, ta xuất chinh nghiệp thành sau, liên hệ những thế gia đại tộc tất cả công việc, liền từ ngươi toàn quyền xử lý đi. Vương phủ nói, vâng. Dừng một chút, Vương phủ lại nói, tuy rằng phần thắng rất lớn, không bằng lại lệnh tiểu tướng quân gia Thái Hành Sơn, cùng lấy Miệp Thành, nhiều một phần bảo hiểm làm sao? Vương phủ vừa dứt lời, Một bên Chu Thương cũng lên tiếng nói, Quốc Sơn từng nói, chính là lẽ phải. Các người a, vẫn là quá mức yêu chuộng thẳng chi. Quan Vũ thấy hai người như thế, không khỏi cười nói, bất quá để hắn đến vậy, nhưng là có thể nhiều một phần lực lượng. Y tứ, chính là đồng ý Vương phủ kiến nghị. Hai người thương nghị đã định, Quan Vũ liền một mặt truyền lệnh đóng giữ Lê huyện quân binh, ra quá hành hoạt tiệp, xuôi nam cùng đi san Ngư thành, một mặt điểm đủ binh mã, lên phía bắc đánh chiếm Ngư thành. Rất nhanh, Quan Vũ khởi binh lại thảo Nghiệp thành tin tức liền truyền tới Tào Ngụy thần trong hai. Cái gì? Quan Vũ hung binh bắc vào. Tào Phi nghe xong điện báo, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trên mặt hoang mang Chi tình hiện lộ hết. Tốc Chiêu Tào Hồng, Trương Các, Từ Mạn Ý, Hạ Hầu Ba các văn vội đại thần đến đây nghị sự. Sau một hồi lâu, Tào Phi mới miễn cưỡng bản thân bình phục tâm tình, bình tĩnh ra lệnh nói: "Đại vương, giả thái uy Ngô Nhiễm Phong Hàn không thể đến đây. Cô biết rồi, người đi xuống đi." Không lâu sau đó, trừ giả hủ ở ngoài, Tào Hồng bọn người dồn dập tới rồi. Thấy mọi người, Tào Phi cũng không lời thừa, trực tiếp đem báo văn giao cho mọi người từng cái xem qua. Chờ tất cả mọi người xem lướt qua xong xuôi sau, Tào Phi mới mở miệng hỏi: "Cha ta vong, thiên hạ chấn động, Quan Vũ liền nhân cơ hội cử binh đến xâm" Thực sự là nguy cấp tổn vong thời gian hậu, đối tình hình này, chư vị có thể có rượu sách dạy ta. Chuyện này, chuyện này. Điện hạ của thần, biết quan vũ lần thứ hai lên phía bắc sau, vốn là kinh ngạc, đối mặt Tào Phi thăm hỏi, nhất thời không biết nói cái gì. Một lúc lâu, thấy mọi người như trước lặng lẽ không nói Tào Phi, không khỏi nhíu chần mày. Chỉ chốc lát sau, không thể nhịn được nữa, hắn áp chế hòa khí, cất cao giọng nói, "Chư vị, có thể có một kế dạy ta." Thấy điện tượng Tào Phi trong lời nói, hình như có tức giận, trong mọi người, có đại thần Ngô chất ra khỏi hàm nói, "Lão mỹ hoang không lâu, quân ta trên dưới chấn động, khí si khí hạ." Như lệnh quan Vũ tiến quân thần tốc, vây nốt nghiệp thành, chỉ sợ tràn đầy bất tiện. Không bằng trước tiên dùng một quân, tỏa động quân địch nhiệt khí, lại thủ thành, phương vị thượng sách. Nô Chất nói phương nói xong, quân thần đều phụ họa nói, quý trọng nói, chính hợp binh pháp, có thể hành. Tào Phi thấy thế không khỏi gật đầu, liền chuyển hướng Vũ tướng một hàng nói, này sách tuy diệu, vẫn cần một viên thượng tướng vì đó, không biết có ai có thể nguyện làm cô phân ưu. Tào Phi lời nói vừa ra, điện hạ chúng tướng lặng lẽ không nói, chỉ là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không người dám ứng. Thấy tình hình này, Tào Phi không khỏi giận nói, bọn ngươi vừa thụ cha ta ơn tri ngộ. Bây giờ cha ta Hải Cốt chưa hẳn, bọn ngươi càng như thế chăng? Trung gian thấy Tảo Phi như thế, trương cấp chính là đi đầu nói, không phải là chúng ta từ chối, thực sự là Quan Vũ dũng mãnh phi thường, muốn tỏa động hắn chi nhuệ khí, là khó khăn đột nào. Chúng ta đều không dám dễ dàng nói thắng, vì vậy không dám tuân mệnh. Trương cấp nói xong, còn chưa các Tảo Phi nói chuyện, nô chất sớm nói trước đến, chư vị tướng quân lo ngại, lần này chi chiến, bất quá là nghiệp thành công thủ trước tận lực cử chỉ mà thôi, tin tưởng bất luận thắng bại, Ngụy Vương đều sẽ không nhiều hơn bị chỉ trích. Và lại Lần này cũng không phải là nhất định phải cùng Quan Vũ giao chiến, chỉ cần có thể tỏa động Quan Vũ tiên phong liền có thể. Hóa ra là Ngô Chất thấy Tào Phi lựa giận công tâm, sợ hắn nhất thời nói rồi không nên nói mà nói, bởi vậy vội vàng đi ra chấn An Trương Các, cũng nhắc nhở hạ Tào Phi. Tào Phi nghe xong Trương Các biện giải, lại nghe ra Ngô Chất ý tại ngôn ngoại, này trong lòng tức giận mới thoáng đánh tan, sau đó bèn nói, Quan Vũ chi trí dũng, ta tố lại biết, chư vị chi sở lo, cô cũng biết rồi. Nhưng mà nghiệp thành một trận chiến không thể tránh khỏi, vì vậy phiên ra khỏi thành tung chiến, bất quá là làm hết sức mình nghe thiên ý mà thôi, chỉ cần chư vị tận tâm tận ý. Thắng bại việc, cô tuyệt không truy cứu. Hơn nữa chính như Quý trọng nói, lần này chỉ cần tỏa động quân địch tiền bộ tức khắc, không cần cùng quan Vũ quân quá mức vật lộn xuống mái. Biết sự tình ra ở nơi nào Tả Phi, lúc này thể son sắc biểu thị chỉ cần Vũ tướng tận lực là được. Mà chúng tướng nghe Tả Phi, nô chất nói chỉ là cần tỏa động quan Vũ tiền bộ mà thôi, lại nghe là thắng bại không thêm trách, liền nội tâm đại hỷ, đã không còn những ý nghĩ khác. Liên mọi người đều nói, chúng ta nguyện làm ngụy vương phân ưu. Phi thấy thế mừng nói, đã như vậy, liền có tướng quân làm chủ, hầu ba tướng quân là phó, lãnh ngựa hai và người, đi vào lên chiến quan Vũ. Tào Phi mệnh lệnh ra xong, Trương Cáp tức về phía trước nói, "Ta biết Nghiệp Thành ở ngoài, lại lấy cương, tên là Ngựa Hoang cương, có thể phục binh mấy và người, thần thỉnh mai phục binh mã ở chỗ này, có thể thủ thắng." Tào Phi nghe vậy nói, "Chuẩn." Chờ Trương Cáp bọn người rời đi sau, Tư Mã Ý ra khỏi hàng nói, "Tài Dung binh, chưa suy nghĩ thắng, trước tiên suy nghĩ bại, thần thỉnh hướng về các nơi triệu tập binh mã, đến đây giúp đỡ, cùng thủ Nghiệp Thành, để ngừa Trương tướng quân binh bại, quân ta thủ bình qua thiếu." Một bên Vương Lãng nghe xong, lúc này ra khỏi hàng quát nói, trọng nói, "Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội rời đi Nghiệp Thành?" thoát đi chinh chiến địa phương, thậm chí còn dự định quan sát sự tỉnh tiến triển, cân nhắc nương nhờ vào Lưu Bị. Lời vừa nói ra, chúng đều ồ lên, Tư Mã Ý nghe Vương Lãng như thế nói thẳng, cũng là kinh hại không nớt, liền nói ngay: "Vương Tư đổ lo xa rồi, ta bất quá là muốn vì quốc phân ư mà thôi. Nếu là Tư Đồ không tin, không bằng từ Tư đổ đi vào các quận tụ tập binh mã đến trợ nghiệp thành làm sao?" Hoa Hâm thấy thế, đã ra khỏi hắn nói, ngày xưa Tiên Vương thường xưng hô thần nói, Tư Mã Ý ương thị lăng cố, không thể phó lấy quyền, lâu dài tất vì quốc gia đại họa. Bây giờ Thỉnh Lãnh ngựa, ý chí không nhỏ, tốc trừ Còn lại chúng thần cũng dồn dập mỗi người có ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, điện hạ chúng thần nghị luận sôi nổi. Quy một chương 300, vây thành. Chương 300, vây thành. Thấy tình hình này, Công tư Mã Ý đều là Tào Phi bốn bạn ngô chất lần nữa ra khỏi hàng nói, thần cho rằng Tư Mã Trọng Đạt nói có lý, bất quả nếu chư vị có nghi ngờ, không bằng cải phái Tào Tử Liêm tướng quân đi tới các nơi triệu tập binh mã, tổng cộng tới Cần Vương làm sao? Công tư Mã Ý giao hảo Tào Phi đang xoắn suất trung gian, nghe chất nói như thế, đại hỉ không ngớt, lúc này lên tiếng nói, quý trọng nói thật là, kế này có thể được. Giáo tử Tào Tử Liêm tướng quân liền có thể. Sau đó liền tản đi quân thần, độc lưu lại Từ mạng Ý nói, cô cùng Nhự Sương nay hiểu nhau, chúng thần nói như vậy, cô cho rằng hư vọng nói như vậy, khanh cũng không cần để ở trong lòng. Từ Ma Ý ngay vậy, lúc này quỳ xuống đất khấu đầu khóc không ra tiếng, ý tuy máu chảy đầu rơi, không thể báo vậy. Tào Phi đem Lâm dậy nói, trọng đạt không cần như thế, câu ngày sau lưu tính, vẫn cần nhiều dựa vào trọng đạt mới là. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên thấy có một người đầu cuốn vải trắng, vội vã mà tới. Tào Phi nghi ngờ không thôi, vội vàng nhìn kỹ lại, chờ người kia phụ cận, mới phát hiện là giả hộ con trai giả mũ. Thấy Dã Mục dáng dấp như thế, Tào Phi trong lòng nhất thời thấp phẩm lo âu, vội vàng hỏi: "Ngươi vì sao dáng dấp như thế?" Giả Mục thấy Tào Phi lúc này quy lại, nước mắt cụ hạ nói: "Điện hạ, trả ta." "Trả ta?" Quy thiên. "Cái gì?" Nghe xong lời này, Tào Phi cả người đều bối rối, đầu phản phất bị người đánh một quyền đùng đặng, vang lên loang ong. "Lệ!" Trên bầu trời, Hắc Hưng Dương cánh bay lượn, một đôi mắt tướng khác nào to lớn rõ xét kính đùng đặng, không ngừng nhìn quét trên lại địa tất cả. Đang bay lượn chu dàn, bỗng nhiên liền thấy nghiệp thành ở ngoài, đội dã mã bụi cỏ bên trong, phản có nhân mã ân dấu. Liên Hắc cưỡng dung mạnh lên hai cánh, phi tới bên trên, cẩn thận quan sát phía sau, liền hướng Quan Vũ cảnh báo. Nơi này là nơi nào? Quan Vũ chuẩn tắc đi trung gian, nhãn quan tám diện, đồng nhiên mở miệng đối một bên bản địa hướng đạo hỏi. Hướng đạo thấy Quan Vũ đặt câu hỏi, lúc này đáp, lần đi không xa, chính là Đồi Dã Mã. Đồi Dã Mã? Quan Vũ nghe xong hồi phục, lại hỏi, đó là một nơi nào? Hướng đạo nói, Đồi Dã Mã nguyên là nghĩa địa, tự nhiên năm Tào Tháo quật trương thủy ngập nghiệp thành sau, Đồi Dã Mã liền trở thành bãi tha ma, nơi nào bia mộ san sát, cỏ dại rậm không gì tác dụng. Quật chương thủy Nguyên Bản Công Nghiệp Thành đánh đi một bước xem một bước Quan Vũ, bây giờ nghe xong lời này, không khỏi trong lòng hơi động. Xem ra, đến lúc đó như Công Nghiệp Thành không xuống, cũng có thể thử nhìn có thể hay không mượn Trường Thủy lực lượng. Đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện hắc ứng cảnh báo, tức triển khai hệ thống địa đồ, tinh tế kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ thấy thế, tức điểm kỵ binh nhẹ 3000, tập kích quân địch. Làm sao? Quan Vũ quân tương lai. Đội gia Mã ơi, đang mai phục trương cấp thấy cha xét hạ hầu trở về, lập tức há mồm hỏi. Hạ hầu bá nói, hồi quân, ta đã tra xét xong rồi, Vũ quân tối hơn nửa canh giờ liền có thể đến chỗ này, quân ta chỉ cần tĩnh lặng mai phục tức khắc. Trương Cáp nghe xong Hạ Hầu bà từng nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại hỏi, cái kia quan Vũ quân có thể có cái khác gì động? Hạ Hầu bà nói, không có. Ầm ầm ầm. Không chờ Hạ Hầu bà có tự mở miệng, quân mặt sau đông nhiên tiếng vang từng trận. Trương Cáp, Hạ Hầu bà gấp nhìn lại, nhưng là bụi bằng ngập trời, chỉ biết đằng trước chính là kỵ binh, mặt sau không biết quân địch nhiều ít. Còn lại mai phục chi quân tốt thấy, cũng là mỗi người thay đổi sắc mặt, trong lòng sợ hãi. Lúc này Trương Cáp mã, bố trí đều ở mai phục mặt trên, bây giờ thấy mặt sau đến địch, Chính điện bố trí liền trở thành nguồn công, bởi vậy không thể kìm được Trương Cáp không lập tức biến sắc, sợ hãi không ngớt. Tiên bộ làm phần sau, phần sau làm tiền bộ, mau chóng lên địch. Thấy quân địch không ngừng tiếp cận, Trương Cáp gào thét tiếng không khỏi sốt ruột. Nhưng mà từ quan Vũ thị rắc đến xem, tạo quân rắn rắp, nhưng là hỗn loạn bất kham, không thể thành hình. Quân địch sơ hở đã hiện, thành công đang ở trước mắt, trừ vị cùng ta sát tướng lên. Cơ hội tốt như vậy, Quan Vũ làm sao sẽ bỏ qua, liền hét lớn một tiếng, lúc này lần thứ hai thúc ngựa thúc tiên, mang theo kỵ binh môn, quân đi. Bên này Trương Cáp Vừa miễn cưỡng liệt mở trận thế, Quan Vũ dị nhiên giết tới trước trận. Chỉ thấy Quan Vũ đề đao thẳng vào, tạo quân khác nào ba khai lẳng liệt, tùy ý Quan Vũ giết vào. Nếu có dám lên trước ngăn cản, Quan Vũ trực tiếp đem thanh Long Nghiễn Nguyệt đao xoay ngang, hào quang lóe lên, phía trước trở ngại liền tất cả đều trừ bỏ. Bất quá giây lát chỉ thấy, Quan Vũ liền giết tới Trương Cáp trước mặt. Trương Cáp tạm thế sau chính là đổi dã mã, đại quân lại tạm thời chưa bại, biết mình nếu là chạy trốn đại quân hội hắn, nhất thời một cái, thương giết về phía trước đi. Mau chóng xuống ngựa đầu hàng, có thể lưu một tên, bằng không hối chi không kịp. Mặc dù biết quân ta kỵ binh nhỏ, cần chém đầu tướng địch Hội địch chỉ huy, tăng địch chi đảm. Nhưng đối với Trương Cáp lựa chọn, Quan Vũ như trước không nhịn được chính là quát to một tiếng chiêu hàng. Nhưng mà Trương Cáp nhưng là thờ ơ không động lòng. Nếu ngươi như thế, mỗi sẽ giúp đỡ cho ngươi. Quan Vũ thấy Trương Cáp như thế, cũng không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp múa Thanh Long đao, ra sức giết tới. Chỉ thấy hai ngựa tương giao, bất quá hai hiệp, Quan Vũ dơ tay chém xuống, liền chém giết Trương Cáp ở dưới ngựa. Tới gần tàu binh, không, không hề e sợ, Quan Vũ khu xích thú hơi một ra sức, chúng đều tranh tướng lưu vong. Liền Quan Vũ Thanh Long đao lên, chém liền cung Trương cấp đại kỳ. Phương Sa đang chém giết hạ hầu bá thấy thế, nhất thời kinh hãi, không dám dừng lại, trực tiếp dẫn bên người bại binh, cuốn lượn vọng nghiệp thành mà đi. Quan Vũ truy sát một trận, thấy quân địch trốn vào trong thành, liền đường cũ mà quay về. Một bên khác, Liêu Hóa dẫn tiên phong tiến lên, đi tới đồi giá mã, liền thấy có chính mình quân mã đang quét tốc chiến trường, vô cùng nghi hoặc. Sau đó thấy truy sát hạ hầu bá các quan vũ trở về, không khỏi nghi vấn nói, quân hầu làm sao trước tiên đến chỗ này? Quan Vũ thấy Liêu Hóa đặt câu hỏi, không dễ giải thích hệ thống tồn tại, nhân tiện nói, ta tính toán định quân địch đem ở chỗ này mai phục, chỉ là binh pháp tuyệt diệu, uy tại khiến người bất chắc, không thể dễ dàng tiết lộ. Vì vậy ta mới để ngươi dẫn trước phong đi chậm, tự linh kỵ binh nhẹ nhiều sau đó mà tập kích chi, bởi vậy vừa nay có thể một trận chiến chém tướng địch đứng đầu, đại phá quân. Liêu hóa thấy Quan Vũ nói như thế, nhất thời bái phục nói, quân hầu giễu sách, ta không chờ được nữa vậy. Sau đó Quan Vũ liền cùng Tiên Phong cùng Hầu quân kết hợp một chỗ, bao vây Nghiệp thành. Mà theo Hạ Hầu Bá cấp triệu số tàn binh bại tướng trốn về Nghiệp trong thành, Tao Phi cũng rất nhanh liền thu được tin tức. Cái gì? Hai vạn nhân mã đi ra ngoài, trở về bất quá mấy ngàn người mà tôi. Tao Phi nghe được Hạ Hầu Bá hồi phục, nhất thời chính là lồng ngực cứng lại, tiếp theo chính là mắt tối sầm lại. Nếu không phải Tả Hữu vội vàng đỡ lấy, chỉ sợ liền ngã trên mặt đất. Dù sao nghiệp thành sắp đối mặt quan Vũ điên cùng tiến công, không lâu sau đó làm chiến trường việc là vô cùng đơn giản có thể đoán trước sự tình, bởi vậy Trương Cáp mang ra Tả Ngụy bãi binh lưu vong sau, đương nhiên sẽ không ngây ngốc lại trốn về nghiệp thành bên trong. "Đi, lệnh các cửa cẩn thận canh gác cửa thành, lại lệnh Tào Hồng tăng nhanh điều các nơi binh mã tiến độ, sau đó lại đem tin tức chuyển tới các châu, để bọn họ tận lực rút ra nhân mã lại đây." Suy yếu Tào hạ thấp xuống cổ họng, hướng người phía dưới dặn dò này. Đối với Tào Phi mệnh lệnh, Hạ Hầu không khỏi nói chuyện, "Chuyện này, các nơi binh lực chỉ sợ Đây là cô mệnh lệnh, còn không mau đi. Nhưng mà Tào Phi sẽ không dự định các hạ hầu bá nói xong, lớn tiếng quát lớn. Hạ hầu bá bất đắc dĩ, chỉ có thể thưa dạ mà đi. Quy 1 chương 301, trận chiến cuối cùng, 1. Chương 301, trận chiến cuối cùng, 1. Ngụy Vương nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui trước. Tư Mã Ý đem Tào Phi nâng lên giường sau, liền phải rời đi. Không nghĩ, Tào Phi phản cầm lấy Tư Mã Ý tay. Thấy Tào Phi bắt lấy bản thân, Tư Mã Ý đởn vội vàng xoay người, há mồm liền muốn hỏi Tào Phi có phải là còn có việc muốn dặn hắn. Trong đạn, bệnh của ta giống như tái phát. Nhưng mà Tư Ma Ý nói chưa mở miệng, liền nghe được Tào Phi nói như thế. Đối này, Tư Ma Ý không khỏi một trận, tiếp theo nuốt một ngụm nước b nói, Ngụy Vương nói, là cái kia bệnh sao? Tào Phi thấy hỏi, không khỏi gật gật đầu. Lúc trước Hoa Đà nói bệnh này, hoặc 3 năm rưỡi tái phát, hoặc 10 mấy 20 năm tái phát, thậm chí khả năng cả đời không tái phát. Không nghĩ tới mới 3 năm a, liền tái phát. Nam tại trên giường Tào Phi, không khỏi như thế lầm bà lầm bẩm, nhớ tới lúc trước bản thân cô ý trước Tiên Tung Hoa Đà chạy trốn sau đó giết sự tình, khóe miệng tràn đầy vẻ khổ sở. Trọng nói, lúc trước nếu là cô không giết Hoa Đà, Có thể hay không bây giờ còn có có thể cứu trị bệnh à? Lúc này Tào Phi hai mắt đỏ chót, thỏa mãn cầu sinh dục vọng, bay về Tư mạng Ý nói như thế. Tư mạng Ý trầm tư chốc lát, mới nói, lúc trước Hoa Đà liền nói rồi, bệnh này nếu là tái phát, hắn cũng trị không được, chỉ chết mà thôi. Nghe xong Tư mạng Ý nói như thế, Tào Phi trầm mặc, một lát mới nói, ngươi đi xuống đi, diễn xin tất cả danh ý lại đây là cô xem bệnh đi. Vâng. Tư Mã Ý nghe xong mệnh lệnh, vâng vâng mà đi. Tư Mã Ý rõ ràng, Tào Phi cũng không có dự định mặc cho số phận, tuy rằng Hoa Đà nói trị không được, nhưng hắn tổng thể hướng dãy dụa một thoáng. Không dãy Hắn là sẽ không cam lòng. Tào Tháo mới chết chưa tới nửa năm, Tào Phi liền muốn chết đi. Trong vòng một năm, Tào Ngụy nếu là liền đổi hai vị quân chủ, diệt vong tất rồi, ta Tư Mã ra chỉ sợ muốn khác nhiều đường lui. Tại cửa, Tư Mã Ý thở dài một hơi, liền nhanh chân rời đi. Hay là đây chính là mệnh trời sáng tỏ đi, trong vòng 10 năm Tào Tháo tiện lợi chết rồi, 3 năm trước Tào Phi cũng nên chết rồi, Hoa Đà cho bọn họ sửa lại mệnh, kết quả chính là ép cùng nhau bạc phát. Hướng thiên sống tạm mợ, chung quy là muốn đánh đổ chứ. Đi trên con đường lớn Tư Mã Ý không ngừng hồ tư tưởng. Báo Hà Nam quân trịnh, phan hai nhà lợi dụng lúc Hà Nam quận thú tuần tra việc, nhân cơ hội đánh giết tại thành quan bên trên, bây giờ lấy 5.000 binh mã cư lạc dương hưởng ứng cho ta. Hà Nam quận trung các huyện có bao nhiêu người hưởng? ứng? Báo, Hà Nam trương, núi hai thị cũng cử binh hưởng ứng cho ta, chưa huyện hưởng ứng, nhưng là Hà Nội thái thú Lưu Nghệ cản trở quá nhiễu, hai trống đỡ được. Báo, quân ta tại Hoàng Nông Vương thị trợ giúp bên dưới, thuận lợi giết vào Hoàng Nông trong thành, chung do bọn người bỏ thành mà đi, kinh Hà Nội hướng về Ký châu phương hướng đi tới. Báo, lại nói tại quan Vũ tiến quân thời điểm, tư lệ phương hướng cũng là gió nổi mây vần tự tạo tháo chất rồi, chứ huyện hưởng ứng lưu bị mà lên. Được được được. Lưu bị thu được đại quân đánh hạ Hoàng Nông thành tin tức sau, liền nói ba chữ hảo, sau đó hỏi ra Cát Lượng nói, "Tào quân đã phá, Hoàng Nông đã nhập trong tay ta, bước kế tiếp lại nên làm như thế nào?" Ra Cát Lượng thấy hỏi, bèn nói, "Hà Nội, Hà Nam hai quận người tuy khởi binh hưởng ứng cho ta, nhưng chúng quy biết binh giả ít, ta cho rằng cần phải mau chóng phái binh mã đi vào giúp đỡ." Đem hai quận thực tế đặt vào năm trong bàn tay, làm tiếp cái khác dự định. Lưu bị gật đầu nói, "Quân sư nếu đã có chủ ý, không biết có hay không có ứng cử viên để cử." Gia Cát Lượng nói, "Thần cho rằng có thể lệnh trực đức tướng quân lính người cùng một con đường mã phi đến Hà Nam, an định các huyện, nhập Lạc Dương, chấn thủ trong đó. Sau đó lệnh Hoàng lao tướng quân lính người cùng một con đường ngựa chạy vội tới Hà Nam, trợ lực núi, chống nhị họ cướp loạn Hà Nội. Cuối cùng để Tử Long tướng quân lính người cùng một con đường mã phi đến Lạc Dương lấy đông. Cư Hồ lão, Tỷ thủy các quan. Đã như thế, mới có thể bảo không lo. Lưu bị nói, quân sư tính toán, những câu có lý, có thể mau chóng hoành. Liên hạ lệnh chương phi lấy Hà Nam quận, Hoàng Trung lấy Hà đội, Tử Long đoạn Hồ lão, Tỷ đại quốc, hiên viên các quan. Sau đó Lưu bị lệnh tự lĩnh đại quân ở phía sau. Tướng Lạc Dương xuất phát. Cái gì? Sao như thế? Nghe tới Nghiệp Thành truyền đến tin tức thời điểm, Duyện Châu Tào Nhân là khiếp sợ cũng khó có thể tin. Trước đây nghe nói Tào Tháo bỏ mình thời điểm, hắn liền có lòng trở lại vội về chịu tang. Chỉ là bởi vì hắn hôm nay đang cùng Giang Đông Lục Tốn đối lập, thực sự là khó có thể đi ra. Vì lẽ đó coi như thôi. Bây giờ nghe nói Quan Vũ lần nữa khởi bình tấn công Nghiệp Thành, còn bao vây Nghiệp Thành, để hắn rất là tức giận, hắn lúc này nơi nào còn có tâm sự lại ở lại ở chỗ này, liên tục làm người tốc chiêu đặng ngải đến đây nghị sự. "Si tái ngươi đã tới, ngươi xem trước một chút báo văn lại nói." Tại Đặng Ngải chào sau, Tào Nhân trực tiếp đem báo văn giao cho Đặng Ngải, để hắn trước tiên hiểu rõ sự tình đầu đuôi, lại bản sự. Đặng Khải nhìn khắp báo văn sau, nói với Tào Nhân, sự tình đầu đuôi, ta đã sáng tỏ, không biết tướng quân trong lòng có hay không đã có dự định. Tào Nhân cũng không lời thừa, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn hương binh lên phía bắc, đi cứu Nghiệp Thành, sĩ tái nghĩ như thế nào? Đặng Ngải nói, Nghiệp Thành việc, sắp thực nguy cấp, nhưng Nghiệp Thành thành, cao chỉ quan, quan vũ nhất thời tất khó có thể đánh hạ, mà này Duyện Châu cũng là quốc gia trọng địa, tướng quân có thể có dự định. Tào Nhân lắc đầu nói, Duyện Châu đường đường một châu địa phương, sắp thực hiếm thấy. Nhưng Nghiệp Thành vì quốc gia thủ lĩnh sở tại, nhưng Nghiệp Thành bị triều đóng, chư công bị bắt, quốc gia mất đi chỉ huy, bất quá năm bè bảy mảng, tuy có Duyện Châu thì có ích lợi gì? Bởi vậy ta muốn lưu một đạo nhân mã thủ Duyện Châu, làm hết sức mình, sau đó tận lên còn lại binh mã, hướng về cứu Nghiệp Thành chỉ gốc. Còn Duyện Châu thủ đến thủ không được, cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên ý, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đặng Ngải nghe vậy, biết mình không tốt lại khuyên, chỉ có thể nói, tướng quân nếu cô ý muốn lấy, ngài cũng không ngăn cản nổi, chỉ tướng quân muốn lưu ai đóng giữ Duyện Châu. Tao nhân nói, mạnh gạt mạnh tử độ, văn võ song toàn. Đối mặt lục tốn, tuy rằng tiến thủ không đủ, nhưng lui giữ có thửa, ta cho rằng có thể đảm này trọng trách. Đặng ngải nghe vậy lại nói, tướng quân nói sai rồi, ta nghe nói Mạnh Đạt cùng hắn tướng Lý Nghiêm là anh em kết nghĩa, bây giờ ta phương thế yếu, mà Lý Nghiêm lại có tội tại người, tất thư dụ Mạnh Đạt đầu hàng, không thể không đề phòng. Nghe xong đặng ngải nói, Tào Nhân cười ha ha nói, Sĩ tái từng nói, ta cũng có cân nhắc qua, chỉ là Mạnh Đạt trước tiên từ Lưu Trương, thứ hàng Lưu Bị, lại hạ xuống ta, chọc giận Lưu Bị, hàng mà lại phản, dù cho Lưu Bị dám nói, Lý Nghiêm dám nói, chỉ sợ Mạnh Đạt cũng không dám tin. Huống hồ tương phần một trận chiến, Mạnh Đạt hành vi Suýt chút nữa Chí Quan Vũ vào chỗ chết, sâu như vậy cửu đại hoán, cho dù Mạnh Đạt giám tin Lưu Bị chân tâm, cũng tất nhiên sợ hãi Quan Vũ, không dám nói hàng. Ngược lại là người khác, cùng Lưu Bị không thân đoán, bây giờ thấy ta thế yếu, chỉ sợ trong bóng tối sơm có nương nhở vào Lưu Bị tâm tư, còn không bằng Mạnh Đạt loại này chọc giận qua Lưu Bị, kết thủ tại Quan Vũ tướng lĩnh làm đến tin vậy. Đặng ngài nói, tướng quân nói, vô cùng có lý, nhân tuy như thế, nếu là Tôn quyền lên phía Bắc, Lưu Bị đông, già, cộng đông giáp công truyện châu mà nói, thì Mạnh Đạt cũng chỉ sợ không thể thủ. Quy 1 chương 302, trận chiến cuối cùng, 2. Chương 302, trận chiến cuối cùng 2. Tào Nhân nghe xong đặng ngải từng nói, trầm tư chỉ chốc lát sau, mới trầm giọng nói, "Sĩ tái nói, có chút ít có lý, đã như thế, ta lợi dụng ngươi cùng Mạnh Đạt cùng thủ truyện Châu làm sao?" Đặng ngải nói, "Thượng quân có lệ, ngài tất tử." Hai người thương nghị lúc trước, Tào Nhân liền lưu Mạnh Đạt, đặng ngải bọn người lưu thủ truyện Châu, sau đó tự dẫn mãn sủng, tôn lễ, Lý Tự, Nưu Kim, Lã Kiển các chúng tướng, lên tinh binh hướng về cứu nghiệp thành đi tới. Cùng lúc đó, trấn thủ Báp Thanh Châu một chỗ Hưu, Trương Liêu, Ôn Khôi các mọi người cũng như Tào Nhân như vậy thu được nghiệp thành phương diện tin tức. Tào Hưu bọn người sau khi thương nghị, cũng lựa chọn như Tào Nhân như vậy chế quân, Lưu Ôn khôi bọn người thủ Bắc Thanh Châu, mà Tào Hưu mang theo chữ dĩnh, tăng bá, tiết điều, chứng liêu bọn người, lên tinh binh cũng hướng về Nghiệp Thành mà đi. Rất nhanh, tại Ký Châu tụ binh Tào Hồng, liền cùng Tào Nhân, Tào Hưu các hợp binh một chỗ, cùng sẽ tại Nghiệp Thành phía Tây hội nghị. Ba phe nhân mã tề tụ tập cùng một chỗ, hiệp này ba châu lực lượng, tổng cộng có tinh binh 10 vạn chi chúng, thanh thế dọa người. Thấy chính nhiều, mạnh, nhiều vũ quân nhân ngựa, tàu nhân, tàu hồng, tàu Hưu ba người hợp lại kế, liền quyết định tận lên đại quân không ngừng không nghỉ hướng về nghiệp thành quan vũ quân dưới tới. Cái gì? Duyện Châu Tào Nhân, Thanh Châu Tào Hưu đều mang theo đại quân lên phía Bắc Cứu viện Ngự Thành. Một bên khác, nhận được tin tức Tôn Quyền nhất thời cũng không khỏi thất thố, trực tiếp bật thốt lên. Chợt rồi lập tức phản ứng lại, nói, "Nhanh, nhanh, nhanh." Mau chóng truyền lệnh tại Lục bán Loan, căn hưng bá các loại, muốn bọn họ tức khắc hưng binh, tiến công Duyện, Thanh hai châu, cần phải tại Lưu bị phản ứng lại trước, đánh hạ này hai nơi. Không mệnh lệnh truyền xuống sau, phen, lệnh, lệnh phiên, cấp tốc đi lôi kéo thành. Duyện các nơi sĩ tộc đại gia. Báo Triệu Vân, tướng đã đánh hạ hổ quan, quan, đại Quốc quan các loại. Hả? Thử Long thuận lợi đánh hạ các nơi quân Được được được, rất tốt, rất tốt Nghe được Triệu Vân quân truyền đến đúng lúc tin tức, Lưu Bị không khỏi tuổi già á lòng, vô cùng mừng rỡ. Báo, Chu tướng quân đã bình định Hà Nam các huyện, hiện Dương. Báo, Hoàng Trung lão tướng quân đã đánh Hà Nội thái Thú, Lưu Nghệ, cùng quay lại Hà Nội trung do quân đối gay gắt. Báo, Hà Nội Tư Mã gia Tư Mã Chi lĩnh con trai Tư Mã ngược lại, tập trung do quân lương nói lại tại Hoàng Lao tướng quân giáp công trung do quân, trung do đại quân thất bại bỏ chạy buôn ly Hà Nội quận, rời đi Tư Lệ Châu, hướng Ký Châu mà đi. Báo, một cái lại một cái tin tức tốt không ngừng chuyển đến, Lưu Bị là mừng vui gấp bội, không lời nào có thể diễn tả được. Báo, Tào Nhân lĩnh đại quân lên phía Bắc chi viện Nghệ Thành, Duyện Châu bây giờ từ mạnh đạt, đặng chi cùng thủ. Hả? Tại tin tức tốt trung gian đột nhiên chuyển vào như thế một cái tin, Lưu Bị không khỏi thay đổi sắc mặt, không biết là nên vui hay nên buồn. Tào Nhân lên phía Bắc, tất nhiên là nhằm vào Vũ mà đi, vì vậy Lưu Bị số lo, nhưng Nhân Bắc đi mang đi lượng lớn binh mã, Duyện Châu trùng vắng chính là có thể lợi dụng lúc cơ hội, bởi vậy vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngắn,ưu hỉ giao gọi, bất đắc dĩ, Lưu Bị chỉ có thể hướng ra cát lượng cố vấn. Ra Cát Lượng cười nói, đại vương chi sầu lo, ta đã biết. Nhưng lấy quan tướng quân cả thế gian khó định nổi, tao nhân tuy đi, nhiều nhất bất quá ép quan tướng quân nghi chủ mà thôi, không thể làm sao. Bởi vậy đại vương nhưng bất tất để ý tới lên phía Bắc Cảo nhân quân, chỉ cần chăm chú tại tạiuyện châu tiến công chiếm đóng tức khác. Dù sao lại càng mặt đông, còn có một cái Đông Ngô đốiuyện châu mắt nhìn chằm chằm. Lúc này nếu là không lấy, tương lai hối trì không kịp. Mẹ. Lưu Bị nghe xong lời này, Tôi hơi, hơi suy từ nói, quân sư lời ấy thật là, chỉ là bây giờ đại quân tân đến tư lệ, chưa quận vừa định, nếu là trực tiếp binh ra Duyện Châu, chỉ sợ có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông nói, việc này khách khí chi có. Dự Châu cùng Duyện Châu giao tiếp dính xuyên quận, đang tử quan tướng quân dưới trướng Trần Khánh Chi trấn thủ, bây giờ dĩ nhiên tu dưỡng sinh lợi mấy năm lâu dài. Đại vương có thể định ra một đạo ý chỉ, đi tới Dính Xuyên, lệnh Trần Khánh Chi tự dính xuyên binh, Lưu. Mà đại vương nhân cơ hội sắp xếp tư lệ mấy quận, sau đó lại quân, làm sao? Lưu bị nói, phương pháp này thật tuyệt, có thể hành Thương nghị lúc trước, Lưu Bị cũng không kéo dài, lúc này liền định ra một đạo chỉ lệnh, chuyến đặt dĩnh xuyên trố, lệnh Trần Khánh Chi hung binh lên phía bắc. Sứ giả khoé mã chạy vội dĩnh xuyên quận, Trần Khánh Chi thân ra khỏi thành 10 dặm thụ lệnh, sau đó thỉnh sứ giả đi vào, thiết tiễn quân đãi, sau mới đưa đến dịch quán nghỉ ngơi. Chúng ta cố thủ nơi này, không chỗ là công, từ lâu trở đến thiếu kiên nhẫn, hôm nay hán trung vương mệnh lệnh đã đến, tướng quân có thể mau chóng xuất binh, chúng ta liệu mạng đi theo. Đưa ly sau, Trần Phượng như thế đối Trần Khánh Chi nói. Trần Khánh Chi nghe xong Trần Phượng nói như vậy nói, xuất nhiên là muốn ra, chỉ là lúc này không thể quá mức vội vàng. Nói: "Đi tới án bàn trước, để bút viết nói, như vậy đi, ta thư một phòng, ngươi phái người cấp tốc đưa tới Tương Dương Mã Lương ngựa biệt giá nơi, để hắn mau chóng phái người trước tới đón Dĩnh Xuyên, cũng sai Lương Thảo Bình khí đến đây." Trần Phượng thấy thế nói, bây giờ chỉ có mặt phía Bắc có địch, mặt tướng cho rằng không cần làm điều thừa. Trần Khánh Chi nói: "Ta ngụy tại mặt phía Bắc không giả, nhưng mặt đông đông nô nhưng là không thể không đề phòng, nếu Kinh Châu Phương Diện không phái người đến đây, liền cần ngươi lưu thủ Dĩnh Xuyên." Trần Phượng vừa nghe nói muốn bản thân lưu thủ, lúc này sửa lời nói: Chuẩn quân nói có lý, Đông Ngô không thể không để phòng, vẫn là thỉnh ngựa biệt giá khác phái người khác đến đây mới là. Trần Khánh Chi thấy Trần Phượng như thế, không khỏi mỉm cười nợ nụ cười, tiếp đó nói: "Đã như vậy, ta đem bản sứ binh mã phân ba bộ, ta tự lĩnh một bộ đi đầu, ngươi lĩnh hai bộ trấn thủ, chờ Kinh Châu người đến sau, ngươi lại lĩnh một bộ tiếp sau mà vào, cùng ta sẽ cùng." "Rõ." "Táo nhân, tao hưu các lánh binh tới cứu viện Nghiệp Thành, liền ngay cả Tào Hồng cũng tụ tập các nơi binh mã giết trở về." Lúc này quân Vũ đang hưng binh bao vây Nghiệp Thành, bây giờ nghe nói ba Tào giết trở về, cũng không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng thầm than: Không nghi tới dĩ nhiên có 10 vạn đại quân, lần này, nhưng là vướng tay chân. Sau đó, Quan Vũ liền dẫn Tạ Hữu tổng cộng hơn trăm kỵ, tự mình đi vào thảm tiêu một phen. Không lâu, Quan Vũ liền tìm được một chỗ điểm cao, trông về quân địch doanh trại sở tại, coi đại khái. Đối này, Quan Vũ càng xem càng cao hứng, cuối cùng cười nói, ta còn tưởng rằng thực sự là tinh nhuệ chi quân 10 ở đây. Bậc này binh mã, nói là tinh nhuệ, bất quá có thể tại châu còn làm giữ mà thôi, làm sao hơn được nghiệp thành bên trong cái kia tập kết 4 phương, tiêu sĩ tinh nhuệ sư. Tự cỡ này binh mã, tuy có 10 vạn, cũng không đủ sợ vậy. Sau đó, Vừa cẩn thận thăm dò một vòng mới quay người hồi doanh, chợt liền sai người hạ chiến thư tại Tào Nhân. Đêm đó, Quan Vũ đang muốn ngủ, Đồng nhiên khoái mạ đến báo nói, "Báo Vương Nam có thảo quân binh mã đến đây, chỉ là không biết là đâu đường tướng lĩnh." Quan Vũ nghe vậy nhướng mày nói, "Tiếp tục do thám, cần phải làm rõ là nơi nào đến Tào quân, thì là người nào thông số có bao nhiêu binh mã." "Rõ." Nghe Quan Vũ một trận liền châu pháo, Thám tử trực tiếp đáp lại, sau đó hành lễ mà đi. "Lệ." Thám tử về phía sau, chỉ nghe đến một tiếng hô vang, cánh, xuất hiện tại Quan Vũ lều trại trong trời cao, tìm đúng phương hướng. Vỗ cánh vũ một cái, cấp tốc mà đi. Quy một chương 303, trận chiến cuối cùng, 3. Chương 303, trận chiến cuối cùng, 3. Báo. Quan Vũ không đợi bao lâu, Thám Mã liền đã trở về đi ngang qua đến. Trong doanh trướng Quan Vũ thấy thế nói, "Trà xét đến làm sao?" Thám tử trả lời, "Đã tìm rõ tình huống. Quân địch chính là từ Tư Lệ Châu chạy ra bại binh, linh quân giả chính là trung do bọn người, còn lại tàn quân còn có hơn vạn nhân mã." "Hả?" Nghe xong tin tức này, Quan Vũ cảm giác vô cùng không được, liền hạ lệnh, thông báo toàn quân, tức khắc nổ trại lùi sau 30 dặm an trại. Một bên Chu Thương nghe xong quan vũ mệnh lệnh, không khỏi ngạc như nói, quân ta không bao vây nghiệp thành sao? Nếu là lúc này rút vây mà nói, thành nội liền có thể cùng ngoại thành liên kết tiếp, được bổ sung, đến nỗi ta kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Quan vũ nghe xong nói, hiện tại trung do còn tới gần, như đến lúc đó hắn cũng không cùng Tào Hồng bọn người sẽ cùng, trái lại đóng quân tại mặt nam mà nói, như thế quân ta thì sẽ hai mặt tụ địch. Càng khen chốt sự, nếu là hắn đóng quân hạ mặt nam, như thế quân ta lương đạo, đường lui cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Đến lúc đó như thắng cũng là tôi, một bại liền khó có thể cứu vãn. Đã như thế, cho dù hiện tại không rút quân, đến lúc đó cũng phải lùi về sau. Bằng không rơi vào ở tình huống kia, quân ta tướng sĩ si tất nhiên lòng mang sầu lo, đến lúc đó có thể có mấy phần sức chiến đấu đây. Bởi vậy nếu về sớm, muộn lùi đều muộn lùi, không bằng về sớm là hơn. Chu Thương nghe xong Quan Vũ phân tích, lúc này mới lặng lẽ chốc lát, sau đó nói, quân hầu nói thật là, là ta nghĩ thiện. Liên tại Quan Vũ chủ trì bên dưới, Quan Vũ toàn quân xuất cả đêm nổ trại mà đi, giải nghiệp thành vòng đây, hướng về phía tây nam lùi về phía sau 30 quân. Như thế nguyên bản Đông nhân, Nam Trung do tình hình, liền đã biến thành Tào nhân Trung do đều ở Quan Vũ chỉ mà đông lại nói tao nhân bọn người đang trong doanh trại, bỗng nhiên khóe mã đến báo nói Trung Do lĩnh quân tới đây. Mấy người không khỏi kinh hãi nói, Trung Nguyên thường đến nơi này, tư lệ chỉ sợ hơn nửa khó giữ được rồi. Lại có tao hùng nói, tử hiếu huynh chớ vội, nói không chừng là theo ta các như thế, khởi binh giúp đỡ nghiệp thành mà thôi, mà chờ ta phái người đi vào hỏi thăm liền biết. Đang định phái nhân viên hỏi thăm do Trung Do chủ dàn, bỗng nhiên báo có Trung Do sứ giả đi tới, mọi người vội vàng ngồi vào. Phân định tọa kém hơn sau, tao nhân hỏi, Trung thường không tiếp tục tư lệ lòng giữ, làm sao tới chỗ này? Sứ giả nói, nghe nói Tiên Vương hoàng thể Lại nghe Quan Vũ hưng binh công nghiệp, tư lệ các quận sĩ tộc đại gia dồn dập phản loạn nương nhờ vào Lưu Bị, cho tới các quận huyện chưa đánh đã đá hạng, Hoàng nông cửa thành là tập mở, trong ứng ngoài hợp bên dưới, trung nguyên thường không thể chống đối. Lời nói vừa dứt, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Theo ta được biết, trung do này đến, còn có binh mã hơn vài người. Đang khi mọi người đối lập không nói gì thời điểm, có mãn sủng hiến cái nói, nhưng quân ta tụ tập ở đây, có 10 vạn chi chúng, này vạn người tới đây, không đủ là biến số. Không bằng vãi người trung do an trại tại Quan Vũ sau. Như thế, một có thể uy Quan Vũ đường lui lưng đạo. Hai có thể vì ta quân kỳ giặc, quan Vũ hai mặt khó cố, tất nhiên lùi lại để giải nguy thế, đến lúc đó thì nghiệp thành vòng vây tự giải. Tao nhân nghe vậy nói, công lời ấy đại tiện, phía ta bên này thư một phòng, thỉnh trung nguyên thưởng ngay tại chỗ đóng quân tại quan Vũ sau. Liền tao nhân lúc này thư một phòng, lệnh khoé mã chuyển tới trung do nơi. Trung do đến tin sau, quan sát tất, liền gọi tới Vũ Cầm nói, liền tại vừa nãy, tao tử hiếu tướng quân chuyển đến mệnh lệnh, làm cho bọn ta lãnh binh đóng quân ở đây, làm uy hiếp Vũ đường dáng, đã giải nghiệp thành vòng Người nghĩ như thế nào? Nói, liên cầm trong tay thư truyền trò Vũ Cầm. Vũ Cẩm xem xong, nói với Chung Do, mặt tướng cho rằng kế này có thể được. Chung Do gật đầu nói, mấy người có thể được, người có thể tốc lãnh binh dựng trại đóng quân. Vũ Cẩm nói, mặt tướng linh mệ. Nói xong, Vũ Cẩm liền lãnh binh mà đi. Thấy ở cấm đã qua, Chung Do liền dẫn linh còn lại binh mã làm tốt phòng bị, để ngừa quan Vũ nhân cơ hội đánh lén. Đang chỉ huy mọi người an trại thời điểm, bỗng nhiên khói mã đến đưa tin, báo quan Vũ giải nghiệp thành vòng đây, lùi lại 30 dặm hạ trại. Vũ Cẩm nghe vậy nói cả kinh nói, Vũ hẳn là biết trước. Cơ hội tốt, chấn động không ngớt Vũ Cẩm mới phục hồi tinh thần lại đến, việc này cần mau chóng báo cho Chu Do. Nghĩ đến như thế, Vũ Cấm cũng không dám lơ biếng, lúc này liền đi tìm Chung Do, đem tin tức nói cho cho hắn. Sau đó hỏi, "Quan Vũ như thế hành vi bên dưới, con ta còn muốn lần nữa an trại sao?" Chung Do được đến tin tức, cũng là kinh ngạc một thoáng, nghe Vu Cấm hỏi như thế, suy tư hồi lâu nói, "Mà trước tiên kế tục đi, cụ thể chờ ta phái người hỏi thăm Tào Tử Hiếu tướng quân lại nói." Rất nhanh, Chung Do liền phái khép mã truyền tin tức đến Tào Nhân ơi. Tào Nhân tụ tập mọi người thương nghị công việc. Trong đó, Lã Quyền Đầu nói, "Quan Vũ vừa có chuẩn bị, tất có hậu chiêu, nếu là dựa theo kế hoạch làm việc, chỉ sợ rơi vào Quan Vũ kế mà không biết." Tào hùng cũng tán thành nói, thử khác nói có lý, Quan Vũ quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Tào nhân thấy mọi người đều như thế ý kiến, bèn nói, nếu như thế, ta liền lệnh Trung Do mau trở về. Mệnh lệnh truyền tới sau, Trung Do cùng Vũ Cấm liền trực tiếp lãnh binh đi cùng Tào nhân đợi lát nữa cùng. Hả? Trung Do đại quân rời đi. Bên này, Quan Vũ đang lĩnh hội buồn quân dạ hành mà đến, bỗng nhiên thu được Trung Do rời đi tin tức. Tuy rằng cảm giác bất đắc dĩ, nhưng Quan Vũ cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân đường cũ trở về. Sau đó vừa nhanh ngựa hậu lương hóa, mai phục thương các, các đạo nhân mã mau chóng hồi doanh. Tối nay kế hoạch dĩ nhiên phá sản. Lại nói chung do cùng Tào Nhân hợp binh một chỗ sau, ngay kế, hiệp quân binh ngựa 10 vạn, đóng quân tại Nghiệp thành mặt Đông 30 dặm nơi Trường Hà bờ bắc. Bố trí doanh trại sau, Tào Nhân lưu Tào Hồng thủ trại, tự dẫn Tào Hưu, chung do bọn người đi vào thấy Tào Phi đi tới. Tào Ngụy đại quân ép đến Trường Hà liền tin tức truyền tới quan Vũ nơi, quan Vũ liền triệu tập mọi người thương nghị ứng đối ra sao. Vương phủ hiến kế nói, Tào có 10 chúng, khá là nương theo thảo, bằng ta quan trì, vị trí, không ở huyện địch thì Tào Quân không ra mấy ngày, tất nhiên tự loạn rồi. Quan Vũ nghe vậy trầm tư nói, Quốc Sơn nói có lý, chỉ là bây giờ không biết cụ thể không biết, vẫn còn không thích hợp khinh động. Vương phủ nói, việc này cực dễ, tướng quân có thể một mặt phái thám mã ngày đem tra xét quân địch tích lương vị trí, một mặt ủy thác những nương nhờ vào cùng ta có thể tin sĩ tộc các đại gia tra xét quân địch tích lương sở tại. Hai bước cùng vẽ, có thể chiếm được ký hiệu. Quan Vũ gật đầu nói, lời ấy đại tiện. Liên liên dựa theo Vương phủ hiến chi sách làm việc. Không mấy ngày, Quan Vũ đang trung quân lều trại xử lý sự vụ, nhiên có Liêu Hóa phân phối bố mã vào. Quan Vũ nhìn lại Đã thấy Liêu Hóa mang theo một người, người kia trên người mặc thảo quân trang phục, hai tay phản trói, dáng dốc rất thảm. Thấy Quan Vũ cô vẫn ánh mắt xem ra, Liêu Hóa nói, "Ta đang lĩnh quân xuất doanh tuần tra, không ngờ gặp phải quân địch thám tiêu, liền đem hắn bắt chiếm được." Dứt lời, một cước đạp xuống, trực tiếp để người kia quỳ xuống. Quan Vũ thấy thế, đình muốn hỏi, "Ngươi là người phương nào? Thuộc sao bộ đội? Lần này lại là làm chuyện gì?" Quy một chương 304, trận chiến cuối cùng, 4. Chương 304, trận chiến cuối cùng, 4. Cái kia trạm gác do thám đến biết trước liền bị Liêu Hóa dẫn người giáo huấn một trận, lúc này là có cái gì đáp cái gì. Vì vậy làm Quan Vũ đặt câu hỏi thời điểm, liền trực tiếp đáp, nhỏ bé chính là đại tướng đặng hôn bộ hạ, chỉ vì không ngày sau sắp sửa vận chuyển lương thực đến quân tiền tiếp tế, vì vậy tướng quân làm cho bọn ta tra xét các đường. Quan Vũ vừa nghe liên quan với lương thảo sự tình, nhất thời hăng hái, liền hỏi, ngươi nói một chút lương thảo là từ nơi đó và đến? Lại nói một chút ít ngày nữa là đâu nhận? Chạm gác do thám thấy hỏi, đáp, nhỏ bé không rõ ràng lương thảo cụ thể từ đâu và đến, chỉ biết là là tại huyện Ngụy cảnh nội, cụ thể ta cũng không biết. Cho tới vận chuyển lương thực thời gian, cụ thể nhỏ bé cũng không biết, chỉ biết là liền tại này trong mấy ngày. Quan Vũ nhìn chằm chằm chằm gắt dò thám hồi lâu, biết hắn nói không giả, liền vất tay để người dẫn đi. Sau đó đối Liêu Hóa nói, đặng Hôn chính là một viên lao tướng, đối nhân xử thế thật trọng, nhưng khuyết thiếu nhanh trí cùng cương dũng. Mấy ngày nay ngươi mà làm người bất cứ lúc nào tra xét, như đến đặng Hôn vận chuyển lương thực tin tức sau, ngươi liền lĩnh kỵ binh nhẹ mấy ngàn, từ nửa đường tiếp chi, quân tân loạn. Đến lúc đó ngươi tận đốt đồ quân nhu lương thảo sau, có thể trực tiếp rời đi, không thể cùng với giao chiến. Lúc trở về, nhớ tới bắt mấy cái người sống trở về, ta có lời hỏi. Liêu Hóa tuân lệnh mà ra sau, Quan Vũ lại đưa tới Chu Thường nói, tương lai Liêu Hóa binh gia Đốt địch lương thảo sau, tao nhân tất làm người tới cứu, đến lúc đó ngươi tại Liêu Hóa Đường về mai phục một đạo nhân mã, chờ quân địch quá nửa thời điểm, ra sức dứt ra, có thể chiếm được toàn thắng. Chu Thương nghe vậy sau, lúc này Lĩnh Mệnh đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài chướng nóng nảy, chỉ thấy hai người đi vào mà tới. Hai người cụ là áo bào trắng ngân khải, chỉ là sắc mặt khác nhau. Chờ Quan Vũ nhìn kỹ lại thời điểm, mới phát hiện chính là Quan Hưng, Trương Bao hai người. Đối này, Quan Vũ không khỏi kinh ngạc nói, hai người ngươi tại sao tới đây? Trương Bao lớn tuổi Quan Hưng một tuổi, hắn liền mở miệng trước nói, phụ thân ta nghe nói nhị phụ ở đây tấn công Nhật Thành rất hướng đại bán nơi tiến cử ta hai người đến đây trợ lực. Tô Quan Vũ nghe xong lời này, nhưng là không tin, liền liền cẩn thận hỏi thăm hai người một phen. Mới hiểu do nói, hóa ra là nghiệp thành công lao không nhỏ, Trương Phi chờ lệnh tới đây trợ lực Quan Vũ, nhưng Lưu Bị muốn có ý đồ với Duy Châu, tự nhiên không cho phép đại tướng rời đi. Liền Trương Phi lùi lại mà cầu việc khác, tiến từ tại bản thân giới trướng Quan Hương Trương Bao hai người lĩnh bạn người tới đây. Một bên Chu Thương thấy thế cũng là nghi ngờ nói, ta nghe Quốc Sơn nói, nghiệp thành chính là nước Ngụy thủ đô, mà hắn đế cũng tại trong thành, thành này tuy không bằng Duy Châu quảng đại cùng của cải, nhưng ý nghĩa phi phàm. Vì sao hán trung vương không nhiều phái nhân mã tới đây chứ? Quan Vũ nghe Chu Thương nói, cười nói, chính như lời ngươi nói ý nghĩa phi phạm, như thế Tà Ngụy thì sẽ càng thêm tử thủ, tại thêm vào nghiệp thành nội ngoại có mười mấy vạn binh mã. Cho dù lại phái 10 vạn người đến, ai cũng không thể xem thường đánh chiếm. Đã như thế, nghiệp thành tuy rằng phi phạm, nhưng không hạ được thì có ích lợi gì? Chẳng bằng trước tiên đánh hạ Duyện Châu này chân thực một châu địa phương, trở lại đánh chiếm này chạy không thoát nghiệp thành, cũng là vì chưa muộn. Chu Thương nghe vậy chợt nói, thì ra là như vậy. Quan Vũ tiếp tục nói, nếu hắn hai người đến, Vừa vặn ngươi đây một bên cũng phải mai phục quân địch, có hắn hai người giúp đỡ, nhiều ít có trợ giúp, lần này xuất chiến, liền đem hắn hai người giao cho ngươi điều khiển đi." Chu tướng nói, mặt tướng làm việc, quân hầu cứ việc yên tâm. Sau đó Quan Vũ lại đối với hai người nói, "Lần này xuất kích, hai người ngươi bình tĩnh nghe Nguyên Phúc sắp xếp, không được trái lệnh, biết chưa?" "Không thành vấn đề, nhị bá." "Được rồi, phu thân." Hai người vừa nghe vừa tới thì có trợ lớn, còn rất có khả năng có công lao lập, nhất thời liền động, lúc này đối Quan Vũ liên tục bảo đảm nói. "Chờ để hai người hạ đi nghỉ ngơi sau, Quan Vũ lại đưa tới tập trận, đặng hai người nói, "Không ngày sau Liêu Hoa sẽ đi tập kích quân địch lương đường, đến lúc đó hai người ngươi có thể các lĩnh người cùng một con đường ngựa, nếu là quân địch đại trại bên trong lên đại quân đi cứu, hai người ngươi liền lợi dụng lúc trống vắng, giết phá quân địch doanh trại. Nếu là quân địch chỉ là chưa quân đi cứu, hai người ngươi liền đánh danh hiệu ta, cổ vũ mà vào, giả bộ tiên công, lại tại đồi núi, núi trung gian nhiều lập cờ sĩ nghi hoặc quân địch, cho rằng nghi binh kế sách, dùng quân địch không dám tận lực truy kích Liêu hóa bộ, hai người ngươi có thể rõ ràng. Thật chân, đặng hại trong miệng một lời nói, rõ ràng. Quan Vũ thấy thế gật đầu một cái nói, nếu như thế, hai người ngươi liền đi xuống đi. Vâng. Ngay hôm đó, Đặng Hôn dựa theo kế hoạch, truyền một trang sáng sao thừa thời điểm, mang theo binh mã áp giải xe lương mấy trăm chiếc, tự huyện Ngụy xuất phát, hướng về Trương Hà một bên đại trại mà đi. Chuẩn tác đi trung gian, bỗng nhiên một tiếng hiệu lên, hai mặt tiếng giết nhất thời, Liêu Hoa mang theo phó tướng Hồ Ban từ hai bên dẫn binh rít ra, chặn đứng tạo quân đường đi. Đặng Hôn thấy thế, trong lòng giận dữ không ngớt, lúc này thúc ngựa nắm thương tiến chiến. Liêu Hoa thấy thế, cũng là đại hỷ, lúc này về phía trước cùng Đặng Hôn từng đôi giết, là Hồ Ban sáng tạo cơ hội. Hồ Ban thấy tình hình này, không dám trì tức khắc lệnh lánh binh ngựa tới đồ quân trước, hạ lệnh thả lòng đốt cháy hết xe lương. Một bên khác đại hỗn, tại Liêu Hoa thủ hạ chỉ có nói quanh co phần, bây giờ thấy Lương Thảo bị đốt, Hồ Ban dẫn binh đến trợ Liêu Hoa, nào dám lại lưu lại, lúc này quay đầu ngựa, xoay người lại mà đi. Cùng lúc đó, Trương Hà đại chạy bên trong, Tào Nhân trông thấy Đông Bắc phát bực lên, nhất thời nghi ngờ không thôi. Trong lúc này, đột nhiên báo có bại quân xin báo. Tào Nhân gấp lệnh đi vào, thường thêm hỏi thăm. Bại binh đi vào, nghe Tào Nhân chi hỏi, liền đáp, đại hỗn rựa vào kế hoạch vận chuyển lương thực mà đến, không đoán chúng đồ bị chặn Nhân nghe vậy sốt sắng, liền lệnh tàu Hồng, tàu Hưu lệnh binh mã đi Hóa quân. Hai tàu rời đi không lâu, Đông nhiên chạy bên ngoài tiếng chống đại trấn, tiếng hò hét rung trời. Không được, Quan Vũ kế điệu hổ ly sân rồi. Tại trong doanh trại Tào Nhân nghe được âm thanh này, không khỏi thay đổi sắc mặt, âm thầm kêu khổ. Mau mau chuẩn bị ngựa chỉ quân, chuẩn bị lên địch. Chỉ đến thế thời điểm, Tào Nhân cũng chỉ có thể một mặt cấp tốc chỉnh quân lên chiến Quan Vũ, một mặt phái người đi vào triệu hồi Hải Tào. Mới ra doanh trại, Tào Nhân nhìn tới, nhưng là không gặp Quan Vũ, chỉ thấy tướng địch tập chân, đặng hai tướng. Thấy tình huống như vậy, Tào Nhân không khỏi âm thầm cau mày, suy tư đây là cái gì tình huống. Tào Tặc đã chết, mệnh trời tại lưu, bọn ngươi sao không xuống ngựa đầu hàng? Nhưng mà còn chưa các Tào nhân nghĩ đến cái gì, một bên khác tập trận, Đặng Khải dĩ nhiên mở miệng chiêu hàng. Tào nhân nghe vậy giận dữ, lúc này thúc ngựa đến chiến hai người. Hai người hợp lực cùng chiến Tào nhân, ước tám, 9 sẽ cùng, hai người biết không thể địch, liền quay ngựa mà chạy. Tào nhân dẫn quân thừa cơ giết một trận. Không ngờ đang truy sát Chu Gian, Tào doanh bên trong đột nhiên đánh trung Tu Bình. Nghe nói này thanh, Tào nhân cuống quýt quay ngựa mà quay về, tập trận, Đặng Khải hai tướng phục hồi. Tào nhân hồi trận sau hỏi áp trận đạo, ta hoạch thắng, sao muốn đánh chuông? Áp trận quân đạo, mỗ thấy núi có bao nhiêu quân địch kỳ phiên. Sợ là quân địch mai phục binh dụ tướng quân ra, vì vậy gấp chiêu tướng quân hồi. Tào Nhân nghe vậy suy nghĩ nói, "Ta hầm các tuy dẫn rắc nhân mã rời đi, nơi này binh mã còn không ít, Quan Vũ lần này nếu là cường công, tất nhiên không thể khắc này chạy. Bởi vậy Quan Vũ thiết kế dụ ta, tại vì phục binh kích chi, chính là có thể được kế sách." Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Nhân càng thêm cảm giác mình nghĩ không sai, lúc này mới làm bừng tình chợt nói, "Đúng rồi đúng rồi, nhưng là như thế." Buồn cười ta trước vẫn sợ sợ là Quan Vũ kế điệu hồ ly Sơn. Bây giờ ta không vào hắn phục kích bên trong, hắn dù cho có thể giới quân ta hơn nữa, thì có ích là gì? tự cho là thông suốt tảo nhân nhất thời đại hĩ không nút, cẩn thận ban thượng áp trận quan một phen. Sau đó lại phải người báo cho hai tảo quan Vũ kế sách, để hai người không cần hồi trại. Quy một chương 305, trận chiến cuối cùng, nam. Chương 305, trận chiến cuối cùng, nam. Một bên khác, Tào Hồng, Tào Hưu tự Lãnh binh gia chạy sau, liền một khắc không ngừng mà đi vội đi tứ viện. Nhưng mà dù cho bọn họ làm sao hấp ta hấp tốc, chung quy là chậm một bước. Chờ bọn hắn đuổi tới song phương giao chiến địa điểm thời điểm, Liêu Hóa, Hồ Ban đã đốt giao lương thảo ly mà đi. Tào Hưu thấy tình hình này Nhất thời giận dữ không ngớt, giọng Cam Hồng nói, "Đáng ghét Tào Quân, lại dám như thế tùy tiện, đốt ta đồ con nhũ, thiếu ta lương thảo, sau đó nên ngang rời đi, thực sự là tức chết ta rồi." Ta Hồng nhưng chưa đoán giận, mà là xem xét tỉ mỉ quanh thân tình hôm sau, nói với Tào Hưu, "Theo ta nhìn, quân địch cần phải là vừa mới vừa rời đi, tất nhiên khoảng cách nơi này không xa, như mau chóng đuổi chi, tất có thể đuổi theo." Báo tại mặt nam bên ngoài mới dặm, phát hiện quân địch tung tích. Phản phất là xác Minh Tào Hồng lời nói đồng dạng, Thám Mã cũng vào lúc này trở về báo cáo điều tra đến tin tức. Không chờ Tào phát biểu, giận không nhịn nổi Hưu đã trước đối nói, "Đã như vậy, Vậy còn chờ gì, có thể mau chóng truy sát quân địch, một quyết hận này." Tào Hung nghe vậy gật đầu nói, "Lẽ gian nên như vậy." Lưu Tính đã định, liền hai người lãnh binh ngựa ra sức mau chóng đuổi, không chốc lát liền đuổi theo Liêu Hoa Quân. "Báo, quân ta hậu phương không muốn nơi, đã có Tào quân truy sát tới." Liêu Hoa cùng Hồ Ban đang lãnh binh mã quay về trên đường, đột nhiên khóe mắt má đi báo. Đối này, Liêu, Hồ hai người kinh ngạc không ngớt. Hồ Ban trước hết phản ứng lại, hắn vội vàng nói, "Quân địch bạn trại cách nơi này so với ta quân càng gần hơn, có thể đại quân đi vội, nhanh chóng đi, không được cùng quân địch dây dưa là hơn." Liêu Hoa gật đầu nói, Hồ Hiểu Úy lời ấy có lý, liền hai người ra tăng dục trên giới nhân mã, ra sức gấp trốn, hướng chính mình doanh trại phương hướng mà đi. Nhưng mà chuẩn tắc Chu Gian, chợt thấy quân địch Tào Hồng đã trước tiên lĩnh kỵ binh nhẹ đuổi theo. Hồ Hiểu Úy nhìn tư thế, chúng ta là trốn không xa, cùng với chạy trốn kiệt sức thời điểm bị tóm, không bằng lần nữa ra sức một kích. Nhìn hậu phương không ngừng truy gần Tào quân, Liêu Hóa suy tư chốc lát, liền cắn răng đối Hồ Ban nói như thế. Hồ Ban nhìn một chút mặt sau truy kích Tào quân, lại nhìn một chút chính mình bình mã dáng dấp, nhất thời do dự. Do dự nửa phần sau, biết Liều Hóa nói không ủng hộ Ban mới nói, Liều tướng quân nói thật là lui đã thất bại, không bằng liệu mạng một lần, nói không chừng còn có thể tranh nửa phần chỗ trống. Hai người thương nghị đã định, liên hạ lệnh tiền quân làm hậu quân, hậu quân làm tiền quân, bày ra trận thế, nên tiếp truy kích tới Tào Hồng Nhân Mã. Mặt khác lại phái khoé mã đi báo trì quân ngũ, hướng cầu viện. Tướng quân mà xem, quân địch không chỉ có không tiếp tục chạy trốn, trái lại bày ra trận thế, tựa hồ muốn cùng ta quyết chiến kiểu dáng. Tại Liêu Hóa Hồ Ban liệt trận đem trời đồng thời, mắt sắc Tào Hồng phó tướng Trung, thấy tình hình như thế, vội vã nói với Tào Hồng. Tào nhìn tới, thấy quân địch như thế, giận tím nói, toàn quân nghe ta mệnh lệnh, xung quân địch cần phải một lần đánh tan quân địch. Vương Trung nghe xong lời này, nhất thời run lên trong lòng, đuổi vội vàng quyên nủ, tướng quân không thể a, quân địch vừa đã lật trượt, quân ta liền khó có thể một lần đánh tan, không bằng ở đây nhìn thèm thuồng quân địch, lặng lặng đợi hậu quân đến, đến lúc đó lấy đại binh ép chi, quân địch tất bại, làm sao? Vương Trung chính là Tào Ngụy lão tướng, ngày xưa là bộ tập kíchuyện Châu thời điểm, liền đối với Tào Tháo không rời không bỏ, thậm chí lúc đó chỉnh dục người người người, ngựa, cho vui cười. Vì lẽ đó Vương Trung tuy rằng bởi vậy giống như trình dự, không thể địa vị cao, nhưng ở Tào Ngụy trong quân, địa vị nhưng là không thấp. Cố mà đối với Nại Viên lao tướng kiến nghị, Tào Hồng cũng không tốt kiên quyết từ chối, liền hắn há mồm hỏi ngược lại Vương Trung nói, nếu chúng ta đang đợi hậu quân thời điểm, quân địch nhân cơ hội này chạy trốn, lại nên làm như thế nào? Vương Trung đối với Tào Hồng hỏi ngược lại, sớm có dự liệu, lúc này đáp, nếu là quân địch nhân cơ hội này rời đi, trận tuyến tất động, quân trận cũng là không còn nữa, đến lúc đó lại lấy kỵ binh kích, tất có thể thắng lợi. Tàu Hồng nghe Vương Trung nói, vui vẻ nói, lời ấy đại tiện. Liên hắn liền nghe theo Vương Trung kiến nghị. Phái nhân mã không ngừng tới lui tuần tra tại Liêu Hoa quân trận phụ cận, làm ra bất cứ lúc nào công kích giáng dớp. Quả nhiên Liêu Hoa thấy quân địch giáng dớp như thế, không dám kinh động, chỉ lo một cái sơ sẩy, liền bị quân địch bắt đến sơ hở, phá tan trận thế. Tao Hồng cũng bởi vậy ngăn cản Liêu hóa quân, vẫn chờ đến Tảo Hưu xuất lĩnh hộ quân đến. Không được, chúng quân địch kéo dài kế sách. Tại Liêu Hoa nhìn thấy Tảo Hưu xuất lĩnh lượng lớn hộ quân đi tới một khắc, nhất thời thay đổi sắc mặt, biết mình hành chiến lệch một chiêu, chúng kế. Nhưng mà vào lúc này, lại muốn có bất kỳ biến động, cũng là không kịp. Đối này, Liêu hóa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dài, có khóc cũng không làm gì chỉ hy vọng tiếp sau đó có thể chống đỡ được quân địch tiến công, đến khi Quan Vũ xuất lĩnh đại quân đến cứu viện. Toàn quân xuất chiến, mà đối diện Tào hồng, khổ sở chờ đợi đã lâu. Trong lòng Từ Lâu thiếu kiên nhẫn, bây giờ thấy Tào Hưu vừa đến, nơi nào còn có thể khách khí với Liêu Hóa, lúc này liền hạ lệnh toàn quân xuất kích. Tào quân nhất thời như dòng lũ đồng dạng, quần quật mà trước, hung hãn xung kích tại Liêu quân quân trận bên trên. Một hồi chiến giết, trong nháy mắt chuyển hai. Song phương một trận dễ quyết, tiếng thét, tiếng thiết, nhấp không ngừng, không ngừng lên, không ngừng biến mất. Tướng quân, quân ta thất bại, đi không nữa rút chỉ có thể tổn tất càng nhiều. Hồ Ban nhìn trên sân, chính mình quân đội nhân ít người, chậm rãi rơi vào thế yếu, thậm chí còn bắt đầu bại lui tình hình, lúc này nói với Liêu Hóa. Liêu Hóa nhìn chiến trường dáng dấp, lại nghe Hồ Ban nói, cũng là sắc mặt tái xanh, một lát sau, mới tháng nhiên hạ lệnh, "Toàn quân, lùi lại." Rất nhanh, Liêu Hóa quân vốn nhỏ là binh ít, không thể chống đối hai Tào Thế Tiên Công, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn quân ngược mà chạy. Thúc Phụ, lúc này nghi tốc truy quân địch, đem tiêu diện, Đoạn Quan Vũ cánh tay. Thấy quân địch đảo tẩu, Hưu lúc này hướng, hướng nói, "Ta không thấy thế cũng là hăng nói, nói có lý." Này làm mau chóng truy. Lúc này Tao Hồng, Tao Hưu thắng lợi một hồi, thấy quân địch chạy trốn, đâu chịu dừng tha, hai người một thương nghị, liền quyết định thừa thắng truy kích. Giết. Hai người tới lúc gấp rút truy trung gian, chợt nghe được một tiếng hiệu vàng, hai bên nhân mã rẽ ra. Định thân nhìn lại, nhưng là con hưng, chơn bao thấy quân địch thấy quân địch tiến vào mai phục trong vòng, hàng hái rẽ ra. Nội bộ thảo quân trên dưới tướng sĩ, thấy chịu mai phục, nhất thời mỗi người mất hồn mất vía, nhuệ khí không tồn. Không được, chúng kế, mau chóng lùi lại. Tao Hồng, Tao Hưu thấy thế, bốn mắt nhìn nhau, một mảnh nặng nề, bất quá rất nhanh liền lại phản ứng lại. Hai vị nếu đến, bên kia lưu lại đi. Hai người gấp quay đầu ngựa lại, muốn dẫn binh đường cũ mà quay về thời điểm, bỗng nhiên nghe kêu to một tiếng, mà sau lại có quan hệ Vũ Quân Đế ra, chặn đứng đường về. Trong thấy đường lui bị Chu Thương Lãnh Minh ngựa cắt đứt, hai người run như cầy sấy. Tướng địch chống lại vô ích, sao không xuống ngựa chịu chói. Hai người đang định lại thay cái phương hướng chạy trốn thời điểm, lại nghe được quát to một tiếng. Hóa ra là Liêu Hóa, hồ ban chạy trốn chú gian, thấy quân hùng, chưa bao, Chu Thương các mai phục hai tạo, nhất thời đại hỉ, liền vội bận bịu Lãnh Minh ngựa giết trở về. Quy 1 chương 306, trận chiến cuối cùng, 6 Chương 306: Trận chiến cuối cùng 6. Khẩu vậy, khổ vậy, trước có sói sau có hổ, bốn phía đều là Quan Vũ quân, làm sao tái chiến? Nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có Quan Vũ quân giật tới, Tào Hồng, Tào Hưu hai người trong nội tâm không khỏi dồn dập âm thầm tiêu khổ. Liên tại Tào Hồng, Tào Hưu kêu khổ thời điểm, bốn phía Quan Vũ quân không có nửa phần dừng lại, mỗi người anh dũng mà trước, hướng về Tào quân đánh tới. Tào quân Nhân Mã, vốn là hùng dũng ai vệ khí phách hiên sát này Vũ quân, bây giờ thấy mình chịu mai phục, nhất thời biết là chúng kế, mỗi người mất hồn mất vía, chưa thời chiến trong lòng một luồng khí khí đã nhược ba phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong chiến trường, mặc dù là tư tiếng hô giết rung trời, nhưng Minh Nhãn có thể thấy được, Tào Quân tướng sĩ ném mũ bỏ giáp mà người đầu hàng vô số kể. Cũng không lâu lắm, Tào quân tan tác mà chạy, tử tướng dâm đạp giả vô số. Cho dù Tào Hồng, Tào Hưu hai người rút kiếm chém giết mấy người, nghiêm lệnh không thể lâm trận bỏ chạy, cũng là không ngăn cả nổi. Hai người thời thế, biết khó hơn nữa trở mình, liền tập trung binh lực, hướng về góc tây bắc Mãnh Một trận đẫm máu chém giết, hai người rồi mới miễn cưỡng ra một con đường đến. Tạc tướng nơi đó trốn. Tào Hồng, Tào Hưu vừa phá trung đây. Chưa đi mấy dặm Chu thương liền cùng trương bao hợp lực độ theo Chu thương càng là người chưa tới tiếng tới trước nhìn thấy tình hình như vậy vừa phá trùng vây tào hồng tào hưu hai người nhất thời sợ hai đến hồn Phi phải tán làm thời điểm này bọn họ nơi nào còn dám có nửa khắc dừng lại hận không thể dịch sinh hai cánh bay thẳng hướng về bạn trại mà quay về hai người ra sức tự chiến vừa nãy thoát khỏi truy quân nhưng vừa được không mấy dặm liền thu được Tào nhân chi tin tin nói cấp lương việc chính là quan Vũ kế điệu hồ Lý Sơn quan Vũ chủ lực đang tấn công bạn trại muốn hai người mau chóng lên minhh về cứu không được sai lầm Tào Hưu thấy thế đốitào nói Quan Vũ như thế giả dối chúng ta bây giờ thụ địch quân Mai phục tổn thất nặng nghề vốn định trở về bạn trại nghỉ ngơi không ngờ bạn trại đang bắt Quan Vũ tấn công lúc này quân ta cần phải làm sao hành động mới là tao không nói quân ta thất bại vô lực tái chiến chỉ sợ là cứu viện không được bạn trại. còn nữa bây giờ trở về còn có thể đem mặt sau truy binh dẫn tới bạn trại, đến lúc đó chúng ta không giúp được gì quân địch có thêm một phần minh mã chỉ sợ bạn trại thì sẽ bị công phá không bằng chuyển đạo huyện ngụy đem truy quân dẫn ra mới làthậ sách Tào Hưu nghe vậy nóiử Liêm nói thật phải đến lúc đó chúng ta chiếm giữ huyện Ngụy thành chỉ liền có thể không sợ quân địch, có thể tốt hành. Một phen thương nghị đã định, hai người liền không chút do dự trực tiếp quay đầu ngựa lại, dẫn tàn quân bại bộ thẳng thản vọng huyện ủy mà đi. Nhưng mà lệnh hai người bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ đi bất quá hai dặm, lại thu được tảo nhân gửi thư, chêu đến hai người một mặt ngộ. Đập phá xem tin xem, trong thư nói là Tảo nhân dĩ nhiên rõ xét kỹ càng, bản trại nơi quan vũ quân chính là nghi binh mà thôi, trước tin coi như tôi, không cần để ý tới biết. Tao hồng hai người xem tin xong xuôi sau, tao hừ thở dài nói, Quan Vũ dụng binh, thực sự là hư thực bất định, làm người nhìn không thấu. Tào Hữu nói Huyền Nghị cách nơi này có gần trăm dặm, mà bạn trại cách nơi này bất quá 20, 30 dặm. Như hướng về Huyền Nghị, sợ người lạ biến hóa, bây giờ nếu bạn trại vô sự, không bằng trước tiên quy bạn trại là hơn. Tào Hưng nghe vậy đồng ý nói, "Thiện." Liền hai người lần nữa thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng bạn trại mà đi. Mà phía sau Quan Vũ quân truy binh, truy sát Tào quân một trận, thấy ngày càng tới gần quân địch bạn trại, cũng liền không còn dám truy, lúc này thu binh mà quay về. Chu Thương, Liêu Hóa, Quan Hưng, Trương Bảo, Hồ Ban bọn người, trước sau hai trận chiến, hoàn toàn thắng lợi, kiểm kê một phen, thu hoạch áo giáp, binh khí, cờ xí, ngựa vô số quả là thắng lợi trở về. Nhưng mà trở lại doanh trại sau, mọi người đang muốn hướng Quan Vũ tìm công, nhưng là bỗng nhiên phát hiện Quan Vũ người không ở. Liên Liên cùng đi hỏi tham thủ doanh vương phủ nói, chúng ta hồi doanh không gặp Vũ Hầu, không biết Quốc Sơn cũng biết quân hầu đi hướng về nơi nào. Vương phủ thấy mọi người đặt câu hỏi, đắp, tại các người lánh binh sau khi đi ra ngoài, quân hầu liền lĩnh bách kỵ mà ra, không biết đi nơi nào. Mọi người ngay vậy, hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, quan bình tại lâm viện đóng giữ thời điểm, thu được quan vũ mệnh lệnh, liền vội vàng xuất phát, đi huyện điệp, ra quá hành, tự Vũ An huyện mà xuống, vọng nghiệp thành mà tới. Báo Phía trước cha xét đến quan quân hầu lĩnh Bách Kỵ hướng về này phương hướng mà đến. Hiện tại quan bình sắp tự Lâm Thủy huyện Nam cảnh mà ra thời điểm, bỗng nhiên nghe nói phía trước đi báo. Nghe nói này báo, quan bình cả kinh nói, phụ thân không tiếp tục nghiệp thành vây thành, làm sao đến nơi này? Hẳn là binh bại, vì vậy chỉ có hơn trăm kỵ mà thôi. Vừa buốc lên ý nghĩ này, quan bình liền chợt lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ, không thể, Tào Tháo đã chết, ký châu không người là phụ thân đối thủ. Đang nghi hoặc trung gian, chỉ thấy phương xa chuyển đến tiếng vang, chờ mọi người thấy đi, liền nhìn thấy quan Vũ dẫn Bách Kỵ tự phương xa mà tới. Quan binh thấy thế, liền vội vàng thúc ngựa tiến lên nên tiếp vừa thấy mặt, Hàn Huyên một phen sau, Quan Bình liền mở miệng hỏi, "Phù thân không phải đang nghiệp thành cùng quân địch đối lập sao, làm sao đến nơi này?" Nguyên Lai Quan Vũ vốn là là muốn cùng tập chân đặng khai cùng đi, nhìn có cơ hội hay không đánh lén hạ Tào Nhân. Chẳng qua vì Hắc Hưng từ phát hiện Quan Bình rĩ nhiên vào Lâm Thủy huyện Bắc Cảnh, đang vọng nam xuất phát, bởi vậy tính toán một chút thời gian, liền lánh binh đi tới nơi này một bên, đến đây gặp vỡ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là bởi vì Quan Bình mang đến đây một vạn tinh huệ, đáng giá Quan Vũ như thế nghiêm túc đối phó. Quan Vũ cười nói, "Các ngươi vừa vào Lâm Thủy huyện, ta liền biết chi? Vì lẽ đó lúc này ở chỗ này chờ ngươi, cũng không cần nhiều hơn kinh ngạc. Quan Bình nghe vậy nói, phụ thân vừa biết ta đến, tại doanh trại bên trong chờ ta tức khắc, thực sự không cần như thế. Nếu nếu có điều lơ là, sợ có cô phê bá phụ trì trong thắc. Quan Vũ nói, ngươi bản bộ, tinh nhuệ và người, chính là trận chiến này trọng yếu quân đầy đủ sức lực, đáng giá ta coi trọng như vậy. Sau đó hai người liền song song mà đi, trực tiếp đi về phía nam diện Quan Vũ đại trại mà đi. Cùng lúc đó, Tào Hồng, Tào Hưu xuất lĩnh binh mã trở về bản trại. Tào Nhân tự mình ra lên đón, thấy hai người dáng dấp vô cùng kinh dị. Nhưng ở trại bên ngoài, bất tiện muốn hỏi Liên ngoại hạ tính tỉnh, đem hai người đón vào lều trại, theo ban ngồi vào chỗ của mình sau, tao nhân lúc này mới há mồm hỏi, hai vị xuất lĩnh đại quân đuổi theo quân địch, làm sao sẽ dáng dấp như vậy? Tao hưng thấy hỏi, đắp, khỏi nói, ta hai người chạy tới thời điểm, quân địch đã tận đốt lương thảo đổ quân nhu mà đi. Ta hai người khí hắn bất quá, liền hưng binh truy đuổi quân địch, vốn là là đuổi theo cũng đánh bại quân địch. Không ngờ tại truy kích thời điểm, nhất thời không tra, đi nhầm vào quân địch mai phục khuyên, cho tới binh bại mà đi. Tao nhân nghe vậy, nội tâm chấn động mạnh, ý thức được phía bên mình là giả phục kích thật nghi binh hắn, không khỏi trầm nói, quan vũ dụng binh, thứ thực phương pháp càng thêm tinh diệu. Không đa nghi nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng Chấn An hai người nói, Quan Vũ không phải là phản tướng, có này năng lực, thuộc về trong dữ liệu, huống hồ thắng bại chính là binh gia chuyện thường, hai vị không cần đủ rũ. Trái lại ứng lấy đó làm cảnh cáo, lên tinh thần đến, tránh khỏi lần nữa bị Quan Vũ nhân cơ hội đánh lén mới là. Tao hôm nói, Tử Hiếu huynh nói thật phải. Quy một chương 307, trận chiến cuối cùng, 7. Chương 307, trận chiến cuối cùng, 7. Liêu Hóa, ngươi có thể bắt quân địch giải áp lương thảo tướng sĩ không có. Cùng Quan Bình vừa về tới đại trại, gặp đến đây thỉnh công mọi người sao? Quan Vũ mở miệng liền trực tiếp hỏi mình quan tâm chuyện này. Liêu Hóa thấy hỏi, lập tức ôm quyền đối Quan Vũ trả lời, "Bẩm quân hầu, mặt tướng chưa phụ nhờ vả." Sau khi nói xong, liền quay đầu hướng Tả Hữu nói, "Đi, tốc đem hôm nay tù bình tạo quân vận chuyển lương thực tiểu đầu mục gấp lại đây." Tả Hữu thấy thế đáp ứng nói, "Thuộc hạ bây giờ liền đi." Thế này, Quan Vũ biết vẫn cần chờ đợi một chút thời gian, liền liền trước tiên mang mọi người vào trướng bên trong, dựa vào số ghế ngồi vào chỗ của mình. Không chỉ chốc lát sau, Tả Hữu liền dẫn bị Liêu Hóa tù binh thảo quân chúng đầu mục vào trong Quan Vũ trực tiếp đặt câu hỏi, "Ta mà hỏi ngươi, thảo quân tích lương vị trí" Cụ thể tại viện ngụ nơi nào? Thích Lương thảo lại có bao nhiêu? Chúng đầu mục không dám không đáp, lập tức trả lời, quân ta lương thảo, toàn bộ đồn áp tại viện ngụ tây bắc bên ngoài 10 dặm bên trong thôn lũ, nghe nói lương thảo đầy đủ 10 vạn đại quân dùng ăn 3 năm lâu dài. Quan Vũ nghe quân địch lương thảo dĩ nhiên đủ 10 vạn đại quân dùng ăn 3 năm, mặc dù biết tất nhiên có khuyết đại, nhưng cũng không khỏi âm thầm cau mày. Suy nghĩ trong lát, trong nội tâm nghĩ có muốn hay không tập một bộ quân địch lương thảo, Quan Vũ lại mở hỏi, nhiều như vậy lương thảo, tất nhiên lấy đại tướng đóng giữ, không biết tảo nhân phái ai đóng giữ. Chúng đầu mục trả lời, lúc này đóng giữ trong cốc, canh gác lương thảo chính là hữu tướng quân tử hoàng tử công minh. Quan Vũ nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy tập kích tạo quân lương thảo hy vọng không lớn, bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi lần nữa, đóng dự nhân mã lại có bao nhiêu? Ngựa, bộ, cung nhiều lính thiếu. Trong đó tinh nhuệ lại có bao nhiêu? Chúng đầu mục trở lại, từ tướng quân lính, ước chừng gần 2 vạn nhân mã, còn ngựa, bộ, cung tam quân thậm chí trong đó còn tinh nhuệ các có bao nhiêu, chúng ta quả thực không biết. Đối với quân địch có 2 vạn nhân mã, Quan Vũ là không kinh sợ, một là lương thảo tầm quan trọng tự không cần nhiều lời, đánh giá nhiều nhân mã như thế bảo vệ Hay là trước quan Vũ thông qua Hắc ưng Cha xét, liền có thể đại khái phán đoán ra quân địch nhân Mã tại hơn một vài người, lúc này bất quá là xác định mà thôi. Nhưng đối với quân địch các bộ cùng tinh nhuệ nhiều ít không biết, dùng quan Vũ không khỏi lông mày liền nhíu, dù sao bên kia Hắc ưng không thể nói tiếng người, chỉ có thể đơn giản biểu đạt, không thể hỗ trợ Cha xét, bởi vậy quan Vũ chỉ có thể nghĩ ngày sau tận lực tìm hiểu. Sau đó quan Vũ lại cẩn thận vận hỏi đám này đầu mục những vấn đề khác, liền làm người đem dẫn theo xuống. Lại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, quan Vũ liền đối với Liêu Hoa nói, "Ta ý quân địch Lương Thảo, nhưng quân nơi tích chữ Lương thủ tướng chính là từ hoàng, khó có thể xảo lấy." Huân nữa quân ta đối với hắn các bộ nhân mã nhiều ít, tinh nhuệ hay không, bố phòng tình huống các không biết gì cả. Ngươi có thể nhiều hơn tra xét, vì ta tập kích nơi đây, chuẩn bị sẵn sàng." Mặt tướng Lĩnh Mệnh. Liêu Hóa nghe Quan Vũ dặn, lúc này không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Lính Mệnh sau, Liêu Hóa lúc này mới hỏi, không biết quân hầu đại ấn là khi nào tiến binh, nếu có thời gian, cũng ăn bài song tuần tra thám mã." Quan Vũ thấy hỏi, chính là đáp, đại tre ở sau 10 ngày, ngươi cẩn thận sắp xếp." Tuần ngay sau, Quan Vũ cảm thấy tất cả công việc chuẩn bị xong xuôi, liền triệu tập chúng tướng tương nghị. Chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm Hóa tình huống. Liêu Hóa trở lại, mặt tướng dĩ nhiên thâm đến, quân địch tích lương chỗ, mã quân 5000 người, bộ quân 5000 người, cùng quân cùng với hắn thám tiêu, hỏa đầu quân cấp kế có 8.0000 muốn hơn người. Trong đó tính nhuệ nhân mã ước chừng 4000 chi trúng. Quan Vũ nghe vậy, gật gật đầu, rất là thỏa mãn. Chờ Liêu Hóa hồi xong một lần nữa vào hàng ngũ sau, Quan Vũ rồi hướng Liêu Hóa nói, "Ta đã tham được, hôm nay liền lại là quân địch vận chuyển lương thực thời gian, Liêu Hóa ngươi sẽ cùng Hồ ban lĩnh người cùng một con đường trước ngựa đi chốt phục, đi cấp lương hảo, không được sai lầm." Liêu Hóa cùng hộ ban nghe thấy, lập tức ra khỏi hàng trở lại, mặt tướng lĩnh mệ Hai người vâng mệnh mà đi sau, Quan Vũ lại dặn dò nói, quân địch tích lương vị trí đến bản trại, bất quá mấy chục dặm, vận chuyển lương thực đến bản trại, mặc dù sẽ nhân đồ quân nhu lương thảo mà chậm chậm, nhưng quân ta nếu là quá sớm công kích từ hoàng, thì vận chuyển lương thực nhân mã ly đến gì gần, trở về cực dễ. Nếu là chậm, chỉ sợ quân địch đã vận chuyển lương thực xong xuôi, rút quân về thời điểm, càng là quần áo nhẹ giản tiện, có thể cực tốc trở về. Bởi vậy ngươi mai phục thời điểm, có thể trước tiên buông tha quân địch lương thảo, chờ vận chuyển lương thực quân khinh quân trở về lại rất xa, ngăn cản quân địch. Ngươi nghe rõ chưa? Liêu Hóa nhiều lần bảo đảm nói, thất không phụ quân hầu nhờ vào. Chờ Liêu Hóa cùng hộ ban khoảng chi sau, Quan Vũ lại hướng mọi người nói, những người còn lại mau trở về đi chuẩn bị, tối nay liền theo ta tận lên đến mã, đi tập kích quân địch Tích Lương sở tại. Quan Bình nghe xong Quan Vũ nói, ra khỏi hàng nói, phụ thân sở thiết mưu kế tuy diệu, nhưng quân ta dốc toàn bộ lực lượng, lại là vòng qua quân địch đại trại đi tập kích mặt sau Tích Lương, đến lúc đó nếu là quân địch lợi dụng lúc hư đến công ta bản trại, rất là bất tiện. Quan Vũ nghe xong Quan Bình mà nói, cười nói, con ta cũng lo lắng không kém, bất quá trải qua mấy ngày này, ta sớm làm người Vương Quốc Sơn đem phần lớn lương thảo đồ quân Di hướng về Hà Nội, nơi này dù cho thất lạc, cũng không đáng để lo. Quan Bình nghe Quan Vũ nói hắn đã sớm chuẩn bị, liền không nói nữa. Liền Quan Vũ liền lệnh Quan Hưng, Trương Bao hai người tại trước, Quan Bình ở phía sau, tự lĩnh chư tướng ở giữa, đánh tạo quân cờ hiệu, quân sĩ đều bộ thảo phụ thân, người ngậm tăm, ngựa là cẩu, vừa đến đang lúc hoàng hôn, liền trực tiếp xuất phát. Quan Vũ lĩnh đại quân giả hành, trước qua thảo nhân dừng trại, trại binh hỏi là nơi nào quân mã. Quan Vũ dùng phục lục đáp, Trương Cẩu phụ mệnh hướng về hộ lương. là chính mình cơ hiệu, toại hoặc. Phạm mấy nơi, đều chá cũng không trở ngại. Cùng chạy tới quân tích lương trung lũng thời điểm, canh từ đã hết. Quan Vũ thấy thế, liền lệnh quân sĩ đem bộ thảo xung quanh châm lửa, chúng tướng giáo cổ vũ thẳng vào. "Than âm gì?" Lúc này từ hoàng đang trong lều quan sát văn kiện, đột nhiên nghe được cổ vũ tiếng, vội vã thả xuống đồ vật, đứng lên. Báo quân địch đánh trương cầu tướng quân cơ hiệu, xung kích quân ta. Lời còn chưa dứt, sơ có đầy người người nhảy vào trong lều báo đáp. "Bắt ta binh khí đến." Lúc này từ hoàng, tuy rằng ở phía sau, nhưng cũng cho rằng ly tiền tuyến bất quá mấy chục dặm mà thôi, vì lẽ đó thường thường có xuyên giấc mà ngủ thói quen. Bởi vậy nghe được điện báo, liền hăng hái khoảng chi lên liền đi chống lại Quan Vũ quân thế thế công. Một bên khác, Tào Nhân đang trong lều, đột nhiên nghe báo mặt Đông Bắc ánh lửa đầy trời, biết là tích lương chỗ có sai lầm, vội vàng khiển triệu tập chúng tướng đến đây thương nghị phái binh mã cứu việc. Tào Nhân thấy mọi người tụ hội, nhân tiện nói, "Chư vị, quan vũ đánh lén ta nơi tích chữ lương, không biết binh mã nhiều ít, ai muốn lãnh binh đi vào tiền ứng?" Nghe nói lời ấy, Tào Hồng, Tào Hưu, tăng Bá, Tôn Lễ, Vu Cẩm các dồn dập nói, "Mỗ nguyện lãnh binh xuất chiến." "Được, được, được." "Chư vị trung đáng khen." Tào Nhân nghe vậy lại hỉ, liền muốn điểm tướng Nhưng vào lúc này, Mãn sủng ra khỏi hàng, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị hình Nói, ta có một lời tiến tại tướng quân. Tao nhân thấy Mãn Sủng như thế trân trọng, vì vậy nói, Mãn Bá luôn cứ nói đừng ngại. Quy 1 chương 308, trận chiến cuối cùng, 8. Chương 308, trận chiến cuối cùng, 8. Mãn Sủng mở miệng nói chuyện, bây giờ Quan Vũ quân cấp ta lương thảo, ta lường trước quan vũ tất nhiên tự mình lãnh binh đi tới, Quan Vũ vừa ra, to lớn trại tất nhiên trống vắng, có có thể lợi dụng lúc cơ hội. Nếu là tung binh trước tiên tập quan vũ chi trại, tất có thể đánh tan. Quan Vũ nếu là nghe ngóng, tất nhiên sợ hãi đường lui tuyệt, rút quân về cứ viện. Đã như thế, tiến có thể đoạn quan vũ đường lui, lùi thì vây ngụy cứu triệu. Phàm mỗi một loại này, mời tướng quân minh đoạn. Tào nhân nghe xong lời ấy, suy tư chỉ chốc lát sau, lại rầu rĩ nói, Bá luôn nói tuy rằng có lý, nhưng nếu là bởi vì tri quân, cho tới binh lực không đủ, dẫn đến quân ta lương thảo bị tiêu diệt, chỉ sợ quân ta chết không có chỗ chân rồi. Mãn sủng trả lời, quân ta binh mã 12 vạn, quan vũ quân bất quá 5 vạn số lượng, quân ta lần tại quan vũ quân, đủ để chia quân làm. Tào nhân hơi thêm chầm tư thời điểm, Mãn sủng nhiều lần khuyến bảo, Tào nhân lúc này mới đồng ý nói, Mãn nói thiện, có thể hành. Tào nhân vừa nãy đồng ý, Tào nhưng tiến lên nói, Bá nói sai rồi. Quan vũ giả rồi ra ngoài tất có bên trong bị, để ngựa không lo. Nay như công doanh mà không rút, cho tới cứu viện lương thảo binh mã quá ít, quân lương là quan vũ đốt cháy, thì ta thuộc đều bị bắt rồi. Nghe xong Tào Hưu lời này, Mãn Sủng cũng không kinh hoàng, phảng phất nằm trong dự liệu, liền nói ngay, tích lương chỗ chính là từ công minh đóng giữ. Từ công minh cầm binh ngựa gần 2 vạn chi chúng lại có địa lợi, quan vũ như tập nơi này, tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, mới có tốc thắng khả năng. Nếu là quan vũ lưu thủ binh mã bao vây chính mình đại trại, thì tập kích bộ đội binh mã quá ít, tất nhiên không công phá được từ công minh, lại có gì sợ? Tào Hưu nghe xong mãn sủng phân tích, nhất thời chợt nói, "Mãn bá luôn thật diệu thấy vậy." Liên Tào Nhân liền quyết định bản thân lĩnh một đội binh mã hướng về công Quan Vũ đại trại, sau đó phái Tào Hưu, Vũ Cấm, Tăng Bá bọn người xuất lĩnh còn lại toàn bộ nhân mã đi vào đối kháng quân Vũ, cứu viện Từ Hoàng. Tào Hưu bọn người xuất lĩnh binh mã hướng về cứu tử Hoàng trên đường, đồng nhiên thu được thám mã đến báo nói, phía trước cách đó không xa, quân ta vận chuyển lương thực quân chủ tướng Vương Vân chịu đến quân định phục nghe nói báo, nhưng là không tỏ rõ ý kiến, trái lại nói, "Này bất quá chút nấm ghẻ ngoài ra mà thôi, 5000 nhân mã đủ để làm chi, không cần nhiều hơn để ý tới." Liên chỉ chưa quân 5.000 tại thượng tướng Du Dịch, làm hắn đi vào cứu trợ Vương Vân Quân. Sau đó tự mình dẫn hết thệ binh mã, dự định hơi vòng qua nơi này chiến trường, đường nhỏ lao thẳng về phía quan Vũ cùng Từ hoàng Trung gian chiến trường. Lúc này, Hậu quân Vũ Cấm cũng nghe nói việc này, thúc ngựa đi tới chúng quân nêu ý kiến hỏi. Tào Hưu nghe Vũ Cấm đặt câu hỏi, nhưng là nói, Vương Vân, Du Dịch binh lực tuy ít, nội ngoại giáp công bên dưới, dù cho không thể đại thắng, cũng là tự vệ không lo, cần gì sầu lo. Vũ Cấm lại khuyên nhủ, Vương Vân, Du Dịch hai quân nếu là hợp binh một chỗ vẫn còn có thể, nhưng hai bên nhân mã đều ít, sợ là từng cái đánh tan. Nghe nói Vu Cấm lời ấy, Tào Hưu bất quá cầm ngày xưa Vu Cấm đầu hàng việc cười cười nhát gan mà thôi, không chút phần lòng. Sau đó liền chỉ lo dục đại quân tiến lên, không tiếp tục để ý Vu Cấm. Cùng lúc đó, tại Liêu Hóa, hồ ban hai người phục kích bên dưới, Vương Vân Quân bị vây nốt trong đó, không thể thoát vây. Đồng thời tại Liêu Hóa kiên trì dưới sự chỉ huy, lấy cái giá thấp nhất, không ngừng giúp thu vòng vây, ăn mòn này Vương Vân Quân. Nhưng vào lúc này, đông nhiên khoé mã đến báo danh, báo có một luồng thảo quân nhanh chóng hướng nơi này xuất phát. Liêu Hóa nghe này báo, không khỏi lấy làm kinh hãi, đuổi hỏi vội, quân địch chủ tướng là ai, binh mã nhiêu ạ? Quái ma báo lại nói, quân địch nước có mấy ngàn người ngựa, chủ tướng là ai nhưng là không biết, nhưng mơ hồ có thể thấy được đối lá cờ lớn bên trên là cái du tự. Nghe xong lời này, Liêu Hóa nhất thời sắc mặt chính là chìm xuống, trong đầu không ngừng suy tư điều gì. Mà một bên Hồ Ban nhưng là gấp vội vàng lên nhủ, "Tặc binh ở phía sau, thỉnh chiê quân tự." "Không, đây tuyệt đối không được." Hồ Ban vừa dứt lời, Liêu Hóa lúc này phủ quyết. "Đây là dạ chiến bên trong, nơi nào có thể nói từ chia quân liền chia quân?" Hồ Ban nghe nói, nhất thời lặng lẽ, hắn biết Liêu Hóa nói không sai. Dù sao tại cổ đại không có hiện đại thông tin dưới tình huống, muốn ban đêm chỉ huy là hết sức khó. Thân làm chủ tướng Liêu Hóa, có thể phái một đám người nhen nhóm cây đuốc, rọi sáng bản thân đại kỳ, xa gần có thể thấy được. Mà Liêu Hoa thủ hạ các bộ, các doanh tướng lĩnh cũng có thể làm như vậy, bởi vậy có thể hoàn thành đơn giản đại phương hướng chỉ huy. Nhưng chi tiết nhỏ nói điều nhân thủ đó là không thể, dù sao tướng lĩnh có thể một đống lửa đem dọi sáng vị trí đến thuận tiện lẫn nhau thông tin, nhưng mà một ít đồ trưởng, thập trưởng, ngũ trưởng đây, cái kia không thể thông báo đúng chỗ, không thể chỉ huy đúng chỗ. Liêu Hoa thấy thế, cắn răng nói, kế sách hiện nay chỉ có thể từ bỏ tiêu diệt Vương Vân quân ý nghĩ, đồng thời bất chấp tất cả lãnh đội. Trước tiên đánh tan Vương Vân Quân, lại quay đầu lại đối phó quân địch Việt quân. Đến lúc đó liền không cần quản làm sao điều động, chỉ cần hướng về một phương hướng xung phong liền có thể. Hồ Ban nghe vậy gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Liền Liêu Hoa rút kiếm cắt to, chư tướng sĩ si chỉ lo ra sức về phía trước, phá Vương Vân Quân, mới có thể lượt chiến đấu. Liền tại Liêu Hoa chỉ huy bên dưới, toàn quân trên dưới, chỉ để ý sông về phía trước giết, mỗi người anh dũng. Trong tích tắc, thanh chấn động khắp nơi, gào thét không ngừng. Chờ dư dịch linh quân chạy tới thời điểm, Liêu Hóa quân đã đánh tan Vương Vân Quân, tìm ngựa chiến đấu. Đại chiến lại nổi lên. Du Dịch đối mặt Tân Thắng đang nhuệ Liêu Hoa Quân, khó có thể chống đối, binh bại mà đi. Liêu Hoa thấy thế, dẫn dắt một đạo nhân mã, giết hướng quân địch Đại Kỳ Phương hướng nơi. Đang lưu vong Du Dịch thấy quân địch truy hướng mình, nhất thời vãi cả linh hồn, lập tức hạ lệnh tất cả mọi người tắt cây đuốc, tránh khỏi quá mức rõ ràng. Nhưng mà đã không kịp, Liêu Hoa dĩ nhiên dẫn quân đuổi tới, sau lưng một đao, trực tiếp đem chém là hai đoạn. Báo, thiên tướng quân vân, vân đang cấu tướng quân Du Dịch đều vì Liêu phá, Vương Vân chết ở trong loạn quân, Du Dịch là Liêu giết chết. Cái gì? Đang buôn cứu từ Hoàng Tào Hưu, nghe xong báo lại, nhất thời khó có thể tin. Dây lát phục hồi tinh thần lại, đối với cấm nói, hối không nghe các hạ nói như vậy, cho tới như thế. Báo, tướng địch Liêu Hóa đang lĩnh quân hướng ta kéo tới. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên lại có thám mã đến báo, Tào Hưu càng là cả kinh. Giết. Còn chưa các tàu Hưu phục hồi tinh thần lại, Liêu Hóa đại quân dĩ nhiên dĩ tới. Nay cũng không phải Liêu Hóa quá mức mạnh chướng, mà là bởi vì Quan Vũ phương diện còn chưa chuyển đến thành công tin tức. Bởi vậy cha xét bên này còn có Tào quân Liêu Hóa, vừa nghĩ liền biết là đi chi viện từ Hoàng Tào quân, liền cắn một cái, liền chỉ huy đại quân đến đây giao chiến, dự định là Quan Vũ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dù sao nếu như có thể thành công đốt quân địch lương thảo, điểm ấy tổn thất cũng không tính là gì. Tướng quân không cần kinh hoàng, quân ta xa nhiều quân địch, xuất kích liền có thể thắng lợi, không cần sợ hãi. Tào hưu đang tay chân luôn cuống thời điểm, Vũ Cấm vội vàng lên tiếng nhắc nhở, khuyên giải nói: "Tào hưu này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nghĩ, xác thực như thế, bản thân binh nhiều tướng mạnh, cần gì sợ hãi? Liên hạ lệnh toàn quân hướng Liêu Hóa quân va chạm nhau mà đi." Quy 1 chương 309, trận chiến cuối cùng 9. Chương 309, trận chiến cuối cùng 9. Một khác, Tào Nhân lĩnh nửa kia binh mã, lao thẳng tới Quan Vũ bản trại hùng hăng mà đi. Báo, cứ quân ta tham được, quân địch doanh trại bên trong, cờ xí rất nhiều, đèn đuốc cực lớn, chỉ sợ người số lượng không ít. Chưa kịp quan vũ bàn trại, Tào Nhân liền thu được thám mã đến báo tin tức. Tào Nhân nghe xong lời này, nhất thời kinh hãi nói, quan vũ dốc toàn bộ lực lượng, nơi này làm sao đến nhiều người như vậy ngựa? Suy nghĩ chút lát, Tào Nhân chỉ cảm giác mình lần này tính sót. Liền hắn liền quay đầu đối Mãnh Sủng nói, nơi này binh mã đã như vậy uy bác, công chi vô ích, không bằng rút quân về phương là lẽ phải. Mà một bên Mãnh nhưng ha ha cười nói, này tất là vũ sợ sệt doanh trại vắng, bị ta nhân cơ hội đánh chiếm, vì vậy thiết kế nghi binh kế sách. Lấy loạn quân ta nghe nhìn, tướng quân cần gì phải đang nghi? Bây giờ không lấy, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Tao nhân nghe vậy chợt nói, bá Ninh lời ấy, làm ta như gạt mây xương ngủ thấy nhật mở, nếu không có như thế, đêm nay khó có thể thành công. Nói xong, liền chỉ tiên hướng nam mà nói, quan vũ đại trại cách nơi này, bất quá 10 dặm xa, chư vị có thể anh dũng mà đi, một lần công dánh trại, phá quân, đến lúc đó ta tất tại Ngụy Vương trước mặt, là các vị mời công. Chúng tướng sĩ nghe vậy, khí khí đại trấn, đều hô, nguyện làm tướng quân tử chiến. Rất nhanh, tao nhân liền dẫn dẫn đại quân giết tới Quan Vũ bạn trại trước, quả nhiên thấy trong trại đèn đuốc sáng sủa, rọi sáng nửa bên. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, bất quá nhớ tới mãn sùng Sủng nữ, nhất thời cắn răng một cái, thúc ngựa tại trước, trước tiên giết vào. Đại quân giết vào trong đó, chỉ thấy quả nhiên như Mããn sùng bất quá là cờ sĩ lâm bố, đèn đuốc đầy đất, còn lưu thủ người, bất quá rất ít mà thôi. Tao quân một giết vào trong đó, rất nhanh liền tách ra lưu thủ rất ít quan vũ nhân mã. Vừa vớ quân, quân, liền giết người dết người, phóng hỏa phóng hỏa. Chỉ có Mããn dẫn một đám người, thẳng hướng về Quan Vũ sau tới. Báo cáo tướng quân, nơi này dĩ nhiên bị quân ta toàn bộ tiêu hủy. Nghe báo lại, Mãn Sủng đầu tiên là đại hỷ, tiếp theo chính là kinh nghi nói, toàn bộ tiêu hủy. Nhanh, mang ta đi nhìn. Bộ hạ nghe Mãn Sủng dáng vẻ như thế, không dám lừa biếng, côn quyết dẫn Mãn Sủng hướng Lương Thảo nơi mà đi. Mãn Sủng đi tới chỗ cần đến, định thần nhìn lại nhất thời kinh hãi không ngớt, cũng không kịp nhớ cùng bộ hạ nói cái gì, vội vã phóng ngựa hướng về các doanh mà đi kiểm tra. Một phen rọ sét bên dưới, thấy hoàn toàn xác minh nội tâm hắn y nghĩ, liền vội vàng thúc hướng Tào Nhân mà đi. Tướng quân, không tốt quân ta quan vũ kế sẽ rồi. Có thể mau lui, đi cứu quân ta Lương Thảo là hơn." Mãn Sủng vừa thấy Tào Nhân, không chút nào lời thừa, lúc này liền vội vã nói chuyện. Tào Nhân thấy Mãn Sủng nói như thế, nhất thời liền nghi hoặc, nhưng thấy Mãn Sủng trợn hổ rất gấp gáp, liền nói với Mãn Sủng, "Bán Ninh có thể từ từ nói đến, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Mãn Sủng nói chuyện, "Ta vừa nãy nhìn khắp căn nơi, phát hiện nơi này không phải trống vắng, mà là triệt triệt để để không rơi a." Tào Nhân nghe xong lời này, con người không khỏi co rụt lại, sợ hãi tìm chứng cứ nói, "Có gì bằng chứng?" Mãn Sủng nói, "Nơi đây lương thảo, liền đủ để nhốt Vũ nửa ngày tác dụng cũng không đủ." Này tất là Quan Vũ dùng để dụ ta tác dụng. Nói vậy là Quan Vũ đã sớm chuẩn bị, khác Di lương thảo đến hắn nơi đi tới. Tào Nhân vội vàng nói, "Mau chóng truyền lệnh chúng tướng sĩ tập hợp, hướng về cứu lương thảo đi." "Rõ." Bên người chúng tướng thấy Tào Nhân nói như thế, tất cả đều đồng ý. Ấm ầm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, theo hàng rào cùng cửa trại ầm ầm sụp đổ, báo trước từ hoàng sở tại đã bị Quan Vũ quân phá. Nhìn lúc này hầu như có thể nhìn thấy phần cuối chiến trường, Quan Vũ khinh đuổi râu dài, đối bên người quan binh nói chuyện, "Nơi này thế cục đã định, không biết quân ta nhưng còn có dự bị nhân mã không, có tập trung vào chiến trường Chứ năm vậy không ở ngoài, còn lại các nơi nhân mã đều đã tập trung vào. Quan Bình hưng phần nói, phụ thân bày mưu nghị kế, dụng binh như thần, bây giờ quân địch lương thảo bị tiêu, quân mã tan tác kế nhật có thể chờ. Quan Vũ nghe vậy nói, lần này nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, lại có quan hệ hưng, chừng bao hai người lãnh binh đến đây, binh mã tất nhiên không đủ, muốn chiến thắng cả quân, chỉ sợ ngày xa xa khó dò, đổ sinh biến cố. Quan Bình cười cười nói, nếu không có phụ thân mưu tính, binh mã nhiều hơn nữa thì có ích là gì? Đối với Quan Bình tấn thúc, Quan Vũ biết lại soán chỉ là lãng phí thời gian, vì vậy nói Ngươi có thể để 5000 người lập tức chuẩn bị kỹ càng, ta sắp sửa xuất linh hắn đi chặn lại quân địch. Quan Bình nghe vậy, cũng là sửng sở, nói: "Quân địch là chỉ khả năng trước tới cứu viện quân địch sao?" Quan Vũ gật đầu nói: "Đúng, tính toán thời gian, quân địch cũng gần như cần phải đến." Nghe xong lời này, Quan Bình lập tức nói: "Đã như vậy, ta đây liền đi điều khiển hồ buôn quân đến." Rất nhanh, được sự giúp đỡ của Quan Bình, Quan Vũ liền dẫn 5.000 hồ buôn về phía tây nam mà đi. Trên đường đi, Quan Vũ không khỏi vẫn cau mày, lẩm nói: "Không nên à, tính toán thời gian, quân địch sớm nên đến à, làm sao sẽ không thấy đây?" đang nghi hoặc chu dàn, bỗng nhiên phía trước khỏe mã đến đưa tin, báo quân hậu, phía trước cách đó không xa có đại lượng quân địch nhân mã đang cùng quân ta giao chiến. Quan Vũ kinh dị nói, là quân ta nhân mã. Thám tử thấy thế nói, "Đúng, nhìn dáng dấp hẳn là Liêu Hóa tướng quân bộ đội." Quan Vũ lúc này mới chợt hiểu, cười to nói, "Không nghĩ tới nguyên kiệm phục kích quân địch sau, còn có dư lực ngăn cản đến cứu viện tà quân, thực sự là lệnh. Tà Kinh dị không lứt. Toàn quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, cùng Liêu Hóa quân giáp công tà quân. Nói xong, Quan Vũ liền chỉ huy nói đại quân đi vội về phía trước. Sợ sợ Tào quân bất cứ lúc nào xuất hiện, vì lẽ đó đi tới còn muốn duy trì bất cứ lúc nào chuyển đổi trận hình tư thái, vì vậy rất chậm, lúc này hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ một thoáng liền để tới. Chuyện gì thế này sao? Nhân Mã vừa tới gần chiến trường, Quan Vũ lại đột nhiên phát hiện, đại chiến dĩ nhiên kết thúc, trong đó một phương đang hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Liên Vội vàng lên tiếng nêu ý kiến hỏi vừa trở về Thám Mã. Thám Mã thấy hỏi, vội vàng trả lời, báo, Liêu Hóa tướng quân bộ đội đã bị quân địch đánh tan, quân cũng phát hiện quân ta, bây giờ đang hướng về quân ta phương hướng mà tới. Quan Vũ nghe vậy, hơi nhíu mày, niềm tin hơi động. Không trung hắc ứng đại chiến cánh, toàn bộ chiến trường giăng rớp, toàn bộ ở trong mắt. Báo tướng quân, cách đó không xa có Quan Vũ quân đi tới. Cùng lúc đó, Tào hưu Phương Diện cũng thu được tin tức. Tào hưu hiểu biết, hỏi, cũng biết là Quan Vũ quân đâu đạo nhân mã? Có bao nhiêu người? Người đến trả lời, coi dáng dấp, lúc đó Quan Vũ, Linh Nhân Mã, làm có mấy ngàn người. Một bên Vu cấm nghe vậy nói, đã Quan Vũ đích thân đến, tướng quân phải có thận trọng. Tào hưu nhưng ha ha cười nói, quân ta gấp 10 lần so với địch, có gì có thể sợ, vừa vận nhân, cơ hội này, một lần bắt địch. Liên hạ lệnh, từ đại tướng Trương cấp lĩnh cánh ta. Đại tướng Vu Cấm Linh cánh Hưu tại trước, tự linh trùng quân đi sau. Sau đó lại lệnh đại tướng từ chất lĩnh một đường kỵ binh nhẹ ám nhiễu tại sau. Theo Tào Hưu triển khai thế tiến công, tại Quan Vũ trong mắt, lúc này Tào Quân hai cánh bất xuất, trung gian hơi hoãn, rõ ràng là muốn lấy bán bao vây tư thế hướng mình kéo tới. Quy một chương 310, trận chiến cuối cùng, 10. Chương 310, trận chiến cuối cùng, 10. Giữa lúc Quan Vũ đem ánh mắt nhìn về phía từ chất nhân mã thời điểm, khoái mã cũng đến đưa tin, báo cáo tướng quân có một đường quân địch kỵ quân ta sau. Lời vừa nói ra, Tả Hưu đều kinh, "Quan Vũ, nhưng không cho là đúng." Chư vị không cần kinh hoàng, quân địch tuy nhiều, nhưng chủ tướng vô năng." Hắn cười an ủi mọi người nói, "Chư vị mời xem, quân địch tuy nhiều, nhưng là liệt mở trận thế, nhưng hôm nay trong đêm tối, làm sao có thể thập toàn thập mỹ, đội ngũ này cùng đội ngũ trung gian, tất rảnh rối dỡ nước." Dừng một chút, Quan Vũ lại nói, "Quân địch vừa có này thiếu sót, chính là cơ hội trời cho, quân ta có thể bắt giặc phải bắt vua trước chi sách, tận dụng mọi thứ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp giết tới hướng Tào Hưu sở tại, bắt giết kẻ này." Nói chuyện này, Quan Vũ tỏ rõ vẻ sát khí nói chuyện, trong màn đêm, trung khu vừa phá, quân địch chỉ uy bị loạn, đại cục định rồi. Lời nói song xuôi, tả hưu tất cả đều gật đầu tán thành, chỉ có Chu Thương trong lòng nghĩ thầm, tuy rằng có thể thắng, nhưng quân ta binh ít, bất quá hội địch mà thôi, này đại cục đã định, làm sao các thuyết pháp. Tuy rằng Chu Thương đối với Quan Vũ đánh thắng trận có mặc danh mê tín, nhưng đối với khả năng định đại cục thuyết pháp, cũng có ý nghĩ của chính mình, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng vẹn vẹn cũng là muốn muốn mà thôi, cũng sẽ không không đúng lúc nói lung tung. Quan Vũ thấy mọi người như thế, lúc này mới nói tiếp, bây giờ một trận chiến, không phải đi bại, chính là ta vong, lần này trọng yếu nhất, chính là bắt thủ, thẳng đến chủ tướng, cần lấy tốc độ thủ thắng. Như có thể tóm lại rằng này quân địch rắn bắt đầu bên dưới, thêm vào trước các sĩ tộc quy hàng quân địch cái thế ra lên tiếng qua quân cho dù không đầu hàng cũng tất nhiên sẽ không liều chết chiến đấu bởi vậy bây giờ tư thế liền ở chỗ có thể hay không dư quân bắt giết Tào Hưu thành thì đại cục định rồi bại thì quân địch về cứu lương thảo, như trước là lời mề đối lập các người có thể dám theo ta bắt một hồi phú quý nói chuyện này nguyên bản nội tâm có nghi ngờ Chu thương lúc này mới chẳng hiểu Chu Th thương cũng là phản ứng đầu tiên liền đáp lại nói Nguyên mình phục vụ lực theou thương tiếng thứ nhất h quát hơn người tất cả đều phụ họa phô Trương Thánh thế giết Mặt đối mặt hô quát, Tào Hưu bất quá cười trò qua chuyện, lần nữa dục đại quân về phía trước chiếm giết. Ầm ầm ầm. Đông Nguyên trung gian, trong đêm tối, mùi đau đầu lên, từng luồng từng luồng sắc bén khói bụi xông thẳng lên trời, dưới ánh trăng chiếu rọi tại, mơ hồ có thể thấy được. 5.000 buồn quân tại Quan Vũ dưới sự hướng dẫn, phân mấy đội nhân mã, khác nào mấy con sói chó, hung mãnh cấp tốc nghi tảo quân mà đi. Trong đó một cái trong đội ngũ, Quan Vũ tay cầm thanh Long đao, dưới khố ngựa xích thố, làm gương cho binh sĩ, xông lên trước. Sáng như tuyết đại đao bọc này sĩ, từ quân yếu kém nhất khu vực giết vào Tào trung quân. Chỉ thấy Quan Vũ nuốt một lần vùng vậy thanh long đao, liền có vô số tảo quân ngã xuống, hổ buôn quân trải qua chỗ, cấp tốc lao ra một con đường. Mà Quan Vũ sở tại đội ngũ, cũng không chút nào hàm chiến, một đòn phá tán sau, liền hướng về trận sau, đi vội vã. Tại Quan Vũ an bài bên dưới, mấy ngàn hổ buôn quân cùng tảo quân bộ kỵ chiến khai trăm tuyến đoàn binh giao tiếp trung gian, ánh trăng chiều ánh bên dưới, đại chiến dị thường khốc liệt. Quan Vũ binh mã tuy, nhưng hổ buôn lực sĩ, chính là tinh, nhuệ tinh nhuệ, kỷ minh, mỗi người dũng phi thường, hoàn toàn lấy một chọi 10. Chỉ thấy tại Quan Vũ dưới sự hướng dẫn, sở tại bản đội, rất nhanh liền đục thủng tảo quân cánh tả. Các tướng cấp tư được quan Vũ ở chỗ này tin tức, cũng đổi đến chỗ này chỗ ở thời điểm, quan Vũ từ lâu nên ngang rời đi. Quân đội sở thuộc nghe lệnh, lập tức thay đổi phương hướng, hướng quân địch trùng quân sở tại rẽ đi. Trong hỗn chiến, đột thủ cánh tạ quan Vũ, mệnh lệnh vốn chỉ đội ngũ, trực tiếp chuyển hướng, hướng về Tào Hưu chúng quân tạ bộ phương hướng đánh tới. Lúc này quân địch trung quân đang tiến lên trung giàn, bỗng nhiên liền cảm nhận được đến từ bên trái công kích, không nghĩ tới quân địch có thể nhanh như vậy tới bạn thân bên trái quân sĩ, nhất thời lòng rối như tơ vỏ. Tình huống thế nào? Bên trái chính là có cánh tạ bộ đội bảo vệ sao? Tại sao có thể có quân địch kéo tới? Chẳng lẽ có thể bay qua cánh tả phòng tuyến hay sao? Nghe được điện báo, lúc này Tào Hưu càng là sợ hãi không đỡ, gào thét: "Triệu Nghiễm, Tập tụ, lập tức theo ta đi đối kháng nơi này quân địch." Bất quá Tào Hưu rất nhanh sẽ làm ra an bài, trực tiếp mang theo Triệu Nghiễm, Tập tụ hướng về bên trái giết đi. Ầm ầm. Nhưng mà còn không chờ hắn nhiều đi hai bước, Quan Vũ đã mang đội giết phá chúng quân bên trái cái kia hư không thể lại hư phòng tuyến, giết tới phụ cận. Tào Văn Liệt, sao không xuống chịu trói? Vũ vừa đến, mắt thấy đi, chính là Hưu, lúc này thúc ngựa vung đao mã trước, đồng thời không trùng, cao giọng lên. Nghe nói lời ấy, Tào Hữu giận dữ, lúc này nhìn lại nói, Quan Vũ độc thân ở đây, chính là chúng ta thành công thời điểm, chư vị có thể cùng ta ra sức về phía trước, không thể bỏ mất cơ hội tốt. Liền cũng mang theo bộ tướng, thúc ngựa rết hướng Quan Vũ. Chỉ thấy tàu hưu rết ra sau, phía sau Triệu Miễm, tập thụ hai người cùng theo rết ra. Thượng quân chớ lo, ta đến trợ ngươi. Thượng quân chớ lo, ta đến trợ ngươi. Thượng quân chớ lo, ta đến chợ ngươi. Chưa kịp tướng bốn người tương giao, Tả Hữu lại Z ra mấy viên Tào tướng. Bên trái Chu Linh, Quán, Lộ Chiêu, Giả Tín, Trương Hi, Thang Tiến, Khương Tự bảy tướng Z ra, bên phải đồng hành Doãn Lễ, Lý Hổ, Diêm Hành, Trúc Oăng, Từ Hấp, Lưu Diên. Ba tướng tại trước đánh tới, Tả Hữu 14 tướng cũng không ngừng nghỉ, anh dũng mà trước. Vô năng chi tướng, tuy nhiều có gì dùng. Quan Vũ thấy hai bên chỉ có mấy kỵ đều là cả kinh, liền cười ha ha trấn an nói: "Quan Vũ đừng vội tùy tiện, chúng ta đến vậy." Nhưng mà không chờ Quan Vũ cười xong, phía sau lại có mấy đem đánh tới, Quan Vũ nhìn lại, chính là Từ Mạc, Lô Đôn, Ma Huy, đặng hôn bốn tướng đánh tới. Quan Vũ thấy thế, 4 phương tám hướng, 21 viên thượng tướng đánh tới, nhất thời đại phiền muộn, đề đạo, trước tiên hướng gần nhất Tảo đi. Hai ngựa tới gần, Quan Vũ hừ nao, mà trước, khí lực và cân, vô cùng giò người. Chỉ một chiêu này, liền đánh bay Tào hưu binh khí, lại hướng về Tào Hữu cái cổ mà đi. Dọa đến Tào hưu nhất thời run như cây sấy, hầu như hồn phi phách tán. Đinh đang, liền ở đây nguy cấp thời điểm, Triệu Nghiễm tập thụ hai tướng đi tới, song thương đều phát triển, gắt gao chống lại rồi Quan Vũ này một chiêu, nước gan bàn tay, khỏe miệng giữ lại màu tươi. Khậc. Thu một ngụm máu tươi sau, Triệu Nghiễm đối nói, tướng không được lấy thiên kim thân thể cùng một vũ phu tranh cao thấp. Bây giờ 20 viên thượng tướng tụ hội, dù cũng có thể tạm lùi, quan chúng ta bắt rằng này. Tuy rằng thán phục cùng quan Vũ Dung Mạnh, nhưng nhìn mình mới có 20 viên thượng tướng tụ hội, Triệu Nghiễm tự nhiên cảm thấy lại có gì sợ quan Vũ. Tào Hữu nhìn về phía Triệu Nghiễm, thấy này dáng dấp, mất đi binh khí hắn, lúc này thuận pha mà xuống nói, "Triệu tướng quân nói thật phải." Sau đó thúc ngựa rời đi vòng chiến. Quan Vũ thấy thế, nơi nào chịu để hắn thoát đi, liền muốn thúc ngựa đuổi theo. Đây là Triệu Nghiễm, tập thụ hai người sóng thương chặn đường. Trêu đến Vũ giận dữ không nớt, chỉ thấy quan Vũ mang như sương lạnh, liệt mà qua, một chiêu mã ra, hai người cấp rơi. Nhưng là không chống đỡ được. Liên phản kháng cũng không kịp, liền bị chém ở dưới ngựa. Sau lưng 18 viên đánh tới thượng tướng thấy thế, nhất thời mỗi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời sợ hãi. Quy 1 chương 311, trận chiến cuối cùng, 11. Chương 311, trận chiến cuối cùng, 11. Chúng ta thượng tướng 18 viên, cần gì sợ hắn một người. Nhưng rất nhanh, liền có người phục hồi tinh thần lại, lúc này như thế hô, lời vừa nói ra, chúng đem tinh thần chấn động, trong bóng tối suy nghĩ quả thật là như thế, liền dồn dập run run tinh thần, đến chiến quan vũ. Nếu bọn ngươi không sợ chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tạ Thế sau tướng như thế tùy tiện không bỏ. Quan Vũ giận không nhịn nổi, lúc này xoay người lại cùng trước tiên chạy tới tả Hữu 14 thượng tướng giao chiến. Đan Phượng đồng bên trong vô địch, Thanh Long đao mang không có mắt, chỉ thấy giơ tay chém xuống trung Gian, trực tiếp chém từ Hấp, Lưu Diên hai người ở dưới ngựa. Còn lại chư tướng binh khí kéo tới, một lại Quan Vũ thân thủ nhanh nhẹn, hai may nhờ ngựa xích tố tốc độ vô song. Bởi vậy rất nhiều chiêu thức, không phải là bị trốn, chính là bị Thanh Long đao đón đỡ trụ. Ẩm. Lúc này Quan Vũ sử dụng hoàn toàn khí lực, võ nghệ vô song, lại là nhanh chóng một chiều, trực tiếp chém Trương Hi, thang tiến, tự ba tướng tại K1, K2, K3 ngựa hạ, tức khắc là chết đến mức không thể chết thêm. Quan Vũ nhận lấy cái chết. Thấy Quan Vũ như thế tùy tiện, sau chạy tới từ mạc, Nô Đôn, Ma Huy, Đặng Hôn bốn người, làm sao có thể chịu, lúc này hỏa lực toàn mở, chiêu nào chiêu nấy hướng chết mà đi, một bộ phải đệm Quan Vũ chém ở dưới ngựa rằng, "Dốc, chỉ bằng mấy người các người, muốn thu ta mệnh, không biết tự lượng sức mình." Thấy tình hình này, Quan Vũ cười lạnh, Thanh Long đao tả hữu bổ ngang, trước sau quát ngang. Ánh đao lướt qua, đầu đoạn dòng máu, người chết không ngừng. Bất quá chốc lát, lại chém toán lễ, Lý Hổ, Diêm Hành, Quang, Lộ Triều, Già Tín, Tôn quán, Ma Huy, Hôn chưa tướng Đoạn truy ở mặt đất, không thể thứ vậy. Thấy trên chiến trường, bất quá trong chốc lát, 20 viên đội tướng, dĩ nhiên bỏ mình 16 vị, chỉ còn giữ lại bốn tên mà thôi. Lúc này cảnh này, nhìn đống máu Đan Phượng Quan Vũ, bốn người làm sao không kinh? Liên tám mắt một đôi, liền muốn chạy từ tán. Thoát được sao? Nhưng Quan Vũ sao có thể tha cho hắn rời đi, thanh long đao điểm, Chu Linh chiến đầu, đồng hành hóa thành hai đoạn. Mà lúc này Từ Mạc, Lô Đôn cũng mới bất quá vừa quay đầu ngựa lại, nhất thời hai người vãi cả linh hồn, ra sức vùng giòi, liền phải rời đi. Lúc này không cần Quan Vũ lên tiếng, Thông nhân tính xích Thố dĩ nhiên mấy bước đi tới Ngô Đôn trước mặt, Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Đao vừa nhất, lại là một viên thượng tướng bọn mình. Quay đầu nhìn lại, Từ mặt nhưng là rời đi không muốn, khinh một giá ngựa, ngựa Sích Thố nhanh, hô hấp trung gian, liền đã đuổi theo, Quan Vũ sau lưng một đao, đem chém làm hai đoạn. Có thể lương này 20 viên thượng tướng, có một châu thứ sử, có phần sau bại tướng, có ngày sau tạm công cấp bậc. Bây giờ đều thành khói bụi, đã không còn, làm người chịu không nổi tổn thức. Nhưng mà Quan Vũ nhưng chưa suy nghĩ nhiều ở đây, trực tiếp thúc ngựa giở hướng về Tào Hưu sở tại giết tới. Cái gì? Đều chết rồi cái này không thể nào hiện tại quan Vũ hướng về tào Hưu nơi đổi thời điểm Tào Hưu cũng thu được tin tức nhận được tin tức phản ứng đầu tiên ào Hưu là không tin đúng đây chính là 20 viên thượng tướng vây công A, Quan Vũ Dĩ nhiên tất cả đều giết chết còn có dư lực hướng mình sợ tại đánh tới, đà hai cũng khó có thể tiếp thu tướng quân đi nhanh đi Quan Vũ thật đáng sợ nếu là lại lưu ở chỗ này Tào hưu bộ hạ không ngừng muốn thuyết phục Ttào Hưu trước tiên tránh một chút đi các người đi được sao hiện tại bộ hạ đang cầu tàu hưu trước tiên lúc đi Quan Vũ nhưng là đơn đau độcỵ giết tới nơi này hóa ra là sợ ào hưu bảo chạy tất cả đều hưu Vì lẽ đó Quan Vũ ỷ vào ngựa xích tố nhanh, đi đầu một bước, đang muốn gặp phải cảnh tượng này. Trướng quân đi mau, nơi này từ chúng ta tạm thời chống đối một, hai. Còn chưa các Tào Hưu nói cái gì, một bên hướng nghỉ, Hứa Định, Điển Mãn liền vội vàng lên tiếng nói. Tào Hưu thấy thế nói, để cận vệ chống đối, chúng ta cùng đi đi, 20 viên thượng tướng đều vây giết không được Quan Vũ, các ngươi tại đây thì có ích lợi gì? Ba người nói, nếu Quan Vũ hung mãnh, cận vệ thì càng không chống đỡ được Quan Vũ, chúng ta ở đây, chỉ ít Quan Vũ lạc đao cũng có thể chống đối như thế mấy hơi thở. Nhị Tào Hưu còn muốn há mồm nói cái gì, mấy người vừa vội nói, đi nhanh đi Tốn Quân. Tào Hưu lúc này mới thúc ngựa mà đi, muốn chạy trốn. Không kịp. Nhưng mà lúc này Quan Vũ, nhưng không phải bàn quan, phóng ngựa mà trước, mới đến ba tướng trước người, chỉ thấy ánh trăng bên dưới, thanh long đao mang bay ngang, bất quá trong chốc lát, liền có ba bộ thi thể nhào mà chết. Quan Vũ hành đao phóng ngựa, lao thẳng tới Tào Hưu. Tả Tà Hưu cận vệ, không người có thể ngăn cản chốc lát. Tào Hưu thấy thế, hai mắt trừng trừng sắp nức, biết trốn không thoát hắn, tức khắc xoay người lại giao chiến. Châu chấu đá xe. Quan Vũ thấy thế, thấp giọng một tiếng. Thanh long đao cao bổ xuống, thế như trẻ tre, Tào Hưu hóa thành hai đoạn, bỏ mình tại chỗ. Theo Tào Hưu bỏ mình, Tào Quân rất nhanh liền không còn chỉ huy. Nguyên bản buồn bực Tào Hưu tại sao thật lâu vẫn không có hắn ra lệnh trừ các, Vũ cấm bọn người, mai cho đến được đến tin tức, mới biết Tào Hưu xảy ra vấn đề rồi. Nhưng đã không kịp, Tào Quân đã lượng lớn rơi vào hỗn loạn, đặc sứ là trung quân, không chỉ có tự thân hỗn loạn, còn xung kích Tả Hưu hai quân. Hơn nữa Quan Vũ xung đột trái phải, Tào Quân vẫn rơi vào hoài nghi bên trong, không biết Quan Vũ quân có bao nhiêu người, tranh tướng phát thân. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau giẫm đạp mà người chết, nhiều vô số kể. Rất nhanh Nguyên Bản thoát đi chiến trường Liêu Hóa, thấy bên này Quan Vũ thắng lợi, liền vội vã dẫn vội còn chưa hoàn toàn triệu tập tàn quân, vội vã gia nhập tranh đoạt chiến quả. Một bên khác, lúc này Quan Vũ nhưng không có rừng, mà là dẫn bản đội hướng hôn loạn nhất cánh tả giễu tới. Song phương chém dết không biết bao lâu, cả xung hữu đột quan vũ đột nhiên gặp đối diện Trương Cáp, nhất thời không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giễu tới. Lúc này Trương Cáp, tả có quách hoài, Dương phụ, Đỗ Thập, Dương thù, Hưu có dự bị, Trần Ích Lăng, Bàng Dũ, nơi nào sợ hắn, trực tiếp dẫn tám biên kiện tướng hướng về Vũ giễu đi. Quan Vũ thấy thế, cười to nói, tiểu tử vì sao chịu chết? liền cũng bung đao thúc ngựa, đến thẳng Trương Cáp. Trương Cáp bạn không phải quan vũ đối thủ, nhưng có 8 tướng một bên giúp đỡ, cũng là một trận chém giết. Song phương đánh nhau 5 hiệp, chém dương phụ, đỗ tập, đấu 8 hiệp, Chu Dương Thù, dự bị, chín mười hiệp, giết chân Iliad, đối lăng, bằng dụ, quách hoài, Trương Cáp đều kinh, thúc ngựa mà chạy. Quan Vũ thấy chuyện, đâu chịu tung tha, lúc này thúc ngựa truy sát, đuổi theo Trương Cáp, chỉ hai hiệp, liền chém Trương Cáp ở dưới ngựa. Chờ xoay người thời điểm, Quách Hoài đã trốn vào trong màn đêm, Quan Vũ thấy này, bất quá thở dài một tiếng. Cánh tạ linh quân đã chết, nhất thời loạn thêm thêm loạn. Quan Vũ không bên trái giực quân xung đột, quay đầu ngựa lại, hướng về quân cánh phải đi tới. Quan Vũ đang xung phong trung gian, chỉ thấy mấy đem đánh tới, nói, Quan Vũ còn không xuống ngựa đầu hàng chịu trói. Hóa ra là Tây Lương Mãnh tướng Ngụy Bình, chỉ nghe Quan Vũ lại danh, không biết Quan Vũ chi thực, lại biết Quan Vũ qua tuổi 60, vì vậy soán suất chúng tướng, đến đây vây giết. Phía sau hắn chúng tướng chính là phí Diệu, Hồ Tuân, Vương Trùng, Lương Tập, Giả Quỳ, Lữ Tiểu, Trương Cầu bảy tướng, thêm vào hắn chúng tướng. chư tướng không biết Vũ tại trung quân từng độc 20 tướng, phụ tắc tuyệt dây, trước đi tìm cái chết. Quy 1 chương 312, trận chiến cuối cùng, 12. Chương 312, trận chiến cuối cùng, 12. 8 tướng ngăn cản Quan Vũ chém giết, Quan Vũ vung đao liền liền giết, hai tương giao chiến, bất quá năm hiệp, liền chém giết lưng tập, Giả quy, lưu Thiệu, chung cầu bốn tướng, sau đó cấp đường mà đi. Quan Vũ trốn chỗ nào? Lúc này Quan Vũ, một lòng muốn tìm hưu con người chỉ huy vụ Cầm Sở tại, cố không muốn để ý tới mấy người này. Không nợ mấy người này, không biết sâu cạn, còn tưởng rằng Quan Vũ sợ hai mà chạy, lúc này cầm trong tay binh khí, thúc ngựa truy sát. Quan Vũ thấy tướng địch như thế, tại sao lưng mình Vũ đao lập thường, lúc này giận dữ quay đầu ngựa, xoay người lại giao chiến. Chỉ thấy Quan Vũ trong tay thanh Long Đao uy thế hùng hực, ánh dao lăm lăm, bất quá chốc lát, liền đem bốn tướng từng cái chu diện, sau đó lần nữa phóng ngựa tạt xung hữu đột, muốn tìm ra Vũ Cấm sở tại. Ầm ầm ầm. Đang xung phong trung gian, bỗng nhiên nghe nói mặt Tây Nam nổ vang truyền đến, Quan Vũ vội vàng chỉ huy mắt tướng quan sát, chuyển về tin tức, chính là Tào Quân đi tới. Quan Vũ tính toán một chút thời gian, liền biết hẳn là Tào Nhân nhìn thấu không kế, vội rút quân vệ cứu. Đối này, Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này Lương Thảo chỉ sợ dĩ nhiên điều, dù cho để hắn cứu nơi này phần lớn Tào Quân thì có ích lợi gì? Liên Quan Vũ cũng không ham chiến, muốn hạ lệnh đánh chung tu binh. Giết thật quân nhà ta quân hầu kế sách, còn không tự biết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mặt Đông Bắc đại quân đi tới, Quan Vũ nhìn lại, chính là người trong nhà ngựa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mã Hung Hăng mà đến Tào Nhân Quân, nhưng là giật nảy cả mình, gọi thẳng không được, lại Quan Vũ kế sách rồi." Liên Đối Mãn Sủng nói, "Không ngờ bây giờ lại Quan Vũ kế sách, ta ý mau lui, Bá Ninh nghĩ như thế nào?" Mãn Sủng nói, "Không thể, nếu là lui nhanh, quân địch nhân cơ hội đánh lén, quân ta không sức mạnh lớn lao rồi, không bằng từ từ trở ra." Tào Nhân nghe vậy nói, "Quân lời ấy đại tiện." Liền một mặt hạ lệnh toàn quân từ từ trở ra, một mặt phái ra dòng nhỏ bộ đội đi triệu tập tán loạn đội ngũ. Mà Quan Vũ thấy quân binh, hỏi, "Làm sao tới chỗ này?" Quan bình nói chuyện, "Trước như phụ thân sở liệu, bên trong Tung Lũng, không có đường lui, từ hoàng bị ta bắt, lại nghe nói phụ thân ở đây khổ chiến, vì vậy lãnh binh đến cứu viện. Không ngờ gặp phải Tào Nhân hung hăng mà đến, vì vậy chá quân địch xưng trong đó kế." Quan Vũ nghe vậy cười to nói, "Quả nhiên là đến sớm, không như Lai Sở a." Liền cũng hạ lệnh đánh chuông tu cùng Tào Nhân quân không mảy may tương Rút quân về sau, Dương Nghi cùng Vương phủ tới gặp Quan Vũ, nói: "Tào quân này bại, vừa chết Tào Hữu, lại vong Trường Các, mất Vũ Cấm, chết trận thượng tướng nhiều vô số kể, hơn nữa mất đi lương thảo, quân tâm tất nhiên hoang loạn, quân hầu sao không nhân cơ hội này, hôm nay bảo dưỡng một phen, biết rõ tiến quân, một quân đánh tan Tào quân." Quan Vũ nghe vậy nói, lời ấy đại tiện. Nhưng vừa có ý nghĩ như thế, liền không thể đến khi ngày mai, ngày mai hắn lấy lại sức, cố thủ khó công, không bây giờ nhật là hơn. Vương phủ khuyên nhủ, quân hầu nói tới tuy rằng có lý, nhưng mà đem qua đại chiến đến bình minh mới thôi, quân sĩ bề bại, sợ bất lợi cho chiến. Quan Vũ nói, tuy rằng như thế Nhưng nếu hôm nay đã thắng, mặc dù có chút để bại, nhưng tương lai liền không cần phục vụ quân mình, vẫn là lúc này vi diệu. Huống hồ quân ta cần bảo dưỡng, quân địch làm sao thường không uẩn? Chính là có thể lợi dụng lúc cơ hội. Vương phủ cùng Dương Nghi thấy thế, cũng không quên nữa. Liền ngay đêm đó canh ba, Quan Vũ liền dẫn quân binh, Chu Thường, Liêu Hóa, Quan Hưng, Trương Bào, Hồ Băng, Đặng Hải, tập chân chúng tướng, phân đại đội nhân mã, tám đường cùng xuất hiện, sông thẳng Táo Doanh. Táo Doanh trên dưới tướng sĩ, đều không đấu trí, thấy Quan Vũ quân đánh tới, tứ tán nhất thời đại hội. Chỉ vì lần này làm đến quá mau, Tào Nhân, Tào Hồng Chúng do bọn người thấy thế, liền mặc giáp cũng không kịp, chỉ có thể lao đơn bực khăn lên ngựa mà chạy. Quan Bình, Liêu Hóa, Quan Hưng, chương 34 bốn viên tướng lĩnh, dẫn quân mã truy đổi Tào Nhân các chúng. Tào Nhân các thấy thế sợ hãi, là cấp tốc qua sông, cuộn phí sách báo xe trượng và bạc, chỉ dẫn đi theo hơn 800 kỵ mà đi. Quan Vũ quân đội không kịp, tận hạch để lại đồ vật. Trận chiến này giết chết Tào quân vô số, dòng máu giăng kênh, chết chìm người chết nhiều vô số kể. Lại nói Tào Phi nghe nói Nhân các bại thượng tướng bỏ mình, vạn đại quân tận tán loạn, lấy kinh hãi, bệnh tình tăng thêm, đau đớn phi thường khế chịu ở mặt đất. Quách Vương sau thấy thế, cũng biết đem cứu nhập nằm bên trong, bệnh dần chuyển uy. Đối này, Tào Phi gấp thỉnh Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Trân, Trần Quần, tư mã ý đến khi giường trước, sau khi thương nghị sự, Tào Phi lại kêu Tào rời đến, chỉ xưng hô Tào Nhân, Tào Trân cấp nói, nay cô bệnh đã nặng nghề, không có thể sống lại. Người này tuổi nhỏ, các khanh năm người có thể thiện phụ chi, chớ phụ cô Vương tri tâm. 5 người đều nói, đại vương sao lại nói lời ấy? Chúng thần nguyện cật lực lấy sự bệ hạ, đến tiên thủ và thuế. Tào Phi nói, các khanh không cần như thế, ta chết ngày ta tự biết. Các khanh đều quốc gia chủ cột thần tử vậy, nếu có thể đồng tâm phụ cô vương con trai, cô chết cũng nhắm mắt rồi. Nói làm xong, đọa lệ mà chết. Liên Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Trân, Trần quần, Tư Mã Ý các loại, một mặt khắp tàng, một mặt hùng lập táo duyệt là Ngụy Vương. Trước Tào Tháo bỏ mình, quan vũ phục vây nghiệp thành thời điểm, thành bên trong, sớm có đung đưa người, tự quan vũ lấy Hà Đông, chiếm đoạt châu tới nay, thường hoài lòng sợ hãi. Sau quan vũ nhập Ký Châu, Tào Tháo bỏ mình, càng là kinh hoàng. Bây giờ thấy Tào Phi cũng chết, lại thấy ngoài thành 10 vạn đại quân đều diệt, người dồn dập tạm mạt bắn xuống thành đến. Trong đó có Tả Ngụy Duyện Châu thứ sử buổi tiệm, thư một phòng, toại nguyện mở cửa Bắc Quy Tuận. Quân sĩ nhặt được đám này thư tín, dồn dập đưa đến Quan Vũ nơi. Quan Vũ mở ra vừa nhìn, chỉ thấy thượng tạ, hoàng thúc nhất nước, trong biển vuông quy. Nay thủ cửa Bắc, vạn mong mau tới, chính là nội ứng, hiến thành quân hầu. Thành giơ lên hỏa, minh diệt nam phiến, chính là ám hiệu. Quan Vũ thấy thế tuy rằng đại hỷ, nhưng có sầu lo, liền liền chiêu Dương Nghi, vương phủ đến đây thương nghị. Hai người quan sát thư tin sau, mừng lớn nói, vừa có nội ứng, nghiệp thành sắp tới có thể phá, chúc mừng quân hầu, chúc mừng quân hầu. Quan Vũ nói, việc này tuy rằng đủ để mừng rỡ, Nhưng nếu là giả, chỉ sợ nhưng là có thể yêu chỗ. Vương phủ nghe vậy lặng lẽ, chăm chú suy nghĩ khả năng này. Nhưng mà Dương Nghi nhưng là cười ha ha nói, Quân Hầu chẳng lẽ là sợ trong đó có trò lửa. Quan Vũ nói, đúng vậy. Dương Nghi cười nói, Quân Hầu có bố trí, đùi tiệm người này, tuy có tài hoa, nhưng cũng là định luật, tham đồ phú quý đến không sợ chết cả người. Ngày xưa người này tị nạn Kinh Châu, Lưu Biểu đái hắn là thượng khách, Lưu Biểu chết rồi, người này nhưng lợi dụng lúc Lưu Tông tuổi nhỏ, khuyên quỷ đầu hàng Tào Tháo. Bây giờ bệnh cũ tái phát, phản đầu cho ta, đúng là tự nhiên. Quan Vũ nghe vậy cười to. Liền liên trước sau Triệu Quan Bình, Chu Thường, Quan Hưng, Trương Bao, Liêu Hóa các tướng lĩnh, từng cái phân phó. Ngay đêm đó canh đầu, Quan Bình, Liêu Hóa dẫn binh mã đi tới cửa Bắc, chỉ thấy ánh trăng chiếu thượng, lại nghe được cửa Bắc thượng thổi thắng cái lệnh, tiếng la đột nhiên lên, trên cửa cây bốc liêu loạn, cửa thành mở ra, cầu treo thả lạc. Quan Bình thấy thế, run run tinh thần, đại đao vung lên, mang theo một nửa nhân mã trước tiên mà vào. Mà Liêu Hóa thì dẫn còn lại nhân mã, đi gặp buổi tiểm, cũng khống chế cửa thành. Quy 1 chương 313, trận chiến cuối cùng, 13. Chương 313, trận chiến cuối cùng, 13. Lần này Quan Bình quân giết vào quá mức đột nhiên, tao quân nơi nào có chuẩn bị, do xoay sở không kịp, nhất thời người ngã ngựa đổ. Quan Bình quân vừa phóng hỏa, vừa giết địch, vãng lai xung đột, như vào chỗ không người. Trong khoảng thời gian ngắn, rêu dao ngọn lửa hừng hực, vang trời mà lên, Kim, Cổ Thế Minh, tiếng họ giết, như trường giang đại hải sôi trào. Quan Bình đang hướng về Diệp Thành trong cung giết đi thời gian, trước mặt gặp phải phụ cận lính binh tới cứu Bảo Vân. Đối này, Quan Bình tốt không muốn để cho, trong tay đại đao, tiến lên tấn Hai người giao tiếp, bất quá 10 hiệp, Quan Bình giơ tay chém xuống, chém giết Bảo Vân ở dưới ngựa. Cùng lúc đó, Đa Ngụy Vương trong cung Tào Duệ, Tào nhân, Tào chân bọn người nghe được tin tức, kinh hại không lứt. Tào nhân nói với Tào Duệ, cửa thành vừa phá, sự tinh gấp rồi, Thẩm Ngụy Vương lên ngựa tiến tàu vi thượng. Tào Duệ tuy rằng tuổi nhỏ, thấy tình hình này, nhưng là, cửa thành tuy phá, nhưng không nhất định là quân ta vô lực ngăn cản, quan Vũ hung Hằng, nếu là vẹn vẹn là nhân cửa bắc một nội ứng, quân ta chưa chắc không thể đem đổi ra thành. Tiếng nói không hẳn, quả nhân Tư mã Ý vội vàng đi vào, mang đến tin tức. Tào nhân bọn người vội hỏi, quả nhiên như Tào suy nghĩ đúng lúc này bất quá là cửa buổi tiệm một nhà tạo phản mà thôi, liền hoàn toàn yên tâm. Từ Ma Úy nói, lúc này mặc dù còn có lực phản kích, nhưng trung quy là công vào trong thành, nếu là không thể kịp thời đem đổi ra, chỉ sợ lòng người bảng hoàng bên dưới có lòng mang ý đồ xấu người, nhân cơ hội cử bình trợ lực quan vũ. Đến lúc đó chính là chân chính không thể cứu vãn. Tào Duệ nghe vậy, nói, "Nói đại thiện, như thế, việc này liền giao cho Từ Hiếu, trọng đạn." Thấy Tào Duệ mệnh lệnh đã hạ, Tào Nhân, tư Ma Úy theo tiếng mà đi. Một bên khác, quan vũ là phòng một tay, không có tự mình lánh binh vào thành. Bây giờ nghe được báo lại, lúc này lại hỉ, vội vàng truyền lệnh quân hưng, chư bao, thương ba người lãnh binh khống chế còn lại cửa thành. Sau đó lại lệnh Dương Nghi sắp xếp người đi liên lạc thành nội những viết thư quy hàng thế ra. Tất cả sắp xếp xong xuôi, Quan Vũ liền dẫn hồ ban, dẫn đại quân hướng về trong cung giết đi. Trên đường đang nộ liên tiếp đẩy lùi tào quân quân binh, liền hợp binh một chỗ, hướng về nước Ngụy cung giết đi. Ấm ẩm ầm. Chuẩn Tắc đi trung gian, bỗng nhiên gặp phải một nhánh Tào Ngụy kình lữ tới chỗ này. Người đến chính là Tào Nhân, từ Mã Ý. Tào Ngụy tinh nhuệ không phải dĩ nhiên toàn bộ sao, làm sao nơi này nhân mã xem tới vẫn là mạnh mẽ như thế? Đang chém giết quân binh thấy, trong lòng đại nghi. Đang nghi hoặc Chu Gian, Đống Nhiên Vương Sa truyền đến quan vũ khác nào trông lớn thanh âm nói, "Chư vị cẩn thận, này chỉ sợ là Tào Ngụy cấm vệ quân, cũng là Tào Ngụy cuối cùng tinh hựệ, cần phải không thể xem thường." Quan binh bọn người nghe xong quan vũ nói, lúc này mới thư thái, cẩn thận đối xử đi tới quân địch. Liên quan vũ một biên chỉ huy hai bên nhân mã lao ra, đến vai trong quân địch, vừa đứng ở trung quân trước, dẫn dắt trung quân ra sức giết địch. Trung gian hai bên trái phải rằng co không xong, trung lộ quan vũ quân hơi chiếm ưu thế, thế cục nhất thời không thể đột nhiên phân ra thắng tại phương ngươi tới ta đi, bất bại thời điểm, nhiên quân sau, các lửa, tiếng la đại trấn. Quan vũ vừa nhìn liên biết là Dương Nghi công lao, để những quy hàng gia tộc lấy tư binh đánh lén tào quân sau. Tào quân phía sau chịu xung kích, nhất thời quân thế một trận, lộ ra sơ hở. Quan Vũ thấy thế, lúc này tận dụng mọi thứ, ra sức xung kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tào quân đại hội, tranh tướng thoát thân, lẫn nhau dâm đạp mà người chết vô số kể. Trong đạn, sự đã không an thua, người tốc mang theo Ngụy Vương thoát đi ngược thành. Thấy không thể cứu vãn, Tào nhân không chút nghĩ ngợi, lúc này đối tư Mã Ý nói như thế. Tư Mã Ý nghe vậy, cũng không lời thừa, lúc này lĩnh mây trăm người đi. Tào nhân binh vốn là ít, theo tư Mã Ý rời đi, càng tăng lực lớn mạnh. Không lâu liền bị Quan Vũ quân bốn phía binh vây, đem hắn khốn ở hiểm tâm. Tào Nhân thấy thế trợn mắt, nhân tàn quân tạ tà xung hữu đột, giết chết mây trăm người, như trước không thể đột phá vòng đây. Quan Vũ thấy thế, liền lệnh chúng quân bắn cung bắn chi, tạo quân tứ tán. Tào Nhân cũng chúng tên xuống ngựa, không lâu, lực kiệt bị bắt. Vừa phá Tào quân cuối cùng tinh hụy, còn lại binh mã, làm sao có thể chống đối Quan Vũ Bạch Chiến La binh, một đường khác nào không người đồng dạng, giết tới Tào Nghị vô cùng. Nhưng mà đến thời điểm lại phát hiện, nơi này đã sớm không có tà duệ người. Bắt hỏi nơi này Tào sĩ tốt sau, mới biết quân địch từ lâu thoát đi. Thấy tình hình này, Quan Vũ liền vội lệnh quan binh truy kích, bản thân thì tỏa trấn trong thành, chủ trì tiếp quản nghiệp thành chiến sự. Không lâu quan binh liền trở về, Nguyên Lai Tào Duệ bọn người muốn từ cửa đông ra. Nhưng mà cửa đông sớm bị Chu Thương đánh hạ, hai phe giao chiến, không thể tốc thắng. Bởi vậy tại quan Bình chạy tới sau, liền bị một lần bắt. Ngay kế thành định sau, Quan Vũ liền bái buổi tiệm là Triêu Minh tướng quân, còn lại quy hàng người, tất theo cao thấp phong quan. Lại thỉnh Hán Đế hồi cung, thiết bạn an dân, lại giữ nhà kho, kho vũ khí các trọng điểm. Lại lệnh Vương phủ, Dương Nghi, Hồ Ban các loại, an, Ký Châu các quận quân nhân dân lại làm người thuyết hàng vũ châu các nơi, một mặt phải người hướng về Lưu Bị nơi báo tiệp, lại nói Quan Vũ chiêu hàng sứ giả ra sau, sớm liền chuẩn bị đầu hàng Kinh Châu các sĩ ra, dồn dập hướng, các quận thái thú thấy thế dồn dập đầu hàng. Cho dù có bộ phận không nờ đầu hàng người, thấy quận trung đại tộc từ lâu liên lạc Quan Vũ, chuẩn bị đầu hàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Một bên khác Quan Vũ thỉnh Hàn Hiến Đế hạ lệnh, phái sứ giả đi tới Vũ Châu thuyết hàng Vũ Châu thứ sử Vương Hùng. Vương Hùng nghe nói nghiệp bị triều bị bắt, thị cả nhà hạ kinh hãi gấp chiêu mọi người thương nghị. Mọi người nghe biết sau, thấy Vũ hứa hẹn khá rồi rào đều có đầu hàng tâm ý. Vương Hùng thấy thế, liền lệnh khắp thành dựng nên hạ cờ, lại phối hợp sứ giả, thuyết hàng Vũ Châu các quận quân nhân dân. Vũ Châu các nơi, đa số đông đương người, thấy Tà Ngụy không thể cứu vãn, liền cũng đầu hàng quan Vũ. Không lâu lại hộ tống sứ giả, hướng về Nghiệp Thành đi gặp quân Vũ. Đến Nghiệp Thành cửa lớn, dĩ nhiên nhìn thấy Điện dự Vương Hùng Kinh Hải. Nguyên lai Vương Hùng mau tới cùng Điện dự chính kiến không hợp, hai phe đều có khoảng cách. Bây giờ thấy hắn ở đây, đem hỏi thăm sứ giả. Thế mới biết, Điện dự chính là Lưu Bị cùng Vũ bạn cũ, ngày xưa từng cùng Lưu Quan Trương đồng sinh cộng tử. Sau nhân lão mưu tuổi già hồi hương, này mới rời khỏi Lưu bị. Biết được việc này Vương Hùng, trong lòng không tự an, liền vội quay đầu ngựa lại rời đi. Tin tức chuyển tới Quan Vũ nơi, Quan Vũ biết U Châu đã hảng, thấy Vương Hùng rời đi, sợ người lạ xảy ra chuyển đến, liền hỉ vào ngựa xích thố nhanh, mau chóng đuổi Vương Hùng. Đuổi tới sau, Quan Vũ ngăn cản Vân Hùng, hỏi, "Vương thứ sử nếu đến, lại vì sao vội vã rời đi?" Lúc này Quan Vũ, trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, nếu là Vương Hùng vẽ ngoan cùng hắn trở lại, liền cũng được, nếu là cố ý phải về Úi Châu, liền đem chém ở dưới ngựa. Vương Hùng thấy Quan Vũ trong mắt hung Biết sự tình không thể dễ dàng, liền liền đem lo lắng nói ra. Quan Vũ nghe vậy sau, cười ha ha nói, "Vương Thứ sử lo xa rồi." Liền tương thêm trấn an một phen, liền dẫn trong lòng còn có nghi ngờ Vương Hùng trở lại Ngư Thành. Mà Vương Hùng bản muốn chạy trốn, nhưng thấy mình Tả Hữu bị Quan Vũ trong nháy mắt toàn chém ở dưới ngựa sau, liền tắt tâm tư, run rẩy run rẩy lật theo Quan Vũ trở về Ngư Thành. Quy một chương 314, trận chiến cuối cùng, 14. Chương 314, trận chiến cuối cùng, 14. Lại nói Lưu bị tự ra hổ lao con sau, liền cùng Đông Nô các nửa cái huyện châu, liền rơi vào cùng Đông Nô đối lập hoàn cảnh. Mà Đông Ngô thì lại chiếm đoạt Thanh Châu. Lúc này hắn nhận được tin tức sau, mừng rỡ trong lòng, cùng Đông Ngô đối lập phiền muộn quét một cái sạch sẽ sạch sanh. hắn một mặt phái người thượng biểu Hàn Hiến đến nơi, Thiên Quan Vũ là ký châu mục, một mặt lệnh Quan Vũ đem Hàn Hiến Đế đuổi về Lương. Quan Vũ thu được Lưu Bị tin tức sau, liền một mặt lệnh truyền bao, Quan Hưng, Vương Phủ ba người đưa Hàn Hiến Đế quy Lạc Dương, một mặt thư một phong đưa đến Lưu Bị nơi. Lưu Bị nhận sau, mở ra nhìn, chỉ thấy trong đó viết: "Phu kỳ dạy, mà thành thủ tất nhân mà tư thế, không bằng Ngụy, chỉ có thể thấp thị, Vũ tướng" Ngụy nhừ ngồ, mà ta bây giờ phá tạo luôn ngủ, thỉnh tại hướng về, trên giới sĩ khí, xa qua lại tích. Nếu không tại đây tế nhất thống tứ hải, mà càng ngăn trở binh gần nhau, dùng thiên hạ khốn tại chính thú, trải qua thịnh suy, không thể lâu dài vậy. Lưu Bị quan biểu sau, đại hỷ không ngớt, vừa truyền lệnh chúng thần tướng quan, mọi người trung, gian, có thể phủ bất định, tranh luận không ngớt. Đang gặp pháp chính hồi doanh, nhập thấy Lưu Bị. Không chờ Lưu Bị phát thanh hỏi tham, pháp chính trước tiên nói, tôn quyền bây giờ thanh, Duyện, dự, tử, dương, kinh, giao bảy châu địa phương, thiên hạ hai phần có thứ nhất. Nhưng mà thực lực nhìn như hùng tráng nhưng trừ Dương Châu một châu ở ngoài, đều là tân lấy địa phương, căn cơ không tổn sức. Nguyễn Hán Trung Vương lợi dụng lúc lúc này chính phạt. Nếu là kéo dài một lúc lâu, đông nô đứng vững bước chân, tận đến tân thu địa phương quân dần, sĩ tộc chi tâm thì khó độ rồi. Nguyễn Hán Trung Vương không thể mất này cơ hội tốt. Lưu Bị nghe pháp chính như thế ngôn ngữ, nhất thời chấn động mạnh, tội cùng mọi người nói, pháp hiếu trực tri luận đang cùng văn trưởng kết hợp lại, cô ý đã quyết. Thì trung tưởng Nguyễn nói, đại vương nói tuy là, nhưng nhiều năm liên tục chính phạt, binh khốn thiếu, không bằng chậm chậm 4 năm, đối đãi ta quân khôi phục như lúc ban đầu, công trì tất thắng. Lưu Bị nghe vậy Dựa vào tưởng Nguyễn nói, liền muốn hạ lệnh để đại quân không động tới, chậm chạm sang 5 năm chinh. Lúc này, dống nhiên trưởng An có 800 dặm khẩn cấp chuyển đến. Lưu bị quân chi, chính là ra các lượng chi biểu. Biểu nói: "Ta nghe Vân Trường luật ký của U, Cố Thượng biểu đình gấp chinh Đông nô, có thể chinh có 3. Thứ nhất, Tôn quyền Tân Đáp Tô Châu, căn cơ chưa ổn, như khiến cho hắn đến nửa năm chi nhạn, thì đến nửa năm chi cố, đến 1 năm chi nhạn, thì đến một năm chi cố, đến 3 năm chi nhạn, thì khó đồ Đông nô. Thứ hai, Triệu tại Giang Lăng tạo năm, có hủ bại, Nếu kẻ thiện chiến vong, lại bất lương truyền, thì bổng vọng giang hưng thán mà thôi. Thứ ba, Trư Văn Vũ theo điện hạ Nam Trinh Bắc chiến mấy chục năm, kẻ thiện chiến đều tuổi già, tử vong không nhật, như thế dĩ vãng, tướng tài mất sạch, thiên hạ khó độ. Lưu bị quan tất, liền truyền cùng mọi người quan sát. Sau đó nói, không Minh nói, thấy rõ lợi hại, cô phục sao nghi. Liên liên mệnh ký châu mục, tiền tướng quân Quan Vũ là tổng đô đốc, gia Thanh Châu, Thiên Trần Khánh Chi là trấn Nam đại tướng quân, dẫn châu, tướng quân Triệu Vân, dẫn, châu, tướng Phi, dẫn châu, hậu tướng quân Hoàng Trung, dẫn binh ra Vũ Xương. Tả tướng quân Ma Siêu, dẫn binh gia Như Nam, các đạo nhân mã đều nghe quan Vũ truyền Lại lệnh trấn Bắc đại tướng quân Hoàng Quyền ra tam hiệp, cùng Triệu Luy sẽ cùng phù Giang Đông Hạ. Lại lệnh hướng sủng Lạc Đốc quân, ra đồn Tân Dương, chỉ huy các đạo nhân mã. Tin tức truyền vào Đông Nô, Tôn quyền đại hoàng, vội vàng triệu tập mọi người, thương nghị lui binh chi sách. Mọi người một phen tranh luận không ngớt sau, Ngô Phiên ra khỏi hàng nói, "Sự tình gấp rồi, đại vương có thể lệnh thành châu mục, Mụ, Hiệu tướng quân Chu Hoàn cùng trấn bắc tướng quân Hạ Kỳ địch Ma Siêu, trấn tây tướng quân Đinh Phụng địch Hoàng Trung. Thân bất bại, nguyện làm quân sư, trợ Trình bắc tướng quân Chu Phường tiếp ứng các nơi nhấn mã. Tôn Quuyền nghe vậy, tức khắc từ tri, liền từng cái hạ lệnh mà đi. Mang ngu phiên về phía sau, Tôn Quuyền trên mặt như trước có bất an vẻ. Cố Ung thấy thế, vội hỏi Cố. Tôn Quuyền nói, Lưu bị mấy quân đại đến, tuy đã cử các nơi binh mã đơn đánh, nhưng bất đắc dĩ Hoàng Quuyền dẫn quân bạn, lũy, nghiêm, đủ, đi xuôi dòng, mang không chịu đổi, lại có chi, Sương, công ta dự châu, cũng khó ngang hàng. Cố Cố Vương có này sổ lo. Cố Ung thấy thế nói, này không đủ suy nghĩ vậy, Trình Tây đại tướng quân Tôn Quốc Vũ, rất được quan tâm, dưới trướng lại có Lục Hải, Lý Kỳ, Trúc Diệu, Vương Phong, Từ Phụng, Vương Sung, hỗ chung các chư tướng giúp đỡ, đại vương như khiến cho đóng giữ công an, canh gác ba câu thì địch tuy mấy bạn, không thể quá vậy. Tôn Quuyền nghe vậy mừng lớn nói, nếu không có khanh nói, cô thất cử động. Liền gấp lệnh Tôn Hoàn đi địch hoàn quyền. Sau đó Tôn Quuyền lại nói, hoàn quyền, Lý Nghiêm một đường tuy rằng có binh chống đối, nhưng Trần Khánh Chi một đường vẫn còn có thể sổ lo. Cố Ung thấy thế nói, "Dự Châu thứ sử Quốc Hoảng, Đảng bác tướng quân Hồ Tổng, đều là Dự Châu người, lại là bản địa thế gia, lực đã chọn kháng quân địch, chỉ thiếu lực không đủ mà thôi. Đại vương có thể lệnh khám trạch làm quân sư, khiến cho giúp đỡ, có thể bảo Dự Châu không lo." Tôn Quuyền nghe vậy nói, "Thiện, liền theo kế hoạch mà làm." Lại nói quan Vũ ăn tiêu mệnh xuất binh sau, liền lệnh Liêu Hóa, quan bình là Tả Hữu Biên, các dẫn 3.000 người, ban ngày phục giả hành, đánh bất ngờ thành Châu nơi. Lại làm hắn hai người nhiều lập tình kỳ tại núi rừng chỗ, nhập thì nã pháo nổi trống, ban đêm thì các nơi châm lửa, cho rằng Nghi binh lại chọn có thể nói thiện nói chi vô số người, làm sứ giả, hướng về thành tử các nơi thuyết phục chư sĩ tộc, quân thú. Hai người lãnh binh, liền lãnh binh nhập thành châu. Nhất thứ, Quan Vũ lĩnh đại quân hậu tiến thời gian, bỗng nhiên có tiền tiêu đến đưa tin, Tôn quyền phái Lục Tốn làm chủ tướng, Chu Thái là phó tướng, Phan Trương, Mã Trung, Thuần Vũ đang các là phụ, quy mô lớn tới đón. Quan Vũ dẫn binh đi tới, Lục Tốn binh mã mới đến. Hai phe mùng một giao binh, thế này liền hiện dạng co. Giết. Bắt sống Quan Vũ giả, quan thăng cấp năm, thưởng kim, phong vạn hộ hộ. Mọi người ở đây cho rằng nấu đến ngày sau từng người thu binh thời điểm, bỗng nhiên hai mặt ngô quân giết ra, tiếng hò hét động thiên. Cùng lúc đó, Lục Tốn huy binh gấp công quan Vũ quân, ba mặt giáp công, quan Vũ quân tổn thất nặng nề. Chuyên lệnh các bộ trầm rãi trở ra, không thể lỗ mãng cho tới binh tan tác. Thấy này, quan Vũ trầm giọng hạ lệnh, liền một mặt kháng địch, một mặt liên tiếp trở ra. Toàn quân anh dũng về phía trước, bắt giữ quan Vũ. Đang truy sát Chu Gian, Lục Tốn thấy núi dừng chỗ, tinh sát, trong nghi. Đang nghi ngờ không thôi gian, nhiên hậu quân đại loạn. Báo, quân ta phần sau chịu đến địa phương đại bộ đội công kích. Làm sao có khả năng, Quan Vũ làm sao khả năng lén qua nhiều như vậy binh mã đến ta hậu phương? Mau chóng tiếp tục do thám." Lục Tốn nghe được điểm báo, nhất thời cự kinh không lứt. Rít. Đang kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng la giết lên, rung chuyển trời đất, Lục Tốn nhìn lại, nhưng là bốn phía Quan Vũ quân đại đến. Nguyên Lai Nhân Lưu bị sưng hãn trung vương, Định Tam Tẩn Như lưu bàng, Quan Vũ quét ngang hà bắt Như Hàn Tín, chúng thế ra thấy thế, tư cùng hắn Quan Vũ đế lưu tú, đại thể cho rằng mệnh trời vẫn còn lưu hãn, vì vậy ngụy lớn, trung không có. Bởi vậy trong lòng tính nghệ bên dưới, Quan Vũ giả vừa đến, Nguyễn Quy Hàng Quan Vũ giả rất nhiều, lại thêm cưỡng bức dụ dỗ, liền dồn dập nương nhờ vào. Lúc này mới có này vừa ra. Quy một chương 315, trận chiến cuối cùng, 15. Chương 315, trận chiến cuối cùng, 15. Lục Tốn thấy chính mình quân mã chịu mai phục, không kịp nhiều suy nghĩ, dẫn binh về gấp. Quan Vũ thừa cơ đánh lén, nô binh người chết nhiều vô số kể. Phần sau Phan Trương trước hết chạy về bên thành, Liêu Hóa dẫn 500 quân hôn tạp trong đó, liền thành giơ lên hỏa, lại lập Quan Vũ cờ sĩ. Nhất thời tư thế, khác nào lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đột thành này. Phan Trương thấy này, kinh hãi nói: Quan Vũ đại quân làm sao phi đến chỗ này? Tập tướng đừng chạy. Phan Trương đang muốn lùi, Liêu Hóa hét lớn một tiếng đem chém ở dưới ngựa. Lục Tốn nhanh quay ngược trở lại, chưa trở về thành, trông thấy thành thượng đại kỳ pháp phới, bên trên kể chuyện, hán thọ đỉnh hầu quân vũ. Lục Tốn kinh hãi, nhanh quay ngược trở lại đầu thoát thân. Lục Tốn tiểu nhi dừng chạy, còn không xuống ngựa thu chói buộc. Mặt sau quan binh đổ tới, gấp giọng hét lớn, lĩnh quân hướng Lục Tốn đi. Lục Tốn bộ hạ mã chung, gấp quân đoạn Bị quan binh đổi tới, chém ở dưới ngựa. Lâu còn lại các bộ, dồn dập thoát thân. Liên Thanh Châu một đường, cho đến Thanh Từ giao tiếp chỗ. Các nơi thủ lệnh, đại thể canh chừng mà hàng, cho dù có không muốn người đầu hàng, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Quan Vũ thấy quân đại thắng, gọi thừa cơ tiến thủ từ châu. Lại nói Lục Tốn binh bại sau, nghe nói Thanh Châu các quận đều hàng, liền lãnh binh vọng từ châu mà đi. Trên đường người tham tiến đến, nguyên đến khi đó tập kích sau đó nhân mã, chính là Thanh Châu các sĩ tộc sở vi. Chuẩn tác đi trung gian, bỗng nhiên Lưu Hành Á nói, báo nói, Trần Đăng Chi đệ Trần Đứng đã hàng Quan Vũ. Lục Tốn nghe vậy, sợ hãi kinh hãi, không dám buôn thành, liền chuyển bỏ ra phi mà đi. Không nửa mã lại báo, nguy hàng tướng hoàng gia, bị Vũ dụ đem quyê sông vào thứ sử phụ, bắt Từ Châu thứ sử ra các cần. Lục Tốn nhất thời vãi cả linh hồn, tại chỗ ngất. Chúng tương tỉnh tỉnh, Lục Tốn cố xưng hô mọi người nói, không ngờ hôm nay con đường phía trước đất đoạn, chúng ta sắp chết tại đây vậy. Lại quay đầu hỏi, Từ Châu binh mã mấy vạn, đem không phải chỉ hoàn ra một người, vì sao như thế? Tháng mã trả lời, quan vũ khiến người báo cho hoàn gia chất tại nghiệp thành vợ con tin tức, lại cưỡng bức dụ dỗ, khiến cho phục tùng, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, lại dụ hàng to nhỏ ra nghị hàng tướng rất nhiều. Bắt thứ sử sau, hoàn ra lại lấy thứ sử chi lệnh triệu tập chúng tướng, tất cả đều bắt, khốn ở trong phủ. Lục Tốn thán nói, nay sự đã gấp, là một mặt sai người cầu cứu, một mặt hướng về lấy Hạ Phi phương đến đường sống. Mọi người nghe vậy đều không có dị nghị, dồn dập xưng phải. Đại quân sân đạo, hành không nói nhiều, đồng nhiên tiếng la đại trấn, một đội nhân mã ngăn cản, dẫn đầu đại tướng chính là Liêu Hóa, thấy Lục Tốn, rìm ngựa nâng đầu nói, bá ngôn sao không sớm hàng. Lục Tốn thấy thế giận dữ nói, ai dám địch kẻ này? Ta dám. Vừa giữ lời, bộ hạ một tướng thúc ngựa bay ra, đến thẳng Liêu Hóa. Mọi người thấy đi, chính là tướng Chu Thái. Hai ngựa tương giao, chiến năm mươi hiệp, Liêu Hóa kéo thương thất bại bỏ chạy. Lục Tốn gấp cầu sinh đường, gấp xu quân hướng hạ phi mà đi, được không đủ mấy chục rằm, tiếng la đột nhiên lên, bên trái Quan Vũ Linh quân lao ra, bên phải Chu Thương Lánh binh giật tới, lại có Liêu Hóa hội mã phục chiến. Ba đường giáp công bên dưới, Lục Tốn vội vàng rút quân mà đi. Được không mấy rằm, trung gian trên núi, người ở tụ tập, lên cây lập hạ cờ, dưới cờ mọi người đều giao Lục Tốn trên giới xí tốt, ngoa chóng đầu hàng. Lục Tốn thấy thế giận dữ, muốn đánh chi, lại sợ mai phục, liền ấn xuống lửa giận mà đi. Lúc này, chỉ nghe kim cổ<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Đem Lục Tốn quân đoàn đoàn đoàn nốt. Thấy Chu Thái tại trong đại quân Diễu Võ Dương Oai, vãng lai xung đột khác nào không ngợi, Quan Vũ giận dữ, đề đao phóng ngựa ra đi, bất quá hai hiệp, liền chém ở dưới ngựa. Hai quân giao chiến, đợi đến hoàng hôn, Quan Vũ chính là làm người lấy tại nghiệp thành làm con tin cựu nghị tướng gia thuộc danh hiệu, hô hoán bị đông ngô hợp nhất nghị tướng đầu hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tốn trong quân, 1 phần 3 tướng lĩnh tất cả đều rời đi, chắc là cựu nghị tướng là người nhà đầu hàng, hoặc yêu quý tự thân tính mạng mà hàng, quân tâm đều liền. Không lâu, thế chế không ngừng được, càng ngày càng nhiều người đầu hàng mà đi, Lục Tốn uống không ngừng được. Bên người bất quá tư khúc hơn ngàn người mà thôi. Lục Tốn thấy tình thế thoát khỏi không được quân vũ, chỉ có thể gần đây tuyển một gò núi luôn chờ, chấm đợi đến quân. Không ngờ một đồn mấy ngày, viện binh còn ở trên đường, lương đã trước kia quyết. Thủ hạ người, lại hơn nửa mang thương. Lục Tốn thấy này, trong lòng thật là khổ sở. Đêm đó, Quan Vũ lại lệnh đầu hàng đông nô tướng sĩ, bắt chuyện trên núi Ngô quân họ tên, trong khoảng thời gian ngắn, hạ sơn kẻ đầu hàng rất nhiều. Lục Tốn thấy này, bất đắc gì nói, bây giờ tư thế, nếu không liều mạng đột phá vòng đây, tìm một đời cơ, bất quá ngồi chờ chết mà thôi, ta chạy trốn Hoài Nam, lại chỉnh binh đến nhưu đồ khôi phục, người nghĩ như thế nào? Thuần Vũ đang nghe vậy nói, Đỗ Đốc nói, chính là lẽ phải. Liên cư cao quan sát, thấy phía Tây quân địch không nhiều, chính là đối Thuần Vũ đang nói, phía Tây quân địch ít, có thể đi đường này. Thuần Vũ đang nói, Quan Vũ bắt đô Đốc, tình thế bắt buộc, sao lại sơ sẩy, ta cho rằng đường này tất có mai phục. Lục Tốn nói, ta cũng biết đường này tất có mai phục, nhưng mà quân ta bất mãn nghỉ người, như đi đại lộ, làm sao đi địch Quan Vũ mấy vạn chi chúng. Này là hành động bất đắc mà thôi. Thương nghị nhất định, ngay đêm đó canh ba, Lục Tốn liền dẫn Thuần đang dẫn bản bộ tự phía Tây đột phá vòng đây. Hành hai mươi mấy dặm, chỉ thấy núi non nơi, kim cổ tế minh, tiếng la chấn động mạnh, một bưu con đến, chính là đại tướng quân Bình, đề dao kêu lên, bá ngôn mau mau đầu hàng, miễn cho vừa chết. Tiếng nói vừa dứt, không chờ Lục Tốn trả lời, một tiếng trống vang, bốn phía phục binh đều lên. Đô đốc đi mau, ta đến đoạn hầu. Thuần Vũ đang thấy thế, lúc này lĩnh 300 người đoạn hầu, để Lục Tốn đào tẩu. Lục Tốn cũng không kéo dài, trực tiếp xoay người rời đi, lại hành mấy dặm, bên trái tiếng la lại chấn động, ánh lửa nổi lên, Liêu Hóa nâng thương giết già, tới cứu Lục Tốn. Lục Tốn mà chiến mà trốn, tùy theo binh, từng bước đi đòi. Đang đi Đột nhiên lại có tiếng la lên, nhưng là Chu Thương dẫn hai mặt phục binh rất ra, phục binh trước tiên lấy trường thương đem Lục Tốn dưới chướng ngựa lâm chết. Lục Tốn trở thân ngã ngựa, là Chu Thương bắt. Còn lại đông nô tướng sĩ đều bị bắt làm tù binh. Chu Thương trói buộc Lục Tốn hướng về thấy Quan Vũ. Quan Vũ nghe đạo, Lục Bá ngôn nay đã bị bắt, có thể nguyện đầu hàng hay không? Lục Tốn thấy hỏi, nhất thời lặng lẽ. Quan Vũ nói, đã như vậy, lưu chi vô dụng. Quát lệnh Vũ sĩ chém, Tọa đến thanh từ hai châu. Liên một đường trực tiếp ngăn chặn Hoài Nam, Trư huyện đều canh chừng ấn mà hàng. Quan Vũ chính là làm người chi tiết độc viên, không may, may Quan Vũ quân uy đại trấn, tại đại hội trừ tướng, Thương thảo đánh chiếm Thọ Xuân được. Quân ta này binh uy đại trấn, như phá trúc tứ thế, mấy tiết sau, đều giải quyết dễ dàng, không phục có tay ra. Tao ý một lần khắp Thọ Xuân, chư vị nghĩ như thế nào? Quan Vũ này hỏi một chỗ, mọi người đều là nghị luận phi thường, nhưng mà chưa ra kết luận, trước tiên có sao băng ngựa để báo, chấn động đại tướng quân Triệu Vân đánh tan Chu Nhân, giết phó tướng Phó Anh, Tôn Cao, Chu Nhân sợ hãi, Lưu, thủ Bộ Dương. Tả tướng quân Mã Siêu hoàng, tại Nam, Nam quân Trần Khánh hoàng. Sau khám trạch đi tới, tuy nhiều tiểu thắng, nhưng không thể bại nô quân. Quy một chương 316, trận chiến cuối cùng, 16. Chương 316, trận chiến cuối cùng, 16. Nghe được điện báo, Vương phủ nói, Tôn quyền tự rời đô tại Thọ Xuân sau, có bao nhiêu gia cố thành phòng, bằng vào ta quân lực lượng, khó có thể đánh chiếm, tất tập chúng tướng quân lực lượng, mới có thể đánh hạ. Quan Vũ nói, Quốc Sơn nói thật phải. Loại tri hịch hẹn hò trừ tướng, đồng loạt tiến binh, đánh chiếm Phọ Xuân. Sau đó lại lệnh quan bình l một quân tập chu hoàn, hạ sau, Liêu Hóa lính một quân khuất sau. Lại để cho Vương phủ sắp xếp sứ giả, hướng về Duyện dự hai nơi dụ hàng các quân thú, thế ra. Sau đó như như quan vũ tính toán, đông lô quân tại giáp công bên dưới, đại thủ ngăn trở, Dự Châu chư thế gia quận thú thấy thế, tới tập phần hội, Chu Hoàn, Hạ Tế, Khuất Hoàng bọn mình, Hồ Tống, khám trách đám người bắt giữ, ngoại định Dự Châu. Đã như thế, bị Lưu Bị thế lực hoàn toàn vây quanh huyện Châu một chỗ, chư thế gia đại tộc kinh hoàng phi thường, liền phối hợp Triệu Vân, trong ứng ngoài hợp bên dưới, toàn cư Dự Châu. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, không bên ngoài như thế. Liên quan vũ, Triệu Vân, Marcio, Trần Khánh Chi bốn đường đại quân tụ hội, ngày đêm vây công Xuân không Nốt, tháng 3 chính là hạ. Lưu bị đại quân đã phá cửa thành, đại vương mau chóng làm nhanh chóng rời đi mới là. Nghe nói cửa thành đã phá tôn quyền thay đổi sắc mặt, lại nghe chương Chiêu khuyên cáo, trong lòng khổ sở bất tận. Tại tả hữu nâng bên dưới, lên ngựa, hướng về Giang Đông mà đi. Quan Vũ không cho hắn triệu tập hội quân thời gian, một đường không ngừng không nghỉ truy sát, tọa tiến sát hoành Giang. Một bên khác, Trương Phi cùng Cam Ninh đối lập, Hoàng Trung cùng Đinh Phụng đối lập, tuy rằng định ưu như thế, ở chu hạ, Phi, Trung Trung không thể quân địch. Mà nghe nói Hoàng quyền, Nghiêm, mà xuống. Tôn Hoàn Lý Kỳ, Trương Diệu, Vương Phong, Từ Phụng, Vương Sung, Hồ Trung bọn người lãnh binh tới đón. Tôn Hoàn hướng mọi người nói, "Ta liệu không lâu quân địch tất đến chỗ này, chư vị nghi tận lực địch. Quân địch thủy quân tinh nhuệ tận ở chỗ này, trận chiến này như thắng, cái khác các đường nếu không, cũng có thể có gian nam, nếu là chiến bại, đại sự đi rồi." Chư tướng đều nói, "Nguyện liệu mạng mà theo." Nói chưa xong, thuyền nhẹ đến đưa tin, Lưu bị quân xuôi dòng mà xuống, tiền quân hơi vừa tiếp xúc liên hội, thế này không thể đỡ. Hồ vậy kinh hãi, chính là đối Vương Sùng nói, "Ngươi ta bản hán trung vương trướng, nhân lý nghiêm minh mới đầu hàng Đông nô." Bây giờ đông Ngô Thế Ngụy, sao không bỏ chạy, hồi phục Hán Trung Vương. Vương Sung nói, nếu là đối diện trong quân không lý nghiêm, ta liền đầu hàng thì làm sao? Nhưng bây giờ Lý Nghiêm tại đối phương, không bằng liều mạng, dễ chịu chịu đủ. Hồ Trung thấy Vương Trung không thể nói, liền lặng lẽ rời đi. Mã Tôn Hoàn thì gấp xuất lực hại, Lý Kỳ, Trương Diệu, Vương Phong, Từ Phụng, Vương Sung cắt chồng đối, một phen chém giết hạ xuống, Vương Phong, Từ Phụng, Vương Sung chết ở trong loạn quân, Trương Diệu là hoàng quyền quân bát. Ngay hôm đó, Song Phương đang lại giao chiến, đột nhiên sau lưng tiếng la đại Hoàn gấp làm người đi tham. Báo lại nói, người sau lưng ngựa, đó là quân địch độc quân hướng xuống Trị Bình. Nguyên Lai hướng xuống đóng quân tương dương, thấy ba đường thế cân bằng, trong lòng cấp thiết, liền mã lương thiết kế khiến cho hắn trộm đến chỗ này trợ lực, đánh vỡ thế cân bằng. Tôn Hoàn nghe vậy nói, quân địch có thể đến đó nơi, cha xét người sao không sơ báo. Thám tử trả lời, chỉ vì ngược gió khó hồi, vì vậy không thể kịp thời báo lại. Tôn Hoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn mọi người chống đối. Hoàn Quyền, Triệu Lũy, Lý Nghiêm, tướng Lục Hải, Lý Kỳ ra sức chống lại, chết ở trong lạc quân. là hướng súng bắt, liền xuôi dòng mà xuống, trợ lực chiến phi. Hoàng Trung đánh vỡ thế cân bằng, đại bại Đông Ngô quân, thu hết kinh Nam, giang hạ. Liền trước vị, Hoàng Trung, Hoàng Quyền, Triệu Lũ, Lý Nghiêm, tuấn sủng các hợp tác một chỗ, có thứ tự mà xuống, cùng quan Vũ hội sư, cùng bức kiến nghiệm. Lại nói Lưu Bị đại quân thâm nhập nô cảnh, binh nguy kiến nghiệm, tin chiến thắng truyền tới Lạc Dương, Hàn Yên Đế, Lưu Bị nghe biết đại hỉ, Trư Văn Võ đại thần, cũng dồn dập chúc mừng. Lúc đó có giang năm người, nói, bây giờ Nam xuân thủy hiện ra trướng, ta binh lâu dài làm phiền tại bên ngoài, không hợp khí hậu, tất sinh bệnh tật. Triệu quân còn, tiếp tục tại chỗ này độ. Pháp chính cùng ra cắt lượng phản bác, đại quân nhập sào, người nô sợ hãi, thiên hạ nhất thống liền ở trước mắt, như dễ dàng chịu còn, trước công tần vệ. Lưu bị thấy thế nói, Khổng Minh, hiếu trực nói thật là, chư vị không cần lại nói. Liên hạ lệnh đại quân kế tục tiến tiến. Thu được mệnh lệnh sau, Quan Vũ xuất đại quân thủy bộ tỉnh tiến tiến, sấm gió cổ động, người nô vọng kỳ mà hàng. Không đánh mà thắng, trực tiếp ngăn chặn kiến nghiệp. Đông Nô quân thần trên dưới, nghe ngóng không không kinh hại đến biến sắc. Bây giờ tướng sạch, mọi người đều khuyên quyền đầu hàng. Quyền nghe vậy kinh hãi, một lát không nói gì, tiếp đó cả giận nói, cô chờ bọn không tệ. Nào dám nói Hàn ư? Hàn là Quan Vũ lơi đao, ta kiếm sẽ không lợi tràng. Lời vừa nói ra, chúng đều vân vâng. Một lúc lâu, mới có người nêu ý kiến nói, ngày xưa Hán Cao Tổ bắt nguồn từ Hán Trung, hương tại Tam thần, lại có Hàn Tiến quét ngang Hà Bắc, bây giờ Lưu Bị tư thế, cùng với không khác lại ngày xưa Vương Mãng soán bị, Quan Vũ trung hưng, nay Hán thất đã không đầy đất, Lưu Bị phục khởi. Nay thiên ý không dứt Lưu Hán, không phải đại vương vị trí có thể như vậy. Vì vậy tuy hạng, cũng không quá đáng. Lời vừa nói ra, mọi người cũng nói, ước hiệp Hán đế, coi thưởng Hán thất giả, chính là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tào Tháo không đội trời chung. Cùng ta nhưng có đồng mình Tri Lũ Nghị, Đại Vương Tuy Hạng, cũng không mất phong hầu vị trí, nhà giàu chi quý. Nếu như không hàng, đừng nói phú quý, chỉ sợ thân gia tính mạng cũng hại. Mong rằng đại vương cân nhắc. Mọi người ngôn luận ồn ào, Tôn quyền giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Chư thần thấy thế trở ra, suất cũng sau, có bao nhiêu cười cười giả. Ngay đêm đó canh ba, Giang Đông gia tộc lớn Cố thị tộc trưởng Cố Ung con trai Cố Mục liền trộm mở cửa thành, đầu hàng Lưu bị quân. Quan Vũ thấy thế, quyết định nhanh, tức khắc lính quân vào. Chờ quyền nhận được tin tức thời điểm, Vũ dĩ nhiên lĩnh quân giết tới cửa cung. Thấy không thể cứu vãn, Tôn Quyền muốn rút kiếm tự vẫn, là tả hữu cản, gọi hàng quan vũ. Quan vũ khai hoãn, Lưu Bị thấy Tôn Quyền đã hàng, Thiên Hạ đã định, đại hỉ không ngớt, liền phong Tôn Quyền là Quy mệnh hầu, từ Tôn Phong chúng lăng, theo hàng tể phụ đều phong địa hầu. Lại thêm Cố Ung con trai Cố Mục làm nô quận thái thú, không cá hầu. Từ đó, Tam Quốc quy làm một thống chi cơ rồi. Này cái gọi là Thiên Hạ đại thế, hợp lâu tất phần, phân lâu tất hợp dạ vậy. Thời niên, hắn đế Lưu Hiệp có ngoài 50 tuổi rồi. Sớm năm, Lưu Hiệp con trai chết nhiều tại Tào Tháo tay, sau đó Tào Tháo lấy tam nữ Lưu Hiệp, lại sinh mấy tử, nhân bởi vì Tào thị hây thống. Vì lẽ đó như Hán văn đế chi lạ thị nữ cố sự đồng dạng, Trư Văn Vũ thỉnh lưu hiệp tận chu vợ, còn Lưu hiệp thấy thế, trừ bảo vệ Tào Tiết, còn lại Tào thị hai nữ cùng Tào thị huyết thống tử tận vong. Bởi vậy không con. Sau đó Hán đế Lưu hiệp lại đang vị 18 năm, chính là băng hà, chết rồi quần thần thỏa thuận, đều nói Lưu hiệp đầu tiên là tại quốc gặp khó làm nói mẫn, sau là hiệp dân an lạc ngày đó khang, chính là thị là Hán Mẫn kháng đế. Nhân tuổi quá bách, tuổi già không thể sinh đẻ, Cố nhân như linh đế kế hoàn đế vị sự, chọn Lưu thị Trư hầu kế vị. Cuối cùng Hán Trung Vương Lưu bị chi tôn. Hán Trung Vương thế tử Lưu Thiện con thứ 5, không tới 8 tuổi phú bình hầu Lưu Thẩm là đế. Hán Trung Vương Lưu bị linh nhiếp chính sự, hoang sau Hán đế Lưu Thẩm truy phong là thần văn Thánh Vũ hoàng đế, lấy đế vương lễ nhập táng. Cho tới đại tướng quân Quan Vũ, thì sống 180 tuổi, tại Lạc Dương Tây Sơn bên trên, lấy Thanh Long đao phá hư mà đi, lưu lại vô tận truyền thuyết. Quy 1 chương 316, Cổ Phong. Hậu nhân có cổ phong một phần, lấy tự viết nói. Cao tổ đệ kiếm nhập Hàm Dương, Viêm, viêm Hà Tiến Vô Miêu trung quý loạn, Lương Châu Đồng Trác cư triều đường, Vương Doãn định kế trung linh đảng, Lý Quế Quách Dĩ hưng đạo thường, Thứ Phương đạo tặc như nghi tụ, Lục hợp gian hùng giai hưng dương, Tôn Kiên Tôn Sách khởi giang tạ, Viên Triệu Viên thuật hưng Hà Lương, Lưu Yên phụ tử cư ba thuộc, Lưu Biểu quân lữ đồn kinh tướng, Trương Yên Trương Lô bá nam chính, Mã Đẳng Hàn tội thủ Tây Lương, Đào Kiếm Trương Tu công tôn toàn, Các Sính hùng tài chiếm Tướng quả binh vi tác cơ lư, Nam Dương Tam Cố tình hà thâm, Ngọa Long nhất kiến phân Hoàn Vũ, Tiên thủ Kinh Châu hậu thủ Xuyên, bá nghiệp Đỗ Vương tại Thiên phủ, Vân Trường độc bằng lực khí cao, hổ trấn Kinh Châu khu trung thổ, thập tam niên Lai Duy danh hiển, thủy yểm thất quân trấn Trung Nguyên, Thiên cơ Kinh Tương hậu nhập tận, binh chỉ hạ Bắc Vũ ký Tịnh, Huyền Đức Vân Trường phân binh tiến, Hán Thất Giang Sơn tận phục liễu, Hán đế Quy Lạc binh không Toàn tư hoàn